hắn hay nói, trong này liền sạm mang theo từng tia từng tia tiên linh tinh khí, gần giống như xương mụ giống như vậy, tiến vào huyền thiên ra thịt lỗ chân lông. Chuyện này, có phát hiện hay không, con này chết tiệt giao long, tinh khí tựa hồ có hơi không đủ a. Đúng đấy, so với còn lại tiên muốn ít hơn một phần. Khả năng này là người này tu vi so với thấp hơn duyên cớ đi. Hai nhân tộc bắt đầu thảo luận, trên mặt mang theo nghi hoặc, trong lúc nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Mà 2000m ở ngoài huyền thiên, nhưng là sợ đến vội vã đóng toàn thân lỗ chân lông, đình chỉ tiếp tục hấp thu. Dù sao Đoạt đồ ăn trước miệng hổ, đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm, một khi bị phát hiện, không thể nghi ngờ sẽ chết rất thê thảm. Chết tiệt, làn da của ta lại vẫn thật sự có thể lén lút đi hấp thu tinh khí, lần này phát đạt. Huyền Tiên nội tâm mừng như điên, thậm chí suýt chút nữa thất hình, cất tiếng cười to. Bất quá cũng may, cuối cùng hắn bao ngừng miệng ba, phòng ngừa chính mình lên tiếng. Không lâu sau đó, hai nhân tộc rời đi, hóa thành hai đạo hào quang lóng ánh biến mất ở vùng thế giới này. Huyền Tiên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đi ra. Rất nhanh, hắn bắt đầu khuơ tay múa chân hưng phấn nếu như mỗi lần đều có thể như vậy đoạt đồ ăn trước miệng hổ, cắn nuốt một phần tinh khí, không thể nghi ngờ cũng là một loại nhanh chóng tích lũy phương pháp. Cùng trực tiếp chiến đấu so ra, như vậy hiển nhiên an ổn nhiều lắm. Cùng tiên chiến đấu, chịu tử nhất sinh, mặc dù là không chết, cũng phải nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng, nhiều không đáng a. Huyền Thiên nói thầm, ánh mắt sáng ngời lên, đầu góc đang nhanh chóng chuyển động, không nghi ngờ chút nào, hắn bắt đầu đang suy nghĩ làm sao đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Tiếp theo trong vòng một tháng, Huyền Thiên bắt đầu thử nghiệm từ người khác chiến đấu bên trong, ăn cấp tinh khí gần giống như một cái mạnh mẽ cướp đoạt tiên trộm. Ban đầu một hai lần, hắn có vẻ hơi mới lạ. Thế nhưng dần dần, hắn bắt đầu quen thuộc lên, trở thành phương diện này chuyên gia. Ngắn ngắn một tháng lúc, hắn liền hấp thụ mấy chục lần tiên linh chiến đấu dư còn lại tinh khí. Nếu là đem những thứ này vụn vặt tinh khí điệp gộp lại, đã đủ để bù đắp được hai cái tiên tinh khí. Bất quá tốc độ như vậy, Huyền Thiên như trước không hài lòng. Hắn bắt đầu thử nghiệm mức độ lớn ăn cắp tinh khí. Rốt cục lần này Huyền Thiên bị phát hiện. Ta liền nói, giết chết một cái tiên, mới như vậy điểm tinh khí, nguyên lai like ở bên trên còn có một tiên trộm một nhân tộc ma cười gằn, khắp khuôn mặt là tức giận. hắn một trận đại chiến đi xuống, đã bị thương nặng. nhưng mà, nhưng chỉ hấp thu một phần tinh khí, có thể nói nhỏ bé không đáng kể. vị cường giả này, tiểu đệ cũng là cấp bách tại kế sinh ai, mới lén lút hấp thụ như vậy một chút xíu, hy vọng ngươi bỏ qua cho. huyền tiên xuất hiện, lộ ra cười làm lành vẻ mặt. đồng thời, hắn cũng rất nhớ cho chính mình một cái bạc hay. tham lam khẳng định là không được, lần này bại lộ thân phận, hiện nhiên chỉ có thể trách chính mình không cẩn thận. nói dễ nghe như vậy, bùn toạ hiện tại chỉ muốn giết ngươi. ma di cảo. Sương mù màu đen bay lên trời, ngưng tụ thành tảng lớn ma vân. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó, một mình ngươi ma, làm sao có khả năng tiến vào thế giới cực lạc? Huyền Thiên kinh ngạc, lúc này mới chú ý tới thân phận của đối phương, dĩ nhiên là một cái ma. Ngu ngốc, ngươi vẫn đúng là một vị đây là một mảnh thánh địa sao? Nói cho ngươi, nơi này và địa ngục không có một chút nào khác nhau, chỉ là cách gọi trên không giống mà thôi. Ma đáp lại, rồi sau đó giết hướng về Huyền Thiên. Ngược lại một trận đại chiến đi xuống, ngươi cũng đã bị thương, ta liền ứng ngươi ý, cùng ngươi đánh một trận được rồi. Huyền Thiên đáp lại, đón đánh mà lên. Thái cổ lục ta trưởng. Trong quá trình này, Huyền Thiên đánh ra thái cổ thời kỳ chuẩn pháp, lấy trạng thái mạnh nhất đối kháng ma. Hai người giao phong, từ mây xanh đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời đánh tới mặt đất, một đường hướng đông đánh tới. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, hai người cũng đã đem chiến cuộc đông dẫn 10 vạn giảm đại địa, ven đường sinh linh chạy trốn tứ phía, nhận không chịu được kinh khủng kia chiến đấu hơi thở. Người đã bị thương, là không đánh lại được ta. Huyền Tiên cười gằn, ở trong chiến đấu từ từ chiếm cứ thượng phong. Ẩm. Lại là thời gian đốt một nén hương đi qua. Chiến đấu xuất hiện rõ ràng thế cục, Huyền Tiên đại chiến tự phong, đồng thời xem chuẩn cơ hội, một trường khắc ở ma ngực, chấn động đến mức hắn ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Đáng ghét, nếu không là ta trước đại chiến một cái điên phong tiên, thì lại làm sao sẽ rơi xuống cảnh tượng này đây. Ma di giáo, giống như điên cuồng. Nguyên bản kim quang lấp lóe bầu trời, đã mây đen nằm dày đặc, phản phất thế giới cực lạc đã biến thành địa ngục. Không thể cùng hắn hao tổn nữa. Huyền Tiên cao mày, quả đoán móc ra chấn thiên cung. Đối với ma, hắn thực sự là quá quen thuộc, càng là đến thời khắc cuối cùng, liền càng là cứng hãn. Thậm chí có thể đánh ra một ít mịch tiên chiêu thức, đến ngăn cơn sóng dữ. Quả nhiên, chuyện đáng sợ nhất vẫn là phát sinh. Ngươi người này, ta muốn giết ngươi, mặc dù là tắt linh hồn của ta, vậy thì như thế nào? Ma cảm giác phần thắng không lớn, phảng phất là ý thức được tử thần đến thăm, liền bắt đầu lần gắng sức cuối cùng. Thiên Ma thập bộ. Hắn sử dụng đáng sợ nhất thần thông, bắt đầu trên không trung đạp bước. Trong truyền thuyết Thiên Ma thập bộ, Huyền Tiên biến sắc, vậy cũng là một môn vang vọng tu sĩ giới thần thông. Nghe nói, cái này chính là một môn nguồn Chỉ cần người sử dụng 10 bộ dây xuống, Kẻ địch linh hồn sẽ bị một luồng kỳ dị lực lượng hủy diệt, biến mất ở vùng thế giới này bên trong. Mà ngươi sử dụng chính mình cũng sẽ bởi vì môn thần thông này làm thành trọng thương kết quả, thậm chí là đồng dạng hôi phi yên diệt. Bởi vì đây là một môn giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu thức. Đáng chết, ta nhất định phải đánh gãy cái này môn thần thông. Huyền Tiên biến sắc, tại chỗ kéo ra chấn thiên cùng, hướng về đối diện ma vọt tới khủng bố một mũi tên. Giang giác. Đông nhiên, Phong Vân biến sắc, trong thiên địa hạ xuống một đạo đen nhánh sấm sét, đem màu vàng nóng mũi tên vách thành bụi phấn. Chuyện này, chết tiệt. Trong truyền thuyết người sử dụng ở bảy gia môn thần thông này thì sẽ bị thái cổ thời kỳ các ma thần che chở. Xem ra, đồn đại là thật sự. Huyền Tiên nắm tay, cảm giác được nguy cơ lớn lao. Mà đối diện, cái kia ma đã nhảy ra lục bộ, mỗi một bước trên không trung rơi xuống, đều sẽ có hơi lực lượng linh hồn rơi xuống. Tuy rằng, này có lực lượng linh hồn vô cùng đu nhược. Thế nhưng, này có nhìn như hài hòa bước chân bên trong, nhưng ẩn giấu đi nguy cơ lớn lao. Phản phất là vỗ một cái vô hình địa ngục cửa lớn, chính đang tại cái này tiếng bước chân bên trong, lặng lẽ mở ra. Chương 634 bắt dược thiên sứ huyền thiên biến sắc tại chỗ đem ra thần đỉnh đồng thời thôi thúc dùng dị tượng bảo vệ bản thân chờ tất cả làm xong bên kia ma đã đạp xong bước thứ 9. huyền thiên nội tâm gấp gáp con mắt như trọi gà một loại như thế chứng mắt vẹn vẹn quan sát ma động tác rốt cục thứ 10 bộ đến trong phút chốc phong vân biến sắc giữa bầu trời vang lên sấm sét giữa trời quang mấy vạn dằm khói đen cuộn cuộn cuối cùng hạ xuống hai đạo màu đen sấm sét một đạo đánh về phía huyền thiên một đạo khác đánh về phía cái kia ma huyền thiên đỉnh đầu dị tượng chuyển động tỏa ra ngông lung ánh sáng rất là thần dị Thế nhưng, nhưng căn bản cũng không có chặn lại sấm xét. Cái này đen nhánh sấm xét giống như vô hình đồ vật giống như vậy, trực tiếp xuyên thấu dị tượng, bổ về phía Huyền Thiên đại não. Xong, ta mệnh xong rồi. Huyền Thiên kinh ngạc tốt lên, nội tâm đã một trận tâm lạnh, chỉ có thể trợn mắt nhìn sấm xét biến mất, tiến vào đầu góc của chính mình. Vụ. Cuối cùng, một trận tiếng run rẩy ở trong đầu của hắn vang lên, rồi sau đó liền không có những động tĩnh khác. Mẹ trứng, lừa người ngọn ý. Huyền Thiên xì răng niết miệng, rồi sau đó nhìn về bên kia cái kia ma, nhưng sợ đến hai chân run rẩy. Chỉ thấy cái kia ma ở một trận thống khổ trong tiếng kêu gào thê thảm, linh hồn hóa thành hư vô, đồng thời bạo liệt mở ra. Tao ít ít ít. Chết như vậy thảm. Huyền Tiên khệ miệng co giật, bị dọa cho phát sợ. Thời khắc này, hắn là theo bản năng kiểm tra đầu góc của chính mình, tiến hành an toàn mầm họa kiểm tra, kết quả nhưng không có phát hiện bất kỳ không thích hợp. Ta tựa hồ không có vấn đề, xem ra, đầu góc của ta là chống lại rồi làn công kích này. Huyền Tiên tự nói, lần thứ hai nhìn về phía cái kia ma, không khỏi lắc đầu. Ta cũng không có giết ngươi, là chính ngươi đem mình rất chết, ta đều vì ngươi cảm thấy bi ai. Huyền Tiên lờ bẩm, đi lên phía trước, đi tới ma bên cạnh thi thể. Vào lúc này, ma thi thể bắt đầu chiêm hóa, hóa thành hai đám tinh khí, một lớn một nhỏ. Nhỏ bé tinh khí bay về phía Huyền Thiên, đại tinh khí nhưng là sắp tiêu tan ở bên trong trời đất. Ừm, đến tăng nhanh tốc độ, mạnh mẽ hấp thu. Huyền Tiên trầm ngâm, mở ra nhất thời cả người lỗ chân lông, tiến hành hấp thu. Nguyên bản sắp tiêu tan ở trong thiên địa đoàn kia đại tinh khí, cũng bị người này nghịch thiên hành vi, lại mạnh mẽ kéo ra một phần, tiến hành hấp thu. Hừ, tựa như Dư Viễn, thời khắc này. Trong thiên địa tựa hồ cũng vang lên một cái tức giận tiếng hừ. Đợi Huyền Tiên ngẩng đầu lúc, không khỏi sợ hết hồn, giữa bầu trời có một đạo hư huyễn bóng người vàng nóng hình thể mập mạc, tỏa ra vàng, dược, tựa hồ đang căm tức Huyền Tiên. Đáng chết. Là lần trước nhìn thấy cái kia bóng mờ. Huyền Tiên liễu luyến, lần thứ hai nhìn thấy đạo hư ảnh này. Đã từng, trong sa mạc ông già kia đang giảng nói bậy lúc, cũng đưa tới cái này thần bí bóng mờ, đồng thời hạ xuống thần uy tiến hành trừng phạt. Cái kia lão tên chọc gọi hắn, Phật tổ. Huyền hướng về bầu trời nhìn mấy lần, mấy hơi thở công phu sau, lần thứ hai ngó nhìn thì đã biến mất không thấy đối với chuyện này hắn kinh dị cực điểm không hiểu cái này dị tượng xuất hiện đến cùng là ý gì lẽ nào đây là muốn cho ta một cái nhắc nhở Huyền tiên lồ bầu khoe miệng không khỏi co giật mấy lần chỉ là hơi hơi trộm ngươi một điểm tinh khí không có cần thiết như vậy đi Huyền tiên Huyền Thiên huyên hướng về phía không khí nói lung tung một trận rồi sau đó chuẩn bị rời đi nơi này nhưng mà vừa lúc đó một đạo kinh người hơi thở chính đang nhanh chóng tiếp cận nơi này chính là một cái tiên cái gì là vọt thẳng ta đến Lẽ nào là cái này màu vàng nóng tên trọc muốn trả thù ta? Huyền Thiên lập bẩm, cấp tốc cảm thụ tình trạng của chính mình. Cũng còn tốt, một trận đại chiến đi xuống, hắn cũng không có quá to lớn tiêu hao. đương nhiên, chủ yếu nhất chính là vừa mới cái kia ma lúc chiến đấu đã bị thương nặng, liền ngay cả thời điểm chiến đấu, hắn cũng vẫn chiếm cứ thượng phòng, chưa từng xuất hiện bị thương tình huống. Không nghi ngờ chút nào, nếu là hiện tại xuất hiện cương địch, Huyền Thiên còn có cái này phản kháng cùng năng lực chiến đấu. Soạn. Rõ ràng tình huống của chính mình sau, Huyền Tiên trợn to con mắt, hướng về cái hướng kia phóng tầm mắt tới. Ồ. Không phải cái kia màu vàng bóng mờ, mà là một con bát dược thiên sứ. Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, thấy rõ người tới ráng dấp Tiếng xe do kinh người, mặc dù là ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, liền có thể nghe được cái kia như kiếm giống như phi hành âm thanh. Vẹn vẹn là nửa cái ít phút, cái này đạo bóng người màu vàng nóng liền đến khu này thổ địa bên trên. Đồng thời ở Huyền Thiên cách đó không xa ngược lại, bắt đầu đánh giá Huyền Thiên. Tìm ta có việc. Huyền Thiên hỏi do, cảm giác lai giả bất thiện, hắn cũng nghiêm mặt bảng, tiếng nói lạnh nhạt. Đương nhiên, chính là ngươi người này, giết chết hậu duệ của ta ròng rỗi. Làm sao có khả năng buông thang ngươi?" Bát Dược Thiên Sứ đáp lại, tóc màu vàng kim, tỏa ra nhàn nhạt quang mang. "Ngươi rổng rỗi, quản ta bao chuyện?" Huyền Thiên mạnh miệng, trực tiếp không khách khí mang to. "Bất quá, thời khắc này tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, nửa tháng trước đây, là đánh chết một con sáu đôi cánh người chim, có thể chính là ngươi cháu trai. Xem ra chính là ngươi, truy tìm ngươi nửa tháng, cuối cùng vẫn là để ta cho tìm tới." Bát Dược Thiên Sứ cởi gằn, trên mặt tràn trề nổi lên sát khí, phảng phất là từng thanh lưỡi dao sắc ở trên gương mặt bay lượn. Không khí tiếng rung động truyền đến. Bắt dược thiên sứ trong tay, một đạo ánh vàng lấp lóe, xuất hiện một cây dài 4 mét kim thường, tỏa ra nhấp nháy ánh vàng, cùng vùng trời này màu sắc tiêu gọi lẫn nhau. Chờ một chút, ta có một ít nghi vấn không rõ, không biết tại sao, ngươi có thể ở đây tìm tới tung tích của ta. Huyền Thiên đưa tay tiến hành đấu chỉ, rồi sau đó hiếu kỳ đặt câu hỏi, đó là bởi vì ngươi giết chết ta dòng roi sau đó, ta liền có thể thông qua loại kia từ nơi sâu xa liên hệ, cảm nhận được hơi thở của ngươi. Chỉ là cái này thời gian một tháng tới nay, hơi thở của ngươi lúc liền lúc đức, khiến cho ta rất khó truy kích. Bát Dược Thiên sứ đáp lại nói: Thì ra là như vậy, những ngày qua ta vẫn ở ẩn nút, ăn cắp người khác tinh khí, thật đúng là làm có ngươi. Huyền Thiên cười trộm, ở như vậy gấp gáp thời khắc, dĩ nhiên không có một chút nào lo lắng, đều sắp chết rồi, vẫn có thể cười được, é sợ trên đời này cũng chỉ có ngươi. Bát Dược Thiên sứ mở miệng, vẻ mặt lạnh nhạt, thế nhưng trên mặt sát khí ở lăn tràn. Không cần phải nói, hôm nay không phải ta giết ngươi, chính là ngươi giết chết ta, chính là đơn giản như vậy. Huyền Thiên nhắc nhở, rồi sau đó trực tiếp động thủ, hướng về phía Bát Dược Thiên sứ hư không một trường. Keng. Bát Dược Thiên sứ đem kim thương che ở chính mình ngực, chống đối Huyền Thiên đáng sợ kia trường lực, đồng thời tỏa ra kim trúc một loại như thế tiếng va chạm, tia lửa tung tóe. Được lắm nho nhỏ Bán Tiên, dĩ nhiên to gan như vậy, dám khiêu chiến một cái tiên tồn tại. Bát Dược Thiên sứ nói, tuy rằng trên mặt như trước tràn trề tức giận, thế nhưng là nở nụ cười, viền mắt bên trong tràn đầy xem thường. Là, dựa theo hắn tính toán, trước mắt này nhân tộc thiếu niên e sợ khó có thể tức đỡ hắn 10 kích. Dù sao, một cái tiên tồn tại, xa mạnh mẽ hơn Bán Tiên, không tại cùng một cảnh giới. Nếm thử ta cái này một chiêu, long hùng công đâm thủng linh hồn của ngươi. Huyền tiên giống to triển khai Long tộc thần thông đối diện tám cánh thiên sứ ngay vậy. Lúc này một tay che lỗ tai tận tâm tận lực giữ gìn linh hồn của chính mình. Nhưng mà Huyền tiên nhưng xái cái danh nghĩa đánh ra cũng không phải Long hướng công mà là Đại Thiên Long chảo. Hứng. Đây trời tiếng rồng ngâm bên trong một con cực lớn Long chảo từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ đánh về bát dược thiên sứ. Đáng ghét nhân tộc. Bát dược thiên sứ gào thét. Lúc này biến nào thân ảnh thế nhưng như trước chậm một bước Đại Thiên Long chảo từ trên trời giáng xuống từ bên người sắt qua. Tại chỗ liền đem lật ngã nhào một cái. Cơ hội tốt, chính là hiện vào lúc này, xem ta không lộ sạch ngươi lông chim. Huyền Tiên xem đúng thời cơ, thân ảnh bước vào, vẹn vẹn là một cái vượt động, liền tới đến tám cánh thiên sứ bên cạnh, rồi sau đó đưa tay tiến lên mạnh mẽ xé một cái. Tiếng thê thê thảm bên trong, máu tươi tung tóe. Huyền Tiên toàn thân tràn đầy màu trắng lông chim, năm ngón tay nắm chặt, hai tay phân biệt cầm lấy một con trắng nó cánh, mặt trên còn có máu đỏ tươi nhỏ xuống. Nghiệt xúc, ngươi cái này đáng chết nhân tộc, biết ngươi cỡ nào làm trái trời xanh sự tình sao? Bắt giựt thiên sứ rít sóng âm cuồn cuộn rung động bầu trời. Đối với thiên sứ mà nói, cánh chính là tượng trưng nhất của sự thần thánh. Thậm chí loại này vinh dự vượt quá sinh mệnh. Liền trong tình huống bình thường mà nói, thiên sứ bộ tộc mặc dù là chết đi, cánh cũng muốn bảo lưu đầy đủ hết, nương theo thân thể cùng nhau chôn cất, có ý nghĩa phi thường. Không biết ta, chẳng lẽ ta đem ngươi điều cánh cho rút, trời cao còn có thể đánh chết ta hay sao? Huyền Thiên trừng mắt, mới không tin đối phương chuyện ma quỷ. Không phải trời cao muốn đánh chết ngươi, mà là ta muốn đánh chết ngươi. Dùng bộ tộc ta thần thánh nhất nghi thức, hơn nữa ngươi mạo tươi, để tế điện ta mất đi quý giá đồ vật. Tám cánh tiên sứ gào thét, đã đến triệt để điên cuồng mức độ. Trời đánh, không phải là rơi mất hai cái cánh sao? Trên người ngươi còn có bảy đôi cánh, rút đều rút không xong. Huyền Tiên sửa lại, vì chính mình biện hộ. Chết đi cho ta. Tám cánh tiên sứ gào thét, một thương điểm hướng về Huyền Tiên đầu, bắn ra khủng bố trùng sáng. Huyền Tiên trừng mắt lên, thời khắc này là gan phóng to, hai tay buốc lên thần lực màu vàng nóng cương khí, dĩ nhiên đi tay không đi đón đối phương trùng sáng. Ẩm. Khủng bố trùng sáng, ở Huyền Tiên trên tay nổ tung đối xử với hắn trận mắt lên hướng về trên tay nhìn lại thì phát hiện hai tay đã đen kịt một màu bước lên giày đặt khói khí chết tiệt tay của ta suýt chút nữa bị hắn cho nổ tung Huyền Thiên xì răng niét miệng cảm giác đôi tay trên có cảm giác đau đớn truyền đến bất quá thời khắc này cũng không có thời gian lại hắn giận bởi vì đối diện tám cánh thiên sứ lần thứ hai thảo phạt lại đây thần minh một đòn tám cánh thiên sứ gào thét cầm trường thương đánh ra khủng bố thần thông điểm hướng về Huyền Thiên nhất thời một đạo mọc ra tám đôi cánh màu vàng nóng bóng mở lao ra tám cánh thiên sứ thân thể thẳng đến Huyền mà đi công Trói hai trong tiếng nổ, màu vàng nóng bóng mở va chạm ở đèn nhánh phía trên chiếc thần đỉnh, tại chỗ vụ vật, tiêu tan ở không trung. Ta muốn giết ngươi, ngươi tên xuất sinh này. Tám cánh tiên sứ gào thét, cầm trong tay trường thương, giết hướng về Huyền Tiên. Cái này trời đánh, lần này là đến thật sự. Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, tại chỗ đập vỡ tan trong tay hai con lông cánh, mà hậu chiêu nắm ma kiếm, tiến hành đòn đánh. Ma kiếm cùng thánh thương giao kích, tại chỗ xuất hiện vô tận sấm xét, cùng với một trận chói hai tiếng va chạm. Có thể nói, đây là hai thái cực hình tượng, vào thời khắc này va chạm. Ma kiếm đại diện cho ma thuộc về ác, hát mà một bên khác, Thánh Thương đại diện cho thánh địa, thuộc về quang minh. Chương 635, đại ma cùng thánh thiên sứ. Hai cái binh khí giao phòng, dị thường kịch liệt. Vùng trời này bị hắc hát mang cùng kim quang đan dệt. Từ xưa tới nay, ma cùng những thứ này tỏa ra quang minh hơi thở sinh linh không đội trời chung, xem ra là thật sự. Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, ý thức được ma kiếm dị thường. Thanh kiếm này đang gầm hết, kiếm thể nội bộ tỏa ra tiếng diệt, giống như một cái manh hán ở phát điên. Hắn có thể cảm giác được, giờ khắc này ma kiếm so với bình thường phải cường đại gấp mấy lần dĩ nhiên ở vượt xa người thường phát huy một bên khác thánh thương cũng là như vậy cái này dài 4 mét màu vàng thần thương tỏa ra chi óng ánh ánh vàng phảng phất đã biến ảo thành một cái màu vàng mặt trời Rọi sáng ra khát hào quang hai cái binh khí gặp vỡ phảng phất là gặp phải ngày xưa kẻ thù giống như vậy đặc biệt bỏ mắt ma nguyên lai like ngươi là một cái tội ác tẩy trời ma hôm nay ta muốn đại diện cho chính nghĩa hủy diệt ngươi bắt dược thiên sứ quát chói tai trường thương trong tay vung vẩy uy vũ sinh uy không ngừng công kích huyền thiên chỗ yếu ít nói phí lời ngươi cái này mọc ra tám đôi cánh người chim hình tượng xấu xí vẫn để cho ta rời đi ngươi cánh chim dạy ngươi làm sao một lần nữa là người huyền thiên sỉ răng niết miệng mạnh mẽ phản kích hai người lại chiến khoảng cách gần chém giết đem chiến trường lập tức chuyển đến mây xanh len ken len ken thương kiếm tiếng va chạm gần giống như một tay hoàn mỹ giai điệu ở đây đánh đấu hai tên này thân ảnh cũng theo chiến đấu đột nhiên đông đột nhiên tây không ngừng biến hóa phương vị cho ta bên trong huyền thiên giống to trong quá trình này nhìn chúng rồi thời cơ mạnh mẽ bổ về đằng trước cong tám cánh thiên sứ đúng lúc dùng trường thương để ngang thế nhưng bởi lực đạo trên không đủ bị đẩy lui vài bước Đồng thời, lượng lớn ma khí dường như nước biển mùa lên, đem thánh thương hào quang lập tức xóa đi, đồng thời thử nghiệm xâm lấn, lượng lớn ma khí vọt vào thánh thương. Lần này có thể không được. Thánh thương bên trong, đột nhiên vang lên một trận tiếng hét lớn, ngay sau đó một luồng thuần khiết thánh quang lực lượng xuất hiện, đem tất cả ma khí toàn bộ xô tan. Một con mọc ra 14 đôi cánh thánh thiên sứ bóng mở, xuất hiện ở bát dược thiên sứ sau lưng, tỏa ra hào quang ấm ánh, gần giống như một khối kiên cố hậu thuẫn, đến đây trợ trận. Dĩ nhiên là dị tượng, vẫn là một con 14 cánh thiên sứ. Huyền Tiên khiếp sợ, nội tâm có ý muốn lùi tránh bởi vì một khi sản sinh dị tượng vũ khí trong khoảng thời gian ngắn sẽ là phi thường cứng hãn thậm chí có thể xuất hiện rất nhiều không tưởng tượng nổi sự tình giết người trong vô hình có thể hết lần này tới lần khác vừa lúc đó ma kiếm cũng thay đổi tỏa ra ma khí ngập trời hống một đạo tiếng giống giận dữ rung trời đột nhiên sau lưng huyền thiên vang lên món đồ gì ở sau lưng của ta huyền thiên khiếp sợ tại chỗ quay đầu lại nhìn tới đã thấy đến như vậy một màn một cái tỏ rõ vẻ dâu tua tủa, tóc rối bời bay lượn nửa người trên trung niên đại Hán sừng sững ở giữa không trung đồng dạng là một cái bóng mờ, tựa như dương viễn, thế nhưng là làm cho người ta một loại vô địch bá khí cảm giác trên người ma huy kinh người thượng cổ đệ nhất đại ma huyết vô tình huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới như vậy nhân vật tuyệt thế sẽ xuất hiện sau lưng tự mình. ở nửa năm trước, hắn ở thái cổ nghĩa trang bên trong từng nhìn thấy huyết vô tình biêu mộ, bởi vậy biết cái này thượng cổ đại ma tướng mạo là ma kiếm, nhất định là ma kiếm tuân gia dị tượng huyền Tiên suy nghĩ phát hiện ma kiếm so với trước đây không lâu còn cường đại hơn, phản phất ăn thuốc kích thích giống như vậy, khát vọng chiến đấu giết ứng ma kiếm ý, Huyền Thiên gào thét, giết hướng về đối diện bắt dược thiên sứ. Hiện tại, phía sau chính mình cũng có đại ma làm hậu thuẫn, còn có cái gì tốt sợ sệt? Hai người chém giết, rung động mê xanh, chiến đấu gợn sóng một lần áp sát bầu trời, uy lực khó có thể tưởng tượng. Thậm chí chiến đấu đến cuối cùng, Huyền Thiên một lần mất đi quyền không chế, ma kiếm đã ở tự chủ chiến đấu, mạnh mẽ tiến hành thảo phạt. Chuyện này quả thật đã không giống như là hai cái người sống ở triển khai chiến đấu, mà như là một hồi sử thi tính đấu tranh, ma cung thánh một hồi điên phong tranh tài. Cuối cùng, như vậy chính là lịch sử đại chiến vẫn là chính diễn. Thượng cổ đại ma rít gào, giống như phục sinh, lập tức từ huyền thiên trong tay đoạt qua ma kiếm, bổ về phía thập tứ dực thiên sứ bóng mở. Bên kia, trong truyền thuyết thập tứ dực thiên sứ cũng là như vậy, hắn từ bắt dực thiên sứ trong tay đoạt lấy thánh thương, đón đánh thượng cổ đại ma. Trong nay mắt, một trận chiến đấu chuyển biến bay chính. Thượng cổ đại ma quyết đấu thánh thiên sứ, hai cái bóng mở đại chiến, đánh cho đất trời tối tăm. Đây là một hồi sử thi tính quyết chiến, vượt qua ngàn tỷ năm chiến đấu. Ở hôm nay lần thứ hai trình diễn, giết, cho ta diệt tên kia. Huyền thiên hét lớn, nằm ở trên một tảng đá làm cổ đại ma cố lên trợ uy. Trước đây không lâu còn đang đại chiến hắn, giờ khắc này chính ở một bên nhàn nhã quan chiến. Mấy hơi thở công phu sau, hai đạo dị tượng chém giết đến bầu trời, rồi sau đó lại bay lên nhập cửu thiên, đi tới mặt trăng bên trên đại chiến. Hoa, quả thực là một hồi quyết đấu đỉnh cao, e sợ ở niên đại này đã rất ít nhìn thấy. Huyền Thiên nói thầm, trong tay không biết nơi nào móc ra một viên linh dược, ở nhàn nhã gầm cắn, liền có thể ở đây là một đạo thánh quan quét tới, đem hắn lập tức nổ tốt lăn lộn mấy vòng. Giữa chúng ta chiến đấu không có kết thúc, trừ phi là ngươi chết rồi bằng không cuộc chiến đấu này sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Bát Dược Thiên sứ nói, ánh mắt sắc bén, phảng phất là lợi kiếm như thế đâm vào Huyền Thiên trên mặt. Chờ một chút, chúng ta trước tiên quan chiến. Chờ bọn hắn đánh được rồi, chúng ta lại đánh. Huyền Thiên con mắt trừng trừng, đưa ra đề nghị. Nam mơ, ngu ngốc nhân loại, ta hiện tại liền hận không thể muốn giết ngươi. Bát Dược Thiên sứ gào thét, đánh ra khủng bố thần thông, triển khai thảo phạt. Thiên Đế trưởng, một con kim quang lấp lóe bàn tay từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh về Huyền Thiên. ầm, Huyền Thiên đúng lúc tránh né. Thế nhưng phía dưới đại địa nhưng là thảm, dòng dã phương viên mấy trăm ngàn dặm thổ địa phá vụt, tình cảnh đổ sộ. Khá lắm, lần này là đến thật sự. Huyền Tiên trầm âm, đánh tới hoàn toàn tinh thần, chuẩn bị ứng chiến. Thần minh thăng tức. Tiếng giống giận dữ bên trong, Bát Dược Thiên Sứ lần thứ hai đánh ra khác một môn cường đại thần thông. Một đạo hùng vĩ thân ảnh mơ hồ đột nhiên xuất hiện trên không trung, xem không bằng dung nhan, nhưng phát ra xa xôi thở dài, hết vô tận thê lương. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác chính là như thế một đạo nặng nề mà trầm thấp tiếng thở dài, để Huyền Tiên ngực 18 cái huyết đạo nổ tung máu tươi như nước suối một loại dơm trào ra, đáng ghét. Huyền Thiên gào ghét vội vã cầm máu, huyết nhục tái sinh. Nhân tộc thiếu niên rất tốt, đã từng ta triển khai thời điểm, chính là một cái tiên, toàn thân có ít nhất 50 mươi huyết vị nổ tung, thân thể tại chỗ phá vụt. Bát Dược Tiên sứ kinh ngạc, dùng ánh mắt quái dị nhìn Huyền Thiên. Sự công kích này ta cũng có, đưa ngươi cũng nếm thử. Huyền Thiên đáp lại, tại chỗ triển khai điểm lòng Công, đưa tay chỉ về Bát Dược Tiên sứ. ầm, trong tiếng nổ, một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở Bát Dực Tiên sứ trong cơ thể nổ tung cái này tiên tại chỗ ho ra máu, phun ra rất nhiều nội tạng cho cạn, đáng ghét nhân tộc. quả nhiên có một bộ. bất quá, ta khuyên ngươi giường như ngoan ngoãn trói buộc, để cho ta tới đối với ngươi thẩm phán. bát dược tiên sứ thán phục, nhưng lạ kỳ không hề tức giận, mà là trên mặt xuất hiện thánh quang, như là ở phổ độ chúng sinh. thẩm phán cái đầu ngươi, ở trên thế giới này, ngươi có gì thẩm phán ta? huyền tiên sĩ răng niết miệng, không có còn lại nguyên nhân, liền bởi vì ngươi là ma, nhất định phải từ phía trên thế giới này biến mất. bát dược tiên đáp lại, trên mặt thánh quang càng ngày càng rực Lời nói giảng em hay, trước ngươi nếu là đến sớm một chút, ta liền đem cái kia đại ma để cho ngươi thẩm phán, để nguyên đếm thử thiên ma thập bộ uy lực. Huyền Tiên xích chửi mắng. Nhưng là, hiện tại cũng một dạng, ngươi chính là một cái đại ma, cần ta đến thẩm phán. Bát Dực Tiên sứ nói, trong tay đã xuất hiện một cái thanh kiếm. Chó má, ta ghét nhất chính là các ngươi sinh linh như vậy, nội tâm tà ác, nhưng hết lần này tới lần khác muốn giả bộ làm ra một bộ chính nghĩa dáng vẻ, liền ma cũng không bằng. Huyền Tiên chửi bới, trước tiên triển khai thảo phạt. Long hung công. Hắn gào Thét, chuẩn bị triển khai Long tộc thần thông đáng ghét nhân tộc trả lại cái trò này bổn tọa có thể không chịu thiệt bắt rực thiên sứ trầm ngâm một đôi ánh mắt sắc bén như kiếm lập tức trông đến bầu trời trước hắn liền bị huyền thiên thả một hồi chim bồ câu bị thiệt lớn lần này hắn đương nhiên trước đó làm chuẩn bị nhìn về phía trời cao nhưng mà lần này đại thiên long thủ nhưng chưa từng xuất hiện đã biến thành chân chính long hướng công hướng chân thiên long âm xuất hiện lấy huyền thiên thân thể làm tâm điểm một luồng hưu hình sóng âm cuộn tán giống như là biển gầm bao phủ 10 vạn dặm đại địa bắt thiên sứ bị đánh một trở tay không kịp Toàn thân gân mạch bị chấn động đến mức hết thể gãy vỡ, thân thể trên không trung lộn một vòng tốt lăn lộn mấy vòng. Cùng lúc đó, những khủng bố đó sóng âm lọt vào tai, trùng kích đại não nơi sâu xa linh hồn, sản sinh kịch liệt rung động. Chó can rách, cho ngươi thêm nữa thêm một điểm thương. Huyền thiên cười gằn, móc ra hoàng kim tiểu trung, mạnh mẽ lay động. Cong. Rung động linh hồn tiếng trung vang lên, đối với vừa chịu đến linh hồn công kích Bát dực Thiên Sứ mà nói, chuyện này quả thật chính là một cái ác ngộng. Phù phù. Bát Thiên Sứ như bị sét đánh giống như vậy, thân thể trên không trung một cái dừng lại rồi sau đó thẳng tắt đi xuống dây rụng, linh hồn vào thời khắc này đã tê dại. Cơ hội tốt, xem bổn tọa làm sao làm thì ngươi. Huyền Thiên thấy này, ánh mắt sáng lên. tại chỗ liền động thủ, vẻn vẹn là một cái cất bước, trước hết trước lớp ngang ngàn mét, liền tới đến bắt dược thiên sứ bên người. trước tiên rút ngươi cánh, dạy ngươi làm người như thế nào. Huyền Thiên cười gằn, hai tay thân tiến lên, đồng thời sách đang ở bảy đôi cánh trắng đoán, rồi sau đó mạnh mẽ một rút, Xoẹt! xé rách tiếng vang lên, bảy đôi cánh đồng thời bị Huyền Thiên nổ, máu tươi như nước suối như thế tuôn ra, đau đớn kịch liệt rung động khiến cho nguyên bản linh hồn đã ngất bắt dược thiên sứ tại chỗ tỉnh lại. "Vô dụng, ngươi coi như là tỉnh lại, cũng là một con đường chết, xem ta đập tạm chủng đầu của ngươi." Huyền Tiên cười gằn, vô tình ném xuống trong tay cánh, rồi sau đó tay mắt lênh lẹ đánh về bắt dược thiên sứ đầu. Ầm. Coi như Huyền Tiên cho rằng người này chắc chắn phải chết thời khắc, một luồng kim quang thánh quang từ bắt dược thiên sứ đầu phía sau tuôn ra, đem Huyền Thiên cả người đều bắn cho bay. "Món đồ gì?" Huyền Tiên khiếp sợ, trợ to hai mắt hướng về bên kia nhìn tới. Chỉ thấy bắt dược thiên sứ đầu phía sau, có một cái khắc họa quái lạ phù văn, hiện vàng nóng ánh vẻ Giờ khắc này che kín vết nước, ầm ầm một tiếng phá vụn. Chương 336, cấp giật tinh khí. Không nghi ngờ chút nào, chính là cái này vừa phá vụn phù văn, trở thành vị này Bắt Dược Thiên Sứ nhánh cỏ cứu mạng. Đồ đáng chết, nếu không là ta có tổ tiên minh khắc xuống bảo mệnh vụ, làm không cẩn thận đã bị ngươi cái này thấp hèn đồ vật cho hại chết. Bắt Dược Thiên Sứ giận dữ, đầu đầy tóc vàng bay lượng, sát khí ngút trời. Thế à, có truyền thừa sinh linh chính là được, cái nào giống chúng ta như vậy tiểu nhân vật, toàn thân lo lắng để phòng lo lắng sẽ chết đi. Huyền Tiên trêu chọc, nội tâm nhưng ở đáng tiếc Vốn là hắn đã nhận định, cái này tám đôi cánh người chim sẽ chắc chắn phải chết, kết quả gây ra như vậy sự cố. Nhân tộc, ngươi hôm nay sẽ chết, hơn nữa chết rất là thảm. Tám cánh tiên sứ mở miệng, toàn bộ khuôn mặt đã vặn mèo, giữ tận cực kỳ. Đúng, hắn đã nhìn thấy ném ở một bên cái kia bảy đôi cánh, nội tâm phẫn nộ lập tức đến đỉnh điểm. Phải biết, cánh không chỉ là tiên sứ bộ tộc tượng trưng, quan trọng hơn chính là, vật này một khi mất đi, mặc dù là huyết nhục tái sinh cũng không cách nào khôi phục. Hay là, chỉ có chờ qua một năm này, lưng hắn bộ sẽ lần thứ hai mọc ra tám đôi cánh nhỏ rồi sau đó chậm rãi trưởng thành, đồ đáng chết, ta sẽ không tha thứ ngươi. Hôm nay liền tiếp thu thẩm phán đi, bắt dự tiên sứ gào thét, tại chỗ đánh ra thần thông thảo phạt. Thiên đế tù lung, tiếng giống giận dữ bên trong, vô số kim quang xuất hiện, giao nhau cùng nhau, hình thành một cái to vàng gian nhà lồng sắt, đem huyền thiên cho giam cầm ở bên trong. cho ta toái, huyền thiên gào thét, mạnh mẽ về phía trước đánh ra một quyền, uyên kích cái này màu vàng lồng sắt. nhưng mà khi quả đấm của hắn đụng tới màu vàng lồng sắt một sát na kia, một luồng kim quang thánh quang xuất hiện, đem quả đấm của hắn cho văng ra vô dụng, ngươi cái này đáng chết nhân tộc, cái này lồng sắt được xưng là bộ tộc ta đáng sợ nhất giam cầm thuật, chuyên môn giam cầm phản đồ sử dụng, ngươi không cách nào tránh thoát, liền lặng lặng lắng nghe tử vong âm thanh đi. tám cánh thiên sứ quát lạnh, rồi sau đó quyết định dành cho huyền thiên một đòn chí mạng. thiên đế trưởng, hắn lần thứ hai đánh ra môn thần thông này, nhưng mà cùng lần trước không giống chính là, lần này thần thông bên trong còn mang theo một con mồi vàng nóng tiểu thiên sứ, cầm trong tay thần kiếm, nương theo trưởng phong một đạo nhắm phía huyền thiên. mà bên kia huyền biến sắc, cảm nhận được môn thần thông này đáng sợ sau đó đã cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn móc ra thần đỉnh, đồng thời tiến hành thôi thúc, dùng dị tượng bảo vệ bản thân. Bất quá, cái này vẫn không có xong. Ở chống đối đồng thời, hắn còn đánh ra Hồi Thiên Chỉ thần thông, tiến hành phản kích. Ầm ầm. Một luồng âm dương lực lượng ở huyền thiên đầu ngón tay mài, gần giống như một cái diệt thế cối say giống như vậy, chậm rãi chuyển động, tỏa ra kinh người tiếng nổ vang rền, thanh thế kinh người. Kết quả cuối cùng là, Hồi Thiên Chỉ trấn áp mà lên, đem cái này to bằng nắm tay tiểu thiên sứ cho tiêu diệt. Mà một đạo văn kích mà đáng sợ hơn trường phong cũng ở thần đỉnh lưu động đi ra dị tượng bên trong biến mất không thấy hoàn toàn đến cả lại ngươi thảo phạt cũng bất quá là như vậy huyền thiên cười gằn không thể đây cũng là bộ tộc ta mạnh mẽ nhất thần thông một trong nhất định là trên người ngươi cái kia đồ vật có vấn đề bằng không bằng vào sức mạnh của ngươi nhất định sẽ bị đánh thành trọng thương bát dược thiên sứ thất sắc cuối cùng đem ánh mắt rơi vào huyền thiên trước người phía trên chiếc đỉnh nhỏ sai rồi không phải ta đổ vật nguyên nhân mà là ngươi thần thông uy lực không đủ gần giống như cái này lao thủ ta cũng có thể đem tán nát huyền nói Rồi sau đó trừng mắt, triển khai thần thông tiến hành thảo phạt. Dị kiếm vi sát. Ở tiếng giống giận dữ của hắn bên trong, một đạo bóng người màu đỏ ngòm ở sau lưng vô thanh vô tức xuất hiện, tay nắm một thanh đỏ như màu máu đại đao, bộ ra đáng sợ kiếm khí. Vẹn vẹn là ba đao, cái này màu vàng nóng lao tù cũng đã phá vụn, hóa thành thần lực mảnh vỡ tiêu tan trên không trung. Làm sao có khả năng? Đây cũng là bộ tộc ta đáng sợ nhất thần thông, có thể đem phản đồ mãi mãi giam cầm, sẽ không như thế không đỡ nổi một đòn. Bát Dực Thiên sứ biến sắc, khó có thể tin nhìn những màu vàng nóng đó mảnh vỡ, dần dần biến mất ở không trung không có cái gì không thể hôm nay liền ngay cả ngươi cũng cùng cái này lao tù như thế hóa thành mảnh vỡ biến mất huyền thiên trừng mắt ánh mắt như kiếm từng tia từng tia nhìn chằm chằm bắt dược thiên sứ con mắt rồi sau đó chậm rãi áp sát sẽ không ngươi chỉ là một cái nho nhỏ bán tiên, cùng ta đối chiến chết nhất định chính là ngươi bắt dược thiên sứ gào thét cầm trong tay thành kiếm chuẩn bị đón đánh huyền thiên xoan nhưng mà đang lúc này một cái khiến người không thể nào đoán trước sự tình phát sinh ác liệt tiếng xe gió bên trong một vật đen rơi xuống tiến vào bắt rực thiên sứ đầu bên trong La Ma kiếm, cái này bảo khí xuất hiện không hề có điểm báo trước. Bắt dược thiên sứ tại chỗ sẽ chết đi, nội bộ linh hồn bị hủy diệt. Tình huống thế nào? Huyền Tiên giật nảy cả mình, tại chỗ đeo nó an toàn, đem thần đỉnh thu nhỏ, nhanh nhẹn đái ở trên đầu. Rồi sau đó, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. La Ma kiếm thắng lợi. Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, nhìn mảnh này thế giới cực lạc mặt trăng. Chỉ thấy mặt trăng ở bên ngoài, có một cái đứt thành hai đoạn thánh thương, lặng lặng nằm ở bên kia, không có tiếng động. Khá lắm, ở thời điểm mấu chốt xuất hiện, còn giúp ta giải quyết một cái đại địch. Hắn hưng vấn tại chỗ Hoan Hô Ma kiếm. Vụ, tiếng run rẩy trong, bắt rực tiên sứ thân thể bắt đầu phá vụn, giống như quá khứ hóa thành hai đám tinh khí. Huyền Tiên thấy này, tại chỗ liền mở ra toàn thân lỗ chân lông, bắt đầu lượng lớn cắn nuốt tinh khí. Nhưng mà, lần này hắn cảm giác được không giống, tinh khí dĩ nhiên so với di vãng muốn thiếu rất nhiều, chỉ có bình thường 2/3. Nguyên nhân gì? Chiếu đạo lý sẽ không có tình huống như vậy a? Huyền Tiên tự nói, khỏe miệng đột nhiên một thiếu, trên mặt tràn trề ra tức giận. Ầm. Hắn đánh ra khủng bố một trường đánh về một cái đỉnh núi khiến cho nơi đó bạo liệt mở ra, Quân cuộn bụi bằng bên trong chỉ thấy một đạo bóng người màu vàng bay lên trời, hướng về phương xa bỏ chạy. Khá lắm, ngươi lại dám ở ta dưới mí mắt cướp tinh khí, lá gan thực sự là đại. Huyền Thiên liên tục cười lạnh. Được lắm, ưu tú thiếu niên, không nghĩ tới cái này đều bị ngươi nhìn thấu. Đạo kia bóng người màu vàng đáp lại, tiếng nói bình thản, tựa hồ không một chút nào vì bại lộ thân ảnh mà lo lắng. Đây là một nhân tộc. Sát thực nói là một cái hòa thượng, trên người mặc màu vàng áo sư, trung niên răng dấp, hai to mặt lớn, tỏa ra hoàng giả hơi thở đừng xem người này hình thể khổng lồ, động tác có thể không chậm, liền thời gian trong chớp mắt đã chạy trốn tới phía chân trời. đáng ghét đồ vật, mặc dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là một con đường chết. Huyền Thiên cắn răng nói, tại chỗ liền móc ra chấn thiên cung, hướng về bên kia dương cung cài tên. Sột, màu vàng nóng núi tên phá không, vang một tiếng, tại chỗ liền đem cái này hài to mặt lớn hòa thượng cho bắn nổ. Chết tiệt, mặc dù là giết ngươi, cũng không cách nào bù đắp sự tổn thất của ta. Huyền Tiên tự nói, một mặt phẫn nộ, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được cái này tăng nhân tồn tại bởi vì chính hắn cũng thường thường đánh một chuyến chính là phương diện này hành ra kết quả và hôm nay dĩ nhiên đồng dạng bị người xếp đặt một đạo trộm đi một phần tinh khí hừ trộm ta tinh khí kết quả đó là một con đường chết huyền tiên tự nói hướng về trên trời xa xương máu nhìn nhiều mấy lần rồi sau đó chuẩn bị rời đi nhưng mà mới đi rồi không vài bước hắn liền một cái quay đầu lại lần thứ hai nhìn về phía hòa thượng kia tử vong địa điểm không đúng người này có vấn đề huyền tiên trầm âm lông mày không khỏi nhíu chặt hòa thượng này chết rồi tuy rằng huyết nục phá vụ Hết thề đều vô cùng chân thực, thế nhưng là không có chia ra làm tinh khí. Đáng ghét, nhất định là một cái giả thân. Hắn phẫn nộ, hai con mắt lúc này bắn vào bầu trời, phóng tầm mắt tới phương viên ngàn tỷ dặm đại địa. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt một đạo thai to mặt lớn thân ảnh, đang ở bên ngoài 50 triệu dặm, cùng vừa nãy chết đi hỏa thượng kia giống nhau như lúc, đang hướng phương tây chạy trốn. Hay là thời khắc này hắn là cảm nhận được huyền thiên ánh mắt, liền kinh hoàng móc ra một cái kim thiên trường, đặt ở dưới chân, coi như phi hành bảo khí đến sử dụng, tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Cái này chém ngàn đao trọng ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển, ta cũng làm rơi ngươi." Huyền Thiên cắn răng nói, mà sau đó thân ảnh lúc này phá không, hướng về phương Tây đuổi theo. Hai canh giờ sau đó, cái kia hai to mặt lớn tăng người đã có thể ngắm nhìn. "Chết tiệt tên trọc, ta hôm nay xem ngươi còn không chết." Huyền Tiên chửi bới, tăng nhanh tốc độ đuổi theo, lại tiến lên 10 vạn dặm đại địa, Huyền Thiên đã có thể dùng mắt thường nhìn thẳng cái này tăng nhân. Bất quá vào lúc này, hắn đã cảm giác được không giống. "Đúng, không có biết không, hắn đã đi tới thế giới cực lạc phương Tây nhất. Nơi này ánh vàng so với nơi khác muốn rừng rực." toả ra nồng nặc phật môn hơi thở. lẽ nào nơi này là tên ngốc tử này sao huyệt? Huyền Tiên không rõ, hướng về nơi sâu xa phóng tầm mắt tới, nhìn thấy một đống cực lớn kiến trúc, phảng phất là một người người khổng lồ giống như, sừng sững ở phía tây đại địa bên trên. Lôi âm, phía trên cung điện khắc họa lôi âm hai chữ, bảng hiệu cũng là dùng kỳ dị kim trúc chế thành, tỏa ra nồng nặc phật môn hơi thở. thậm chí đến nơi này, Huyền Tiên còn nghe được từng trận tiếng ngâm sướng, phảng phất là có 3.000 phật đà ở tụng kinh. Âm thanh miên ngông cuồn cuộn, từ tòa kia lôi âm bên trong cung điện truyền đến. tên trọc xào sao? mặc kệ trước tiên giết chết hắn lại nói lại dám trộm ta tinh khí Huyền Thiên nổi giận tại chỗ móc ra chấn thiên cung Dương cung cái tên hướng về cái hướng kia vào tới xoẹt kim lôi tựa như tiếng xé gió bên trong một đạo ánh vàng pha không tại chỗ đem cái kia tăng nhân cho bắn giết đồng thời đang ở lôi âm trước đại điện Huyền Thiên tiến lên vẫn là cảm giác chưa hết giận cấp tốc đi tới thi thể bên cạnh sau dùng linh tính nhắm ngay thi thể tiến hành tán nứt vừa lúc đó khiến cho hắn vui mừng sự tình phát sinh đúng thế cái này tăng nhân thân thể phá vụ bắt đầu hóa thành hai đám tinh khí nhỏ bé bay về phía huyền thiên, đại tinh khí nhưng là chuẩn bị biến mất ở trong hư không. Nhưng mà linh kính soi sáng, dĩ nhiên đem cái này hai đám tinh khí cho đồng thời cắn nuốt, cung cấp huyền thiên hấp thu. Chuyện này khá lắm, nguyên lai ta còn có như thế một cái bảo bối tốt. Huyền thiên kinh ngạc thốt lên, hưng phấn không thôi nhìn mình linh kính. Hắn vẫn luôn biết bảo bối của chính mình linh kính có thể cắn nuốt nhân thể, cùng với các loại bảo khí. Nhưng mà ở mảnh này thế giới cực lạc bên trong, còn có thể cùng mảnh này thiên địa cướp tinh khí, sự phát hiện này quá làm người vui mừng. Huyền thiên vui sướng. Nâng linh tính lăn qua lộn lại quan sát, yêu thích không ngừng tay. Ngươi là thứ gì, lại dám ở Phật Môn Thánh Địa trước hành hung? Đang lúc này, một cái tiếng hét lớn vang lên, đem Huyền Thiên Tử trong hương phân kéo trở về. Hắn mở đầu, quan sát bốn phía lúc, phát hiện mình đã bị bốn cái hòa thượng cho vây quanh, đều là hoàng giả tu vị, chính căng tức đối với hắn quan sát. Tên ngốc tử này dám từ trong tay của ta cướp giật tinh khí, đã cho ta cho đánh chết." Huyền Thiên nói, tiến hành giải thích. Chương 637, Thẩm Thiên tăng Nhân. Nghiễu xúc, còn dám ăn nói ngông cuồng. Phật Môn trong địa, ngươi lại dám tùy ý sát sinh? chính là cùng trong thiên hạ chính nghĩa đối nghịch. Bốn đại hòa thượng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ra tay, hướng về phía Huyền Thiên hư không một trường. Nhất thời, có thể nhìn thấy bốn cỗ hữu hình kình phong ngang trời, thẳng đến Huyền Thiên mà đi. "Công!" Tiếng nổ vang rền vang lên, Huyền Thiên lấy thần đỉnh hộ thân. Những thứ này màu vàng lóng kình phong va chạm mà đến, đều ở thần đỉnh bên ngoài phá vụt. "Tốt, các ngươi công kích ta, lẽ nào cũng phải ở Phật môn trọng địa sát sinh?" Huyền Thiên chất vấn, trong lòng cười lạnh, muốn biết cái này mấy cái hòa thượng làm sao đáp lại. "Nghiệp xúc, giết ngươi là tôn kính ngã Phật, vì dân trừ hại." hã có tội ác lý lẽ cao to hòa thượng hết lớn trên mặt đã tràn ngập nổi lên sắc khí trừ cái đầu ngươi các ngươi những thứ này thứ cho má mỗi lần đều có nhiều như vậy đạo lý quả thực là hoàn toàn là nói vậy huyền thiên giận dữ tại chỗ rút ra ma kiếm bổ về phía cái này cao to tăng nhân Soạn. một đạo kiếm khí màu đen kịt bay lên trời mang theo cuồn cuộn ma khí Phúc. một tiếng tại chỗ liền đem cái này tăng nhân chia ra làm hai kể cả linh hồn một đạo hủy diệt ma vật tốt ngươi quả nhiên là một cái đại ma thiên địa không cho Hôm nay nếu đi tới chúng ta Phật môn trọng địa, chính là ngươi tự chui đầu vào lưới, chết rồi cũng không oán được người khác. Còn lại ba cái tăng nhân liếc mắt nhìn nhau, lúc này ra tay, cầm trong tay Phật môn trọng khí, giết hướng về Huyền Thiên. Đầu tiên ta thành mình, ta không phải cái gì ma. Tiếp theo ta nghĩ nói đúng lắm, các ngươi so với ma còn đáng ghét, hận không thể lập tức ngàn đao bầm thầy, đem bọn ngươi chặt thành thịt băm. Huyền Thiên nói, nội tâm từ lâu vô cùng phẫn nộ. Nói đến, hắn ghét nhất chính là mấy người, yêu thích đem một ít tội danh mạnh mẽ giam ở trên đầu hắn. Ẩm, Ẩm, Ẩm không có nương tay chút nào, Huyền Thiên hướng về ba cái phương hướng khác nhau, liên tiếp đánh ra năm trường, tiến hành thảo phạt. xương máu rồn rập, gặp phải tiếng kêu thảm thiết đau đớn. ba cái hoàng ở công kích như vậy bên trong, hai chết một trọng thương, trọng thương vị kia tăng nhân chỉ còn dư lại một cái đầu lâu nổi đồng bình giữa không trùng, vội vã mặt hoảng sợ. giờ khắc này liền ngay cả thân thể cũng không kịp khôi phục, lúc này mới phải nhanh chạy về phía Lôi Âm Đại Điện, mãnh liệt không muốn chết. e sợ, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. dựa theo lẽ thưởng bản tiên cảnh giới tuy rằng dẫn theo cái tiên trừ nhưng luận thực lực như trước là hoàng tầng thứ này bốn cái hoàng tiến hành vây công hoàn toàn có thể bắt chỉ là hắn không biết chính là huyền tiên cũng không phải bình thường bán tiên thiếu niên này nhưng là từng đánh chết tiên tồn tại không phải mấy cái hoàng có thể bắt chạy được không ở trước mặt ta chính là tiên cũng không cách nào sống sót rời đi huyền tiên quát chói tai trực tiếp hư không một trường đánh về phía cái kia tăng nhân đầu trưởng phong gào thét giống như long âm nhưng mà trong quá trình này một cái kim quang từ lôi âm trong đại điện bay ra thẳng đến tăng nhân mà đi đây là một cái bắt vàng đi sau mà tới trước đi tới tăng nhân bầu trời sau, bọc lại đầu, tiến hành bảo vệ. Huyền Thiên một trưởng đánh ở phía trên, va chạm ra tia lửa cùng sấm xét, nhưng không có đối với cái kia tăng nhân tạo thành thương tổn. Ồ, oh, hẳn là còn lại tên chọc đến cứu rút, bất quá hay là muốn chết. Huyền Thiên quát chói thai, tại chỗ rũa ra một ngón tay, điểm hướng về cái kia tăng nhân đầu, triển khai điểm long công. Phúc! Xương máu bay tán loạn. Tăng nhân đầu ở bắt vàng nội bộ nổ tung, màu trắng óc bay tán, tình cảnh máu tanh. Yêu Nghiệt phương nào, lại dám ở Phật môn trọng địa ngang ngược, muốn chết. Một cái tiếng quát chói tai Đột nhiên từ lôi âm trong đại điện chuyển ra, ngay sau đó lao ra một đạo bóng người màu vàng nóng. Đây là một cái tăng nhân, toàn thân thiêu đốt vàng nóng khí diễm, vóc người nhỏ gầy, ăn mặc tăng bảo, đồng thời còn ở bên ngoài bổ một cái áo cà sa màu đỏ, tỏa ra dày đặc Phật khí. Người thì là người nào?" Huyền Tiên hỏi dò, nhìn chằm chằm hòa thượng này thẳng xem. "Ta tên Tầm Thiên, ở vào Bồ Tát đạo quả. Ngươi cái này đại ma dám ở chúng ta Phật môn trọng địa hành hung, hôm nay không chết cũng khó. Nếu là thông minh, lập tức bó tay chịu trói, bổn tọa có thể tha chết cho ngươi." Tầm Thiên tăng nhân nói. Bó tay chịu trói, ta đầu góc có bệnh a. Huyền Tiên chửi tới, thò đầu ra nhìn về phía Tây một bên lôi âm đại điện liếc mắt một cái, sinh ra lòng kiêng kỵ. Đúng, bên trong cung điện kia truyền ra từng trận tiếng ca hát, có lượng lớn phật quang truyền ra. Bởi vậy có thể thấy được, bên trong cường giả nhất định không ít. Đi trước lại nói. Huyền Tiên miệng xoay người rời đi. Chạy đi đâu? Nếu đến nơi này, liền không muốn sống rời đi. Tâm Thiên Hỏa thượng nói, tại chỗ hư không một trường, đánh về phía Huyền Tiên. ẩm, Đông dạng, Huyền thiên cũng không chút khách khí xoay người lại một trường, tiến hành đón đánh nơi này truyền ra khủng bố chiến đấu gợn sóng tên trọc chết tiệt các ngươi không phải chú ý phổ độ chúng sinh sao lại muốn ở phật tổ trước mặt sát sinh ngươi chính là phật môn tội nhân huyền thiên quả trách cùng bạch quy lan lộn lâu như vậy hắn đương nhiên cũng học được bị biện. đương nhiên chạy trốn là cần thiết bóng người của hắn lần thứ hai hóa thành một đạo ánh sáng hướng về phương đông thoát đi ngươi chính là ma ta nếu là giết ngươi chính là cho thiên hạ sinh linh một câu trả lời tâm thiên tăng nhân nói đánh ra khủng bố thần thông tiến hành chặn lại sứ tiên trọng ngươi nếu là không cho ta rời đi cẩn thận ta làm đến ngươi Huyền Thiên nhấp nhở, xông lên phía chân trời, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà Phật Quang tái hiện, ba cái xá lợi tử mang theo khủng bố hơi thở, đem Huyền Thiên cho lần thứ hai chặn lại. Tốt, ngươi lại vẫn dám ngăn trở đường đi của ta. Thị phi không phân, e sợ chính là các ngươi những thứ này chết tiệt tiên trọng. Huyền Thiên phẫn nộ, tại chỗ đánh ra hồi thiên chỉ thần thông, đem ba viên xá lợi tử cho đánh bay. Nhưng mà tất cả những thứ này vẫn chưa xong. Xoát, một tiếng, hắn lần thứ hai đánh ra thiên nhãn thần thông, bắn ra khủng bố trùng sáng, đánh về phía đối diện tẩm thiên tăng nhân. Ẩm trong tiếng nổ, tâm thiên tăng nhân hộ thể áo cà sa phá vụ, hóa thành tàn phiến bay từ phía. đáng ghét, hôm nay ngươi ở Phật môn trọng địa giết người, liền đừng nghĩ muốn sống rời đi. Tâm thiên tăng nhân giống to, lấy ra một cái màu vàng nóng giới đao, giết hướng về Huyền Thiên. mà bên này, Huyền Thiên liếc mắt một cái lôi âm đại điện, phát hiện bên kia không có bất cứ động tĩnh gì, nội tâm cũng là vô cùng quyết tâm, hắn không lại chạy trốn, mà là khí thế hùng hổ đón đánh mà lên, chuẩn bị đại chiến. một cái nho nhỏ bán tiên cũng dám ở bủn trước càn rỡ xem ta không tại 200 chiêu bên trong giết ngươi. Tầm Thiên Tăng Nhân giống to, hăng hái cùng Huyền Thiên triển khai quyết đấu. Dựa theo hắn tính toán, đối phó một cái bán tiên tồn tại, thậm chí ngay cả 100 triệu số lượng đều không cần. Khủng bố đại chiến bạ phát, khiến cho bên này tràn ngập ngọn lửa chiến tranh mùi vị. Nhưng mà, trong chớp mắt, hơn 100 triệu và chạm đã qua, Huyền Thiên như trước không có lộ ra dấu hiệu thất bại, cái này khiến Tầm Thiên Tăng Nhân trên mặt lộ ra ngưng trọng sát khí. Còn có mấy chục chiêu, liền qua 200. Ngươi cái này tên trọc chết tiệt khoác lắc cũng không làm bản nháp, nhưng là phạm vào Phật môn tối kỵ. Huyền Thiên cười gằn, không chút khách khí chỉ trích muốn ngươi chết còn không dễ dàng, Tầm thiên tăng nhân gào thét, hai tay về phía trước mạnh mẽ chấn động, đem huyền thiên thân thể cho đẩy lui. rồi sau đó, hắn đánh ra phật môn đại thần thông, tiến hành thảo phạt. phật sơn vô ảnh chỉ, đây là phật môn một môn chấn thế thần thông, ở bên ngoài cũng được hưởng cực lớn tiếng tam. giờ khắc này triển khai mà ra, chỉ thấy liên tiếp ngón tay bóng mở từ tầm thiên tăng nhân tay trái lao ra, nhằm phía cách đó không xa huyền thiên. ầm, trong tiếng nổ, huyền thiên ho ra máu bên ngược, đầu trên bị điểm ra một cái lỗ to. được lắm cường tiên trọng, dĩ nhiên đánh ra đáng sợ như vậy thần thông. Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, nội tâm thực sự là sợ hết hồn. Đúng, lần này bị thương có thể nói là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần đối phương ở dùng sức một ít, là có thể trực tiếp nổ nát đầu của hắn, hủy diệt linh hồn. Đương nhiên, Huyền Tiên cũng quen biết môn thần thông này, thế nhưng là không có trước tiên đề phòng. Lúc trước, hắn ở luyện ngục nơi thì gặp phải một cái chết đi gần ngàn năm ma đa lúc, đối phương liền triển khai một chiêu vô ảnh trưởng thần thông, đánh cho thân thể hắn phá vụn, có thể nói là cứng hãn. Chết tiệt, đầu của ngươi cốt là trên 9 tầng trời thần tinh chế tác hay sao? Vì sao như vậy tưởng gián? Tầm Thiên Tăng Nhân giật mình, hắn đánh ra thần thông, rõ ràng cảm giác được Huyền Thiên đầu cứng rắn. Hừ, coi như là vậy thì như thế nào? Không liên quan ngươi tên ngốc tử này chuyện. Huyền Thiên thở phì phò đáp lại, nội tâm cấp tốc báo thủ. Điểm Long Công, hắn hét lớn, triển khai cái cửa này đáng sợ tuyệt học, dự định làm nổ hòa thượng này ngũ tạng lục phủ. Vụ, tiếng run rẩy trong. Tầm Thiên Tăng Nhân tỏa ra kim quang, đánh ra vô lượng kim thân thần thông, cường hóa tự thân, đem Điểm Long Công lực đạo cho tán mất. Đáng chết, Phật môn tiên trọng rất khó đối phó, có kim thân bảo vệ thân thể. Huyền Thiên mặt đen, lần thứ hai thảo phạt, đánh ra thái cổ lục tà trưởng, đánh giết về phía trước, khá lắm, ngươi vật này quả nhiên là ma. Xem ra, ta hôm nay là giết đúng người. Tâm Thiên tăng nhân nói, dùng kim thân thần thông hộ thể, cùng Huyền Thiên chống lại. Không bố đại chiến lần thứ hai trình diễn, nơi này có ma vân cùng Phật quang đang lan lột, cảnh tượng kinh người. Và kết quả cuối cùng là, Tâm Thiên tăng nhân miệng phun máu tươi, liền ngay cả kim thân cũng bị Huyền Thiên đánh cho chia năm xẻ bảy, cả người cũng có thể phá vụn. Đại từ Đại Bi vô lượng trưởng, Tâm Thiên tăng nhân ho ra máu. Nhịn đau ra sức đánh Ra Phật môn đại thần thông, một con cực lớn bàn tay màu vàng nóng trên không trung xuất hiện, đem Huyền tiên đánh bay đi. Đáng ghét ma, ngươi ở đây hành hung, đem Ta Phật đệ tử tiên máu nhuộm đỏ vùng trọng địa này, chính là làm đại nghiệt. Thâm Thiên tăng nhân gào thét, tức đến ho ra máu. Bất quá, hắn cũng chưa hề hoàn toàn mất đi lý tính. Giờ khắc này tiến hành huyết nhục tái sinh, khôi phục thân thể. Ta không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi tên ngốc tử này, miệng phun cung đã phạm vào tăng nhân tối kỵ. Ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là lập tức trở về, ở Phật tổ trước mặt hào hảo sám hối đi. Huyền tiên chế nào, ngươi cái này nguyệt súc, ta hôm nay có thể làm thịt ngươi, chính là đối với ta Phật to lớn nhất tô kính. Thâm Thiên tăng nhân gào thét, tức giận mũi bốc khói. Lúc này, một cái thật lớn âm thanh ở đây vang lên. Thâm Thiên, không nên cùng cái này mà phí lời. Một đạo ra tay, đem cho đánh chết, lấy trừ hậu họa. Huyền tiên nghe vậy, hướng về bên kia nhìn tới, phát hiện lôi âm cửa vào đại điện, lúc nào đã xuất hiện một người mặc hồng áo cà sa, hình thể mập mạp trung niên đại hòa thượng. Ngươi lại là món đồ gì, dám ở chỗ này nói xấu ta là ma? Huyền Tiên quát hỏi. Ta tên phổ Hiền, cũng là bổ tát quả vị. Nhìn thấy có đại ma đột kích lôi âm điện, vì lẽ đó ta cố ý đi ra chợ chiến. Phổ Hiền tăng nhân nói, toàn thân tỏa ra màu vàng phát quang, chính là tiên hơi thở. Chương 638, Hoàng kim cử quy. Chó má, ở Phật môn trọng địa trước sát sinh, đó chính là đối với Phật tổ đại bất kính nhất. Không nhiều lời nói, ta đi trước." Huyền Thiên nói, xì sì răng nết miệng hướng về đông bay đi. Đùa giỡn, bây giờ đối phương đi ra hai cái tiên, hiện nhiên là tẩu vi thượng sách thích hợp nhất. Húng chỉ những thứ này tăng nhân thực lực sâu không lường được. Trời mới biết tòa kia lôi âm trong đại điện, ẩn giấu bao nhiêu cường đại hòa thượng. Nơi này nếu gọi thế giới cực lạc, hiện nhiên Phật môn là địa phương đáng sợ nhất. Chạy đi đâu, ngươi bực này yêu nghiệt, vẫn là tiêu trừ. Đây chính là cho Phật tổ tốt đẹp nhất bàn giao. Tâm Thiên tăng nhân nói, lần thứ hai gọi ra xá lợi tử, tiến hành chặn lại. Đây là hán hóa thân làm bồ tát thì xuất hiện một hạng chứng đạo thần vật, hơn nữa Phật quang gia trì, uy lực mạnh mẽ cực kỳ, dùng để chặn đường thích hợp nhất. Huyền giữ, con đường phía trước lần thứ hai bị ngăn cản chặn. Ngưu nóc tiểu nhi, ngươi hôm nay nếu như đã đến nơi này liền đường hỏng sống sót rời đi. Phổ Hiền Tăng Nhân quát chói thai, tay nắm một thanh giới đao, giết hướng về Huyền Thiên. Trời đánh, hôm nay nếu là lại không phát huy, e sợ đều đi không ra vùng đất này. Huyền Thiên tự nói, lấy ra chấn thiên cung, dương cung cài tên, bắn ra chính là mạnh mẽ một mũi tên. Phúc, xương máu bay tán loạn. Xung phong mà đến Phổ Hiền Tăng Nhân bị đánh một trở tay không kịp, tại chỗ liền bị màu vàng nóng mũi tên vào qua, toàn bộ thân thể phá vụt tung xuống tảng lớn máu tươi. Lại ngăn cản ta, cái này chính là kết quả của các ngươi. Huyền Tiên nhát nhở, lần thứ hai hướng đông thoát đi chặn lại cái này lại ma rồi sau đó một lần chấn áp lại nói phổ hiền tăng nhân tiếng nói trên không trung truyền đến hắn bắt đầu huyết nhục tái sinh khôi phục thân thể tâm thiên tăng nhân nghe vậy lần thứ hai hoán động xá lợi tử chặn lại huyền thiên đừng đi hai người các ngươi tên trọc chết tiệt còn xong chưa huyền thiên chửi bới xoay người liền tức giận hơn nhưng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm trần thiên bát phổ hiền tăng người đã khôi phục thân thể hắn móc ra một cái kim quang lấp lóe bắt vàng tại chỗ thôi thúc tuấn về huyền thiên bao phủ mà đi trong quá trình này Tầm tăng nhân tôi thúc ba cái xá lợi tử tiến hành thảo phạt. ở một bên hiệp trợ phổ hiền tăng nhân, tốt thuận lợi phong ấn đại ma. không nghi ngờ chút nào, huyền tiên tại chỗ liền rơi vào nguy cơ. thảo phạt tuy rằng chống đối, lại bị một cái phòng ốc to bằng bát vàng cho bao phủ. đại ma, ngươi bây giờ đã bị phong ấn ở bên trong, từ đây đừng hòng muốn chạy chỗ nữa. phổ hiền tăng nhân cười gằn, toàn bộ khuôn mặt đều là không có ý tốt vẻ. đáng ghét đồ vật, đừng tưởng rằng vật này có thể mang ta cho nhốt lại, không ra một ngày, ta là có thể thoát ly mà ra. huyền tiên đáp lại, trên mặt mang theo vẻ giận dữ. hừ. Cái này vẫn không có xong, còn có nơi tốt hơn cho ngươi đi đợi." Tâm Thiên Tăng Nhân cười gằn, rồi sau đó hướng về Phổ Hiển Tăng Nhân nhìn tới. Hai cái hòa thượng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, rồi sau đó triển khai đại pháp lực rời cách đó không xa một tòa kim sơn, đem bắt vàng đánh về phía bên kia, lại dùng núi vàng trấn áp. "Lần này, ta xem cái này đại ma làm sao chạy trốn. Chỉ sợ cũng là có 10 đôi cánh, người này cũng chạy trời không khỏi nắng." Tâm Thiên Tăng Nhân cười gằn, mà song cùng Phổ Hiển Tăng Nhân một đạo đi tới lôi âm đại điện. Lần này đại chiến, hai người đều bị Huyền Tiên cho đả thương. Đặc biệt là tầm thiên Hòa thượng, thân thể mấy lần phá vụn, huyết khí đã thiếu nghiêm trọng, cần lập tức bế quan đi chữa thương. Một bên khác Huyền Thiên, nhưng là thành tơi đợi ở bắt vàng bên trong, trung quanh quan sát. Chết Tiệt, vật này, lại thêm một ngọn núi lớn có thể phong ấn được ta. Huyền Tiên nghi vấn, tuy rằng bị nhốt, thế nhưng hắn không có một chút nào lo lắng cảm giác. Vừa dứt lời, hắn liền móc ra chấn thiên cùng, nhắm ngay phía trên, chuẩn bị tiến hành mạnh mẽ đột phá. Không được, nếu như vậy, động tinh quá lớn, lại sẽ kinh động những kia chết tiệt tiên trọng, đến thời điểm lại miễn không được một trận đại chiến. Huyền Tiên nói thầm, Thu hồi chấn thiên cung, thận trọng bắt đầu suy nghĩ. Rất nhanh, nội tâm của hắn thì có kế sách. Tốt như vậy, đào móc địa đạo, hẳn là sẽ không kinh động những kia chết tiệt tiên trọng. Huyền Thiên nói thầm, bởi bắt vàng miệng lớn hướng xuống, hắn mới nghĩ ra như thế một cái biện pháp. Nói làm liền làm, hầu như là sau một khắc, Huyền Thiên liền móc ra một cái đại kích, coi như cái sẻng sử dụng, bắt đầu đào móc bùn đất. Đây chính là một hồi công trình vĩ đại, chấn áp ở trên núi vàng có tới vạn dặm to lớn, hắn bị vây ở ngọn núi trung tâm, không phải một sớm một chiều có thể thoát vây mà ra. Sau 7 ngày. Huyền Tiên đào móc gặp phải cực lớn phiền phức. Đáng chết, lại đã đào móc không đi xuống, nơi này dưới đáy dĩ nhiên dụng thần kim cho trận chết. Huyền Tiên biến sắc, ý thức được nghĩ muốn thoát vây khó xử. Không có chuyện gì, còn có thể hướng về bên trên đào móc, ta liền không tin những chết đó tên trọc có thể thật sự đem ta cho vây chết. Huyền Tiên lần thứ hai đạo thủ, hướng về quanh thân đào móc đường hầm. Nửa tháng sau, một lần màu vàng nóng tưởng lần thứ hai ngăn đường, che ở Huyền Tiên trước. Chết tiệt, đao đến đào đi đều là thần kim cản đường. Những thứ này chết tiệt tên chọc, xem ra là muốn đuổi tận giết tuyệt. Huyền thiên xì răng miệng, đi vào lay động kim tường. Nhưng mà, lần này kết quả nhưng có chút không giống. Bức tường này ở hắn xô đẩy bên dưới, dĩ nhiên chính mình động. Ông trời của ta cái nào, cái này rốt cuộc là thứ gì? Huyền thiên suýt chút nữa không bị hù chết, một mặt kinh hãi nhìn trước người cái này ngăn kim tường. Tất cả, chỉ có thể dùng cái dị để hình dung. Cái này ngăn tường rất không tầm thường, không chỉ có sẽ động, thậm chí còn tỏa ra nhiệt độ ấm vụ vụ. Huyền thiên trợn mắt lên quan sát, rốt cục nhìn ra có chút kỳ lạ, cuối cùng không khỏi kinh ngạc tốt lên. Chết tiệt, cái này dĩ nhiên là một con cực lớn mong ước vừa bắt đầu, liền ngay cả chính hắn cũng không thể tin được tình huống này. bất quá trải qua luôn mãi phân biệt, hắn cuối cùng xác định, đây chính là một con cực lớn thú chảo, hiện vàng nóng ánh vẻ. khá lắm, cái này rốt cuộc là thứ gì? dĩ nhiên như vậy khổng lồ. huyền tiên kinh ngạc thốt lên, có chút khó có thể tin. hắn lúc này trợn to hai mắt, bắn ra đèn trụ giống như ánh mắt, bắn thủng tầng đất, tiến hành rồi quan sát. rất nhanh, hắn liễu lơi, rốt cuộc thấy rõ cái này tên to xác bộ mặt thật, dĩ nhiên là một con màu vàng rùa lớn, thể tích kinh người, vẹn vẹn là một cái móng đút thì có vạn dặm dài bất quá con này quy tình cảnh tựa hồ cũng rất thảm trên lưng của hắn nâng một cái cực lớn kiến trúc toàn thân cuộn mình ở mặt đất phía trên phảng phất cũng là một tù nhân quy tiền bối ngươi tỉnh sao huyền tiên mở miệng tiến hành hô hoán hoàng kim quy hiển nhiên giật nảy cả mình sẽ không rất nhanh sẽ đáp lại nói là ai ta là một nhân tộc cùng các ngươi quy tộc có giao tình ta biết rất nhiều bạn của quy tộc huyền tiên truyền âm bắt đầu kéo quan hệ Ừm, ngươi có chuyện gì hoàng kim quy hỏi dò thế nhưng trong thanh âm nhưng tiết lộ một luồng vui mừng tiền bối Ngươi có phải là bị phong ấn ở đây, khó có thể đi ra ngoài? Huyền Thiên thăm dò tính hỏi do, nội tâm vẫn là lo lắng con này quy là tên trọp phía kia. Chuyện này đúng không? Ai? Hoàng Kim Cự quy thừa nhận mà đi sau ra một tiếng dài lâu thở dài. Tiên Bối, ta cũng là bị giam áp ở đây tù nhân, ngươi ta đồng bệnh tương liên. Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, nội tâm hưng phấn. Ở đây đụng tới như thế một cái tương tự sinh linh, nội tâm của hắn chứng kiến đi ra ngoài hy vọng. Làm sao rời đi? hiển nhiên đối phương so với hắn hiểu rõ hơn nơi này. Để tỏ lòng thành ý. Huyền Thiên còn đem chính mình ở đây tao ngộ nói một lần, giảng cho Hoàng Kim Cự Quy nghe. Cái này quần tên trọc xác thực đáng ghét, ngươi không có bị bọn họ giết chết, mà là bị phong ấn lên, liền đủ để chứng minh ngươi không bình thường. Hoàng Kim Cự Quy đáp lại, cẩn thận nghe xong một lần Huyền Thiên cố sự. Này tiên bố ngươi đây, lại là vì sao bị phong ấn ở đây đây? Huyền Thiên hiếu kỳ, nhìn dáng dấp, con này quy bị nhốt thời đại hẳn là đã không thiếu, trên lưng kiến trúc đều sắp cùng quy sắc hòa vào nhau, chính là tuế nguyệt lưu lại tốt nhất chứng minh. Ta bị nhốt thời gian cũng không giải, cũng là mấy ngàn năm. Bất quá ta cũng không phải quý tộc, mà là một cái khác quý giá trùng tộc. Hoàng kim cự quy nói, trong thanh âm đột nhiên mang theo một tia ngạo sắc. Theo chính hắn kể rõ, nó thân phận thực sự chính là một con hoàng kim thánh long. Cái gì? Người dĩ nhiên là một con rồng. Huyền Tiên giật nảy cả mình. Đúng đấy. Vốn là, ta nhưng là cao cao tại thượng tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, ở ngàn năm trước một hồi đại kiếp nạn bên trong, ta bị ép chạy trốn tới mảnh này thế giới cực lạc bên trong tị nạn, vậy mà gặp phải bang này không nói lý tên trọng, nhất định phải đem ta thu làm hộ sơn thần thú, kết quả ta không muốn một trận đại chiến đi xuống, ta liền thành dáng rất này, bị bọn họ trò triệt để phong ấn. Hoàng Kim Cự quy miêu tả, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Mấy ngàn năm, lẽ nào ngươi liền chưa hề nghĩ tới thoát đi biện pháp sao? Huyền Thiên kinh ngạc, nội tâm có dự cảm không tốt, lo lắng cho mình cũng là kết cục này. Ta không thể rời đi, những kêu tên chọc đem toàn bộ đại giáo đều chuyển qua ta quy sắc bên trên. Nghĩ muốn thoát vây, liền cần người ngoài trợ giúp, bằng không bằng ta sức một người, khó có thể thực hiện. Hoàng Kim Cự quy truyền âm, thuật nói mình sự đau khổ. Huyền lắng nghe này, con Cự quy cố sự mới biết quy sát trên cái kia kiến trúc chính là lôi âm đại điện chết tiệt ta có phải là cũng sẽ bị những thứ này tên trọc vây ở chỗ này khó có thể đi ra ngoài Huyền Thiên hỏi dò một mặt lo lắng không nếu là dựa vào sự giúp đỡ của ta ngươi nên có thể đi ra ngoài thoát đi cái này mảnh ma thổ Hoàng Kim Cự Quy nói như vậy đáp lại để Huyền Thiên ánh mắt sáng lên bất quá sau khi rời khỏi đây ta muốn ngươi giúp ta đi làm một việc không biết cái này ngươi là có hay không có thể làm được Hoàng Kim Cự Quy đưa ra yêu cầu Huyền Thiên nghe nói sau đó lúc này gật đầu đồng thời hứa hẹn nếu là có thể làm được nhất định tận lực đem làm như vậy phía ta bên này có một đạo phù văn ngươi đảo tới lấy rời đi thế giới cực lạc sau ta hy vọng ngươi thôi thúc đạo phù văn này thay ta lan truyền tín hiệu cầu cứu đến lúc đó tự nhiên sẽ có người trước tới cứu ta hoàng kim cự quy nói tiếng nói nghiêm nghị cái này đơn giản chỉ cần ta có thể rời đi thế giới cực lạc liền nhất định giúp ngươi làm được huyền thiên nói rồi sau đó đảo động đường hầm sau 10 ngày huyền thiên rốt cục đi tới hoàng kim cự quy đầu bên cạnh bắt được cái viên này kim hoàng sản sán phù văn ghi nhớ kỹ, ngàn vạn không thể để những kia tên cho biết, bằng không, e sợ đời ta cũng khó có thoát vây ngày. Hoàng Kim Cự Quy nói, tiến hành căn dặn. "Yên tâm, điểm này ta biết." Huyền Thiên gật đầu, đồng ý. "Tốt lắm, hết thảy đều thoát khỏi ngươi. Hy vọng ngươi tất cả bình an." Hoàng Kim Cự Quy nói, rồi sau đó xúc lực, dĩ nhiên sẽ rách một đạo bé nhỏ không gian. Cái này khe nước một đầu khác, ngay khi bên ngoài 50 triệu giảm mặt đồng phương vị, ngươi mau vào đi." Cự Quy dục, Huyền Tiên cũng không chầm chễ, lúc này tiến vào hư không trong cái khe, rời đi cái này mảnh ma thổ. Sau một khắc, hắn đi ra địa phương chính là một mảnh đồi núi, dĩ nhiên đã rời xa phương Tây Lôi Âm đại điện, đầy đủ cách nhau khoảng cách 50 triệu dặm. Khá lắm, con địa cự quy thực lực sâu không lường được, cứ việc đã bị phong ấn, thế nhưng như trước xé rách như vậy xa hư không vết nước. Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, nội tâm kính nể. Chương 639, thị huyết huyền công. Đi tới thế giới cực lạc bên ngoài, Huyền Tiên cấp tốc hướng đông phi hành. Sau 3 tiếng, hắn đã triệt để đã rời xa Lôi Âm đại điện. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nội tâm tảng đa lớn triệt để rơi xuống. Đến nơi này Hắn cũng không cần lại lo lắng gặp phải những tên trọc truy kích. Trước tiên tìm một nơi, khôi phục thương thế lại nói. Huyền Tiên nói thầm, trên mặt đất đào một cái hố to, nhảy xuống, đem chính mình cho bắt đầu chôn. Lần này liên tiếp đại chiến, đối với hắn tiêu hao cũng là vô cùng lớn lao. Giờ khắc này nếu là lại xuất hiện một cái tiên cảnh kẻ địch, e sợ tình cảnh đem là vô cùng nguy hiểm. Hắn cảm thụ nội bộ tình huống, chuẩn bị bắt đầu khôi phục thương thế. Ồ, hơi thở trôi nổi bất định, ta đã có đột phá dấu hiệu, e sợ chỉ cần hấp thu nữa một ít tinh khí, là có thể trở thành một vị tiên tồn tại. Huyền Tiên tự nói, nội tâm hư phấn. Bất quá, dưới tình huống như vậy, hiển nhiên khôi phục thương thế trọng yếu hơn. Nửa tháng sau, đột nhiên tới một trận chiến đấu gió báo truyền đến, đem Huyền Tiên Tử tu dưỡng bên trong thức tỉnh. Chết tiệt, phu cận có người ở chiến đấu. Huyền Tiên trầm ngâm, con mắt lúc này mở ra, hai đạo như kiếm giống như ánh mắt từ trong lớp đất bắn ra, nhìn về phía chiến đấu phương hướng. Ừm, là hai cái tiên ở chiến đấu, ta có thể nhân cơ hội mò một chút chỗ tốt. Huyền Tiên vui mừng, xem xét cẩn thận cái này bên kia chiến đấu. Cơn bão táp này vai chính là một con màu đen ma long ở cùng một nhân tộc tác chiến. Ma long gào thét, âm thanh vang vọng thiên không, đồng thời tỏa ra quần cuộn long uy, uy phong lừng lẫy. Hai con lợi chảo chính là nó mạnh nhất mà mạnh mẽ công kích vũ khí, thường thường một cái vung đẩy là có thể khiến không gian phá vụn, đáng sợ cực kỳ. Một nhân tộc khác nhưng là cầm trường thương, trên mặt bao phủ quả màng, không thấy rõ tướng mạo, đang cùng ma long chém giết. Hán tựa hồ có thương tích, có lúc không có va chạm, trong miệng đều phun ra máu tươi, tình huống không thể lạc quan. Này nhân tộc sẽ bại, liền muốn bị giết chết, ta phải làm tốt hấp thu chuẩn bị. Huyền Thiên trầm ngâm đã móc ra linh kính chuẩn bị cấp giật tinh khí quả nhiên 30 năm chiêu sau đó này nhân tộc bị đánh cho miệng phun máu tươi toàn bộ lồng ngực đều phá vụ máu tươi bay là tả một chỗ cơ hội tốt chính là vào lúc này huyền thiên kinh ngạc thốt lên lúc này dùng linh kính nhắm ngay này nhân tộc đầu chuẩn bị đem trực tiếp hấp thu nhưng mà đang lúc này hắn rốt cục thấy rõ này nhân tộc tướng mạo tiên trọc. trời đánh dĩ nhiên là lão giả đáng chết này suýt chút nữa bị ta giết chết huyền thiên quẹt miệng một cái co giật này nhân tộc dĩ nhiên là chiến thần cung lao tổ một tấm dàn mua khuôn mặt trên đầu ba cái tiêu mái tóc màu vàng chính là chứng minh tốt nhất nốc tới cực điểm làm gì dùng ánh sáng che lấp khuôn mặt ta không phải vậy ta đã sớm đi ra giúp ngươi hắn xì răng miết miệng lúc này chuyển động thân thể dừng bùn đất tung vẽ huyền tiên thân ảnh từ trong lớp đất lao ra hóa thành một vệt kim quang thẳng đến chiến cuộc mà đi ầm trong quá trình này huyền tiên còn cố ý đánh ra khủng bố một trường, tập kích đầu kia màu đen ma mà long đem cho đẩy lui giải cứu chiến thần cung lão tổ đối mặt nguy cơ tiêu giao cả đời kết quả phải chết ở chỗ này bùn tọa không cam lòng a chiến thần cung lão tổ ho khan tiếng nói suy yếu nhưng mà đang lúc này một cái thanh âm quen thuộc ở vang lên bên hai được rồi sau đó thật tốt báo đáp ta chính là hắn dùng cuối cùng một chút sức lực hướng về bên kia nhìn lại nhìn thấy một đạo phi thường bóng người quen thuộc chính là huyền thiên hắn đi tới lao giả này bên người ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này lao nhân giật nảy cả mình lộ ra vẻ mừng rỡ bất quá khi hắn cảm ứng được huyền thiên cảnh giới bán tiên lúc lại là một trận thất vọng nhanh chạy đi tiểu tử ngươi một cái bán tiên cảnh giới cho người ta điền hàm răng tư cách đều không có, e sợ đều chống đối không được này, con đại ngốc long 100 triệu. chiêu, lao nhân nổ nước bọt, đừng nói chuyện, cường giả giao chiến, ngươi nhanh phải chết nên ở bên ngoài quan sát. Huyên tiên nói, đem ra thần đỉnh, đem chiến thần cung lão tổ đầu vứt tại bên trong, lấy này bảo vệ. Rồi sau đó, hắn hai mắt thả ra ánh mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm đối diện ma long quan sát, không một chút nào khách khí. Nhân tộc thiếu niên, không, ta nói sai, là nhân tộc run rế, ngươi che ở trước mặt ta, không phải là muốn chết. Ma long cảm thấy lưng thú nói, sai rồi vừa vặn là ngược lại, là ta muốn tính mạng của ngươi. Huyền Tiên cười gằn, không có gì lo sợ. Tiên đều giết chết mấy cái, cái nào có đạo lý vẫn sợ sợ cảnh giới này tồn tại. Húng chi, đối diện Ma Long còn đã bị thương, cảnh tượng như vậy thì càng thêm không có lý do gì sợ sệt. Châu Châu đá xe, e sợ giảng giải chính là các ngươi như vậy run rẩy, không tự lượng sức, như toàn cùng tự Long chống lại, đến cuối cùng đó là một con đường chết. Ma Long nói, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Bên kia, chiến thần cung tổ cũng xem mồm. số tiểu tử ngươi vẫn là nhanh lên một chút chạy trốn đi. Đầu gốc làm sao liền như thế nghĩ không ra đây. Một cái tiên lực lượng không phải ngươi có thể chống lại. Chúng ta đại chiến trước tiên tạm dừng, ngươi không thể đánh lén. Huyền tiên ùa nào, hướng về phía Ma Long nói. Rồi sau đó, hắn cấp tốc đi tới thần đỉnh bên cạnh, tìm đến một khối bùn đất, đem chiến thần cung lão tổ miệng cho lấp kín. Thật tốt quân chiến, thiếu cho ta nói vài câu. Huyền tiên can dặn. Được rồi, mau nhìn xem bên kia, đầu kia đại ngốc Long làm rơi ngươi. Ngươi vẫn còn có tâm tư cùng ta nói chuyện. Chiến thần cung lão tổ lắp lại, hắn tuy rằng bị chặn miệng, thế nhưng còn có thể dùng sóng tinh thần nói chuyện cái gì? Huyền Thiên nghe vậy kinh hãi, lúc này xoay người, quả nhiên nhìn thấy đầu kia Ma Long miệng phun thần quang, hướng về bên này tiến công. ầm! trong tiếng nổ, Huyền Thiên ôm thần đỉnh bị hất bay, rơi xuống ở 3.000 m mét ở ngoài một cái hố to bên trong. xuất sinh, không phải nói tốt, không cho phép đánh lên sao? Huyền Thiên chất vấn, từ trong hầm nhảy lên, một cái tay mạnh mẽ chỉ vào Ma Long, trên mặt mang theo vẻ tức giận. hừ! ngu ngốc ngu ngốc, phía trên chiến trường, từ đâu tới nhiều như vậy ước định? Ngoại trừ sống, chính là cái chết, không có mặt khác lựa chọn nào khác. Ma Long nói, nói năng hùng hồn: "Tốt, ngươi chờ ta, ta hiện tại liền đến làm thịt ngươi." Huyền Tiên gào thét, móc ra ma kiếm, giết hướng về Ma Long. Ngu ngốc run rế, "Ta hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là tiền, trong này có bao nhiêu chiến lệch. Ma Long giễu cào, thương phấn đánh về phía Huyền Tiên. Nhưng mà, mới giao thủ mấy hiệp, Ma Long cũng sắp khóc. Nó một cái bất cẩn, trên bụng bị tìm một cái nho nhỏ vết thương, kết quả lượng lớn ma khí xâm lấn, đau hắn chết đi sống lại. Tuy rằng hắn cũng là ma, thế nhưng cái kia cố đặc hiệu là ma kiếm ngoài ra, mặc dù là bọn họ cùng ra buồn nguyên cũng không cách nào miễn dịch đáng chết nhân tộc người dĩ nhiên dở trò lừa bịp giống như thế thủ đoạn hèn hạ thương tổ ta ma long giết đảo con mắt cũng đã biến thành màu hồng tức đến không nhẹ ngu ngốc đại ngốc long người nếu là ma tộc thì nên biết ma kiếm vì lực a hiện tại bị thương trả lại đoán giận người khác huyền thiên đáp lại không chút khách khí thảo phạt hai người lại chiến từ mặt đất đánh tới bầu trời cuối cùng lại bay lên nhập bầu trời tác chiến toàn bộ quá trình kịch liệt cực kỳ kết quả cuối cùng lại vẫn đúng là huyền chiếm thượng phong cảnh tượng như vậy Khiến cho bên trong chiếc thần đỉnh lão đầu tự giật nảy cả mình. Không thể, một mình ngươi nho nhỏ bán tiền, làm sao có khả năng là ta đối thủ? Ma Long Giặc, lúc này đánh ra đại thần thông phản kích. Ma Long Tiếu Nguyệt, tiếng rồng ngâm bên trong, một cái đỏ như màu máu đại nguyệt trên không trung ngưng tụ, rồi sau đó cấp tốc hạ xuống, hướng về Huyền Thiên nổi xuống. Trích thủ kinh thiên. Huyền Thiên gào thét, đánh ra thân thể thần thông chống lại. Nơi này vụ nổ lớn, một lần bốc cháy lên đen nhánh ma diễm, đầy đủ ít đi tốt mấy phút. Đáng ghét, ta hôm nay nhất định phải làm thịt các ngươi hai người này. Ma Long Gào thét cảm giác được huyền thiên cường đại vào lúc này bóng người của hắn hóa thành một tia chớp nghĩ muốn trước tiên đi đánh chết bên trong chiếc thần đỉnh lão đầu tử chỉ cần đánh chết này nhân tộc cắn nuốt tinh khí liền có thể khôi phục một ít khí huyết mà một bên khác huyền thiên cảm giác được người này ý đồ tại nửa đường tiến hành chặn lại nơi này đánh thiên băng địa liệt nhật nguyệt tạm đạm nhanh cút ngay cho ta người đang chết này run rễ, dĩ nhiên mưu toan ngăn cản cự long bước tiến quả thực chính là muốn chết mà long gào thét tức đến hét lên mỗi khi muốn phá vòng đây tiếp cận thần đỉnh lúc này nhân tộc thiếu niên đều sẽ đại phát thần uy đem hắn cho đẩy lui. E sợ ở hắn trong ấn tượng, này nhân tộc đã là ghê tẩm nhất một thành viên. Sớm trước đã cho ngươi cơ hội, gọi ngươi rời đi. Hiện tại chậm, ta xem ngươi vẫn là đem cái mạng ở lại chỗ này được rồi." Huyền thiên nói, hăng hái, tóc của hắn đang bay múa, gần giống như cựu thiên thác nước như thế sông lên phía trên kích. Ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, bóng lưng của hắn lại như vậy khủng bố, nhanh nhẹn như là một cái ác ma. Ma thần thất liên sát. Ma Long Dĩ từ trong nê hoàn cung móc ra một cái lợi kiếm, đánh ra khủng bố kiếm chiêu, tổng cộng 7 cái chiêu thức, giết hướng về Huyền thiên thế nhưng cuối cùng đều bị Huyền Thiên cho ngăn trở, đặc biệt là một chiêu cuối cùng, không chỉ có không có tạo thành tương tổn, liền ngay cả trong tay lợi kiếm cũng là len keng, một tiếng bị Huyền Thiên cho đánh đoạn. đáng ghét nhân tộc xú tiểu tử, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Ma Long dí gào, tức giận mũi bốc khói. Thiếu nói mạnh miệng, ngươi căn bản cũng không có bản lĩnh như vậy, làm không cẩn thận, hôm nay chết trước chính là ngươi người này. Huyền Thiên đáp lại, trên mặt mang theo cười gằn, dáng rất đáng sợ. Thừa, ngươi căn bản là không hiểu cái gì gọi là cường đại. Nếu là ta vận chuyển ta Ma Long tộc thị huyết huyền công, ngươi chắc chắn phải chết. Ma Long giết gào, lúc này vận chuyển trong tộc huyền công, chuẩn bị thảo phạt huyền thiên. Thị huyết huyền công. Huyền Thiên nghe vậy, cũng là giật nảy cả mình, biết môn thần thông này trâu đáng sợ. Trong truyền thuyết, năm đó ở mảnh thứ tư thiên, một con Ma Long triển khai môn thần thông này, mất đi có ý thức, cuối cùng giết chết 7 cái tiên, thậm chí còn liên tiếp tàn sát 79 tòa thành lớn, tạo thành vô biên sát nghiệm. Mặc dù là bây giờ, cái cửa này đáng sợ huyền công vẫn là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Ma Vân cuộn cuộn, mang theo tiếng quỷ khóc sói chu Ma Long đã triệt để đem huyền công cho vận chuyển, hai cái viền mắt bên trong chiếu dọi ra hào quang màu đỏ, thẳng tới bầu trời. Cảnh tượng như vậy kinh người, gần giống như đại ma xuất thế giống như vậy, liền ngay cả thế giới cực lạc phật quan cũng bị tăng dã, đáng sợ cực kỳ. Thái cổ lục tà trưởng, Huyền Thiên hét giận dữ, đánh ra cái cửa này thái cổ thời kỳ tà công, lấy này đến chống lại Ma Long tộc huyền công. Hai phe triển khai thần thông, đều là đại ma đại tà đạo pháp, đụng vào nhau nhất thời chính là âm phong tập tập, đem nơi này nhuộm đấm thành địa ngục nơi, không có ánh mặt trời, một vùng tối. Ở cảnh tượng như vậy bên trong hai tên này đại chiến, khoảng cách gần chém giết, cảnh tượng khủng bố cực kỳ. hứng. trong quá trình này, tựa hồ còn có ma vương âm thanh xuất hiện, chấn động hồn phách người, hoàn toàn nhuộm đẫm thành một mảnh địa ngục giữa trần gian. chương 640, Mượn trời 500 năm, huyền tiên cùng ma long chém giết. hai tên gia hỏa đều là nhân vật hết sức khủng bố, một cái chấp trưởng kinh khủng ma đạo, cái khác chấp trưởng thái cổ thời kỳ tà đạo, cả hai va chạm, trạng diện kinh người. có thể nói, mà ngay cả nơi này trời xanh đều là đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. trong mơ hồ. Có thể thấy một cái cự đại sáu đạo bản quay xuất hiện, cũng có thể trông thấy vô số sâm bạch hải cốt xuất hiện ở ma vân tơi ở bên trong, hết thảy đều lộ ra hết sức kinh người. Ôi, thượng đế ơi hai người này vậy mà đánh tới tình trạng như vậy, quả thực cũng không phải là người nhìn. Chiến thần cung lão tổ Tỳ Thảo, mà ngay cả hắn cũng đã thấy không rõ chiến đấu chẳng cảnh. Thời gian đốt một nén hương về sau, trên bầu trời liên tục buông xuống một lát máu tươi. Tựa hồ là tại báo trước, chiến đấu sắp chấm dứt. Giống. Trong bầu trời, vang lên một đạo tiếng rồng gầm phẫn nộ thanh âm, trong đó trộn lẫn kẹp lấy không cam lòng cũng phẫn hận kết quả sau cùng là Huyền Thiên thắng lợi, Ma Long bị đánh miệng phun máu tươi, trên người có luồn ngang lộn xộn gần trăm bàn tay ấn, cũng mà còn có dầm dạp chẳng chịt khe hở đeo theo, hết sức thê thảm. Lôi tẩm thứ đồ vật, nếu là không có trước bị thương, ta như thế nào lại bại bởi một cái như vậy nho nhỏ bản tiên? Ma Long giống to, trong hốc mắt tràn đầy không căm lòng. Ngươi có thể tiếp nhận sự thật này, bởi vì đã có mấy cái tiên đã bị chết ở tại trong tay của ta, đem ngươi không phải duy nhất. Huyền Thiên cười lạnh, mang theo sát khí tới gần. Không có khả năng, ta là một tiên. Làm sao có thể sẽ chết ở một cái bán tiên trong tay? Ma Long gào thét, gương mặt không cam lòng. Mặc kệ ngươi có chấp nhận hay không sự thật này, ngươi hôm nay phải chết đi. Muốn trách cũng chỉ có thể quái chính ngươi, không lâu nhưng là chính ngươi nói, không phải sinh hoạt, chính là chết. Huyền Tiên cười lạnh, chậm rãi tới gần. Hiển nhiên, cái chết người là đối phương, đầu kia Ma Long, không phải hắn. Thối lắm, ta coi như là bị trời cao đánh chết, cũng sẽ không chết tại ngươi tên nhân tộc này trong tay, ngươi cứ nhìn đi. Ma Long nổi giận, thân hình cũng không muốn khôi phục, trạng thái vô cùng đáng sợ. Cái gì sẽ không làm tiếp mộng đi, cũng đã thành bộ dáng này, còn muốn lật bàn." Huyền Tiên cười lạnh, chỉ đem làm người này lại nói mớ. Hắn mang theo sát khí, tới gần Bị Thương Ma Long, chuẩn bị một lần hành động đánh chết người này, để cho mình tấn thăng làm tiên. Mượn trời 500 năm. Ma Long giống to, hướng phía bầu trời gào thét. "Ta nguyện ý cầm tương lai của ta thành tựu làm tiên đặt cược, hy vọng có thể mượn chuyển động tương lai 500 năm lực lượng, đến cường đại bản thân." Nó gào rú, thanh âm chấn động toàn bộ trời xanh. hướng tương lai mượn 500 năm, điều này sao có thể?" Huyền Tiên nói ra, có chút không tin nhưng mà chuyện quỷ dị vậy mà thật sự phát sinh trên bầu trời xuất hiện một đám đỏ có thời gian lực lượng ở bên trong chuyển động cuối cùng nhất hình thành một đạo năng lượng của sáng bình hướng ma long tại mắt thường tốc độ rõ rệt ở trong đầu này ma long nhanh chóng phát triển tu vi lập tức đã đến tiên đạo đến đỉnh phong mà ngay cả thương thế trên người cũng hoàn toàn khôi phục tình huống như thế nào người này thật vẫn hướng lên trời mượn lực số lượng huyền tiên kinh hô mang trên mặt khó tin thần sắc nói nhảm đó là thời kỳ thượng cổ cấm trú hy sinh tương lai của mình cùng tứ chất trong thời gian ngắn đến mượn lực lượng cái này Ngươi tên tiểu tử thối này là chết chắc. Bên trong chiếc thần đỉnh chiến thần cung láo tổ giống to, đừng ồn nào, hắn chính là đã đến tiên đạo đến đỉnh phong thì như thế nào. Huyền tiên gào thét, sát khí ngục trời. Giờ khắc này đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể đòn đánh. Muốn tại một cái tiên đạo đỉnh phong ma long trong tay đào thoát, vậy hiển nhiên là rất không có khả năng chuyện tình. số tiểu tử, ngươi phải kiên trì ở a. Người này tuy nhiên cường thế, nhưng là cũng chỉ có thể kiên trì hai nén hương thời gian, ngươi chỉ cần chịu nổi một đường chính là đều không có vấn đề. Chiến thần cung lão tổ giàn dò nói nhiều đánh giáng. Ma Long mở miệng nhàn nhạt thuộc ra hai chữ, rồi sau đó nhấc lên ra kinh khủng một trường, đem thần đỉnh cho tung bay, đánh ra trăm vạn giảm xa. thật sao? chỉ cần treo chống hai nén hương công phu là được rồi. đó cũng không phải là chỉ còn đường chết ta. Huyền Thiên mở to hai mắt, trong hốc mắt chiếu xạ ra hương phấn ánh mắt, thấy được một tia sinh hoạt hy vọng. hai nén hương thời gian, cái này căn bản cũng không cần. có lẽ thời gian một nén nhang, ta chính là có thể giết chết ngươi. Ma Long gào thét, mang theo cuộn cuộn ma vân, thẳng hướng Huyền Thiên. thiếu nói mạnh miệng, gây chuyện không tốt ta còn chưa có chết kết quả ngươi lại trước đã chết, Huyền Thiên đáp lại, không sợ hại đòn đánh. Nhưng mà, tưởng tượng là tốt đẹp chính là, sự thật nhưng lại đáng sợ. Không đối đầu có lẽ không biết đáng sợ, nhưng là đến một ngày chống lại, Huyền Thiên cũng cảm giác được áp lực. Tiên đạo đỉnh phong tồn tại, căn bản cũng không phải là những thứ khác tiên có thể so sánh được. Kinh khủng lực đạo đè xuống, cái gì thậm chí đã làm hắn không thở nổi. Thời gian một nén nhang đi qua, khiến cho Huyền Thiên chống đỡ thập phần bồn dầu, cảm giác thời gian trôi qua chậm rãi như vậy, sống một ngày bằng một năm. Trong quá trình này, cánh tay của hắn tổng cộng rách nát rồi ba lần Ngươi cũng bị đánh nát nhiều lần, kết cục hết sức thê thảm, bị đè lên đánh. lê tởm con sâu cái kiến, ngươi vậy mà còn chưa chết, của ngươi đời trước chẳng lẽ là một cái không chết tiểu cường? Ma Long gào thét, lần nữa cũng phạt, Trung vi lại là có thể trông thấy Huyền Thiên khôi phục thân hình, tiêu thật giống đánh không chết đồng dạng. Tại ngươi không có chết trước đó, ta tại sao có thể chết đi? Huyền Thiên đáp lại, khỏe miệng chảy máu tươi. Đại chiến như trước tiếp tục, chiến cuộc nhưng lại hiện ra thiên về một bên cục diện. Huyền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Huyết Vũ bay là tả trên bầu trời rơi ra vài tràng huyết vũ tất cả đều là huyền thiên máu tươi, thân thể của hắn bắt đầu chỉnh thể nghiền nát, hơn nữa liên tiếp thật là tốt mấy lần, Huyết đục tái sinh, huyền thiên gào thét, trên không trung chậm rãi khôi phục thân hình, như trước ngoan cường chống cự lại, chết tiệt, ngươi cái này ghê tẩm nhân tộc, vì cái gì còn không chết, máu tươi của ngươi chẳng lẽ thì nhiều như vậy? ma long gào thét, trong hốc mắt tràn đầy máu tươi, đều là huyền thiên đấy, nó khó có thể tin, không rõ huyền thiên thân thể vì sao như thế quái dị, chết cũng không chết được, đã rách nát rồi nhiều lần thân hình, nhưng như cũng còn sống lấy, và ảnh, trong tiếng nổ vang. Huyền Thiên thân Hình một lần cuối cùng nghiến nát, hóa thành huyết vụ bay từ phía. Nhưng mà hắn còn sống, cho dù hết sức suy yếu, mà ngay cả con mắt cũng vô pháp mở ra, nhưng là còn sót lại cái đầu kia còn có hô hấp, không có khả năng. Ngươi cái này ghê tẩm nhân tộc, đem ta làm hại có thể thảm. Ma Long gào thét, hai nén hương thời gian rốt cục đi vào. Trên bầu trời, cái tiêu đoá đại biểu cho trời cao Hồng Vân lại hiện ra, thời gian lực lượng như trước tuân ra hiện ra, rồi sau đó bắn ra một vệt ánh sáng trụ đánh về phía Ma Long. Trong chớp mắt, Ma Long thân hình bắt đầu chán trường cùng thu nhỏ lại mà ngay cả khí tức cũng đang nhanh chóng đắp xuống, phản phất lực lượng đang bị bầu trời mà vân cho hấp hát thụ. cảnh tượng như vậy, bị thương nhất không thể nghi ngờ là đầu này Ma Long. cảnh giới của hắn từ tiên đạo đỉnh phong rơi xuống đến bá chủ cảnh giới, tiêu thật giống lập tức từ phía trên đường rơi vào địa ngục, đổi lại là bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận. gây tẩm nhân tộc, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, tốt nhất vừa ra cửa đã bị người khác giết chết. Ma Long phát ra ác độc nguyền rủa, rồi sau đó ngoắc ngoắc cái đuôi, giống như bay chạy khỏi nơi này. đúng, hắn hôm nay chỉ có bá chủ cảnh giới, muốn giết chết huyền tiên quả thực chính là si tâm vọng tưởng mặc dù là trọng thương bán tiên, cũng không phải hắn một cái bá chủ có thể đánh chết. tên đang chết, ta hận không thể làm thì ngươi. Huyền Tiên phẫn nộ, giơ lên một tay, chuẩn bị vận dụng lực lượng cuối cùng đến đánh chết đầu này ma long. bất quá, sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn buông xuống. bởi vì, cũng bởi vì đầu này ma long cảnh giới quá thấp, chỉ có bá chủ cảnh giới, giết cũng đã không bao nhiêu tiền, còn không bằng tình chút khí lực đến khôi phục. tên đang chết, ta cho rằng giết người này, có thể tấn thăng làm tiên cảnh giới, kết quả lại là một cái như vậy chẳng diện. Huyền Tiên tự nói, xùi răng nét miệng hắn nhìn thấy mở đầu, căn bản cũng không có nghĩ đến phần cuối. thôi, hay là trước đi xem người kia thế nào. nếu là bị những người khác cho nhìn chằm chằm vào, vậy coi như đã xong. huyền thiên thì thảo hướng phía thần đỉnh rơi xuống phương hướng bay đi. thời gian đốt một nén hương về sau, huyền Tiên như nguyện đã tìm được lao đầu tử kia. hắn còn đứng ở bên trong chiếc thần đỉnh, không có gì đáng ngại. ngươi người này, vậy mà còn sống đi ra. lao đầu tử hai mắt tỏa ánh sáng, khó tin nhìn xem huyền thiên. đương nhiên, cựu tử nhất sinh, thiếu chút nữa đã chết rồi. huyền đáp lại, khí tức suy yếu. Một lại tới đây, chính là nằm ở phía trên chiếc thần đỉnh, miệng to thở. Cái kia, người kia bị ngươi giết chết rồi hả? Lão nhân thăm dò tính hỏi thăm. Không có, bị hắn chạy thoát. Huyền Tiên đơn giản đem khung cảnh chiến đấu miêu tả một lần, giảng cho lão nhân nghe. Rồi sau đó, hắn lôi kéo thần đỉnh, ngay tại chỗ đào hầm, đem chính mình cho trốn lớp. Chiến Thần cung lão nhân cũng bị hắn một đạo kéo vào hố lớn ở giữa. Một trận đại chiến xuống, chủ yếu nhất vẫn là muốn tu dưỡng thân thể. Nếu không tại như vậy thế giới hỗn loạn bên trong, gặp lại những thứ khắc cường địch, vậy coi như nguy rồi. Một tháng sau, Huyền Tiên tỉnh lại, thân thể đều đã khôi phục. Bên kia, Chiến Thần Cung lão đầu tử cũng giống như vậy, thân thể của hắn cũng đã điều dưỡng không sai biệt lắm. Ta nói, trước ngươi làm sao sẽ chật vật như vậy, bị con rồng kia cho đụ giết. Huyền Tiên khó hiểu, dùng tinh thần chấn động hỏi thăm. Đầu kia chết tiền long. Chiến Thần Cung lão nhân mở miệng, kết quả tràn vào số lớn bùn cát, nuốt vào trong miệng. Đồ đần, nằm ở trong đất bùn, hay dùng dùng tinh thần chấn động trao đổi, hơn nữa không thể hô hấp, làm sao ngươi liền, cái này cũng không hiểu. Huyền Tiên cửa trách. Lão nhân tức giận, ầm. Một tiếng giải khai tầm đất, đi tới đại địa bên ngoài. Huyền Tiên theo sát phía sau, tương tự đi ra phía ngoài, ngồi ở trên một tảng đá, cảm giác hứng thú nhìn xem lão nhân. "Là như vậy, ta lúc trước lần thứ nhất trong quyết đấu, bị thương không nhẹ, kết quả đang tu dưỡng trên đường, tuôn ra như vậy một đầu chết tiệt ma long." Lão nhân đáp lại, "Bây giờ nghĩ lại này sinh ngay lúc đó may mắn, hay là một hồi hãi hùng kiếp vỡ." Người cái lão nhân này, đầu óc chính là không linh hoạt. Như là đã bị thương, cũng nhanh chút đi tính dưỡng, làm gì vậy còn ở bên ngoài khắp thế giới chạy loạn. "Huyền Tiên của trách, ngươi không biết" Ta ở mảnh này thế giới cực lạc bên trong phát hiện bảo vật, cho nên mới vội vã chạy tới, sợ bị người khác đoạt trước một bước." Lão nhân nói. "Ồ, bảo vật gì, có thể nguyện chia sẻ?" Huyền Tiên hỏi thăm, gương mặt cảm thấy hứng thú. "Đương nhiên có thể. Cái kia là một lão tăng tọa hóa về sau, lưu lại một đoạn trí tuệ cốt, trong truyền thuyết đã nhận được trí tuệ cốt người, liền có thể đạt được Phật môn một lát tuyệt học." Lão nhân nói. "Cái gì? Lại là liên quan đến tại hói đầu đồ vật? Ngươi đừng nói, ta nhìn thấy liền muốn hủy diệt hắn." Huyền Tiên nói ra, biểu lộ tức giận. Hiện tại Hắn nghe được có quan hệ với tăng nhân đồ vật, nội tâm chính là vô cùng căm tức, nhất là bị Phật Môn Phong ấn về sau, loại này phẫn hận chính là càng thêm mấy liệt. Nếu không phải lúc ấy gặp Hoàng Kim Cự Quy, hắn thật sự không biết như thế nào chạy trốn. Ngươi người này, cái kia trí tuệ cốt nhưng là bảo vật khó được. Nếu như ngươi là dám hủy diện, ta liền liều mạng với ngươi. Lão nhân cảnh cáo. Ngươi người này, đừng nói là muốn biến thành hói đầu. Huyền Tiên kinh nghi. Cái đó và thay đổi không thay đổi không quan hệ. Học xong vật môn thần thông, cũng không nhất định liền trở thành hòa thượng. Lão nhân giải thích cảm giác cùng thiếu niên này giải thích là như vậy tốn Sức. Phật môn thần thông. khí, Huyền Tiên hấp Ký bắt đầu lý trí tính cân nhắc. Không hề nghi ngờ, Phật môn thần thông là cường đại. Huyền Tiên nhưng là tự mình cảm thụ qua, bị mấy cái Phật môn tăng nhân đánh cho rất thảm, có thần thông thậm chí là khó lòng phòng bị. Chương 641, hoàn toán giới sinh linh. Vậy thì tốt, chật nghe ngươi một lời, trước đi nhìn kỹ một chút. Nếu là thật sự đã lấy được cái kia thứ gì, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Huyền Tiên suy nghĩ, bắt đầu cảm thấy hứng thú. Là vật gì chí tuệ cốt? không phải là cái gì bình thường có cách. Chiến Thần Cung lao đầu tử xem vào, tiến hành cải chính. Phật môn thần thông, bác đại tinh thâm bị ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự muốn đánh giá. Huyền thiên đáp lại, nhãn tình sáng lên sáng ở đấy, như là tiểu tinh tinh đang lóe lên. Không nói nhiều thừa thải, chúng ta bây giờ phải đi, nếu như bị người khác nhanh chân đến trước, ngươi nghĩ khóc làm không, có nước mắt. Lão nhân nói, hăng hái, trên đầu ba cái tiêu mao trong gió quét, có cao thủ hương vị. Hai tên giá hỏa lúc này khởi hành, từ Chiến Thần Cung lao đầu tử tại phía trước dẫn đường, Huyền thiên đi theo ở đằng sau một đạo hướng phía đông mà đi. Lại nói, cái chỗ kia gặp nguy hiểm sao? Trên đường đi, Huyền Tiên bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Yên Tâm, không có bất kỳ nguy hiểm, ngươi chính là an an tâm tâm đi theo để cho ta làm đi. Lão nhân đáp lại. Trời đánh à, trước đó làm bị đánh xương cốt cũng bị mất, còn nói với ta hết sức an toàn, ta xem ngươi hoàn toàn là trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Huyền Tiên có trách. Hai ngày sau đó, hai tên gia hỏa đuổi đã đến mảnh đất này phía đông. Đây là một vùng núi non, phóng tầm mắt nhìn tới, không lướt một mảnh, dãy núi cao thấp phức phòng. Do vì sáng sớm hơn nữa thế giới cực lạc cái kia kim quang sáng chói toàn bộ núi non trùng điệp xương sớm làm đang lóe lên bắn ngược lấy to lớn to lớn ánh sáng chói lọi tựu thật giống nguyên một đám tiểu kim tử đang lóe lên này ngươi nói cái kia bảo vật chi địa ở địa phương nào không phải là trên chân núi chứ huyền tiên hỏi thăm trừng mắt lao nhân đúng vậy a làm sao ngươi biết lao nhân khó hiểu bất quá rất nhanh liền phản ứng lại nói chết tiệt thượng diện có rất nhiều đạo khí tức nhưng cái thứ này vậy mà phát hiện cái chỗ này vừa dứt lời lao nhân chính là hóa thành hào quang phóng lên trời gấp gáp như vậy thì sao? Chỉ là một chút ít vương giả, cộng thêm một lát hoàng giả mà thôi, không cần kinh hoàng như vậy đi. Huyền Thiên nói thầm, rồi sau đó đồng dạng hóa thành một ánh hào quang, theo sát trên xuống. Trên thực tế, tại vùng thế giới này, hoàng giả cảnh giới đã rất tốt, mà ngay cả vương giả đi ở bên ngoài cũng có thể đã bị tôn trọng. Thế giới cực lạc, đây là một khu vực phồn hoa, từng cái cảnh giới đều có, từ luyện thể cảnh đến phía trên tiên, cũng có thể tại bên trong vùng thế giới này sinh tồn. Chỉ là Huyền Thiên tiến dai về sau, đối với Hoàng Đạo một cái sinh linh không còn quan tâm gặp phải cũng là tiên tồn tại, cho nên làm cho hoàng đạo cường giả bị xem nhẹ, làm cút ngay cho ta, nơi này là ta xuất phát hiện trước, nếu như không muốn chết, chính là lập tức biến mất cho ta. Chiến thần cung lão tổ giống to, sóng âm cuồn cuộn, chấn dãy núi lắc lư, từ đâu tới lao đầu tử, cũng dám như vậy cả rỡ, sẽ không sợ chém gió to quá gãy lưỡi sao? Có người quá to, tỏ vẻ không phục. đương nhiên, đây cũng là chiến thần cung lão tổ không có phóng xuất ra khí tức của mình đưa đến. giờ khắc này, ở chỗ này những hoàng giả này cùng vương giả nhau nhau phóng lên trời, đem chiến thần cung lão tổ cho bao bọc vây quanh muốn chết. Chiến Thần Cung lão nhân chỉ là hô ra hai chữ, lại tiếng như lôi đệ lớn, tản mát ra hữu hình sóng âm, chấn đắc một lát vương giả cùng hoàng giả nhao nhao thổ huyết. Không được, người này là một tiên. Chúng ta đắc tội không nên đắc tội tồn tại. Những người này quá sợ hãi, giờ phút này cũng không kịp thân thể thương thế, nhao nhao bay lên không, xa cách nơi này. Trở lại cho ta. Không có bổn tọa cho phép, các ngươi sẽ phải rời khỏi, quả thực là không lưu cho ta nửa điểm mặt mũi. Lão người quá to, đưa ra một tay, về phía trước hung hăng một chảo. Một nhân tộc rất thảm, bị cách không thu lấy chậm rãi kéo đến trước mở cờ tờ của lão nhân. Hoa, ngươi người này cũng không phải là muốn muốn đuổi tận giết tuyệt đi. Huyền Tiên ngảy ra, trừng to mắt nhìn xem lão nhân. Mà không trung bị bắt chặt người trung niên này nam tử, cũng là phi thường thức thời quỷ xuống, khẩn cầu, tiền bối, mời tha ta một mạng, ta cũng không phải cố ý sẽ đối ngươi không kính a. Lão nhân trừng mắt, lại để cho nam tử này lúc này ngậm miệng lại. Rồi sau đó, hắn quay đầu sọ, nhìn về phía Huyền Tiên, tiến hành chỉ trích. Bổn là những lòng dạ độc kia người sao? Ta chẳng qua là muốn chào cái người biết chuyện, hỏi thăm một chút tình huống mà thôi. Huyền Tiên nghe vậy, ngoan ngoãn ngập miệng lại, né qua một bên. Lão nhân chừng mắt liếc hắn một cái, phát ra một cái tiếng hừ lạnh, rồi sau đó nhìn về phía trước mắt nhân tộc này, cảnh cáo nói: Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nếu như ta phát hiện ngươi không thành thật khai báo, hoặc là âm thầm sự lừa gạt lời mà nói, chính là đừng quái ta hạ thủ vô tình đối với ngươi tiến hành trí nhớ tìm tội. Tiền bối mời nói, nếu là biết rõ, ta nhất định lời nói thật bẩm báo, không dám chút nào giấu diếm. Nam tử trung niên sợ tới mức chân như nhũ ra. Hắn là một giả, ở nhân gian đủ hộ có uy nghiêm vô thượng, nhưng mà trước mắt lại đứng đấy một cái tiên tồn tại, làm sao có thể gọi hắn không sợ. Rất tốt. Vậy ta hỏi ngươi, nửa tháng này đến nay, nơi này có động tĩnh gì? Lão nhân đặt câu hỏi, đợi lên trước mắt tiên nhân tộc này con mắt, tựa hồ đang dò xét. Động tĩnh là có. Mỗi khi quá một canh giờ, tại đây sẽ phát ra một tiếng thật lớn trung vang, truyền khắp 10 vạn dặm đại địa. Nam tử trung niên đáp lại. Tiếng trung động tĩnh. Huyền tiên kinh nghi, hướng phía dưới đỉnh núi nhìn lại. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái khác chính là hình thức công trình kiến trúc, bên trong truyền ra một loạt Phật quang. Không hề nghi ngờ Đây chính là Lão Đầu Tử kia nói cơ duyên địa phương, không cần Lão Gia Hỏa này giới thiệu, Huyền Thiên cũng đã có thể tìm được. Đây là một cái nhà lá, toàn thân cùng có xanh che thành, hết sức đơn sơ, nhưng là bên trong nhưng lại có trận trận Phật Quang Lao Ra, ôn hòa tâm thần của người ta. Không riêng gì Huyền Thiên đang quan sát, mà ngay cả Chiến Thần Cung Lão Nhân, giờ phút này cũng đang quan sát nhà lá. Tiếng chuông truyền khắp 10 vạn dặm đại địa, đây chính là khó lường chuyện tình. Chỉ sợ đã có rất nhiều người biết rõ địa phương này đi. Lão Nhân Thì Thạo, cao mày, đột nhiên vừa nhìn về phía trước người người trung niên này nam tử. Đem người này tộc lại càng hoảng sợ. "Ta hỏi ngươi, tiếng chuông đã vang lên bao lâu? Đến tột cùng có bao nhiêu người đã biết tình huống nơi này?" Lão nhân hỏi thăm, hết sức quan tâm vấn đề này. Tiếng chuông đại khái vang lên 2-3 ngày đi. Bất quá cho đến bây giờ, cũng chỉ có một mình ngươi tiên xuất hiện, những thứ khác cũng không biết. Nam tử trung niên nháy mắt mấy cái, nhớ lại nói ra. "Chỉ có ta một cái tiên xuất hiện, vậy là tốt rồi." Lão nhân gật đầu, nội tâm trấn an rất nhiều. Đương nhiên, hắn còn có vấn đề khác muốn hỏi. "Các ngươi những cái thứ này, trước đó đem cái này cho đoàn đoàn bao vây." Sẽ không đã nhanh chân đến trước đi à nhà Là có ý nghĩ này Kết quả, nam tử trung niên vừa mở miệng Đã bị lao nhân hung hăng chừng, chừng sợ mất mật Hắn cuốn quyết giải thích, nói Bất quá, tình huống so với chúng ta tưởng tượng Muốn hỏng việc, không có có bất cứ người nào Có thể xuất đi vào trước Đến một ngày tới gần cái kia nhà lá Sẽ có một hồi Phật quang xuất hiện, đem chúng ta cho tung bay Hừ, sớm một chút nói mà Nếu không cũng sẽ không dùng uống như vậy đau khổ Lao nhân gật đầu, nói như vậy bởi vì tại hắn cái kia sắc bén ánh mắt nhìn soi mói người trung niên này nam tử đã làn ra bị vạch phá chảy ra máu tươi đúng tiên ánh mắt thật là đáng sợ chỉ cần hắn nguyện ý chỉ là bằng ánh mắt là có thể giết người xin hỏi tiên bối còn có gì cần hỏi sao nam tử trung niên sợ run thận trọng tiến hành hỏi thăm đã không có ngươi có thể đi được rồi Lao đầu tử nói ra rồi sau đó phất phất tay ý bảo người này có thể đã đi ra nhớ kỹ ngàn bên ngoài không muốn hướng ra phía ngoài mở rộng nếu không ngươi chính là có 10 cái mạng cũng không đủ dùng cuối cùng Lão gia hỏa còn không quên cảnh cáo. Đúng, ta nhất định ghi nhớ. Ngươi cứ yên tâm đi, tiền bối. Nam tử trung niên nói ra, rồi sau đó giống như bay chạy khỏi nơi này. Gần kế năm cái hô hấp công phu, nhân tộc này cũng đã trốn, đã không có bóng dáng. Người nhắc gan, chạy ngược lại là nhanh đến. Bất quá, cuối cùng là một đám người ô hợp, liền cửa cũng vào không được, cú bản đấy. Lão nhân nói thầm, muốn hướng phía dưới đi đến. Nhưng mà, vừa lúc đó, phía dưới truyền đến một cái tiếng kinh hô. La Huyền Thiên, hắn tới gần nhà lá, kết quả bị tung bay rồi, liền hắn cũng vào không được lão nhân mở to hai mắt nhìn, tròn vo tròn xoe, khó tin nhìn xem một thân chật vật huyền tiên. nói nhảm, nói cách khác ngươi vào đi thử một chút. huyền tiên thở phì phò nói, chuyện này, hay là tôi đi. lão nhân xấu hổ, còn không có tiến hành đến thử. thử, ngươi lão gia hỏa này thật sự là biết nói ngồi trầm trọng. cơ duyên chưa tới, còn chưa tới mở ra thời điểm, ngươi coi như là có thông tiên bổn sự, sợ rằng cũng phải bị phật quang cho tung bay. huyền tiên bực trách, khuôn mặt không vui. ừ, đúng là còn chưa tới cởi mở thời gian, xem ra chỉ có thể lợi. Lão nhân gật đầu, rồi sau đó phi thân mà xuống, cùng Huyền Tiên một đạo ngồi ở trên một khối đá xanh. "Đương." Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái quần quật tiếng chuông vang lên, đinh tai nhức óc, sóng âm truyền khắp phương viên mười vạn dặm đại địa. Hay là thật, gây chuyện không tốt có tên hỏa thượng ở bên trong động trung. Huyền Tiên trừng mắt, mở to hai mắt hướng bên trong nhìn lại, kết quả thấy nhưng lại một mảnh vật quang. Không biết, hẳn là bên trong có một việc bảo vật trung đồ vật. Là cái này miệng bảo vật trung mình ở góc vang, cùng ngoại nhân không quan hệ. Lão nhân nói thầm, như là hầu tử vậy vây quanh nhà lá đảo quanh vào đầu đút tai ba canh giờ công phu đi qua bên này nhà lá cũng truyền ra ba đạo tiếng chuông động tĩnh ừ cũng may tình huống không phải rất không xong ít nhất chỉ có chúng ta hai cái tiên tồn tại lao già hõm hẹm nói thầm có thể vừa lúc đó một đạo kinh thiên tiếng rít truyền đến sóng âm chấn động trời xanh không được có tiên đang nhanh chóng chạy tới đây lão nhân kinh hô lúc này mở to hai mắt nhìn đem ánh mắt bắn vào trời xanh tiến hành nhìn ra xa đều tại ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này cái giấm vừa mới nói xong thì có cường giả hướng bên này bay tới huyền tiên chỉ trách Rồi sau đó đồng dạng đem ánh mắt bắn vào trong bầu trời. Rất nhanh, hắn xem thấy cái này bay tới sinh linh. Đây là một vệt kim quang, coi như một tia chớp vàng óng, nhanh chóng chạy vội tại bên trên bầu trời, tốc độ nhanh vô cùng. Kim quang bên trong chính là là một kỳ dị sinh linh. Mọc ra thân người, trung niên bộ dáng, làn da hiện lên cổ đồng vẻ, nhưng là trên chân nhưng lại có một đôi thạc đại sĩ bảng, tiêu thật giống bằng vũ, nói nói sáng lên. Ngoài ra, mà ngay cả sinh linh này đầu lâu, dáng dấp không giống như là nhân loại. Bởi vì hắn miệng là vụt trội, hiện lên vàng óng ánh vẻ, tiêu thật giống đại bằng miệng cho người ta một loại mạnh mà có lực cảm giác, hắn từ không trung phi chuyển động, tốc độ hết sức nhanh, tiêu thật giống một cái màu vàng lưu tinh, nhanh chóng hướng bên này bay tới. khí, cái này là chủng tộc gì? Ta tựa hồ chưa từng gặp qua. Huyền Thiên hít một hơi lánh khí, bị người này tốc độ cho kinh ngạc đến ngây người. thượng cổ văn tộc có nhiều như vậy kỳ dị chủng tộc, rất nhiều chủng tộc mà ngay cả danh tự cũng không ra bên ngoài giới công khai, ta làm sao biết người này là chủng tộc gì? Lão nhân đáp lại, mang trên mặt muối thiết vẻ, tương tự bị cái này ngoại tộc tốc độ cho kinh ngạc đến ngây người. xoẹt Chính là lúc này dạy vào khốn khổ công phu. Trên bầu trời kim quang lóe lên, cái này ngoại tộc tồn tại đã phi đến nơi đây. Ngươi là sinh linh gì, tới đây làm gì vậy? Lão người quá to, tiến hành hỏi thăm. Ta đến từ Hoàng Gián giới, đến nơi đây tự nhiên là là các ngươi rồi bên người bảo vật. Cái này dị tộc mở miệng, tiến hành đáp lại. Hoàng Gián giới? Lão nhân kinh ngạc, cảm giác chưa nghe nói qua, lúc này quay người hỏi thăm Huyền Thiên. Ta cũng vậy chưa nghe nói qua. Cái này có thể là 12 cái quộc thiên đại tù trong lòng thế giới. Đương nhiên, cũng có khả năng là phía ngoài tiểu thế giới. Nói không rõ. Huyền Tiên đáp lại nói. Chương 642, trí tuệ cốt. Quản hắn khỉ gió á. Tóm lại đây là địch nhân, tiêu diệt nói sau. Lao nhân nói, rồi sau đó đưa thay sờ sờ cổ, trong hốc mắt tràn ngập sát khí. Được. Đã mọi người mục tiêu đều là giống nhau, cũng chỉ có thể làm như vậy. Huyền Tiên gật đầu, đồng ý cái nhìn này. Hai tên ra hỏa lên nhau, đồng thời phóng lên trời, thẳng hướng hoàng doan giới kỳ dị sinh linh. Hai vị, các ngươi như vậy chỉ sợ không tốt sao. Bảo vật chính là mỗi người cũng có thể cướp đoạt đấy, bị các ngươi một can thiệp, hết thể đều đã mất đi ý nghĩa. Hoàng Doan Giới Sinh Linh mở miệng tiến hành cảnh cáo. Đương nhiên, nội tâm của hắn chân định, đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Hai đánh một thì như thế nào? Chính mình nhưng là cùng giai trong người nổi bật, một cái tiên, lại thêm một cái bán tiên, chỉ sợ tối đa cũng đánh liền cái ngang tay. Hoàng Doan Giới Sinh Linh suy nghĩ, nội tâm quyết định, rồi sau đó không sợ hai đòn đánh, thẳng hướng hai người. Người tiên, người này không phải bệnh tâm thần, nếu không có đầu óc, vậy mà muốn cùng hai người chúng ta đại chiến. Lão nhân nói thầm, rồi sau đó hoan hô, hết sức hăng say. Ngươi đừng có đắc ý, gây chuyện không tốt người ta là cao thủ của cao thủ. Chỉ là trên người hắn tản mát ra khí tức, cho ta cảm giác chính là đã tiếp cận tiên đạo đỉnh phong tồn tại. Huyền thiên đáp lại, hết sức nghiêm trọng. Hai tên gia hỏa, đừng có đắc ý. Bổ tọa giết các ngươi dễ như trở bàn tay, chỉ cần cho ta ba đốt hương công phù, ta cần phải có thể gọi các ngươi chết không có chỗ chôn. Hoàng Doãn Giới Sinh Linh đáp lại, tràn đầy tự tin. Ma ảnh. Đại chiến kịch liệt tại Châu Bồ phát, kinh khủng thần lực ba động truyền khắp 10 vạn đại địa. Nhưng mà Vừa mới giao phong, cái này hoàn doãn giới thanh âm của liền ý thức được không ổn. Tình huống như thế nào? Cái này tiên căn bản cũng không như là bán tiên, quả thực chính là so tiên còn đáng sợ hơn. Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng a. Giao thủ được 60 hiệp về sau, hoàn doãn giới thanh âm của hét thảm một tiếng, hai chân bị xanh xanh cắt ngang, huyết vụ trên không trung trằng ngập, nhuộm đỏ mây trắng. Ha ha, người này mới vừa rồi còn đang khôn lác, xem ta không tại ba đốt hương thời điểm giết chết hắn. Chiến thần cung lão tổ cười to, khắp khuôn mặt đúng vậy sát. Hai cái đánh một cái, các ngươi nhân tộc thật đúng là vô sĩ. Hoàng Doãn dưới thanh âm của gào thét, rồi sau đó buộc phát thần quang, đem cả hai chấn khai về sau, giống như bay thoát đi tại đây. Không có cách nào, nếu không phải chạy trốn, chỉ sợ hôm nay cái này bệnh làm phải ở lại chỗ này. Chạy đi đâu? Xông lên a! Lao đầu tử giống to, hô đánh tiếng kêu giết truy kích. Đồ đáng chết, muốn rời khỏi, còn muốn hỏi một chút trong tay ta mũi tên. Huyền tiên gào thét, con mắt đồng dạng, tương tự theo đuổi không bỏ. Tiến Giai thành Tiên hy vọng đang ở trước mắt, chỉ cần giết chết một cái tiên, tái tiến hành hấp thu, chính là hoàn toàn có cơ hội tiến vào giai đoạn này. Mắt thấy con vịt đã bị Lộc Chín bay đi mất, hắn tự nhiên rất không tình nguyện. Nhưng mà, suốt truy sát 1000 vạn ở bên trong đại địa, như cũng là lại để cho cái này Hoàng Doãn Giới sinh linh trốn thoát. Trời đánh à, người này trưởng một đối với mạnh mà có lực sĩ bảng, vậy mà lại để cho hắn trốn thoát. Lao Đầu Tử sủy răng nghiến miệng. Đúng nha, người này không được, chỉ sợ là cùng chim đại bảng không kém cạnh. Huyền Tiên gật đầu, nội tâm đồng dạng nhau, nhau, đồ vật đến tay đã bay, đổi lại là ai cũng không lớn vui vẻ. Hai tên gia hỏa lúc này quay người, dựa theo đường cũ trở về, lần nữa đi tới nhà lá tại đây trong khoảng thời gian kế tiếp một đường bình tĩnh hai tên gia hỏa lặng lặng cùng đợi Cơ duyên chi địa mở ra nhưng mà hai canh giờ về sau đạo kia tiếng rít lại vang lên nghe được không là Hoàng Doãn giới tên ngu ngốc kia hắn lại đã tới Lao nhân đẩy Huyền Thiên đã nghe được lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy trốn muốn ngay từ đầu chính là ra tay lột Huyền Thiên đáp lại cơn lấy bảo khí chuẩn bị đi làm một vụ lớn nhưng mà hai tên gia hỏa mới vừa vặn bay trên trời liền ý thức được tình huống không đúng không được người này gọi tới người hỗ trợ Huyền Thiên kinh hô cảm nhận được hai cổ khí tức, một cổ là cái kia hoàng doãn giới kỳ dị sinh linh, còn cái khác thì là rất lạ lẫm, bất quá cũng là tiên linh khí tức. Hiển nhiên, hai cái này đều là địch nhân. Rất nhanh, hai cái thân ảnh của địch nhân đã thấy ở xa xa rồi. Một vị trong đó, đúng là không lâu vừa mới chạy trối chết hoàng doãn giới sinh linh. Còn một vị khác, vậy coi như khổng lồ, cao ngàn trượng thân hình, toàn thân hiện lên ngân mật vẻ, tay nắm một thanh cự phủ, chính là là một tam nhãn cự nhân, tay nắm một thanh cự phủ, đi ở dãy núi bên trong, khiến cho dãy núi sụp đổ. Thật là mạnh khí tức chúng ta nên làm thế nào? Huyền Thiên hít một hơi lạnh khí, cảm giác người đến không hiện. Bảo vật trước mặt không có lùi bước lý do. Bất quá nếu có thể, chúng ta ngược lại là có thể cùng hắn đàm phán, tiến hành cầu hòa. Lão đầu tử nói thầm, nói như vậy. Nhưng mà, đương lão gia hỏa này tiến lên đàm phán lúc lại bị Bi Ai đãi ngộ. Bán. Hoàng Doan giới thanh âm của hét lớn, chỉ là hộp ra ba chữ, lại tràn đầy vô cùng khí phách. Hoàng Doan giới thanh âm của cùng Tam nhãn cự nhân đồng thời ra tay, công kích chiến thần cung lão tổ. Huyền Thiên thấy vậy, đi sau tới, tiến hành hỗ trợ. Bên này lần nữa bộc phát đại chiến, kinh khủng kiếm khí trực bức trời xanh. Huyền Tiên cầm trong tay ma kiếm, cùng Tam Nhãn cự nhân chống lại. Không biết khó hiểu, hắn lại trao đổi đối thủ, cùng Hoàng Doãn Giới sinh linh đánh nhau lại với nhau, tràn diện hết sức hỗn loạn. Giống. Ở trong quá trình này, lại có một đạo tiên linh cảnh giới tiếng giống giận dữ vang lên. Đây là một đầu hắc phượng hoàng, tương tự là tiên linh cảnh giới, không biết nguyên nhân gì đến nơi này. Bất quá người này gặp nghe lời nhận thức đúng dịp, không có tham gia chiến đấu, mà là lựa chọn ở một bên tiến hành đang xem cuộc chiến. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, đánh cho thiên băng địa liệt tựa hồ không hề có một chút nào chú ý tới đầu này Hắc phượng Hoàng xuất hiện. Cho ta ở bên trong, Chiến thần thập thức bên trong thức thứ 9, Chiến thần thở dài. Trong tiếng giống giận dữ, Chiến thần cung lão tổ đánh ra đáng sợ thần thông, tiến hành công phạt. Tam nhãn cự nhân dùng đũa đáng ngăn cản, nhưng lại như trước bị thương, ngực bị hoạch xuất ra một đường thật dài miệng vết thương, mảng lớn máu tươi không thể khống chế chảy xuống. Thiên phạt chi nhãn. Bên kia, Huyền Tiên rút ra khe hở, thừa dịp cái này bên trên cơ hội tốt, đánh ra lang tộc thiên nhãn thần thông, mục tiêu vậy mà cũng là tam nhãn cự nhân. Phi phò. Thiên phạt thần quang vọt qua qua đem tam nhãn cử nhân ngực cho đập ra ngũ tạng lục phủ hết thể nổ tung, trang diện vô cùng đổ sộ, máu tươi chảy ròng. Có thể nói tam nhãn cử nhân lập tức chính là bản thân bị trọng thương, bị hai mặt giáp công. Nhưng mà còn có chuyện càng đáng sợ hơn ở phía sau. Hát Phượng Hoàng lại đang giờ phút này bỏ đá xuống giếng, mục tiêu đồng dạng là người bị thương nặng tam nhãn cử người. Và ảnh trong tiếng nổ vang, Hát Phượng Hoàng cái kia thân thể cao lớn và qua, móng vuốt sắc bén tựu thật giống thần kim chế tạo thành vậy tự tam nhãn cử nhân trên không sẽ qua. Vậy mà không chết, nó kinh ngạc. Vừa rồi trong mắt. Nó bay qua Tam Nhãn Cự Nhân trên không, trực tiếp công kích người này đầu lâu, muốn một lần hành động hủy diệt ở bên trong linh hồn, nhưng lại chưa thành công, thời khắc mấu chốt giống như có một cổ thần lực tiến hành cản trở. Đương nhiên, trong đầu của ta có ta tổ tiên bùa hộ mệnh. Bất quá ngươi cái này chết tiệt tạp điểu, hôm nay đừng muốn sống ly khai. Tam Nhãn Cự Nhân giống to, cái chán đệ tam cái thần nhãn sáng lên, chiếu xạ ra khủng bố chùm tia sáng. Phi phò. Chùm tia sáng vọt qua, trực tiếp tại Hắc Phượng Hoàng ngực để lại một cái vết thương thật lớn, mạng lớn máu tươi cùng Hắc Vũ rơi xuống, khiến cho đầu này thần thú thê lương không thôi ta muốn giết ngươi. Tam nhãn cự nhân gào thét, vốn là khôi phục thân hình, rồi sau đó cầm trong tay cự phủ, thẳng hướng hắc phượng hoàng. vào thời khắc nguy hiểm nhất, bị người bỏ đa xuống giếng đánh ra một kích, thiếu một ít chết, đổi lại là ai chỉ sợ đều giận dữ. hoa kháo, ta đã thành người ngoài cuộc. lão nhân trừng mắt, trì độn ở một bên đang xem cuộc chiến, nhìn xem tam nhãn cự nhân cùng hắc phượng hoàng vật lộn xuống máy. không đúng, bên kia còn có một tên đáng chết, trước đó cũng dám đi việt binh, xem bùn tọa không giết chết hắn. lão nhân gào thét, thẳng hướng hoàng doanh rơi chính là cái kia sinh linh. Vi thả một màn lần nữa trình diễn, huyền thiên cùng chiến thần cung lão tổ một đạo giáp công hoàng doanh giới kỳ dị sinh linh chiến cuộc thành thiên về một bên thế cục. hắc hắc, ngươi người này trả lại cho ta đắc chí, mới vừa rồi còn thả ra ngoan thoại nói giết chết ta, hiện tại ai lộng ai còn chưa nhất định. chiến thần cung lão nhân cười lạnh, dương dương đắc ý, mang theo nụ cười xấu xa. người đáng chết tộc, các ngươi có dám cùng ta một mình đấu sao? nếu là một mình đấu lợi mà nói, ta cam đoan tại thời gian nửa nén hương bên trong phân biệt lộng chết hai người các ngươi. hoàng doán giới sinh linh gào thét, được rồi, thời đại này còn một mình đấu. Ta xem không bằng kết cục là như vậy, hai người chúng ta cuối cùng tại thời gian nửa nén hương bên trong giết chết ngươi. Huyền Thiên Đồng dạng cười xấu xa. Hiền Nhiên, đây là một chàng không công bình chiến đấu. Hoàng Doan Giới cao thủ bị đuổi theo đánh, khi thì bị thương, hạ mạng lớn máu tươi. Hả? không đúng. Trong quá trình này, Chiến Thần Cung Lão nhân đột nhiên kinh hô, hướng phía dưới nhà lá bên trong nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân thối giữa đoạn lạc tiên sứ chính đang nhanh chóng tiếp cận nhà lá, tựa hồ có ý đồ. Tên đang chết này, chẳng lẽ muốn thu hoạch bên trong trí tuệ cốt? Chiến Thần Cung Lão tổ kinh hô. Lúc này bỏ qua một bên Hoàng Doãn Giới Sinh Linh, cùng nửa đường chặn đường Đoạ Lạc Thiên Sứ. Nơi này chiến đấu càng phát ra hỗn loạn, khí tức kinh khủng làm vọt tới ngoài cửu thiên. Chết tiệt, cổ Phật lưu lại trí tuệ cốt là của ta, ai cũng không đọc có thể cấp đoạt. Hắc Phượng Hoàng gào thét, thanh âm chấn động trời xanh. 3. Đáp lại hắn, là một bả trường thương màu vàng nóng, rất nhiều hắc vũ bị quất phi. Ngươi người này, thiếu nói vài lời sẽ chết ta. Chiến thần cung lão tổ cảnh cáo, vốn là bí mật này có rất ít người biết, kết quả đều bị người này nói ra. Cái này không, Tam nhãn cự nhân mắt sáng dựng lên. Hắn tới nơi này, hoàn toàn là bị thụ Hoàng Doãn giới cái kia sinh linh chỗ tốt, căn bản cũng không biết có trí tuệ cốt thứ này. Trí tuệ cốt là của ta, các ngươi ai cũng không đọc có thể đoạn. Tam nhãn cự nhân gào thét, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Và ảnh!" Trong tiếng nổ vang, Đoạ Lạc thiên sứ phát huy, đánh ra khủng bố cùng với đem Tam nhãn cự nhân cho tung bay. "Trí tuệ cốt là của ta, ai cũng không đọc có thể cướp đoạn, nếu không thì là chết." Đoạ Lạc thiên sứ hét giận dữ, nhưng là nên đón nhưng lại ba đạo kinh khủng công kích. Tình huống của bên này rất loạn, chiến đấu một lần lan tràn mấy trăm dặm đại địa. Vốn là mảnh đất này có rất nhiều sơn lĩnh, nhưng là toàn bộ bị biến thành đất bằng, không còn tồn tại. Duy chỉ có nhà lá ở dưới dãy núi kia, bị Phật quang thủ hộ, không có gặp nạn. Chương 643, Lao tăng. Lục đại tiên linh ở chỗ này đại chiến, khí tức khủng bố. Ở chỗ này tất cả mọi người tại vây quanh Phật môn trí tuệ cốt mà đại chiến, trang diện hết sức hỗn loạn, một lần không khống chế được. Khí tức khủng bố, chiến hỏa bùng cháy sáng trời xanh, toàn bộ đất trời đều làm mờ tối một mảnh. Cảnh tượng như vậy, tựu thật giống địa ngục. Huyền cùng Hoàng Doán giới sinh linh đại chiến. Không lâu sau đó, đối thủ đột nhiên cải biến, lại cùng Hắc Phượng Hoàng đối với đánh lại với nhau, đánh với bụi. Cho ta thu trí tuệ cốt đối với ta có trọng dụng, các ngươi mơ tưởng dành với ta đoạn. Hắc Phượng Hoàng gào thét, trong quá trình này dọn ra khe hở, như núi cao cự trảo rời khỏi phía dưới, chụp vào nhà lá. Nhưng mà, một hồi Phật quang trùng thiên, đem cái này lớn như núi cự trảo cho trấn khai Người cái này lại lần chim, muốn phía dưới bảo vật, vậy mà cũng không hỏi xem thái độ của ta. Huyền tức giận, đã khởi hoàn toàn tinh thần quyết đấu. và ảnh, khí tức khủng bố. Nơi này chiến hỏa dư âm ảnh hưởng còn lại, trực tiếp lan tràn trăm vạn giang đại địa, tràng diện vô cùng đổ sộ. Đây hết thảy, chỉ sợ đã không phải là cho rằng có thể khống chế. Bất quá, ngay tại một đạo rung trời trung vang trong tiếng, một đường rốt cuộc đã đến ngăn lại. Đường, Tiếng anh minh rung trời, vang vọng trời xanh, viễn siêu dĩ vãng bất kỳ một cái nào trung vang. Cùng lúc đó, có quần quần tiếng âm sướng vang lên, phảng phất là có 3000 cái Phật đà tại tuổi trẻ, 5000 cái tăng ni tại đánh tắm rửa vậy tràn diện to lớn, từ nhà lá bên trong chuyển ra. Thanh âm như vậy, đã làm cho người liên tưởng nhẹ nhàng. Muốn nhìn một chút nhà lá bên trong đến cùng có cái gì. Chết tiệt. Như vậy dị tượng, phải là cơ duyên phải ra khỏi đất rồi. Chiến Thần cung lão nhân kinh hô, sống nhiều năm như vậy tuy nguyệt, điểm này ánh mắt tự nhiên vẫn là có. Những thứ khác năm sinh linh, kể cả Huyền thiên cũng đã ý thức được bảo vật khai quật báo hiệu. Mấy vị, thứ này cùng ta có duyên, các ngươi đừng vội dành với ta đoạt. Đoạ Lạc thiên sứ cảnh cáo. Thôi lắm, quả thực chính là trợn tròn mắt nói lời biểu đặt, thứ này rõ ràng là ta nhân tộc lưu lại, tại sao cùng ngươi hữu duyên? Chiến Thần cung lão tổ phản bác. Làm sai rồi vật này là thuộc về ta đấy các ngươi nếu là giành với ta đoạn coi chừng ta không chết không thôi trả thù hắc hát phượng hoàng cảnh cáo rồi sau đó hóa thành một đạo hắc hát mang phóng tới nhà lá mà đi dừng tay còn lại ngũ đại tiên linh thấy hát nhao nhao lộ ra vẻ giận dữ nhưng mà vừa lúc đó một đạo phật quang trùng thiên đem trùng kích xuống hắc hát phượng hoàng cho tung bay đúng nhà lá thay đổi biến thành càng phát ra phi phàm có thiên điều vạn đạo hào quang ngút trời trong đó bạn kẹp lấy ấm áp phật quang và ảnh ngay sau đó tiếng nổ thật to vang lên là chỗ ngồi này nhà lá nổ tung Vô hạn kim quang ở bên trong, một đạo kim mang trùng thiên. Đây là một khẩu màu vàng đại chiến, thượng diện khắp nước cờ trăm Phật đà, hình dạng đều không một, tản ra kim mang sang chói, tựa hồ đang cùng thế giới cực lạc kim quang giúp đỡ lẫn nhau. Hoa, đây là phật môn chí bảo, chỉ là khí tức, chính là đủ để chứng minh món bảo khí này không tầm thường Chiến thần cung lão nhân kinh hô, những thứ khác năm thiên linh, tương tự đem ánh mắt đặt ở cái này miệng bảo vật chung phía trên. Chư vị, thứ này đối với ta có trọng dụng, ta hy vọng các ngươi hùng hồn một lát, tặng cho ta, bổn tọa tương lai tất có thâm tạng. Hắc Phượng Hoàng nói ra, nhìn xem trong vàng ánh mắt nóng rực. "Thôi lắm, ngươi nói mà ngay cả ta cũng đã nghe không nổi nữa. Bảo vật hẳn là tới trước người trước phải, vật này là ta phát hiện trước nhất đấy, hẳn là thuộc về ta." Chiến Thần cung lão nhân nói. "Không muốn xảo, thứ này phải là thuộc về ta đấy. Ở chỗ này, chỉ có tộc của ta cùng Phật môn hữu duyên, các ngươi đều khó có khả năng đạt được." Tới đây Hoàng Doãn Giới sinh linh nói ra. "Hả? Đến kết giao bằng hữu, ta xem có thể như vậy. Ngươi lần này mời ta đến giúp ngươi tác chiến, từng đáp ứng cho ta đại thủ lao, ta xem vật gì đó khác không cần." đem cái này miệng Chung lớn cho ta thì tốt rồi. Tam nhãn cự nhân nói ra, nhìn về phía Hoàng Doãn giới vị cường giả kia, các ngươi quả thực là nằm mơ, muốn cướp đi Đại Kim trung, hay là từ thi thể của ta bên trên ngại vào. Đoạn Lạc Thiên sứ gào thét, lấy ra một ngụm kiếm lớn màu đen, ma mà khí trùng thiên. Tại đây một lần muốn lần nữa buộc phát Đại Chiến, cướp đoạt cái này Kim Quang lập loại Hoàng Kim Chung lớn. Ồ, mặc dù là hói đầu bảo vật, nhưng là giành được đặt ở trong Nghe Hoàn Cung tổng không quá phận đi. Huyền nói thầm, cũng gia nhập cướp đoạt Đại Chiến. Nơi này Đại Chiến lửa đã lần nữa nhen nhóm nhưng mà vừa lúc này một cái xâm nhiên âm thanh âm vang lên mấy vị các ngươi muốn cướp lấy của ta bảo vật ta xem hay là đem tính mạng của các ngươi hết thảy lưu đứng lại cho ta tốt rồi vốn là sắp mở màn đại chiến bị cái thanh âm này xuất hiện mà cắt ngang tất cả mọi người đang tìm kiếm thanh âm nơi phát ra cuối cùng nhất dừng lại ở hoàng kim trung lớn phía trên bởi vì tại đây miệng trung lớn phía trên thình lình có một đạo hư ảnh đây là một cái lao tăng dáng dấp gầy trơ cả xương toàn thân phản phất không có huyết nhục vậy lằn ra bao vây lấy cốt cách hai cái đôi má sâu đậm lõm vào Mặt trên còn có lấy rõ ràng ra đúng nổi, Trên người thì là mặc một bộ tăng bảo Hắn là một hư ảnh, lại cho người ta một loại thật thể tồn tại dám, trên người tản ra khí tức cường đại, cùng với từng tia sát khí. Người là ai? Cũng dám một vốn một lời vương khoa tay múa chân, xem ta không đánh chết ngươi. Tam nhãn cự nhân gào thét, cầm trong tay cự phủ, bổ về phía lao tăng. Và ảnh, người lao tăng này người chỉ là phất tay một trường nhìn như tùy ý một kích, lại đem Tam nhãn cự nhân cho tung bay. Trong truyền thuyết, cái chỗ này chẳng cảnh có một lao tăng toàn hóa." chẳng lẽ năm đó cái kia tồn tại chính là cái này hỏi đầu chiến thần cung lão nhân kinh ngạc bất kể hắn là cái gì trước hết giết nói sau ta tự xuất thân đến bây giờ vẫn chưa có người nào dám đối với ta như vậy nói chuyện hoàng doãn giới cường giả gào thét thẳng hướng lao tăng nhưng là kết cục đồng dạng lồng ngực của hắn trúng một trường, không chỉ có thân thể bị bằng, chính là ngay cả trái tim cũng bị lao tăng cho đào ra tại chỗ bấm nát hoa người rốt cuộc là lai lịch gì huyền tiên chấn động tiến hành đặt câu hỏi tên lời nói thời gian trôi qua quá lâu ta cũng vậy nhìn Lão tăng nói ra, mang trên mặt sâm nhiên dáng tươi cười. "Trời đánh a, ngươi tên đang chết này không phải hỏi đầu sao? Hói đầu có thể là sẽ không sát sinh đấy, ngươi phạm vào đại giới, nhanh tự sát tạ tội đi." Huyền Tiên chỉ trách, lại bị lão tăng ánh mắt nhìn một hồi phát run. "Tự sát cái đầu của ngươi. Hôm nay, ta liền đại khai sát giới, trước lấy tánh mạng của ngươi, sau đó lại giết những người khác." Lão tăng mở miệng, gương mặt hắc hát khí, tại chỗ đưa ra một ngón tay, điểm hướng Huyền Tiên. "Đương." Kinh khủng một kích, bị Huyền Thiên dụng thần đỉnh cản được. Lão tăng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì không có việc gì, hôm nay ở chỗ này các ngươi cũng sẽ chết, mặc dù là có bảo vật hộ thân cũng không ngoại lệ. Lão tăng mở miệng, xếp bằng ở chung lớn phía trên, gương mặt sắc khí. Lục đại tiên linh nghe vậy, nhao nhao lên nhau. không có bất kỳ ngôn ngữ, đồng thời ra tay, công hướng cái này hư ảnh. Ha ha, còn muốn phản kháng, thật sự là con sâu cái kiến một đám, tự tìm tử vong. Lão tăng cười to, mặc dù là một cái hư ảnh, nhưng là tản ra khí tức cường đại, không sợ hãi. Ngươi là cái thứ gì? Nơi đó có tư cách đến tuyên án tử vong của ta. hoàn Doãn Giới cao thủ hét lớn thẳng hướng lao tăng. Nhưng là công kích của hắn lại bị lao tăng cản được, hơn nữa chỉ là dơ lên một ngón tay mà thôi. Ta ở chỗ này lần nữa cảnh cáo, nếu như các ngươi tự sát lời nói, ta có thể cho các ngươi lưu một cái toàn thân, nếu không chính là tan thành mây khói. Lao tăng nói ra, sát khí ngút trời. Không ai đáp lại, cho hắn đúng là công kích. Lục đại tiên linh, ai cũng không nguyện ý chết đi như thế. Được a, xem ra các ngươi hay là tại muốn chết. Lao tăng cười to, khuôn mặt sát khí, gọi tiến hành công phạt. Tại đây lần nữa bạo phát đại chiến, lục đại tiên linh đối chiến lao tăng chiến hỏa khủng bố, vùng cháy sáng trăm vạn dằm đại địa, lục đại tiên linh liên thủ, đại chiến thượng phong, mấy lần đem lão tăng hư ảnh cho đánh nát. Nhưng mà tình huống như vậy chỉ là tiếp tục một thời gian ngắn, rất nhanh lục đại tiên linh cũng chưa có ưu thế. đáng chết, lão già này khí tức càng ngày càng mạnh, hình như là tại phục sinh. Chiến thần cung lão tổ kinh hô, cảm thấy cái này biến gì? Đúng, lão tăng khí tức đang thay đổi mạnh, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường. Khí tức rất nhanh sẽ đột phá đến tiên linh đỉnh phong, đạt tới bán thần cảnh giới. Tình huống như vậy, lục đại tiên linh đã gặp phải nguy cơ to lớn. Không cách nào cùng Lão Tăng chống lại. Và ảnh! Trong tiếng nổ vang, Huyền Thiên cho Lão Tăng một trường gỗ bay, tiêu thật giống một cái như là tháo, thẳng đứng rơi hướng đại địa. Tại trên dãy núi xô ra một cái ngàn mét sâu hố to, chết tiệt hói đầu, thật không ngờ đáng sợ. Lúc này đã xong, ta có thể sẽ vẫn lạc tại tại đây. Huyền Thiên biến sắc, cái chán gân xanh nổi lên, thân ảnh lần nữa phóng lên trời, chuẩn bị tác chiến. Hắn đã không có lựa chọn nào khác, chạy trốn không thực tế. Nơi này là thế giới cực lạc, hoàn toàn khả năng bị cái lao hỏa thượng này cho đổi giết. Hiện tại đường ra duy nhất chính là tử chiến. Nhưng mà, ngay tại bay lên không máy mắt, khỏe mắt của hắn ánh mắt xéo qua, lại thấy được rất đặc biệt một màn. Tại nguyên buồn nhà lá ngồi tại chỗ, có một cái màu xám trắng xá lợi tử đang phát sáng. Tại nơi này xá lợi tử bên cạnh, còn có 72 ngọn đèn nhỏ tại quay chung quanh bay múa. Trong đó, có 54 ngọn đèn nhỏ đã điểm lộ ra. Ông. Vừa lúc đó, một ngọn đèn nhỏ tại xá lợi tử Phật quang chiếu rọi ở bên trong, lần nữa bị điểm lộ ra, bốc cháy lên sâu kín tiểu hỏa diễm. Lập tức, thượng diện người lao tăng kia khí tức lần nữa tăng lên một đoạn, đánh chính là ngũ đại tiên linh nội tâm tiêu khổ. Được à, nguyên lai like tên lốc tử này lại là như vậy, mỗi khi thắp sáng một ngọn đèn nhỏ, khí tức của hắn liền lên trướng một đoạn. Gây chuyện không tốt 72 ngọn đèn nhỏ bị điểm lộ ra về sau, đáng chết này hói đầu sẽ phục sinh. Huyền Tiên kinh hô, lúc này một cái cất bước, liền đi tới xá lợi tử bên cạnh. Soạt. Hắn rọi ra ngón tay, thâm vận thân lực, cưỡng ép dập tắt một chén đèn dầu. Quả nhiên, chuyện kỳ dị xuất hiện, phía trên lão tăng dưới khí tức giảm một đoạn, thật sự cùng ngọn đèn có liên quan đến. Hoa. Tìm được bí quyết rồi. Khá lắm, đáng chết này hói đầu chết chắc rồi xem ta lần này không giết chết hắn huyền tiên thấy vậy nhãn tình sáng lên lóe lên vẻ hưng phấn coi như ngôi sao giống như bình thường lóe lên lóe lên đấy không có chút nào chần chờ, hắn lúc này khởi hành ngón tay bên ngoài ngưng tụ lại thần lực cương khí tiêu diệt dầu trên đèn hỏa diễm chương 644 thành tiên một chiêu này quả nhiên hữu hiệu cổ phật khí tức theo đèn dầu dập tắt mà yếu bớt bất quá tiêu diệt dầu trên đèn hỏa diễm đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ đừng nhìn hỏa diễm nuốt nhược coi như tinh tinh chi hỏa nhưng là dập tắt bắt đầu lại cần đại lượng thần lực phụ trợ mới có thể tiêu trừ đi hỏa diễm, đồ đáng chết, dập tắt còn có thể lần nữa nhen nhóm, Huyền Thiên liễu lưỡi, rồi sau đó giận dữ, hắn ở chỗ này dập tắt hỏa diễm, mà bên kia xá lợi tử cũng tại nhen nhóm ngọn đèn, cả hai động tác không đồng nhất, lại tạo thành bổ sung xu thế, chết tiệt tiểu tặc tử, còn không mau cút ngay cho ta! phía trên lão tăng giận dữ, đã chú ý tới Huyền Thiên hành vi, tên thiếu niên nhân tộc này rất đáng giận, không ngừng dập tắt ngọn đèn, làm cho khí tức của hắn cực độ không ổn định, khi thì bay lên, thì mà hạ xuống, cái gì thậm chí đã rơi mất bán thần chi cảnh. Lê Tầm hói đầu, ngươi chớ đắc ý xem ta không giết trên người huyền thiên nghe răng trợn mắt quyết định tăng thêm tốc độ hiện tại trên cơ bản hắn dập tắt bảy chén đèn dầu đằng sau thì có sáu chén nhỏ nhèm nhóm, tiểu thật giống bàn quay giống như bình thường tại theo xấu chết tiệt hỏi đầu vẫn còn có vật tốt như vậy phải làm gì huyền thiên những mày ý thức được đầu sỏ gây nên chính là cái màu xám cho xá lợi tử không hề nghi ngờ chỉ cần tiêu diệt cái này xá lợi tử có thể hoàn toàn kiềm chế thượng diện người lao tăng kia không đúng vì cái gì ta cảm giác cái này xá lợi tử chính là lao hòa thượng kia chân thân đột nhiên Huyền Thiên ý thức được không đúng? Tại đây miếng xá lợi tử phía trên, hắn cảm thấy tu sĩ khí tức. Đúng, hắn đang tiêu diệt đèn dầu trong quá trình. Xá lợi tử dưới khí tức giảm, bầu trời lao tăng tu vi cũng đi theo hạ thấp. Trái lại, cũng là như thế. Được a Nguyên lai like xá lợi tử mới được là cái lao hòa thượng này bản thể. Nhìn ngươi lần này phải làm gì? Huyền Thiên cười lạnh, miệng phun thần quang, công kích xá lợi tử. Đinh, tiếng anh minh vang lên, xá lợi tử mặt ngoài sáng lên, toàn thân cứng rắn vô cùng, phảng phất là dụng thần kim chế luyện vậy khó có thể tổn thương. Cái này. Huyền Tiên có thể cũng cảm giác khó giải quyết, hắn nhất định phải dập tắt ngọn đèn, động tác không thể dừng lại, nếu không lão tăng khí tức bay lên, biết đối với phía trên 5 tiên linh tạo thành nguy hiểm to lớn. Chết tiệt, vì kế hoạch hôm nay chỉ có như vậy. Huyền Tiên sủy răng niết miệng, móc ra linh kính. Tên chọc chết tiệt, mặc kệ của ngươi cái này xá lợi tử là thật thân hay là bảo khí, của ta linh kính cũng có thể thôn phệ, xem ta không làm nữa ngươi. Ông. Linh kính chấn động, dọi sáng ra kính quang, bao phủ xá lợi tử về sau, liều mạng hướng mặt kính phương hướng kéo chuyển động. Sự biến hóa này khiến cho xá lợi tử không cách nào nữa phóng xuất ra hào quang liều mạng tiến hành chống cự không muốn bị linh Kính kéo chuyển động ma huyền thiên tại dập tắt mấy chén đèn dầu về sau liền tiến lên trợ giúp linh Kính, thôn phệ xá lợi tử xuất sinh ngươi tên đang chết này xem ta không giết ngươi lao tăng gào thét phát hiện huyền thiên đắc ý đồ về sau giận tím mặt hơn nữa trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng nhanh ngăn hắn lại cho ta nếu không tất cả mọi người phải chết huyền thiên gào thét nội tâm một hồi lo lắng cũng may ngũ đại tiên linh cũng không phải đầu nốc nhau nhau ra tay tiến hành chặn đường đem lão tăng hư ảnh định dạng trên không trung. Chết tiệt hỏi đầu, muốn giết chết ta. Xem ta lại dập tắt vài chiếc đèn, cho ngươi khóc không ra nước mắt. Huyền thiên sủi răng niết miệng, tại chỗ vùng ra linh kính, trước bắt đầu khởi động thần lực, đem năm chén nhỏ thần đèn hỏa diễm cho dập tắt. Rồi sau đó, mới lần nữa đi tương trợ linh kính thôn vệ xá lợi tử. Quá trình này phi thường chậm chạp, nhưng là xá lợi tử thật sự bị bắt chuyển động, hướng phía linh kính bay đi. Sau một nén nhang, xá lợi tử bị áp xúc thành một điểm sáng vậy lớn nhỏ, bay về phía mặt kính. Không muốn a. mới mau dừng tay, ta không giết các ngươi tuyệt đối không nên đem viên kia xá lợi tử cũng cho thôn phệ. Lão tăng mở miệng phát ra thê lương tiếng cầu thần. Nhưng mà yêu cầu như vậy, Huyền Thiên làm sao có thể sẽ tin tưởng? Hắn nhẹ nhàng vỗ linh kính, đem thần lực cho chuyển vận đi vào. Tại chỗ liền đem xá lợi tử cho thôn phệ, thua đưa đến trong mặt gương. Không, không cam lòng trong tiếng kêu ầm mỉ, trung lớn bên trên lão tăng hư ảnh biến mất, bỏ không một đoạn màu trắng cốt cách rơi xuống, rơi xuống ở trên không. Chí tuệ cuốt, đó là thuộc về ta đấy. Đoạn lạc hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo hào quang phóng đi. Thối lắm. Ta mới là người thứ nhất phát hiện người nơi này, vật này cần phải thuộc về ta. Chiến thần cung lão tổ không chịu yếu thế, tương tự trước đến cấp đoạn. Vật ấy cùng ta hữu duyên. Chúng ta nhất tộc cùng Phật chính là họ hàng gần, nhắc tới bên cạnh ai có tư cách nhất tiếp cận cốt cách, không thể nghi ngờ chính là ta. Đến từ hoàng doan giới sinh linh gào thét, hóa thành một vệ kim quang lao xuống. Đáng giận, vật này cần phải thuộc về ta. Hôm nay đã tới nơi này trợ chiến, liền đem vật ấy đưa cho ta tốt rồi. Tam nhãn cự nhân gào thét, thò tay chụp vào trí tuệ cốt ngươi thật sự là đáng giận, muốn chí tuyệt cốt, nhất định phải trước sông qua thần của ta thông. Hát vượng hoàng gào thét, đánh ra đáng sợ thần thông tiến hành chặn đường. Tại đây vẫn ở chỗ cũ tranh đấu, chiến hỏa thiêu luôn lên. Trời đánh a, có tốt như vậy bà bối, cái này làm sao có thể thiếu vào ta. Coi như là hỏi đầu đồ vật, ta cũng vậy một nước. Huyền tiên hồn nào, chuẩn bị bay lên trời. Nhưng mà, cái lúc này, hắn linh kính một hồi lắc lư, bên trong xá lợi tử tựa hồ muốn thoát ly mà ra. Chết tiệt, người này còn không có bị tiêu hóa, muốn đi ra ngoài. Huyền tiên kinh hô, lúc này vận động thần lực tương trợ linh tính trấn áp ở bên trong xá lợi tử. Trong quá trình này, hắn tạm thời ổn định tình huống, thu hồi 72 ngọn đèn nhỏ về sau, bay đến ngoài mấy trăm dặm, hết sức chuyên chú trấn áp xá lợi tử. So sánh với cái kia chí tuệ cốt, hiển nhiên cái này nhiệm vụ càng thêm trọng muốn, đến một ngày bên trong lão hòa thượng chạy đến, vậy coi như đã xong. Cấp đoạt trí tuệ cốt đại chiến, kéo dài suốt nửa canh giờ. Sau khi chiến đấu kết thúc, chiến thần cung lão tổ tại một mảnh hoàng kim trong hạt cát, đã tìm được chuyên tâm chấn áp xá lợi tử Huyền Tiên. Kết quả chiến đấu thế nào? Huyền Tiên tò mò hỏi thăm vốn thiếu chút nữa bị cái kia hoàng doanh giới cường giả cướp đi, bất quá tam nhãn cử nhân đột nhiên phát huy, một đũa băm xuống đi, đem trí tuệ cốt cho đánh thành mảnh vỡ, ai cũng không có đạt được. lão nhân đáp lại, trên mặt thì không có chút nào rất là tiếc, bởi vì trí tuệ cốt vốn hắn chính là không giành được, ngày nay không ai đạt được, chính là kết cục tốt nhất. vậy thì thật là đáng tiếc, một kiện thượng hạng hói đầu thần vật. bất quá bây giờ trọng yếu nhất, ta xem hay là trước tiên tìm một nơi chữa thương đi. huyền thiên đề nghị. đương nhiên, hắn cần nhất không phải chữa thương, mà là tìm một chỗ tĩnh tâm ngưng thần trấn áp xá lợi tử. Vật này rất bất an phần, luôn tại chấn động, muốn muốn trốn khỏi mà ra. Ngươi đã bất tiện di động, ta mang ngươi đoạn đường tốt rồi. Ngươi chính là an tâm trấn áp đi. Lão nhân giải huyền thiên khôn cảnh, vì vậy nâng lên huyền thiên thân thể đi về phía trước. Trong phiến khắc về sau, lão nhân mang theo Huyền Thiên đi tới 2000 vạn ở bên trong trong một vùng núi. Hắn trước đào cái hố to, đem Huyền Thiên cho chôn sống, điền vào trong đất. Rồi sau đó mình thì làm mở một cái hố phủ, đi vào dưỡng thương. Ba ngày sau đó, Huyền Thiên địa phương sở tại, đột nhiên huynh lập tức nổ tung, một cổ thuộc về tiên linh khí tức trùng thiên, tốc hành trời xanh. Đồng thời, còn làm cho phương viên 10 vạn giảm đại địa lay động, hù dọa một mảnh chim bay. Tình huống như thế nào, có người ở đại chiến sao? Chiến Thần Cung lão nhân lao ra đột phụ, ánh mắt một hồi nhìn quanh, cuối cùng đã rơi vào hám hại trong động Huyền Tiên trên người, một hồi kinh ngạc. Ngươi, ngươi vậy mà trở thành tiên, hơn nữa khí tức quất một cái thì là tiếp cận tiên đạo tầng giữa, đều nhanh đạt tới đỉnh phong. Lão nhân liễu lưỡi, giống như hòa đá, khó có thể tiếp nhận sự thật này. Ba ngày trước đó, tiên tiểu tử thúi này vẫn chỉ là bán tiên cảnh giới, kết quả mới chưa qua bao nhiêu thời gian, chính là đã đến tiên đạo tầng giữa. Tốc độ như vậy không khỏi cũng quá nhanh đi. Đúng vậy a, ta cũng thật không ngờ, lại đang tại đây cắn nuốt một cái cảnh giới bán thần cổ phận, hơn nữa hấp thu của hắn toàn bộ tinh khí. Huyền Tiên nói ra, biểu lộ còn có chút kinh ngạc, mà ngay cả hắn cũng thật không ngờ, cái này cái xá lợi tử thật là lao tăng bản thể, thật không có đạo đức. Ta khổ tu mấy ngàn năm, kết quả trong chớp mắt bị ngươi cái này vô lương xú tiểu tử cho đã vượt qua. Chiến Thần cung lão tổ khóc không ra nước mắt. Hắn tuy nhiên cũng là tiên đạo cảnh giới, nhưng là khí tức hiển nhiên không có Huyền Tiên cường thịnh. Không có việc gì Ngươi lại ở bên cạnh tu hành một thời gian ngắn, có thể siêu việt ta. Còn ta, hay là muốn hồi trở lại đến thế giới bên ngoài đi? Huyền Tiên nói ra, nhớ tới thế giới bên ngoài, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Đúng vậy a, hiện tại đã hắn ly khai đã có thời gian nửa năm, lâu năm như thế đi qua, không biết bên ngoài thế nào, Trần gia tiến công Đại Âm Sơn rốt cuộc là như thế nào? Không được, ta phải nhanh lên trở về, nếu không Bạch Quy Tên Hôn Đản kia có thể sẽ sốt ruột chờ rồi. Huyền Thiên thì thào, ngày nay hắn cũng đã đạt tới tiên cảnh giới, là thời điểm rời khỏi nơi này. Hắn vội vã cùng Chiến Thần Cung lão nhân cáo biệt, rồi sau đó đi tới ngoài mấy trăm dặm, móc ra sự xuất lao hòa thượng kia cho cá gỗ, tiến hành đánh. Đùng! Thật lớn tiếng đánh vang lên, tạo nên từng vòng gợn sóng, nhưng mà, lại không có bất kỳ tình huống xuất hiện. Tình huống như thế nào? Vì sao không có thông đạo rời đi? Huyền Tiên có hiểu, lần nữa đánh, nhưng mà kết cục như cũng là như vậy. Hắn còn không hết hy vọng, lần nữa đánh lần này, rồi sau đó hoàn toàn buông tha cho, lần nữa đã tìm được Chiến Thần Cung lão nhân, kể ra tình huống. Chết tiệt, ta không ra được. Khả năng bị lúc trước tiễn đưa ta vào hỏa thượng xếp đặt một đạo. Huyền Thiên tức giận, đem người đạo kia có cho ta xem một chút. Chiến Thần cung lão nhân nói, vì vậy Huyền Tiên chính là móc ra lúc trước lao hỏa thượng sở tặng cho cái kia cá gỗ, đưa cho lão nhân. Không đúng, vật này bên trong có vật quan cùng sức mạnh của thời gian, phải là rời đi bảo khí à? Lão nhân nói, gương mặt kinh ngạc, rồi sau đó nhẹ nhàng đánh. Đúng. Tiếng quang minh trên bầu trời xuất hiện một đạo khe nước to lớn, tản ra bạch sắc quang mang, tính cả ngoại giới. Cái này không, không phải có thể sẽ rách không gian sao? ta đoán chừng là ngươi cách sử dụng không chính xác mà thôi. Lão nhân nói. đa tạ. vậy sau này còn gặp lại. Huyền Tiên nói ra, hướng phía Lão nhân vẫy tay, chuẩn bị rời đi. nhưng mà khi hắn tới gần đường hầm hư không thời điểm, trên bầu trời lại xuất hiện một đạo cự đại lôi điện hiện lên hoàng kim vẻ, lập tức đem hư không khe hở cho chém nát. chuyện này. vì cái gì hả? Lão nhân chấn động, có chút không rõ ràng cho lắm. ngươi đừng nói chuyện. Huyền Tiên quát tay, ý bảo Lão nhân mở ra cái khát miệng, rồi sau đó vẻ mặt tức giận nhìn về phía không trung. ở đằng kia mây xanh phía trên. Hắn nhìn thấy một đạo như ẩn như hiện hư ảnh, chính là đã từng xuất hiện hai lần Phật tổ hư ảnh. Hắn chỉnh thể mông lung, thấy không rõ dung nhan, nhưng là Huyền Thiên có thể cảm giác được, người này trên mặt tựa hồ mang theo vẻ đùa cợt cùng khinh thường. "Khá lắm, chính là ngươi không cho ta đi ra sao?" Huyền Thiên phẫn nộ, trên mặt rào rạt nổi lên sát khí. Lần nữa ngưng trông đi qua ngay thời điểm, đạo kia Phật tổ hư ảnh đã biến mất không thấy. Chương 645: Thẳng hướng lôi âm điện. "Người chuyện gì xảy ra? Vì sao vô duyên vô cớ đối với bầu trời hét giận dữ?" Lao Nhân khó hiểu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời lại không có chút nào phát hiện. Huyền Thiên nắm tay, đốt ngón tay cắt lạp lạp vang lên, nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không có mất lý trí. Giờ này khắc này, mặt đối với mình cực lớn nguy cơ, nội tâm của hắn còn vướng vít Hoàng Kim Cự quy giản dò Ta phải làm thế nào mới có thể thực hiện nó giản dò Huyền Thiên lo lắng, rồi sau đó vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía Chiến Thần Cung Lão Tổ, trong hốc mắt hiện lên một chút ánh sáng. Tiểu tử ngươi có chuyện gì? Cứ việc nói ra đi, có thể làm ta đây nhất định giúp ngươi làm được. Lão nhân nói, liếc thấy thấu Huyền Thiên tâm tư, ta đã từng đã đáp ứng một vị tiền bối đã đến ngoại giới về sau sẽ giúp nó phong tích một cái phù văn. Nhưng là hiện tại xem ra đã không thể nào. Ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta hoàn thành. Huyền tiên nói ra, rồi sau đó móc ra một chương thực phụ, nhìn phía Lão Nhân. Cái này đơn giản, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. Lão Nhân gật đầu, đem phù văn cho nên đón, rồi sau đó cao mày nói, tiểu tử ngươi làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta không sao, chỉ là vị tiền bối kia sự tình, ta sợ nó có chút đã đợi không kịp. Huyền tiên nói ra, mặt ngoài bình tĩnh, nhìn không ra to lớn gì chấn động. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ta đây liền rời đi, giúp cho ngươi vị tiền bối kia đi ngoại giới thúc dục phù văn." Lão nhân nói, rồi sau đó đánh cá gỗ, đã thông một con đường sau ly khai. Phù phù. Chiến thần cung lão tổ đi, hắn không có mang theo cá gỗ, cho giữ lại. Giờ phút này nhất thanh thúy hưởng, rớt xuống đất. Huyền Tiên tiến lên, đem cá gỗ cho nhặt lên, lần nữa gõ một cái. Nhưng mà, như trước là chuyện gì đều không có phát sinh. "Được a, ngươi dám giam giữ ta, xem ta không lật tung của ngươi thế giới cực lạc, cho ngươi hối hận." Huyền thu hồi cá gỗ, rồi sau đó hướng phía bầu trời cười lạnh liên tục. Kim quang Minh mông, khắp bầu trời bình tĩnh, không có chút gì cả xuất hiện, thế giới cực lạc lộ ra rất bình tĩnh. Hừ, người tên lốc tử này nhất định đang âm thầm xem ta, cho ta thật tốt nhìn xem, ta muốn lật tung thế giới của ngươi." Huyền Tiên cười lạnh, nói làm liền làm, tại chỗ nâng tay lên cánh tay hung hăng hướng trên mặt đất đánh một quyền. Và ảnh! Một cổ biển gầm vậy phong ba mang tất cả, trùng kích vài chục vạn giặm đại địa, khiến cho cái phạm vi này bên trong sở hữu thổ địa trầm luân. "Rất tốt, làm như vậy xuống dưới, tên lốc tử này dù sao cũng nên ngươi sẽ phải hối hận." Huyền Tiên gật đầu, Hai lòng nhìn mình kỳ tác mà sau kế tục nổi giận, một cái bạch này xuống, hắn suốt rời bình nước vạn dặm đại địa, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. đáng sợ, đây là một cái tên điên. Chơi ạ, thế giới đều phải bị hắn hủy không thể, quá điên cuồng. rất nhiều sinh linh đô sự trước cảm giác được không ổn, bay đến trong mây xanh tị nạn, chớ mắt nhìn đại địa trầm luân. chết tiệt, cái kia kim hói đầu vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ là không biết chính ta tại hủy diệt cái thế giới này? Huyền Thiên những mày, ngay kế, bên người tựa hồ không có bất kỳ dị thường xuất hiện. đối với cái này, Huyền cũng vui vẻ ý, hắn dù sao thì là phá dùng cái này để phát tiết nội tâm lửa giận, chuẩn bị lật tung cái này thế giới cực lạc. Bảy ngày sau đó, Huyền Trời đã lật ngược gần nửa cái thế giới cực lạc, nội tâm vô cùng thoải mái. Và ảnh ở trước mặt hắn là một mảnh đồi núi, suốt dài mấy vạn dặm, quan sát từ đằng xa, có ngọn núi thậm chí đột kích vào mây trời, nhưng là đều ở hắn một trong lòng bàn tay bị rơi bình. Không sai. Huyền Tiên thỏa mãn gật đầu, mang trên mặt vui vẻ thần sắc. Bất quá, rất nhanh nét mặt của hắn chính là đọc lại, nhìn về phía ngoài mấy trăm dặm, nói, ồ, không đúng. Ngọn núi kia ta tựa hồ từng thấy, trước kia sớm đã bị ta rời bình, kết quả ngày nay lại xuất hiện, chẳng lẽ là ảo giác? Hắn suy nghĩ, càng phát cảm giác không đúng, thân ảnh cũng nên tiếp xúc bay lên không, hướng cùng nhau đi tới phương hướng bay đi. Sau mười mấy phút, hắn nhìn thấy làm cho người khiếp sợ một màn, nguyên bản vốn đã bị hắn phá hủy đại địa lại nhưng đã phục hồi như cũ, biến thành cùng ngày xưa chàng cảnh giống như lúc. Chuyện này, làm sao có thể? Huyền Thiên kinh ngạc đến ngây người, tiếp tục bay trở về. Kết quả thấy như cũ là kết quả này, ngày xưa bị hắn phá hư đại địa, hôm nay đều đã phục hồi như cũ. Hả? Trời đánh a thứ đồ vật, ngươi nhất định là cái kia kim hói đầu dở trò quỷ. Huyền Thiên phẫn nộ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thì không có trông thấy bất kỳ thân ảnh. Được a, ngươi không cần đem ta ép, bằng không thì ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đối với bầu trời gào thét, ánh mắt nhanh chầm chằm trời xanh, nhưng lại không có chút nào dị tượng hiện thân. Ngươi đến cùng thả hay là không thả ta ly khai? Không thả, coi chừng ta với ngươi gấp. Huyền Thiên gào thét, tiến hành cảnh cáo. Như cũng là như thế, không có chút nào động tĩnh. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, đến cùng thả hay là không thả ta ly khai. Huyền Tiên một tay chỉ thiên, tiến hành quát trói hai. Về sau, hắn lần nữa xuất ra cá gỗ, tiến hành đánh, nhưng là đường hầm hư không còn không có xuất hiện. Được, tốt, được. Huyền Tiên gật đầu, liên tiếp nói ra ba cái hảo tự, giận quá thành cười nói, xem như ngươi lợi hại, có năng lực nhịn. Nói xong, Huyền Tiên thân ảnh của hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến Tây Phương mà đi. Đúng, lựa giận của hắn đã bùng cháy sáng trời xanh, đã đối phương đưa hắn lần nữa nốt. Hắn muốn hung hăng trả thù, giết sạch phía Tây những hối đầu kia. Huyền Thiên tự hỏi, giờ phút này nội tâm coi như tỉnh táo, làm ra quyết định như vậy cũng không phải xúc động. Đã đối phương không chịu để cho đường, hắn cũng không có lý do gì khách khí nữa. Huyền Thiên thân ảnh của, một cái hô hấp công phu, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa bầu trời, xuất hiện một đạo hùng vĩ bóng người vàng nóng, chính là làm một người xếp bằng tăng nhân, có 30 trượng độ cao, diện mục mơ hồ, nhưng tụi hồ bắn ra hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt, nhìn xem Huyền Thiên rời đi. Ba ngày sau đó, lôi ông đại điện cái này công trình kiến trúc đã thấy ở xa xa. Huyền Tiên tới gần chính là nghe được thật lớn tiếng tụng kinh, từ cái này hùng vĩ lôi âm trong đại điện truyền đến. Một đám hói đầu, cả ngày cứ như vậy niệm niệm cần nhẫn, thật sự là bực bội. Huyền Thiên nhếch miệng, tại chỗ thân ảnh bay lên không, đối với lôi âm đại điện công phạt. Hắn chuẩn bị đến một ngoại ý muốn danh lén lén. Rầm rầm rầm. Liên khối trong tiếng nổ vang, Huyền Thiên liên tiếp hướng phía lôi âm đại điện đánh ra cửu tiểu trưởng, mỗi một trưởng làm thành thế kinh người. Phật môn thánh điện, ở này Liên Miên trưởng uy trì ở bên trong, ầm ầm một tiếng sụp đổ. Trong chuyện này, có 18 tòa đồng nhân pho tượng xuất hiện, tiến hành đánh kháng nhưng là cuối cùng làm tiêu tán tại trong, gió. Bùi đất tung bay, toàn bộ lôi âm đại điện giống như sôi chảo, có vô số đến không hết kim quang trùng thiên. Cái kia là một người tăng nhân, toàn thân thiêu đốt lên màu vàng kim khí diễm, giờ phút này tự trong phế tích bay lên, đều nhìn về phía Huyền Thiên. Không cần phải nói, đột nhiên tới đại nạn chính là trước mắt tên thiếu niên nhân tộc này làm. Những thứ này tăng trong đám người, Tầm Thiên cùng Phổ Hiền hai vị Bồ Tát đạo quả tăng nhân, cũng thỉnh lỉnh vào chỗ vào trong đó. Đương hai người bọn họ thấy rõ người tới bộ dáng về sau, không khỏi chấn động. Nghiên Súc Ngươi không phải là thật tốt bị giam giữ tại Phật dưới núi sao? Vì sao tới đây đại não? Phổ Hiền tăng người quá to, nhìn hầm hầm Huyền Thiên. Nói nhảm cũng là bởi vì ta trốn ra được, mới muốn tìm bọn các ngươi báo thù. Huyền Thiên gào thét, nội tâm phẫn nộ. Bất quá khi hắn tan vỡ những tăng nhân kia về sau, nội tâm bắt đầu có chút tâm thần bất định. Chết tiệt, bên này thậm chí có hơn 3.000 tên hòa thượng, còn thế nào đánh? Huyền Thiên con mắt nháy mấy cái, cảm giác có chút tâm hoảng hoảng. đương nhiên, hắn cũng không có thoái ý. Hung hổ mà đến, nếu là cứ đi như thế nhất định phải bị những thứ này hói đầu trò chê cười. Luân thực lực, những thứ này đệ tử cửa Phật tu vi đương nhiên không tầm thường. Trong đó có tiên đạo cấp bậc cường giả gần 10 vị, hoàng đạo cấp bậc cường giả hơn 50 vị trí, xuống chút nữa còn có 3000 người tâm nhân, thực lực tại vương giả trên cấp bậc hạ tất cả không giống nhau. Súc sinh, ngươi rốt cuộc lại như thế nào chạy trốn? Phải biết rằng của ta Phật Sơn có thể lây dính Phật tổ máu tươi, cũng không phải là ngươi có thể đủ chạy trốn. Phổ Hiền tăng người quá to, không rõ nguyên nhân trong đó. An thua gì tới ngươi, bổn tọa thần thông quảng đại, ngươi bắt được chỉ là của ta giả thân bán tiên cảnh giới, mà của ta chân thân như trước tiêu giao tại ngoại, có tiên đạo thực lực, hôm nay cố ý đến báo thủ. Huyền tiên gào thét, cố ý nói dối, hắn đương nhiên không muốn bán đứng cái kia hoàng kim tự quy, thì ra là thế. Hôm nay của ngươi chân thân đã đến, cũng đừng có đi cho ta rồi. Phổ hiền tăng nhân giống to, đằng đằng sát khí, nhưng mà vừa bên trên những tăng nhân kia cũng sớm đã lộ ra sát khí. chết tiệt, không nên nói nhảm với hắn, tên súc sinh này hôm nay hủy diệt lôi âm đại điện, nên dùng tánh mạng đến hoàn lại, giết chết tên súc sinh này. Ba vạn năm qua lôi ông đại điện chưa từng có hư hao hơn phân nửa cái sừng, nhưng là hôm nay lại bị toàn bộ làm hỏng rồi. Nhân tộc này chính là ma, không giết hắn, không đủ để cho hà giận. Hôm nay nhất định phải hắn chết không có chỗ trôn. 3.000 tăng nhân, từng cái mặt lộ vẻ sắc khí, nhìn hằm hằm Huyền Thiên. Chỉ là cái kia từng đạo kinh khủng ánh mắt hội tụ vào một chỗ, cũng đủ để làm lòng người sợ. Nhưng mà Huyền Thiên không biết, đối với đối phương nộ khí, nội tâm của hắn càng thêm phẫn nộ. Không cần nhiều lời, hôm nay ta muốn đại khai xa giới giết sạch các ngươi những thứ này hói đầu. Huyền Thiên gào thét, sát khí ngút trời trong tay càng là lấy ra ma kiếm giờ khắc này hắn như là một ma đầu đầy tóc rối bời bay múa tiêu thật giống trong hải dương loạn thảo đang tung bay hai con mắt thì là đỏ lên tàn mát ra màu đỏ tím ánh mắt khiến cho người nội tâm phát lạnh mặt trời chiều ngã về tây mặt trời màu vàng chiếu rọi mà xuống đem huyền thiên thân ảnh của kéo dài đặc biệt trên mặt đất bóng lưng hoàn toàn giống như là một cái đại ma gây tẩm đại ma giết hắn đi có tăng nhân gào thét bắt đầu hiệu triệu không lâu ta vừa mới luyện thành đích ngắm mới thần thông hãy để cho ta tới biết biết cái này lại ma tầm thiên tăng nhân giống to một tiếng, tiếng như lôi địa lớn, thẳng hướng huyền thiên. và ảnh, hắn đánh ra một quyền, chèn ép như thái sơn, trên nắm tay thiêu đốt lên màu vàng kim khí diễm, toàn thân cho thần lực cương khí gói, thẳng hướng đánh về phía huyền thiên đầu lâu. một cái này, đã sắp nhập vào ngã phật môn thần thông kim thân tuyệt học. tên thiếu niên nhân tộc này chắc chắn phải chết. có tăng nhân trầm ngâm, thấy một quyền này về sau, con mắt làm sáng. sắt. huyền thiên giống to, tương tự đánh ra cương máy một quyền, bề ngoài không có bất kỳ hoa lệ thần lực vòng ánh sáng bảo vệ, cổ đồng sắt nắm đấm lại làm cho không gian phá toái đánh xuống vô số lôi điện, ven đường một đường bay múa, kinh khủng va chạm, theo tới, hai quyền trên không trùng gặp nhau, giang giác, cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, tâm thiên tăng cánh tay của người đột nhiên vặn mèo, bên trong cốt cách tựa hồ cũng cong, rồi sau đó lại ẩm, một tiếng, đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ tiêu tán, kết quả như vậy, rất nhiều người cũng không nghĩ tới, giờ phút này con mắt đều là một hồi trứng lớn, làm sao có thể, cánh tay của ta nhưng là có kim thân gia trì, không nên sẽ là kết quả này, tâm thiên tăng nhân khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không có gì là không thể lấy, cùng thân thể của ta so với, ngươi kèm xa. Huyền thiên gào khét, tiến lên lại là một cước, đem tầm thiên Tăng Nhân bị đá ngược liền nát, thân thể bay ngược 3000m ra. Chương 646, Phật môn kim thân. Lần này chẳng cảnh, tại chỗ chúng tăng kinh hãi. Mấy tên hòa thượng vội vàng ra tay, đem bay ngược tầm Tiên Tăng Nhân cho tiếp được. Càn dỡ xúc sinh, ngươi hôm nay còn tưởng rằng có bản lĩnh có thể chạy trốn sao? Đã đến tại đây, cũng đừng có cho ta đi trở về. Phổ Hiền Tăng Nhân giống to, lúc này thời điểm đứng ra, nhìn hầm hằm Huyền thiên các ngươi những thứ này hói đầu đáng chết hôm nay đã đã đến tại đây chính là không chuẩn bị đi trở về rồi huyền thiên quát chói thai, mà sau điên cuồng gào thét thi triển rồng ngâm công thần thông đầu đầy tóc rối bời bay múa giống kinh khủng sóng âm quay cuồng tiêu thật giống thủy triều giống như khuếch tán chúng tăng ngăn cản nhưng lại như trước có đến không hết tăng nhân ho ra máu tại này cổ sóng âm bên trong bay rất ra ngoài trang diện kinh người như vậy đem huyền Tiên phủ lên vô cùng đáng sợ cùng cung bạo ta muốn giết ngươi tên xuất sinh này ở bên ngoài dương oai còn chưa tính phật môn trọng địa há lại ngươi có thể phách lối địa phương sao Phổ Hiền tăng nhân quát chói tai, muốn giết đi qua. Nhưng mà, cái lúc này, một tay khoác lên trên bờ vài hắn, đưa hắn mường. Còn đây là đại ma, không thể phất lở, nhất là tâm tình, càng là không thể táo bạo. Độ Quảng tăng nhân mở miệng, đem Phổ Hiền cho giữ chặt. "Thiếu cho ta nói nhảm, các ngươi những thứ này hói đầu gần đây vô sỉ, cùng lên đi. Ta hôm nay muốn đem các ngươi toàn bộ giết sạch." Huyền Tiên gào thét, ôm lòng quyết muốn chết lại tới đây, không có chuẩn bị thiệt rồi. "Thí chủ lời ấy sai rồi, chúng ta Phật môn người này, gần đây quang minh chính đại, không lấy nhiều khi ít mà thu mà thắng. Hôm nay" Liên do ta sẽ lĩnh hội ngươi, hy vọng thực thi chủ có thể như vậy bỏ xuống đồ đao, từ nay về sau quy y ngã Phật. Độ Quảng Tăng người mở miệng, rồi sau đó chắp tay trước ngực, tản mát ra số lớn Phật quang. "A phi, Huyền thiên nhà Đàm, vừa vận đánh trúng Độ Quảng Tăng nhân bụng của, tại chỗ nổ tung. Ngươi cái này miệt xúc, lại dám như thế vô lễ." Độ Quảng Tăng nhân giận dữ, nguyên bản ôn hòa Phật quang tại chỗ biến mất, biến thành khuôn mặt sát khí. "Ba ảnh!" Khí tức kinh khủng từ hắn trên người lao ra, tiêu thật giống núi lửa bộc phát vậy bay thẳng trời cao, khiến cho trời xanh phát ra ù thanh âm sinh ra cự dung chuyển lớn, tiên đạo đỉnh phong, thì tính sao? Hôm nay ta muốn đánh ngươi ngay cả lời nói cũng nói không nên lời, miễn phải đi ra ngoài lại hại người khác. Huyền tiên gào ghét không sợ hãi, tương tự phóng xuất ra khí thế của mình, tiến hành chấn áp trên xuống. ầm ầm, hai cổ khí thế trên không trung va chạm, khiến cho hư không nghiến nát, xuất hiện mảng lớn sụp đổ, trạng cảnh khủng bố. vô số tăng nhân lần nữa bị tung bay, chỉ là khí thế va chạm, cũng đã làm cho người không thể chịu được. Có thể nói, tiên đạo cường giả đại chiến, tàn mát ra chiến đấu chấn động mà ngay cả hoàng giả ngăn cản bắt đầu cũng hết sức khó khăn, chớ đừng nói chi là là những vương giả kia trở xuống tăng nhân rồi, rất không tồi. bất quá đều là tiên cảnh, hay là có mạnh có yếu đấy. hôm nay ta để ngươi biết cái gì gọi là cản rỡ kết cục. quang độ tăng nhân gào thét, rút ra một bả trắng loa giới đao, thượng diện có dày đặc nhưng đích sát khí. ừ, bảo là muốn độ ta tiến nhập phân môn, kết quả lại xuất ra khủng bố như vậy đồ vật. người đang chết này hỏi đầu, thật sự là chết không yên lành, mặt ngoài từ thiện, nội tâm dơ bẩn. huyền Tiên quả trách, nội tâm không sợ hãi chút nào. Loại người như người mà liền cần binh khí như thế đến hạ phục, cho ta nhận lấy cái chết. Quang độ tăng nhân gào thét, thẳng hướng Huyền Thiên. Thái cổ Lục Ta trưởng. Huyền Thiên gào thét, đánh ra này môn kinh khủng thần thông đón đánh. Phía sau của hắn, một cái cự đại sáu đạo luân phiên vận chuyển chuyển động, thượng diện khắc lây rõ ràng lục đại tà vật, tiêu thật giống chúa tể vậy tại luân hồi vậy chuyển động. Huyền Thiên sau lưng, lưng cóng như vậy một cái quá cổ dị tượng tiến hành đón đánh. Trong quá trình này, bàn tay của hắn bùng cháy sáng khí diễm, trong lòng bàn tay không ngừng xuất hiện các loại vật, cùng quang độ tăng nhân giới đao đục đụng, đụng, đánh ra đến không hết lôi điện cả hai va chạm từ mặt đất đánh tới trời xanh, suốt va chạm hơn vật hiệp, như cũng là bất phân thắng phụ. không hổ là trong nhân thế lại ma. hôm nay ta nếu không phải ra tay, chỉ sợ ngươi sẽ tiếp tục nhân nhân ngoài vòng pháp luật. bất quá, sau này sẽ không, bởi vì ngươi sẽ chết tại đây ở bên trong. Quảng độ tăng nhân gào thét, dùng giới đao hoành kéo, cho chính mình thi triển thần thông không gian. đại tư đại bi trưởng. trong tiếng giống giận dữ, quảng độ tăng người đánh ra phật môn thần thông, một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, đánh về phía huyền tiên. hồi thiên chỉ, huyền tiên đáp lễ tương tự đánh ra đại thần thông kháng nhất định khiến cho tại đây tản mát ra kinh khủng bá chạm cuối cùng nhất âm dương chi lực cùng cự đại thủ trưởng nhau nhau nghiền nát một đạo biến mất ở liều không bên trong tiên chọc chết tiệt cho ta xem tuyển nếu không phải đập bay ngươi ta hãy theo của ngươi họ đại lực kim cương trưởng huyền tiên gào thét đánh ra khủng bố thần viên nhất tộc thần thông và ảnh trong tiếng nổ vang một cái kim quang sáng chói hơn nữa mau nhung nhung bàn tay lớn lại không chung nương tụ hung hăng vô về phía quảng độ tăng nhân vô tri hầu tử thần thông làm sao có thể đủ cùng buồn tọa đối kháng Người hôm nay hãy theo đạo hiệu của ta tốt rồi. Quang Độ Tăng Nhân cười lạnh, hướng lên hung hăng đánh tới một trường, đem đại lực kim cương trưởng cho đập vỡ. Nhưng mà, vượn tộc thần thông về sau lại là một hồi tiếng rồng ngâm vang lên, một cái to lớn long chảo theo sát lấy đại lực kim cương trường phá thoái từ trên trời giáng xuống. Và ảnh, Phong Ba dung chuyển. Quang Độ Tăng Nhân tại thất sắc bên trong làm ra nhất phản ứng nhanh, thân ảnh một cái lướt ngang, tuy nhiên tránh thoát một kích, nhưng là trên người áo cà sa lại bị hư hao mảnh vỡ. Chuyện này đã rất tốt, mặc dù không có đập bay hói đầu nhưng là như trước rách nát rồi y phục của hắn ta coi như cũng được huyền tên ngốc tử này cần phải đi theo họ của ta huyền tiên nói nhỏ tự nói nội tâm hay là so so sánh thất vọng đây là hắn lần thứ nhất tiếp liên đả ra hai môn thần thông muốn đánh ra một trở tay không kịp hiệu quả bất quá một lần này hiệu quả hiển nhiên không lớn đối phương rất mạnh là một tiên đạo đỉnh phong cường giả không dễ dàng chúng chiêu ngươi cái này ma cũng dám vô lễ như thế hôm nay đại não lôi âm điện có thể biết tại cùng cả cái thế giới cực lạc làm đúng không quang độ tăng nhân gào thét khi lấy 3.000 tăng nhân trước mặt Hắn hộ thể áo cả xa phá là mảnh vỡ, lại để cho hắn cái này lôi âm điện cao tăng còn có mặt mũi nào ngồi ở cao nhất liên hoa đài phía trên. Đừng nói nói nhảm, ta hôm nay là muốn tới giết ánh sáng các ngươi tất cả mọi người, không riêng gì ngươi, ở chỗ này sở hữu cùng còn làm sắp trở thành ta tức giận tế phẩm, muốn hỏi chính là hỏi các ngươi phật tổ đi thôi. Huyền Thiên gào thét, đến tại đây, hắn liền chuẩn bị làm một vụ lớn. Phật Sơn vô ảnh chỉ, Quảng độ tăng nhân gào thét, trực tiếp đánh ra Phật môn tuyệt học chí cao, thẳng hướng Huyền Thiên, chuẩn bị một kích là công. Chết tiệt con lựa chọn, lại là một chiêu này. Huyền Thiên biến sắc, quyết định thật nhanh, chuẩn bị thần thông tiến hành chống lại. Hắn đánh ra là hồi thiên chỉ thần thông, dùng âm dương chi lực trùng kích, tiến hành nhất phản kháng mãnh liệt. Tại đây chiến hỏa bùng cháy sáng, ba động khủng bố lần nữa lan tràn, hơn nữa có ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn bộc phát, khiến cho người thấy không rõ kết quả. Mấy hơi thở về sau, kết cục đi ra. Huyền Thiên đầu lâu đổ máu, bị điểm ra một cái độc lớn, còn đối mặt với quảng độ tăng nhân nhưng lại ngược nghiến ác, máu nhuộm đỏ tăng bảo. Vì cái gì ngươi không có chết? Chẳng lẽ đầu lâu của ngươi là thần kim làm hay sao? Quảng độ tăng nhân kinh hãi. Nhưng là nội tâm nhưng lại không thể không tin, bởi vì ngón tay của hắn điểm đi qua, cuối cùng cùng Huyền Thiên Đầu lâu va chạm, đau đớn lại ngược lại là tay của hắn chỉ. Khó có thể tin, mà ngay cả chính hắn cũng có chút quái dị chính mình gặp cái gì. Hướng phía Huyền Thiên phá đồng trông đi qua, hắn loáng thoáng tựa hồ thấy được một cái màu vàng kim đầu lâu cốt. "Đừng xem, đầu của ta không phải ngươi có thể hiểu đấy." Huyền Thiên phản bác, lại lấy ra một cái hoàng kim tiểu trung. "Đương." Hắn hung hăng lay động, phát ra có thể chấn động linh hồn chấn động. Khoảng độ tăng nhân khoảng cách Huyền Thiên rất gần, lúc này ở giữa tuyển, hai mắt một phen thân thể không ngừng lắc lư đi xuống dưới điệu rơi đi cùng lúc đó tại phía xa ngoài trăm dặm mặt khác tăng nhân cũng là một chấn động linh hồn xuất hiện hỗn loạn từ không trung nã xuống có thậm chí miệng phun máu tươi trực tiếp mất đi nhìn ngươi còn không chết huyền tiên gào thét một trường bổ về phía quảng độ tăng đầu người sọ Dương tay ngươi cái này nguyệt súc tuyệt đối không nên mắc thêm lỗi lầm nữa máu tươi trên tay dính còn chưa đủ sao đại ma nếu như ngươi là hôm nay lại ở chỗ này hành hung chỉ sợ cũng liền linh hồn cũng sẽ không lưu lại ngươi đừng muốn sống đi ra ngoài nhiều cái tiên đạo tăng nhân kinh hô Ý thức được Huyền Thiên đắc ý đồ, giờ phút này khẩn Trương nhìn xem cục diện, cứu giúp cũng có chút không kịp. Ông. Chấn động trong tiếng, quang độ tăng nhân cổ của chỗ, một chuỗi phật châu bay lên, đem Huyền Thiên cho trấn khai. May mắn bản tòa có đuổi hộ mệnh tại trên thân thể, nếu không hôm nay không chết tại ngươi cái này nghiệp xúc trong tay không thể. Quang độ tăng nhân gào thét, lộ ra hồn hệ vẻ. Khoan đắc ý, vật này có thể cứu ngươi lần thứ nhất, còn có thể cứu ngươi lần thứ hai hay sao? Huyền Thiên cười lạnh, tự nhiên là không sợ. Hắn rất hối hận, vừa rồi nên trực tiếp kéo khai mở chấn thiên cùng bắn chết tên ngốc từ này tin tưởng nương tựa theo Phật Châu lực lượng ngăn không được Trấn Thiên cung công phạt đối mặt như ngươi vậy lại mà căn bản cũng không lấy tay nhuyễn trước đó ta cấp quá ngươi sống sót cơ hội nhưng đáng tiếc ngươi không có quý trọng Quảng độ tăng nhân gầm lên thi triển Phật môn một cái khác môn tuyệt học thân thể của hắn thể tản mát ra số lớn kim quang rồi sau đó va chạm mà ngay cả biểu tình trên mặt đã ở bắt đầu biến hóa đã trở thành một cái giải 12 trượng được ký vật tản ra khác thường phật quang sắc mặt trăng nghiêm không giận tự uy khá lắm cái này là Phật môn trong truyền thuyết Kim Thần Huyền Thiên kinh hô và hôm nay cuối cùng là gặp được hiện tại ta giết ngươi dễ như trở bàn tay quang độ tăng nhân lanh lôn rồi sau đó dơ lên một cánh tay chầm rãi trộm tới huyền thiên một kích này nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng lại thâm vận thần thông có bàn tay cản khôn công năng tốc độ tuy nhiên chậm chạp, nhưng lại làm cho huyền thiên muốn tránh cũng không được chỉ có thể đòn đánh ngươi hóa thành kim thân thì tính sao ta cũng không tin như vậy thân thể đánh không phái huyền thiên gào thét không tin cái này tả hắn làm theo dơ cánh tay lên đánh ra thường thường vô kỳ một quyền không có quyền phong cũng không có hào quang chính là cho thấy mà nói vô cùng bình thường. Tiên thiếu niên nhân tộc này chắc chắn phải chết, dùng thông thường như vậy một quyền, đối kháng ngã Phật cửa cao nhất tuyệt học, quả thực chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Ta đã chuẩn bị cho tốt nhát xác. Mấy vạn năm tới nay, vẫn chưa có người nào có thể dùng thông thường nắm đấm đối kháng quá kim thân. Rất nhiều tăng nhân mở miệng, khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, cho rằng Huyền Thiên chắc chắn phải chết. Nhưng mà, va chạm kết quả ngoài người ta dự liệu. Vậy mà như cũng là quảng độ tăng nhân kim thân bị đẩy lui vài bước. Rất nhiều tăng nhân trừng mắt, cảm giác là bị hoa mắt. Nhưng mà Sự tình thực chính là là như thế, nhân tộc kia thiếu niên chiến thắng. Chương 647, Lục Tương thần quyền. Điều này sao có thể, đang không có sử dụng thần thông dưới tình huống, ngươi vì sao nương tựa theo lực lượng của thân thể đã vượt qua ta? Quang độ tăng nhân chấn động, thủy chung không thể nào tiếp thu được sự thật này. Huyền Tiên nghe vậy, chỉ là một cười lạnh, cảm giác không có có nghĩa vụ đối với tên ngốc tử này giải thích. Trên thực tế, tại một kích này trong đụng trạng, hắn đem tất cả thần lực làm sáp nhập vào hai cốt ở trong, tại va chạm một khắc này toàn bộ bùng phát ra. Có hoa thứ tầm thường thành thần kỳ luôn vị. Ngay xưa Hán trách móc lao ra họng hẹm chiêu thức, chứng kiến lao ra hỏa này lần lượt lập nên kỳ tích. Có thể nói, loại này không có bên ngoài hoa lệ, một đường đều ở lực đạo trong phương thức công kích đáng sợ nhất. Thậm chí, đã từng một lần có người cho rằng, cái này chính là hình thức công phạt phương thức có thể tạo nên một cái võ thần, vạn pháp bất xâm. Ngươi mặc dù là tiên đạo đỉnh phong, nhưng lại không cách nào chống đối với ta, mặc dù là kim thân dưới tình huống cũng là như thế. Huyền Tiên mở miệng, mang theo ánh mắt khinh thường. Ngươi tên súc sinh này, hôm nay nếu không phải giết ngươi, ta thể không là người. Quang độ tăng nhân giận dữ. Trên mặt hiện đầy hoa văn. Đó là một mảnh dài hẹp từ sát khí ngưng tụ đường vân, ngưng tụ ở trên mặt, tựu thật giống nhập ma vậy lộ ra vô cùng dữ tợn. Mà ngay cả Phật quang cũng tại thời khắc này biến mất không còn một mảnh. Thoạt nhìn, cái này người tăng nhân càng giống là một ma. Quảng Độ, bình tĩnh chớ nóng, hãy để cho ta tới biết biết cái này ma. Rồi sau đó, ngươi tái phát làm cũng không mượn. Trấn Hải tăng nhân mở miệng, cho cái này Quảng Độ hòa thượng một cái hạ bậc thang. Giờ phút này, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra, Quảng Độ tăng nhân không là tên thiếu niên nhân tộc này đối thủ. Ai tới đều giống nhau. Dù sao ta hôm nay là muốn giết sạch các ngươi những thứ này hỏi đầu." Huyền Tiên đáp lại, biểu hiện nội tâm kiên quyết. Đồng thời, hắn ánh mắt về phía trước đang trông xem thế nào, tại vị này Trấn Hải Tăng trên thân người dò xét cẩn thận. Trấn Hải Tăng vóc người thân thể cường tráng, tay vượn hổ khu vậy dáng người tản ra khôi ngô tư thái, nhất là toàn thân hắn cơ bắp, càng là như núi cao giống như nâng lên, thượng diện còn có một điều điều đâm lòng vậy cân xanh, chỉ là bên ngoài thì cho người một loại mạnh mà có lực cảm giác. "Trời đánh a hỏi đầu, người khác ngồi không, ngươi nhất định là mỗi ngày uống món mặn, mới trưởng thành cái bộ dáng này." Huyền Tiên trừng mắt tương tự cảm nhận được người này trên người tán phát khí tức cường đại, có tiên đạo đỉnh phong thực lực. sai lầm, bổn tọa tu hành Long Hổ Huyền Công, bởi vậy thân thể cường tráng. chỉ sợ một đầu ngón tay có thể bóp chết người cái này còn sâu cái kiến. Trấn Hải tăng nhân đáp lại, trên mặt vậy mà lộ ra dáng tươi cười. bất quá, nụ cười của hắn bên trong mang theo rõ ràng sát cơ, mà ngay cả thân thể, cũng tại cái nụ cười này về sau bắt đầu bành trướng, trên mặt vậy mà cũng dương lên rõ ràng cơ bắp, toàn thân cao thấp tựa hồ không hề sơ hở. hào một cái đáng sợ hói đầu, thân thể vậy mà cường hãn đến mức này. Sợ sợ đã cùng ta không sai biệt nhiều. Huyền Tiên kiếp sợ, chỉ là dùng ánh mắt cũng có thể thấy được cái này người tăng nhân không giống bình thường. "Đừng xem, cuối cùng cái chết là ngươi." Trấn Hải tăng người nói, rồi sau đó triển khai công phản. Va ảnh, hắn đánh ra một trường, thân thể vọt tới trước, chụp về phía Huyền Tiên. Cái này quá trình ở bên trong, cùng phong gào thét, bên trong bí mật mang theo kinh người long hổ thanh âm, phảng phất có thanh long đang gầm thét, bạch hổ tại chợ trận vậy vô cùng đáng sợ. Huyền thiên ngưng con mắt, cơ thể hơi một cái lắc lư, ngay sau đó lại là một cái lưng ngang, liên tiếp hai cái động tác tránh khỏi một kích này, không hề nghi ngờ, cái này cùng còn tại kích thứ nhất bên trong liền muốn cho hắn một lát nhan sắc nhìn xem, bởi vậy khí kình vô cùng mỹ mánh. Con sâu cái kiến chính là con sâu cái kiến, đối mặt cường đại công kích, chỉ biết trốn trốn tránh tránh, không có chút nào dũng khí đi chống cự. Trấn Hải Tăng Nhân trào phúng. thật sao? ngươi nói thật dễ nghe, vậy thử xem của ta một chiêu này, có loại không muốn tránh né. Huyền Thiên đáp lại, đưa ra thiết quyền, đánh về phía Trấn Hải Tăng trái tim của người ta. Đồng dạng là thường thường không có gì lạ một quyền, không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức cũng không còn có bất kỳ thần lực gì chấn động phát ra, nhưng là những nơi đi qua lại làm cho kim quang đứt thành từng khúc. Trấn Hải tăng nhân cảm thấy một quyền này đáng sợ, lúc này đào ra Phật môn hộ thể hắc bát ngăn cản tại phía trước, rồi sau đó thân thể một cái rời qua một bên, không dám đi đón đỡ. và ảnh trong tiếng nổ vang thiết quyền đánh trúng hộ thể hắc bát, đem món bảo khí này đánh cho đứt thành từng khúc, hóa thành mảnh vỡ bay từ phía khí. ở đây tất cả đấy tăng nhân đều là hít một hơi lạnh khí, cái này kết quả như vậy cho kinh sợ. bọn họ đều là tăng nhân, tự nhiên biết do hộ thể hắc bát cường hãn ngăn trở một cái tiên thập kích hẳn không phải là vấn đề, nhưng mà như nay nhưng lại ngay cả một kích cũng không có ngăn trở, chính là biến mất không thấy. Ha ha, ngươi chính là con sâu cái kiến, không có chút nào dũng khí đón đỡ người khác chiêu thức, quả thực chính là liền côn trùng cũng không bằng. Huyền Thiên vô tình quả trách, ngươi đi chết đi cho ta, đến nếm thử ngã phật cửa thiết quyền lợi hại. Trấn Hải tăng người quá to, thẳng hướng Huyền Thiên, hắn tu hành Long Hổ Huyền Công, công phạt gần đây dùng cương mãnh lấy xương. một bộ quyền pháp xuống, đủ để đem trời xanh cho của ngã. Người tên ngốc tử này, không muốn trên miệng thậy mạnh cùng ta khoảng cách gần chết liết, xem ta không giết chết ngươi. Huyền Thiên sùi răng miết miệng, khí thế hung hăng về phía trước phốc, như là một đầu hùng mãnh tiểu lá hổ. ầm ầm, cả hai tại trong trước mắt chính là đụng vào nhau, hơn nữa nhanh chóng chém giết, thân ảnh không ngừng biến ảo, hư vô mờ mịt. tại đây chỉ sợ ngoại trừ tiên tri bên ngoài, đã không ai có thể thấy rõ chiến đấu cụ thể chiêu thức, tối đa chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hư ảnh đang không ngừng biến ảo phương vị. lục tương thần quyền. trong quá trình này, Trấn Hải tăng nhân một cái gào thét, đánh ra kinh khủng Phật môn quyền pháp. mà bên kia Huyền Thiên cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, phát ra Thái Cổ sáu tà trưởng, này môn kinh khủng chưởng pháp. Cả hai giao phong, vô cùng đáng sợ. Khí tức kinh khủng khuyết tán, khiến cho hào quang đức thành từng khúc, khắp bầu trời một mảnh hắc hát ám, Phảng Phật muốn đem thiên cho đảo thông. Thật lớn tiếng tụng kinh, đột nhiên tự thiên không bên trên vang lên. Hư không mịt mờ, có một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện ở trấn hải tăng nhân trên không, lộ ra hỉ nộ ai o vẻ, Phảng phất là xuống lại. Ngã Phật trấn hải đã đem lục tương thần quyền luyện đến cảnh giới tối cao, sinh ra Phật tổ một đạo dị tượng, giết chết cái này mà không phải là cái gì vấn đề. Tầm Thiên kinh hô, trong hốc mắt có ý nghĩ tính sợ. Giờ khắc này, 3000 tăng nhân làm hướng phía bầu trời đang trông xem thế nào, chắp tay trước ngực, đối với bên trên bầu trời dị tượng cùng bái. Nhưng là bên kia, Huyền Thiên bên người đồng dạng từ dị tượng ngưng tụ, cái kia là một thái cổ thời kỳ 6 đạo tà bản, phía trên 6 cái đồ vận, phân biệt đại biểu cho thái cổ thời kỳ đáng sợ nhất 6 cái tà binh. Cả hai đại chiến, dị tượng quay cuồng, không ngừng va chạm. Có thể nói, cận chiến chém giết là nguy hiểm nhất phương thức chiến đấu một trong. Quả thực là kinh khủng nhất đối với quyết, giống như là trước mắt như vậy Trong bóng tối, sáu tướng thần Phật không ngừng nhìn nát, sáu đạo bàn bay cũng không ngừng trầm luân, vô phương thức dùng lời nói mà hình dung được loại này kịch liệt trình độ. Nửa nén hương về sau, trên bầu trời dần dần từ máu tươi vây xuống, làm cho rất nhiều tăng nhân không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía không trung. Bất quá, thực chính có chiến cuộc chỉ có mấy cái trước có thể thấy rõ. Không có khả năng, trấn hải sư Minh lại muốn thất bại, hắn cũng không địch tên tiểu niên nhân tộc kia. Thẩm Thiên Kinh hô, tương chiến ván cục nhìn tấu triệt. Phổ Hiền nghe vậy, không có mở miệng, chỉ là bay thẳng đến trời xanh trực tiếp hư không một trường Phi phò Huyền Tiên thân ảnh của Ho ra máu ngược lại phi, mặc dù hắn đã hết sức chú ý cục thế bên ngoài, nhưng lại như trước bị đánh lén bị thương. Ha ha, ngươi tên thiếu niên nhân tộc này, cuối cùng là không địch lại ta, cuối cùng nhất nhất định bị ta chém giết. Trấn Hải Tăng nhân cười to, khoe miệng của hắn chảy máu, trên người cũng là có thêm nhiều chỗ miệng vết thương, nhìn thấy mà giận mình. Lê Thẩm hỏi đầu, nói Quang Minh chính đại, âm thầm thật không ngờ hèn hạ. Huyền Tiên giận dữ, nếu không phải là bị người âm thầm đánh lén, hắn thì có thể đem đối diện Trấn Hải Tăng nhân chém giết. Vì đối phó ngươi cái này mà, chúng ta làm một đường đều là đúng. Trấn Hải Tăng Nhân đáp lại, rồi sau đó vẻ mặt cười âm hiểm hộc ra một viên xá lợi tử, tế hướng Huyền Thiên. Làm cho người hoảng sợ là, xá lợi tử tuy nhiên tản ra kim quang, nhưng là bên trong lại là có thêm vô số lệ quỷ tiếng gào thét, phản phất trong lúc này giam giữ lấy một cái địa ngục giống như vô cùng kinh khủng. "Hỏi đầu, ngươi là Phật, vì sao có bực này thương thiên hại lý bảo khí?" Huyền Thiên kinh hô, xem xét cái này xá lợi tử, đã biết rõ chính là đại hung khí. "Súc sinh, đây là hàng ma xá lợi tử, bên trong bị ta chu sát đấy, đều là một lát ngày xưa ma đầu, bị ta nhốt ở bên trong." Mà ngươi cũng đem là một thành viên trong đó. Trấn Hải tăng người nói, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, thậm chí còn tại thời khắc này cười lạnh. ở hắn thuốc dục dưới, xá lợi tử phật quang đại phóng, sinh ra vô biên hấp lực, muốn đem Huyền Thiên cái thôn vệ. chết tiệt hỏi đầu, ta xem các ngươi mới được là ma. Huyền Thiên sùi răng niết miệng, thân hình thời gian dần trôi qua khẽ động, phi hành xá lợi tử mà đi. Thời khắc mấu chốt, hắn móc ra thần đỉnh, ổn định hư không, mới ngưng được loại này đi về phía trước xu thế. nhưng mà những người khác nhưng là không còn có may mắn như thế. có 6 cái trong vòng trăm dặm tăng nhân. Vương giả cảnh giới, giờ phút này thân hình không cách nào không chế hướng phía xá lợi từ bay đi, cuối cùng hét thảm một tiếng bị cắn nuốt. Hói đầu, ngươi đem người mình cắn nuốt mất rồi, còn không thu tay lại. Huyền tiên kêu to, tiến hành nhắc nhở. Đại ma, ngươi hay bước xàm luôn đi, vì giết chết ngươi, bọn hắn làm ra một điểm hy sinh, cũng là việc nên làm. Trấn Hải tăng nhân cười lạnh, hoàn toàn không có ý thu tay. Tại đây biết nhi nói chuyện công phu, lại có mấy cái tăng thân thể của con người, không bị khống chế hướng xá lợi từ phương hướng lôi kéo. Trên mặt của bọn hắn hoàn toàn viết hoảng sợ, hai chữ, không hề nghi ngờ một khi bị xá lợi tử cho thối vệ, cái kia chính là phải chết kết cục. thật ác độc, vậy mà ngay cả người mình cũng không buông tha, cái này chính là các ngươi trong miệng kinh thường nói từ bi. Huyền Tiên giận dữ, miệng phun thần quang, đối với xá lợi tử công phạt. nhưng mà cái này Phật môn ma khí lại có vẻ đáng sợ, mà ngay cả hắn trong miệng thốt ra thần quang cũng cắn nuốt mất rồi. Thiên nhãn, Huyền Tiên hét lớn, đánh ra thiên nhãn thần thông, bắn ra kinh khủng chùm tia sáng, đánh về phía xá lợi tử. đương dọn vang trong tiếng, xá lợi tử bị đánh bay, bay tứ tung mấy vạn dặm xa. người tên xuất sinh này vậy mà ngay cả người mình cũng giết còn có thật sao mặt mũi sống trên coi lời này huyền thiên hét giận dữ giờ khắc này tại mặt đất thấy được chấn hải tăng nhân tượng thần và ảnh hắn lúc này hư không một trường đem cái này tượng thần trước đập vì mảnh vỡ chuyện này ngươi cái này đại ma muốn chết phải không ta hôm nay muốn đánh ngươi chém thành muôn mảnh vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh chấn biển tăng nhân giận dữ cái này tượng thần chính là là của hắn đại biểu ngày nay bị đánh nát ấy tình huống như vậy cùng trực tiếp đánh hắn một cái tiếng vang bàn tay không có gì khu đường chương 648 Vạn Phật Triều Tông, Trấn Hải Tăng Nhân giận dữ, kinh khủng khí diễm bùng cháy sáng thập cao hai trượng. Hán Quả thực hận thấu Huyền Thiên, tại lửa giận bên trong đánh ra Phật môn tuyệt học tối cao, chuẩn bị một lần hành động đánh chết Huyền Thiên. Vạn Phật Triều Tông, trên bầu trời đột nhiên vang lên một hồi mênh ngông quần cuộn tiếng ngâm sướng, chấn động trời xanh. Ngay sau đó, hơn vạn đạo Phật Đà hư ảnh chống rông xuất hiện, động tác không đồng nhất, biểu lộ đều không cùng. Như vậy thành thế, quá khủng bố rồi. Bất quá, không đợi Huyền Thiên kịp phản ứng, đối diện một ít vạn đạo Phật Đà hư ảnh chính là chuyển động, một đạo phóng tới Huyền Thiên cuối cùng dung hợp thành một đạo phật tổ hư ảnh, vọt vào huyền thiên thân thể. A, huyền thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, con mắt đỏ lên, cả người xuất hiện va chạm cảm giác, phản phất có một vạn cái phật đà chính tại trong cơ thể của hắn công kích. Mấy hơi thở công phu về sau, vang một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn bạo liệt, hóa thành huyết vụ bay từ phía. Ha ha ha, mặc kệ ngươi như thế nào cường đại, gặp được ta Phật môn tuyệt học tối cao, cuối cùng cuối cùng là chỉ còn đứng chết. Chấn hải thở, thi triển phật cửa mạnh nhất thần thông tiêu hao hắn đại lượng máu huyết, hết sức uống lực không quá đôi lời giữa không chung cái kia bỏ không một đám mưa máu sự hưng phấn của hắn không thôi lại tê tê cảm thụ không chung đã hoàn toàn không có nửa điểm huyền tiên khí tức cùng với linh hồn chấn động hết thảy đều không còn tồn tại được chấn hải sư huynh tốt làm đấy cái này đại ma đã chết ngươi không thể bỏ qua công lao thông thiên tăng nhân lớn tiếng trầm trồ khen ngợi thân là ngã phật cường đại nhất hộ pháp bồ tát chấn hải sư huynh pháp lực vô biên thành công đánh chết này ma hết thảy đều tại dự liệu của ta bên trong phổ hiền tăng nhân cũng mở miệng tiến hành chúc mừng sư huynh công đức vô lượng Tất nhiên định có thể trong khoảng thời gian ngắn thoát ly Bồ tát chính quả trở thành một vị trí trên chín tầng trời đại phật, quang độ tăng nhân phù hợp, không phải trên mặt lại mang theo vẻ quái dị, bởi vì vì hắn trông thấy người kia tộc thân thể thiếu niên nổ tung lập tức có một vệt kim quang phóng tới đại địa, chẳng lẽ là ảo giác? Có phải thật sự có vật ấy lâu này? Quang độ trầm âm, ánh mắt nhìn ra xa, nhìn về phía 30 dặm khắp nơi bên ngoài, chỉ thấy một cái trong khe núi, thình lình lăn xuống lấy một cái màu vàng đầu lâu cốt, thượng diện có tiên khí tức đang chấn động, hơn nữa càng phát ra cường đại, bắt đầu huyết tái sinh, nương tụ thành một thiếu niên bộ dáng cái gì? chúng ngã phật cường đại nhất một chiêu lại vẫn không có chết, điều này sao có thể? Quảng độ tăng nhân chấn động, có chút khó có thể tin. đúng vậy à, muốn không phải của ta thân thể quá dị, đầu lâu cốt vô cùng cứng rắn, lúc này đây nhất định phải chết. huyền tiên sùi răng miết miệng, sờ lên đầu lâu về sau, nhìn về phía bên trên bầu trời, lộ ra ánh mắt cửu hận. xoẹt, hắn móc ra chấn thiên cung, trực tiếp kéo cung cải tên, hướng phía bên kia vọt tới một mũi tên. coi chừng, tên xúc sinh kia còn chưa chết, hắn chính đang đánh lén. quang độ tăng nhân vội vàng mở miệng nhấp nhở nhưng đã làm thì làm đến cùng Trấn thiên cung tốc độ quả thực là so chớp giật còn nhanh hơn ngay tại quảng độ tăng nhân mở miệng lập tức cũng đã bắn chúng đang tại hương phấn hô to trấn hải hòa thượng và ảnh huyết vụ bay tán loạn kinh khủng một kích trực tiếp đem trấn hải hòa thượng bắn thân thể nghiến át mà ngay cả linh hồn cũng tại chỗ hủy diệt ông run rẩy trong tiếng lôi âm đại điện phế tích ở chỗ sâu trong một cái trên bệ thần thần đèn sáng lên thượng diện có một cổ linh hồn chi lực đang lưu chuyển cuối cùng tạo thành một cái quả đấm lớn chấn hải bộ dáng khí tức yếu ớt ngã phật tục mệnh đăng vạn hạnh Trấn Hải sư huynh là chúng ta Phật trong môn, duy nhất có tư cách liên tiếp tục mệnh đăng nhân vật, lần này nếu không phải lần này, hắn chắc chắn phải chết. Thẩm Thiên Tăng Nhân thì thảo, nội tâm thở dài một hơi. Tuy nhiên trấn Hải hòa thượng khí tức rất yếu, một cái nhược tiểu chính là tu sĩ cũng có thể đưa hắn cho giết chết. Nhưng là không hề nghi ngờ, mạng của hắn là bảo vệ. Rất nhiều cùng còn làm thở dài một hơi. Bên kia, Huyền Tiên cũng hiển nhiên phát hiện tình huống này. Khá lắm, hòa thượng này mệnh lại to lớn như thế, thiện nghi hắn. Huyền Tiên nói ra. Ánh mắt như kiếm, nhìn chằm điện ở chỗ sâu trong tìm kiếm nghị cách muốn đánh chết chấn hại linh hồn. Mọi người không muốn làm nhìn, mọi người cùng nhau xông lên, giết cái này lại ma, là trời trừ hại. Quảng độ tăng nhân mở miệng, hạ đạt đánh chết lệnh. Lời vừa nói ra, đầy trời tăng Phật làm chuyển động, đem huyền thiên đoàn đoàn vây quanh, chặn lại chật như nêm tối. Phóng tầm mắt nhìn tới, tận là một cái sáng lên tăng nhân, nơi này Phật quang chiếu sáng thiên địa, quan sát từ đằng xa phảng phất là một cái màu vàng đại mặt trời, tráng cảnh tinh người. Chết tiệt con lựa trọng, mới vừa rồi là người nào nói? Phật môn gần đây quang minh chính đại, sẽ không tiến hành hợp nhau tấn công đấy. Huyền thiên nổ Ý thức được hói đầu mà nói căn bản không có thể tin. Để cho chúng ta 18 vị La Hán đến biết biết tên xúc sinh này. Tiếng hét lớn ở bên trong, có 18 tên hòa thượng nhảy ra, đem Huyền thiên cho bao bọc vây quanh. Bọn hắn từng cái đều là hoàng giả khí tức, quắc mắt nhìn chừng chừng, chứng mắt Huyền thiên. 18 cái hoàng, thì tính sao? Kết quả là các ngươi đều là chỉ còn đường chết. Huyền thiên quát chói tai, sát khí ngút trời. Thôi lắm, trong truyền thuyết, tiến nhập chúng ta 18 vị La Hán đối diện thì La Hán giới, là không có một người nào sinh linh có thể sống đi ra. Cầm đầu La Hán hét lớn, Rồi sau đó ra lệnh, tiến hành bảy trận. Trong ánh sáng, tổng cộng có thập tám cái xá lợi tử bay lên không, vây quanh Huyền Thiên bay múa, nhanh chóng sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, bên trong tản mát ra không gian chi lực, đem Huyền Thiên cho hút vào. "Đi, đi La Hán trong thế giới giết Hán đi." Cầm đầu La Hán hét lớn, phát ra hiệu lệnh. 18 vị La Hán hóa thành 18 đạo kim quang, một đạo đầu nhập vào La Hán giới ở bên trong, tiến đến đánh chết Huyền Thiên. Trong truyền thuyết, La Hán giới hữu tử vô sinh, đến một ngày sau khi tiến vào, mà ngay cả thi cốt cũng không khả năng lưu lại. Thầm thiên tăng nhân tự nói, Mắt vành mắt bên trong hào quang sáng ngời. Đúng, dưới tình huống như vậy, đại ma mặc dù là có bản lãnh thông thiên, cũng vô pháp tránh thoát một tiếp. Phổ Hiền Tăng Nhân cười lạnh, cùng tốt có ý nghĩ như vậy. Quang Độ Tăng Nhân chỉ là nhìn mấy lần, liền thập phần xác định nói, thiếu niên này tiến nhập La hàn giới, chắc chắn phải chết, chúng ta không dùng nhìn. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, trên bầu trời cái kia cái nổi lớn La hàn giới liền bạo liệt ra 18 cái xá lợi tự hết thảy nổ tung. Tại đây không gian lực lượng tồn ra, từ đó trước hết nhất bay ra là 18 chiếc thân thể, máu me đồng địa. Ngay sau đó là Huyền thiên thân ảnh của, hắn vừa xuất hiện chính là đại vùng tay một cái, hướng phía đầy trời tăng Phật ném đi 18 đầu sọ, đúng là cái kia 18 vị La Hán đấy. Không ngoài dự tính, những thứ này La Hán làm đã chết, bị Huyền Tiên cho đánh chết. Xuất ra 18 cái hoàng vừa muốn đem ta đánh chết, nói chuyện hoang đường viện vùng đi. Huyền thiên cười lạnh, trên người tràn đầy máu tươi, đều là địch nhân đấy. Cái gì? Ngươi vậy mà từ La Hán giới bên trong đi ra. Tâm Tiên Tăng người thất kinh, nhìn một cái trong tay một cái La Hán đầu lâu về sau, không khỏi giận dữ. Để cho chúng ta đến đánh chết cái này người tạp. Trong tiếng giống giận dữ, chạy ra khỏi 108 đạo thân ảnh, trong đó 36 cái là hoàng giả cảnh giới, mặt khác 72 cái là vương người cảnh giới, đều là tăng nhân. 36 vị trí sao bắt đầu phận, 72 vị trí địa sát tinh, cho người đám bọn họ tại, cái này đại ma chắc chắn phải chết. Phổ hiền tăng người trong mắt một lộ ra, giống như hồ đã thấy huyền thiên địch kỳ chết. Thì tính sao, trong mắt ta, cuối cùng con sâu cái kiến, số lượng có nhiều có thiếu đều là giống nhau. Huyền thiên gào thét, không chỗ nào sợ hãi. Đại ma, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết Cho dù ngươi có bản lãnh thông thiên, cũng sẽ chết đi. Cầm đầu tăng nhân quát. 108 vị trí tăng phật, giờ phút này hết thể xếp bằng ở thiên không, tuôn ra cường đại sóng linh hồn, tiến công Huyền Thiên. Bọn hắn lại muốn cùng Huyền Thiên so đấu hộ lực, tiến hành công kích linh hồn. Phải biết, đây là nguy hiểm nhất vật lộn, liên quan đến linh hồn, sơ ý một chút lại biết bay hồi trở lại trong bụi. Huyền Thiên gào thét, sau khi nhắm mắt, tương tự tản mát ra linh hồn chấn động, tiến hành phản kích. Phút về sau, hắn đột nhiên mở to mắt, chiếu xạ ra sắc bén vô cùng ánh mắt, nhìn về phía cái kia 108 vị trí tăng nhân. Cái gì? Ngươi vậy mà tỉnh? Cái kia 36 vị trí sao Bắc Đẩu Phật, 72 vị trí địa sát tinh chẳng phải là? Tầm Tiên Tăng người thất kinh, lần nữa nhìn lại lúc, trông thấy một trăm số 08 cái tăng thân thể của con người vừa vặn từ không trung rơi xuống, bên trong đã hoàn toàn không có linh hồn, hoàn toàn chết một người trống rỗng. Ma, ngươi chỉ một cái giết chết chết hơn 100 cái tánh mạng, ta và ngươi không chết không lứt." Phổ Hiền Tăng nhân giận dữ, giận không kèm được. "Sai, không phải giết chết hơn 100 cái tánh mạng, mà là muốn giết chết toàn bộ các ngươi, ta muốn lại để cho hắn hối hận." Huyền Tiên gào thét: một tay chỉ thiên, chỉ tất nhiên chính xác là đạo kia phật tổ hư ảnh đã thế giới cực lạc không cho hắn ly khai, hắn liền giết ánh sáng tất cả đấy tăng nhân tiến hành trả thù. nghiệt xúc ta muốn cùng ngươi không chết không nứt, giống như ngươi vậy kinh thiên đại ma, sau khi ra ngoài nhất định thai họa nhân gian. phổ hiền tăng nhân gào thét, thi triển phật môn một cái khác môn tuyệt học, phật biến vô lượng, phân thân chi thuật. trong tiếng giống giận dữ, phổ hiền tăng nhân nhục thân thể bắt đầu mơ hồ hóa thành 28 cái đồng dạng bộ dáng phổ hiền, nhưng lại là tản ra hoàng đạo khí tức. nhị thập bát tinh túc phật không có nghĩ đến phổ hiền sư huynh đã luyện thành môn thần thông này, Tầm tiên chấn động, đúng vậy, chỉ cần nhị thập bát tinh túc phật liên hợp một đạo tạo thành công phạt đại trận, chính là cảnh giới bán thần cường giả cũng phải bị đánh chết. quang độ tăng nhân gật đầu, trong hốc mắt lần nữa thấy được hy vọng. bên này đã tại buộc phát đại chiến, 28 cái hoàng đạo cảnh giới phổ hiền trung thiên cùng huyền thiên đại chiến lại với nhau, chiến trường lập tức chính là chuyển qua trời xanh. phía trên tràng cảnh khủng bố, hôn thiên địa ám, thấy không rõ bất kỳ tràng cảnh, và mắt chỉ có một vùng tám tối, song phương tại dạng này tận thế tràng cảnh bên trong đại chiến. Ai cũng thấy không rõ chân chính chiến cuộc, bởi vì nơi đó quá kinh khủng, mà ngay cả ánh sáng cùng ánh mắt cũng vô pháp tiến vào. Kết quả sau cùng là Huyền Thiên thân mình cắm lục căn thiên trượng, ngút trời mà hàng. hắn lộ ra rất chật vật, khoe miệng chảy máu tươi, ngực lục căn gậy lìa thiên trượng cắm, máu tươi không cầm được chảy ra, nhuộn đỏ quần áo. Đại ma, ngươi vì cái gì ra rồi? Phổ Hiên sư huynh đâu này? Thâm Thiên hét lớn, có dự cảm bất hảo. Huyền Thiên hướng hắn nhìn liếc, không có mở miệng, mà là thò tay chỉ chỉ bầu trời. Rầm rầm, tại đây phảng phất rơi ra thi mưa. Tổng cộng có 28 cổ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, đổi hướng đại địa. Trong quá trình này, những thi thể này bắt đầu mơ hồ, cuối cùng dung hợp lại với nhau, hóa thành một cái tiên đạo cảnh giới phổ hiền. Bất quá đã hai mắt nhắm chặt, đã không có tiếng động. Xem ra phổ hiền sư huynh vị cùng ma đối nghịch đã linh hồn thăng nhập ngã phật thế giới kia, tận hưởng cực lạc. Thâm thiên tăng nhân nhìn phổ hiền liếc, thanh em bình thản. Đúng vậy a. Phổ hiền tuy nhiên chết đi, nhưng lại sống ở trong lòng chúng ta. Quang độ tăng nhân mở miệng, bất vi sở động. Hai cái cùng còn liên tiếp mở miệng. Rồi sau đó lộ ra xâm nhiên sát khí, nhốt đúng Huyền Thiên, hận không thể tại chỗ liền đem hắn cho đánh chết. Chương 649, thật là Hoàng Kim Cự Long. Ta biết ý của các ngươi, chính là muốn cùng tiến lên, như vậy đến đây đi, cùng ta đánh thống khoái. Huyền Thiên gào thét, há có thể không biết ý nghĩ của đối phương? Tuy nhiên cùng những thứ này, Hòa Thượng đánh cho quan hệ cũng không nhiều, nhưng là hắn đã vô cùng quen thuộc, đối phương nội tâm thế giới chỉ có thể dùng hắc hát ám để hình dung. Đây chính là người nói, mọi người không cần khách khí, tới giết cái này lại ma. Thâm Thiên tăng nhân ra lệnh, 3.000 tăng nhân một đạo gầm lên, hướng phía Huyền Thiên công phản. trong lúc nhất thời, tại đây bảo khí bay tứ tung, thần thông cùng cấm thuật bay múa. phi phò. nhiều như vậy thần thông hô nhau mà lên, tại chỗ liền đem Huyền Thiên thân thể đánh thành mảnh vỡ, bỏ không một cái sọ đầu tồn tại, nhưng là bị hất bay ra ngoài. đáng hận, nhiều như vậy địch người, ta chẳng phải là hẳn phải chết. Huyền Thiên gào thét, tóc bay múa. giờ này khắc này, mà ngay cả chính hắn cũng thừa nhận là một cái ma, đầy đầu tóc rối bời bay múa, có giết chóc chi tâm. địch nhân cường đại trở lại, hắn cũng muốn phản kháng, thẳng đến Lưu Quan cuối cùng một tia máu tươi. Đúng, huyền tiên nội tâm quyết định, muốn tử chiến đến cùng. Hôm nay đã nhưng đến nơi này, sẽ không có trở về ý tứ. Chết cho ta. Huyền tiên gào thét, về phía trước hư không hung hăng đánh tới một trường. Soạn. Huyết vụ bay tán loạn, khoảng trường gần trăm người tăng nhân chết đi, liền cốt cách cũng không có để lại nửa điểm. Những hoàng giả này trở xuống tăng nhân, căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn tùy tiện phất phất tay trường, có thể tiến hành đánh chết. Nhất đáng sợ nhất, hay là đối với mặt cái kia gần 10 vị tiên đạo cấp bậc B Huyền thiên xung phong liều chết, thân ảnh tại không trung chợt đông chợt tây, tại bầy tăng bên người đi đi lại lại, hy vọng dùng cái này tránh né 10 cái tiên vòng đây. Không hề nghi ngờ, một đạo bị mười cái tiên ngăn chặn, hắn hẳn phải chết vô nghi. Ma ảnh. Trong tiếng nổ vang, Tầm Thiên tăng nhân một trưởng gỗ ra, đem hơn 10 người tăng nhân cho đập làm mình vỡ. Thủ đoạn ngoan độc. Muốn cầm chúng ta tăng thân thể của con người làm tấm mộc, vậy coi như 10 phần sai rồi. Vì đánh chết ngươi cái này lại ma, bọn hắn đánh đổi mạng sống cũng là việc nên làm. Hắn mở miệng, đem Huyền Tiên chặn lại. Bên cạnh mấy cái tiên đạo cấp bậc tăng nhân cùng nhau tiến lên, hướng bên này chắn huyền thiên. đã xong, xem ra chỉ có thể mở một đường máu. huyền thiên nhĩ mảy, dơ lên chấn thiên cung, nhắm ngay tẩm thiên tăng nhân. hoảng, sấm sét tựa như tiếng dây cung ở bên trong, một vệt kim quang trùng thiên tại chỗ đem tẩm thiên tăng nhân bắn thành huyết vụ, bỏ không một cái tàn phá linh hồn còn phiêu đãng trên không trung. xuất sinh, ngươi cái kia là cấp bậc gì bảo khí? thật không ngờ đáng sợ. thâm thiên tăng người thất kinh, lúc này huyết nhục tái sinh. rầm rầm, kinh thiên tựa như tiếng dây cung ở bên trong lại là hai mũi tên nhọn trùng thiên, đem hai cái tiên đạo tăng nhân cho bắn xuống. Không hề nghi ngờ, cầm chấn thiên cung huyền thiên là sắc bén vô cùng, đủ để giết chết tiên. Nhưng mà ở trong quá trình này, hắn còn phải đối mặt mặt khác tiên đạo cường giả công phạt, bởi vậy lộ ra khốn cảnh nặng nề. Đại ma, ngươi lần này còn không chết, ta xem ngươi vẫn là không muốn lại chống cự, tiến vào của ta xá lợi tử bên trong tốt rồi. Một cái cười lạnh trong tiếng, xuất hiện một cái sáng trong suốt xá lợi tử, tản ra quần ma thê lương thanh âm, phá cho ta. Ngươi cái này phá thứ đồ vật, còn dám lấy ra ở trước mặt ta khoe khoang? Huyền Tiên phẫn nộ, rút ra khe hở, hướng phía Xá Lợi Tử bắn một mũi tên. Va ảnh. Trong tiếng nổ vang, viên này Xá Lợi Tử nghiền nát. Kết quả kinh khủng tràng cảnh xuất hiện. Xá Lợi Tử nghiền nát chỗ, đại lượng ma khí trùng thiên, đã tuôn ra mấy ngàn màu trắng hài cốt khô lâu binh, bọn hắn có nắm lấy đại đao, có cầm cổ thương, ma khí trùng thiên. Trong chuyện này, Huyền Tiên thậm chí còn cảm nhận được một cổ tiên chiến ép tức, có một khô lâu hay là tiên, ngoài ra còn có rất nhiều hoàng đạo cấp bậc khô lâu binh, thẳng hướng 3000 Phật đà. Không tốt. Đáng chết này nhân tộc tiểu tử lại đem ta nhốt ở bên trong tà vật cho thả ra. Trấn Hải tăng nhân kinh hô, hối hận không thôi. Tại đây hoàn toàn rối loạn, tăng nhân cùng Khô Lâu binh đại chiến, chiến hỏa bùng cháy sáng trời xanh. Khá lắm, đây chính là một đám quân đầy đủ sức lực, cho ta hóa giải không ít áp lực. Huyền Tiên tở dài một hơi. Vốn là, vây công hắn mấy cái tiên ở bên trong, có mấy cái bị dịch chuyển khỏi, tiến đến đánh chết tà vật. Còn giữ lại năm tiên, Huyền Tiên móc ra thần đỉnh, cùng bọn họ đối với chiến mà bắt đầu, hoàn toàn đã đã rơi vào thế bất bại. Va ảnh. Kinh khủng tiên đạo va chạm bộ phát. Mấy trăm người tăng nhân cùng tà linh một đạo kêu thảm thiết, đã bị chết ở tại chiến đấu trong dư âm. Huyền tiên cùng năm tiên đại chiến, tản mát ra khí tức tự nhiên vô cùng khủng bố. Nhược tiểu chính là sinh linh thì không cách nào ngăn cản. Dở vào nào. Đúng lúc này, không gian đột nhiên xé rách, xuất hiện một cái đường hầm to lớn. Giống. Trong tiếng giống giận dữ, xuất hiện một cái toàn thân tán phát ra kim mang quái vật khổng lồ, từ hư không trong cái khe nhảy ra. Đây là một đầu toàn thân vàng lóng ánh, mang theo một điểm màu rám nắng tam đầu vượn khổng lồ, có cao 30 trượng. Bên trong giữa đầu lâu lớn nhất, có to bằng căn nhà. Hai cái nhanh với bảy, bộ dáng hung hãn. Trên bả vai hai cái tiểu đầu lâu, chỉ có cái kia đại đầu lâu 3 phần tới 1, nhưng là biểu lộ đồng dạng dữ tợn, như là thị sát khát máu chi vật. Đầu này vượn khổng lồ vừa xuất hiện, liền bắt đầu gào thét, tản mát ra cổ tiên khí tức, sử dụng vũ khí là một cây to lớn cốt ca tụng, đối với lôi âm điện tăng nhân tiến hành công phạt. Soạt. Đại cốt đồng đáng sợ, thường thường một gậy đánh tiếp, chính là có rất nhiều tăng thân thể của con người hóa thành huyết vụ, đã chết tại cái này đáng sợ ma huy bên trong. Ôi, thượng đế ơi xem ra ông trời đã ở giúp ta vậy mà đã đến cái này một cái đại việt trợ huyền thiên kinh hô mặc dù không biết cái này đại gia hỏa tại sao lại đột nhiên ra đến giúp đỡ nó nhưng là không hề nghi ngờ đây là đại hảo sự bất quá càng hơn kinh hỉ còn ở phía sau Dầm vào hào lại là liên tiếp hai khe nước xuất hiện một đạo thật nhỏ ánh sáng màu xanh thì là vọt thẳng hướng đại địa biến mất không thấy gì nữa Về phần cái khác trong cái khe xuất hiện đồng dạng là một cái quái vật khổng lồ đó là một đầu toàn thân tản ra quần trăng mở tam nhãn thần lang đúng cái này đại gia hỏa có được tản ra cổ tiên mũi Thường thường một móng vuốt vua xuống, chính là có rất nhiều tăng nhân hóa thành mảnh vỡ, liền thi thể cũng không có để lại nửa điểm. Khá lắm, tuy nhiên đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng địch nhân của địch nhân chính là là bằng hữu, thật sự là sảng khoái. Huyền Thiên hưng phấn hô to. Ở chỗ này, hắn một cái tiên, hơn nữa hai cái cổ tiên cùng một cái khô lâu tiên, đại chiến Phật môn mười cái tiên đạo tăng nhân. Cho dù về số lượng không có ưu thế, nhưng lại hơi chiếm cứ một lát bên trên gió. Khô lâu tiên rất nhỏ yếu, mặc dù là tiên cảnh giới, nhưng là đối mặt Phật môn tiên đạo cường giả có chút không địch lại, chỉ có thể khổ khổ tiến hành kiềm chế nhưng là cầm hai cái cổ tiên nhưng là khác rồi. bọn hắn vừa xuất hiện, liền cần năm bồ tát tiến đến ngăn cản, có thể nói là hung thần ác sát. bởi như vậy, huyền tiên áp lực thì càng thêm giảm bớt không ít. cùng hắn tỷ thí, còn có bốn cái phật môn tiên, nhưng là đối với hắn đã không tạo thành áp lực. mọi người nhanh thi triển phật môn kim thân, như vậy có thể vãn hồi hoàn cảnh xấu. bên kia không có tham chiến chấn hải tăng nhân nhắc nhở. quả nhiên những thứ này phật môn tăng nhân thi triển kim thân về sau, liền lập tức trở nên mạnh mẽ hơn không ít. chiến hỏa khủng bố, tại đây trong lúc nhất thời đánh cho hồn thiên địa ám, không ánh sáng tuyến. Ngã Phật Từ Bi. Nơi này là thế giới cực lạc, hy vọng Phật Tổ che chở, ban thưởng chúng ta lực lượng. thâm Thiên Tăng nhân giống to, bắt đầu nhìn trời khẩn cầu. Thật đúng là đừng nói, một chiêu này rất hữu hiệu. Bởi vì nơi này là cực vui cười thế giới, người chết sau có tinh khí phát huy, giờ khác này hết thảy tràn hướng không có chết đi tăng nhân, trợ giúp hắn đám bọn họ tăng trưởng tu vi và thực lực. Cổ tiên như thế nào, ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc có thế nào, đến cuối cùng cũng phải chết ở ta chấn hải trong tay. Bên kia, đột nhiên truyền đến chấn hải tăng thanh âm của người. Rất nhiều tăng người chết về sau Tinh khí ngưng tụ, đột nhiên hết thể tràn hướng người này, lại để cho thân thể của hắn lập tức hồi phục, thương thế cùng linh hồn cũng chữa trị hoàn hảo, mà ngay cả thực lực cũng biến thành đáng sợ một đoạn. Hiện tại, khí tức của hắn so cổ tiên còn có thể, đã đạt tới tiên đạo tối đỉnh phong. Sự biến hóa này rất đột nhiên, khiến cho Huyền tiên cùng hai cái cổ tiên đô là chấn động, có chút không kịp chuẩn bị. Chết tiệt, đây hết thể nhất định là cái kia Kim Hói đầu dở chó quỷ, hắn nhất định đang nhìn trông được lấy một đường. Huyền Tiên gào thét, đang trông xem thế nào bầu trời, thì không có phát hiện bất kỳ thân ảnh. Không muốn vùng đấy. Hôm nay các ngươi đều phải chết, hai cái cổ tiên cũng không ngoại lệ. Muốn trở thành ta dưới đao tới hồn." Trấn Hải cười to, tản ra đỉnh phong khí tức, hăng hái. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái càng lớn kinh biến xuất hiện. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên một cái chấn động, phản phất muốn nhấc lên lật lại vậy xuất hiện to lớn rung run. Đây là? Chết tiệt, không phải là người kia muốn đi ra rồi hả? Đột nhiên tới chấn động, khiến cho sở hữu đại chiến đều ngừng dừng lại. Hơn 10 vị Phật môn kim tiên tụ tập lại với nhau, vẻ mặt nuối tiếc nhìn lấy đại địa. "Rầm rào." Đại địa rặn nước, lần này hơn nữa là đã nứt ra một đạo khe nước to lớn, từ đó xuất hiện một cái to lớn quy trảo. chuyện này hẳn là tên đại gia hỏa kia xuất hiện rồi. huyền tiên kinh hô, lập tức chính là đoán được là ai, nhất định là cái con kia hoàng kim rùa khổng lồ. quả nhiên, rất nhanh bên kia chính là truyền đến hoàng kim cự quy hương phân tiếng hoan hô. mấy ngàn năm trôi qua, ta rốt cuộc phải đi ra, trời cũng giúp ta, tầng đất vỡ ra, xuất hiện một cái cự đại quy, đầu lao ra tầng đất. nó ánh mắt bốn phía đang trông xem thế nào, vốn là tại ba đầu thần viên cùng tam nhãn thần lang trên người dừng lại trong chốc lát ngay sau đó lại chuyển qua huyền tiên trên người, cuối cùng nhìn về phía cái kia hơn 10 vị phật môn kim tiên. rất nhanh, nó giận dữ. các ngươi cái này chút ít chết tiệt tăng con lửa, cũng dám đem ta nhốt, vẫn còn trên lưng của ta làm kiến trúc, tiến hành chấn áp. xem ta hôm nay không lộng chết các ngươi. hoàng kim cự quy gào thét, mà sau sông lên trời, tản mát ra một hồi kim mũi nhọn, lần nữa gào thét. giống. một lần này gào thét, tản mát ra tiếng gầm gừ, lại là lấn ngày long ngầm thanh âm. ngay sau đó một cổ thật lớn long uy, từ trên trời hạ xuống rơi, bao phủ phương viên vài chục vạn dặm đại địa. Đại kim quang tán đi, không trung xuất hiện, hack nhưng là một đầu dài 50 trượng được hoàng kim cự long uy phong lừng lẫy, hai cái trong hốc mắt tản ra sắc bén ánh mắt, quả thực là so bảo thạch còn phải lộ ra. Đồng thời, còn có một cổ bán thần khí tức phát ra, bao phủ mảnh đất này, làm cho rất nhiều tăng nhân lo sợ kém mật, có một loại rất cảm rất xấu. Mãn thiên Long Uy, lại thêm bên trên kinh khủng bán thần khí tức, chỉ sợ như vậy uy áp là tại đây khí thế đáng sợ nhất rồi. Chương 650, thân thể hôm xưa của Phật. Khá lắm, cái này quy quả nhiên không có nói sai, nó chính là một đầu hoàng kim cự long biến thành Huyền Tiên kinh hô, trừng liếc trong mắt, nhìn xem tam ngoài ngàn mét hoàng kim cự long. Bất quá, có một chút nó thật không ngờ, người này lại là bán thần cảnh giới. So với hắn muốn giống như còn còn đáng sợ hơn. Có như thế bán thần tồn tại, thì sợ gì hói đầu bất diệt? Huyền Thiên tự nói, nội tâm đại định. Đối với bên này Huyền Tiên hưng phấn, bên kia đệ tử cửa Phật có thể bi ai. Đáng chết, trong truyền thuyết đại ma trốn ra được. Đây chính là đệ nhất đại kiếp nạn a. Thâm Thiên tăng nhân tiêu gen. Đúng vậy a. Có thể biện pháp gì? Năm đó tiểu Phật muốn thu người này làm thu cưới kết quả bị ngoan cố chống cự. Ngày nay xuất hiện lần nữa, chỉ sợ không biết đối với chúng ta Phật môn có lưu hảo cảm. Độ Quảng Tăng nhân nắm tay, gương mặt hồn hẹn. Thật sự là ngàn không nên, vạn không nên, hết lần này tới lần khác ở phía sau giết ra một cái như vậy xuất sinh. Trấn Hải Tăng nhân khí thân thể phát run. Vốn là dùng cảnh giới của hắn, cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả tại thời khắc mấu chốt lại xuất hiện như thế lại địch. Rất nhiều tăng nhân nhìn qua Hoàng Kim Cự Long xuất hiện, đều là một hồi hoảng sợ. Bất quá không cần lo lắng. Năm đó con xúc sinh này, nhưng là đã uống giảm nhiều, thiệt thòi lớn hắn nên không dám sang vậy. Thâm Thiên Tăng người nói, rồi sau đó trên mặt dần dần an bình. Kết quả, hắn vừa dứt lời, vừa bên trên một cái Phật môn kim tiên chính là phát ra một cái kêu thảm thiết, thân hình tại chỗ nổ tung, hóa thành huyết vụ. La Hoàng Kim Cự Long ra tay, chỉ là hư không một trường, liền đem tiên trò vô nát bấy. Tuy nhiên không có có một đánh chết chết, bất quá cũng đem hắn đã bị đánh trọng thương. Ngươi, chẳng lẽ quên vài ngàn năm trước thế như thế nào bị chấn áp đấy sao? Thâm Thiên Tăng giống tiến hành quát hỏi. Thối lắm, các ngươi những thứ này chết tiệt con lựa chọc. ta hôm nay xem thấy các ngươi. Hận không thể đem bọn ngươi nguyên một đám cho đánh chết. Hoàng Kim Cự Long gào thét, hốc mắt đỏ lên, nội tâm đã bị phẫn nộ tràn ngập. Lúc này đây, nếu không phải Huyền Thiên giúp nó một tay, phóng ra phù văn, gọi tới như vậy một cổ sinh hoạt lực quân, mới có thể thoát thân. Nếu không, mà ngay cả nó cũng không biết, cũng bị nhốt bao nhiêu năm tháng. Có lẽ cả đời đều phải bị giam giữ ở chỗ này. Nghĩ vậy ở bên trong, Hoàng Kim Cự Long chính là phẫn nộ, lửa giận bùng cháy sáng trời xanh. Ngươi thật sự muốn cùng chúng ta Phật môn đối nghịch sao? Có thể phải nghĩ lại, năm đó có lẽ chỉ là một lầm biết, còn có chỗ thương lượng. Thâm Thiên Tăng Nhân khuyên bảo, ồ, tuyệt đối không nên tin tên ngốc tử này, bọn hắn trở mặt tốc độ so lật sách còn nhanh hơn. Huyền Thiên ổn nào tiến hành tiện ý nhắc nhở, hừ, ta đương nhiên biết rõ tính cách của bọn hắn, mặt là trắng, tâm là đen, như là thật tin tưởng, ta liền biết lần nữa mắt lửa. Hoàng Kim Cự Long tức giận hừ, trên người bùng cháy sáng màu vàng kim khí diễm, một bộ sắp động thủ bộ dạng. Hoàng Kim Cự Long, chúng ta Phật môn lớn nhất địch người, chính là thiếu niên kia. Hôm nay ngươi xuất hiện, tin tưởng chỉ là một ngoài ý muốn, chúng ta coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngươi rời đi luôn đi. Sự tình trước kia chuyện xưa không tội trạng, chỉ muốn thiếu niên kia chết ở chỗ này là tốt rồi." Thẩm Thiên Tăng người nói, "Bảo ta ly khai, người đang chết này hỏi đầu coi ta là thành đồng đốc. Không công bị các ngươi nhốt mấy ngàn năm, bút chướng này tất phải tính toán." Hoàng Kim cự lòng gào ghét, tức giận đến phát nhảy. "Ngươi vậy mình nói, khoản này sổ sách phải làm thế nào tính toán?" Tâm Thiên Tăng nhân đặt câu hỏi. Giờ này khắc này, hắn hi vọng nhất chính là chỗ này đầu lòng không việc gì ly khai, nếu không vô cùng phiền toái. "Hừ, theo ta xem đến, các ngươi chủ động trói bó, cho ta giam giữ 1000 năm nói sau." Lúc kia ta bất giận, có lẽ sẽ đem các ngươi đem thả, nếu không hôm nay ta không sẽ bỏ qua." Hoàng Kim Cự Long nói ra, để ra điều kiện như vậy. "Ngươi?" Thẩm Thiên Đợi một đám tăng nhân khí sắc mặt đỏ lên. "Điều kiện như vậy quá phận, chỉ sợ cũng chỉ có đồng đốc mới có thể tự nguyện bị trói bó, hơn nữa là phong ấn ngàn nhiều năm." "Đừng không hài lòng. Nghe đại ca của chúng ta lời mà nói, nếu không đem bọn ngươi cả đám đều nuốt." Bên cạnh, một đầu tản ra ánh sáng âm u ngũ vi tiểu ngạc mở miệng nói ra, khí thế rất hung "Hoàng Kim Cự Long, ngươi chẳng lẽ chính là thật sự như vậy si mê không tỉnh sao?" còn nhớ rõ ngàn năm trước đó ngươi là như thế nào bị giam giữ lấy sao? thời điểm đó ngươi nhưng là không có lực phản kháng chút nào hả? thông thiên cười lạnh tiến hành nhất sau cảnh cáo. ngươi nói khi đó a phật tổ trước khi tỏa hóa từng để lại một cỗ phật thân trong năm tháng có ý thức của mình, bất quá linh hồn lực lượng lại rất nhỏ. mấy ngàn năm trôi qua gây chuyện không tốt đã bị chết. hoàng kim cự long cười lạnh không sợ hãi chút nào. sai lầm ngã phật vô thượng phật thân vẫn tồn tại chỉ là không phương pháp luyện thức tỉnh, còn xin ngươi nhanh chóng rời đi, không muốn lại tại đây quấy rối. Trấn hải tăng nhân khuyên bảo. Lừa gạt ai vậy, cái này dung khí đồ chơi cho con nít đích thoại ngữ, coi ta là tam tuổi dưới hải đồng a. Hoàng Kim Cự Long con mắt trừng trừng, sát khí ngút trời. Bên cạnh, những thứ khác mấy vị cổ tiên phụ họa. Đại ca nói đúng lắm, hôm nay ở chỗ này là một vô lớn, ta muốn đem những này hói đầu hết thảy đã uống. Tam nhãn thần lang nói ra, hừ, hôm nay đã đã đến, chính là bất thiện. Ta chuẩn bị đại cốt ca tụng lật qua lật lại, đem các loại chết tiệt ánh sáng người đầu tiên cái nệ làm thịt não. Tam thủ ma viên nói ra, cơ đại cốt đồng khí thế chúng tiên. Tuy nhiên uống bắt đầu mang theo một cổ mùi khai, nhưng là không có cách nào. Hôm nay chính là làm một vố lớn tốt rồi. Ngũ Vi Tiểu Ngạc nói thầm, giờ khắc này há mồm thở dốc, giống như có lẽ đã nếm qua tăng nhân. Ba cái huynh đệ đáp lại, khiến cho Hoàng Kim Thần Long khí diễm phóng đại, chính là muốn phát tác lên. Các ngươi thật sự là rất lớn mật đấy. Hôm nay tới, chính là làm chớ đi. Đúng vậy, đừng tưởng rằng bán thần chính là cường đại, chân chính thần mình cho các ngươi nhìn xem, hôm nay nhất định phải cho các ngươi chết không có chỗ trôn. Ngã Phật không chết, chỉ là đang ngủ say, xem ra chỉ có thể gọi là tỉnh. Đầu kiêm lốc long tại một ngàn năm trước bị đánh đích còn chưa đủ, lần này cần liên quan hắn cả đời. Mấy cái Phật môn kim tiên nhao nhao mở miệng, mang trên mặt vẻ phẫn nộ, gọi a, ta cũng không tin các ngươi thật vẫn có thần minh. Huyền Tiên kêu gào, cũng mà lại rất không minh bạch tức giận hướng phía bên kia vô ra sáu trưởng. Phi phò, huyết vụ bay tán loạn, lập tức có vô số đến không hết tăng nhân hóa thành huyết vụ chết đi, đều là tại vương giả cảnh giới trở xuống, không có phản kháng chút nào chi lực. Như vậy một màn, lại để cho hoàng kim cự long bốn loại cái tên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi mà ngay cả cái kia cái chỉ độn khô lâu tiên cũng là xương sở gióng lên bàn tay hắn tựa hồ có rõ ràng ý thức chỉ là còn không cách nào thích hướng ngoại giới phật quang chớ có xương cuồng hôm nay trưởng chúng ta còn muốn hảo hảo tính qua sẽ không cứ tính như vậy thông thiên tăng giống tức giận đến da đầu nhảy lên mấy cái phật môn kim tiên tại giờ phút này đồng thời gọi ra một cái đại kim trùng rồi sau đó hung hăng va chạm đương quần quần sóng âm mang tất cả trăm vạn giang đại địa khiến cho bên này sinh linh có một loại đình thay nhức cảm giác hói đầu đụng trung đã đến đến bước đường cùng biên giới Ta xem các ngươi là ở cho mình gõ trung tang." Hoàng Kim Cự Long cười to, lộ ra hai hàng dữ tợn hàm răng, lóe ra hàn mang. Nó chính là muốn động thủ, hướng phía các tăng nhân triển khai công phạt. Khắp Tam Đại Cổ Tiên cũng là như thế, giờ phút này nhao nhao hưng phấn hoan hô, chuẩn bị tiến hành giết chóc. Nhưng mà, chính là vào thời khắc này, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Một cổ hơi thở hết sức đáng sợ, tự lôi âm điện địa chỉ cũng vọt lên, ưu thật giống vừa mới thức tỉnh vậy tại càng phát lớn mạnh. Chuyện này, năm đó cái tiên nên chết ra hỏa vẫn còn ở đó. Hoàng Kim Cự Long hít một hơi lãnh khí, Vốn là tồn tại sát khí lập tức biến mất, biến thành hoảng sợ. Huyền Tiên đồng dạng kiếp sợ, phương lấy phế tích chi địa nhìn lại, chỉ thấy một ngụm màu vàng quan tài trung thiên, khí tức kinh khủng chính là từ bên trong vọng lại. Trong truyền thuyết thần cảnh cao tay, cái này lôi âm trong đại điện thật vẫn có. Huyền Tiên kinh hô, giờ khắc này đã nảy mầm phái ý. Bên kia, Tam đại cổ tiên cũng là như thế, Về ngoài tình biến thành kinh hãi, vốn là có chứa hung tính lập tức chính là biến mất không thấy. Cái kia khô lâu tiên càng là khôn khéo, cảm giác được sự tình không đối với đó về sau, chính là lập tức đã tìm được cái kia bể tan cảnh xá lợi tử chuẩn bị một lần nữa trở lại bên trong thế giới đi. chết tiệt, còn đứng thì sao? chạy mau a! hoàng kim cự long nhắc nhở. rồi sau đó, nó cùng tam đại cổ tiên một đạo xé rách không gian, ý định đả thông một cái phương xa thông đạo, nhảy vào trong đó tiến hành bỏ chạy. ầm ầm, kết quả, chiếc kia màu vàng quan sát chỉ là một nhỏ nhẹ chấn động, liền đem tứ cái tên từ trong cái khe không gian bức cho trở về. chết tiệt, người này là tới thật. chúng ta đã không đi được. hoàng kim cự long hét giận dữ. đã không được, vậy thì cùng người này liều mạng, huyết chiến đến cùng. tam nhãn thần sói nói ra tương tự nổi giận đùng đùng đúng vậy a xem ra trốn cũng trốn không thoát còn không bằng ở chỗ này phản kháng ta tại những thứ này hói đầu không chết không nứt Huyền thiên tự nói đã đem vết nứt không gian cho xé mở nhưng là tại thời khắc này khép lại ánh mắt của hắn tích lưu lưu chuyển động rồi sau đó nội tâm đại định không định đi nha mà là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nhìn chằm chằm chiếc kia hòm quan tài bằng vàng dơ bao hảo cái lúc này hòm quan tài bằng vàng chuyển động nắp quan tài bị sốt lên từ đó nhảy ra một vệt kim quang lập loè thân ảnh của cái này lại là một cái màu vàng khô lâu Toàn thân phảng phất là vàng dòng đổ vào mà thành vậy tản ra kim mang, cùng với mênh mông vô lượng vật quang. Cái này là Phật tổ tọa hóa về sau, lưu lại đạo kia Phật thân. Trong mắt người ngoài, hết thảy đều là kinh ngạc như vậy. Đương nhiên, cái này ở bên trong cũng chỉ có Hoàng Kim Cự Long từng nhìn thấy đạo này thân thể, giờ phút này lần nữa trông thấy, không khỏi bị hù dũng dậy. "Mẹ của ta ơi, chính là người này, năm đó đem ta cho phong ấn, suốt một 1000 năm, tức chết ta cũng vậy." Hoàng Kim Cự Long gào thét, giận không kềm được. Mặc dù là đối mặt thần minh cảnh giới cao thủ, Giờ phút này nội tâm của nó như cũng là hoàn toàn phẫn nộ, cảm giác là một mảnh không cách nào phát tiết lửa giận, đang tiêu đốt. Ha ha. Ngã Phật chân thân Hàn Lâm, các ngươi chết định rồi. Tím ngươi tăng cười. Trước đó ta đã sớm khuyên bảo quá các ngươi, nhưng đáng tiếc các ngươi không nghe. Hiện tại hết thể đều đã đã chậm. Trấn Hải tăng nhân cười lạnh, chính xác chuẩn bị xem kế tiếp cho hay. Phật tổ Kim thân, thì ra là cái kia màu vàng khô lâu, giờ phút này tản ra hàn mang, tự những người ngoài này thân mình từng cái đỏ qua. Hoàng Kim Cự Long cùng ba cái cổ tiên bị nó nhìn một hồi kinh hãi có một loại trên lưng đổ mồ hôi cảm giác. bất quá cũng may, cái này màu vàng khô lâu chỉ là nhìn chằm chằm một hồi, cũng đã rời, nhìn về phía nơi khác. đúng, cuối cùng dừng lại điểm, hay là tại huyền thiên trên người. cái này thần minh cảnh giới phật thân lặng lặng hy vọng lấy huyền thiên, trong lúc có kinh khủng thần minh chấn động phát ra, hướng phía huyền thiên chấn áp tới. để làm chi, chết tiền hói đầu, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể mang ta khuất phục. huyền thiên gào thét, không sợ hãi đánh trả. bất quá, lại để cho tầm mắt của hắn cùng màu vàng khô lâu ánh mắt nên tiếp thời điểm, hai con mắt không biết không phát hiện chảy máu không có cách nào, hắn chỉ là tiên cảnh giới, làm sao có thể ngăn cản được thần linh ánh mắt, cưỡng ép hiếp đón đánh chỉ sẽ tự mình bị thương. Chương 651, Phật cùng nhân vật thần bí. Nhưng mà, huyền chơi chính là không chịu khuất phục. Hắn chính là là muốn nhìn một chút, cái này thần minh cảnh giới Phật Tổ Kim thân có thể làm gì được hắn? Thật sự là mắc mạnh. Bất quá chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Dùng ngươi nho nhỏ tiên cảnh, tiến đến đón đánh thần minh, đến cuối cùng chỉ là chỉ còn đường chết. Thâm Thiên Tăng nhân cười lạnh. Quả nhiên, vừa dứt lời, đạo kia Phật Tổ Kim thân chính là đạo thủ. Hư không một trưởng vô hướng huyền tiên. Vô hình kinh đạo, tựu thật giống mưa to gió lớn đồng dạng, đánh thẳng tới. Huyền tiên dụng thần đỉnh hộ thân, nhưng lại như trước có một loại thân thể sắp nổ tung cảm giác. Cũng may, cuối cùng nhất hắn tuy nhiên miệng phun máu tươi, nhưng lại như trước gắng gượng vượt qua. Khá lắm, không hổ là thần minh cảnh giới cường giả, thật không ngờ đáng sợ. Huyền tiên sợ hãi thán phục, bất quá trên mặt như trước có dáng tươi cười, có chút thê thảm. Dù sao nơi này là thế giới cực lạc, coi như là trời sập xuống cũng không có quan hệ gì với ta. Hậu quả biết là như thế nào, ta cũng không biết, tốt nhất tất cả mọi người chết. Huyền Tiên mượn rùa, ôm như vậy tâm lý thái độ, móc ra toàn thân đen nhánh hắc thiết phiến, hung hăng ném về đối diện Phật Tổ Kim Thân. Thứ này, đã là hắn cuối cùng át chủ bài. Nếu là liền tiểu hắc thiết cũng vô dụng, hắn còn không biết còn có thứ gì có thể đối kháng đối diện thần minh. Ngày xưa, tại những địa phương khác, tiểu hắc thiết gặp được Phật Quang chính là sẽ tự động bừng tỉnh, rồi sau đó nổi giận, không bị bất luận người nào khống chế. Dương. Tiểu hắc thiết chung kích, kết quả gần kể chỉ là bị một cái Phật thân một cái huy động, chính là đánh bay. Ha ha, như vậy bảo khí còn lấy ra mất mặt xấu hổ, quả thực chính là chuyện cười lớn tầm thiên tăng cười. bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn mà bắt đầu đại biến. đúng, bởi vì hắc thiết phiến thay đổi, tại gặp được phật quang về sau, ở bên trong linh tính tự động thức tỉnh. vốn là nho nhỏ hắc thiết nhanh tàn mát ra mặt trời vậy hắc hát mang, hơn nữa bạn kẹp lấy khí tức đáng sợ. đây là mùi gì? chẳng lẽ là một kiện đã vượt qua thần linh bảo khí? mà ngay cả hoàng kim cự long cũng là chấn động. làm hắn an tâm là vật này khủng bố, nhưng là tựa hồ là chuyên môn hướng phía đệ tử cửa phật mà đi. ầm ầm. giờ khắc này tiểu hắc thiết căn bản cũng không cần huyền thiên khống chế chính là tự động tiến hành công kích, lao thẳng tới cái kia Phật Tổ Kim thân mà đi. trong tiếng nổ vang, khí tức kinh khủng trung thiên, Phật Tổ Kim thân vậy mà bị thương, hải cốt thân thể chém làm ba đoạn. tình huống như vậy, khiến cho người có chút khó có thể tin. nhất là những tăng nhân kia, càng là một cái mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tiếp nhận sự thật này. làm sao có thể, chúng ta tiểu Phật thân thể vậy mà đã đoạn? đây chính là thần minh a. tâm thiên tăng nhân kinh hô, cảm giác là bị hoa mắt, nhưng là sự thật chính là là như thế, hắn lại không thể không tin tưởng. giống. Màu vàng hài cốt phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, chỉ có một nửa thân hình sông lên trời, chợt bắt đầu chạy trốn. Mà phía sau, Tiểu Hắc Thiết thì là theo đuổi không bỏ. Một hồi truy đuổi chiến, cứ như vậy trình diễn. Bất quá, hiển nhiên Tiểu Hắc Thiết yếu lượng sắc một chủ, thứ này so sánh là bảo khí, tốc độ phi hành tự nhiên là nếu so với sinh linh nhanh. Mà bên cạnh, Hoàng Kim Cự Long cũng lộ ra nụ cười xấu xa, nội tâm là dẫn một bụng ý nghĩ xấu. Ha ha, cái tiêu chết tiệt thần minh đã không hề, cái này chính là đến tiên những thứ này tiểu hỏi đầu tao ương. Hoàng Kim Cự Long cười to. Năm đó các ngươi đem ta nhốt một ngàn năm, hôm nay ta phải tăng gấp đội hoàn trả, đem bọn ngươi nhốt tại trong bụng của ta, cả đời đều không thể xoay người. hoàng kim cự long một cái hoan hô, vô giết về phía trước, chuẩn bị báo thủ. tuy nhiên mang theo nồng đậm mùi thối, nhưng là ta không thể làm gì khác hơn là chấp nhận một chút. ngũ vi tiểu ngạt nổ, một cái làm ác biểu lộ về sau, liền bắt đầu công kích. bên kia tam nhãn thần lang cùng tam thủ ma viên cũng là như thế, chúng cũng điên cuồng gào thét, chuẩn bị làm một vụ lớn. có thể hết lần này tới lần khác vừa lúc đó dị biến hay là xuất hiện, hơn nữa là đến từ không trung hừ ngay tại tiểu hát thiết đuổi theo màu vàng kia phật người trong tích tắc một cái tức giận hừ âm thanh đột nhiên vang lên tiêu thật giống sấm sét giữa trời quang vang ở lòng của tất cả mọi người chỉ thấy trong bầu trời một đạo kim sắc phật tổ hư ảnh xuất hiện như cũng là như vậy mơ hồ thấy không rõ mặt mũi của hắn nhưng là mọi người lại phi thường kỳ dị cảm nhận được đạo hư ảnh này tựa hồ quắc mắt nhìn trừng trừng đang đại phát tính tình phật phật tổ thâm thiên tăng nhân thấy vậy chấn động không chỉ có là hắn giờ phút này mấy ngày tăng phật đều là quỷ lệ trên không trung thướng phía trong bầu trời hư ảnh rập đầu trong ngay mắt cuồn cuộn tiếng tụng kinh vang lên mấy ngàn tăng phật bắt đầu niệm kinh nên đón phật tổ hiển thân và ảnh hư ảnh chuyển động chỉ là vung về cái kia giống như hư ảo bàn tay liền đem tiểu hắc hát thiết cho một kích đập bay hơn nữa đây hết thể vẫn chưa hết đánh bay tiểu hắc hát thiết về sau mục tiêu của hắn chính là huyền thiên cái kia giống như hư ảo bàn tay bắt đầu đối với huyền thiên động thủ quá trình này thập phần chậm chạp bàn tay động tác làm cho mỗi một người tại chỗ cũng có thể thấy rõ nhưng là tại huyền thiên trong mắt hắn thậm chí có một loại muốn tránh cũng không được cảm giác ngã Phật anh minh chính là cái này ma, giết hại ta đệ tử cửa Phật mời Phật tổ nhất định phải khiển trách cái này nguyệt sốt Tầm Thiên tăng hô Nhân gian đại ma người này đến một ngày tiêu trừ thiên địa đem khôi phục một mạnh thanh minh có người này tại trong cuộc sống làm phải biến đổi đến mức đục ngầu Trấn Hải tăng nhân mở miệng rồi sau đó đại niệm Phật số đa Tạ Phật tổ Hàn Lâm các đệ tử đã vô kế khả thi đối với cái này mà thúc thủ vô sách Độ quảng tăng người nói đối với không trung lê bái giờ khắc này mấy ngàn tăng Phật cũng đã quỳ xuống trong miệng không ngừng niệm kinh mang theo trang như mẹ chết tiệt hỏi đầu, hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Nếu như ngươi là ngươi để cho ta ly khai, nếu không cũng sẽ không đem ta bước đến lúc này. Huyền Thiên gào khét, con mắt đỏ bừng. Giờ khắc này có một loại chết lính ngộ. Nếu là thủ trưởng trụ được đến, hắn chắc chắn phải chết. Bất quá đúng lúc này, hắn phát hiện mình thân hình đột nhiên không cách nào nhúc đích, đã không thuộc về mình nữa. Đại não ở chỗ sâu trong, một cổ hào quang màu vàng nóng tuôn ra, tiếp quản thân thể của hắn. Và ảnh, tại Huyền Thiên đại não phía sau, một cái bảy màu vương miện xuất hiện, tản ra hào quang long ánh, cùng với một cổ màu vàng đất sương mù cái này thất thải vương miệng không phải hư ảnh mà là thật thể vật ấy vừa xuất hiện khiến cho huyền thiên thân thể làm tàn mát ra khí tức kinh khủng tiêu thật giống một cái thời kỳ thượng cổ quân vương vậy tại bao quát đại địa trời ạ người này làm sao vậy hoàng kim cự long kinh hô rồi sau đó thân thể bắt đầu run rẩy không cách nào ngăn cản huyền thiên khí tức chợt bắt đầu hướng phía hắn cùng bái không chỉ có là hoàng kim cự long ở chỗ này tất cả sinh linh làm là như thế hướng phía huyền thiên phương hướng lễ bái phảng phất là gặp tổ sư gia chính là liền những tăng nhân kia cũng không ngoại lệ thất thải vương miệng trên bầu trời Đạo kia Phật Tổ hư ảnh vậy mà mở miệng. Vốn là mơ hồ không rõ khuôn mặt rốt cục hiện hóa, cái kia là một người dáng dấp gầy gò lao tăng, toàn thân tản ra kim mang, nhưng trên mặt nhưng lại cực độ khiếp sợ cùng kinh sợ. Xoẹt. Huyền Tiên ngẩng đầu, con mắt hiện lên vàng nóng ánh vẻ. Bắn ra hai đạo kiểu lưới kiếm sắc bén ánh mắt, nhanh chầm chằm trên bầu trời đạo hư ảnh này, hơn nữa là nhìn xem ánh mắt của hắn. Không? Chẳng lẽ là vị nào xuất hiện? Hư ảnh kinh hoàng mở miệng, rồi sau đó bắt đầu làm nhạt, nhanh chóng biến mất ở bên trên bầu trời. Vành. Huyền Tiên huy trưởng, chỉ là hư không một trưởng liền đem cách đó không xa tặng cái Phật môn kim tiên đánh là mảnh mỡ, tính cả linh hồn một đạo hủy diệt. trong đó chết đi kim tiên chính là bao gồm Tầm tiên tăng nhân, độ quảng tăng nhân, cùng với chấn hải tăng nhân, dâm bảo hảo. ngay sau đó, bị nhân vật thần bí không chế huyền thiên còn một cái vung đẩy, tại chỗ sẽ rách đi thông ngoại giới không gian, rồi sau đó một bước phóng ra, đi vào. trời ạ, quả thực là trời ban đại phúc, vốn là ta cũng không biết như thế nào đi ra, đây hết thảy tới quả thực là quá kịp thời rồi. hoàng kim cự long kinh hô, không chút do dự nhảy vào hư không trong cái khe, đầu nhập bên ngoài giới. Cái kia Tam Đại Cổ Tiên cũng là như thế, chúng theo sát Hoàng Kim Cự long về sau, đã đi ra thế giới cực lạc. Cái kia Khô Lâu Tiên nhãn vành mắt sáng ngời, thân ảnh lóe lên một cái sau, tương tự nhảy vào hư không trong cái khe, chuẩn bị tiến về trước ngoại giới. Đại địa vàng óng ánh, nơi này là một mảnh sa mạc. Mênh ngông đại địa, một cái cỏ tranh xây dựng tròi hóng mắt là dễ thấy như vậy, dựng đứng trong sa mạc. Chết tiệt, cái tiểu tử thúi kia vẫn chưa xuất hiện. Làm đã biến mất rồi nửa năm rồi. Bạch Quy mày. Cái lúc này, nó tại trong hạt cắt một hồi trêu ghẹo, tìm ra một bả màu đen kịt luôn đau, được đào lên một tháng không nhúc nhích, liền tiểu loan đao cũng bị hạt cắt cho mai một. bạch quy phàn nàn, quay người nhìn về phía bên trên lao tăng, không khỏi lào đảo một cái. nửa năm qua, người lao tăng này chuyển động cũng không hề nhúc nhích hạ xuống, toàn bộ thân hình đã bị trôn vùi không có hơn phân nửa, chỉ còn lại có một cái sọ đầu còn khỏa thân lộ ở bên ngoài. trời đánh a, người tên ngốc tử này chết hay chưa? lại không tỉnh lại ta liền muốn tại trên đầu ngươi đi tiểu. bạch quy cảnh cáo, trừng tròng mắt nhìn xem lao tăng. vì vậy hòa thượng ngồi xếp bằng về sau, cũng chưa có hô hấp, ngoại nhân khó có thể phán đoán hắn là chết hay là sống. Ta còn sống." Lao Tăng trầm rãi mở mắt, nhìn về phía Bạch Quy. "Này, trước ngươi không phải nói chỉ cần đi vào 7 ngày là được rồi sao? Vì cái gì hắn tiến nhập nửa năm còn chưa hề đi ra?" Bạch Quy ổn nào, suy răng niết miệng, đã đợi không kiên nhẫn được nữa. "Rất đơn giản a, ngươi người bạn kia đã bị chết, nếu không cũng sẽ không biết đi lâu như vậy còn không ra." Lao Hòa Thượng nói ra, thanh âm khàn khàn. "Không thể nào, ngươi Hòa Thượng này biết cái gì, hắn là như thế kinh diễm, xa xa không phải ngươi có thể đoán trước đấy." Bạch Quy phản bác. "Ngươi sai rồi." đến một ngày tiến nhập thế giới cực lạc, mặc dù là ưu tú nhất người trẻ tuổi cũng sẽ bị mai một, bởi vì cái kia là một cường giả thế giới, tràn đầy giết chóc. Lao hòa thượng thở dài, dừng lại trong chốc lát, lại nói, lúc trước ta liền khuyên hắn không nên tiến vào đấy, có thể là hắn hết lần này tới lần khác muốn đi vào. Nói hưu nói vượng, ta hiện tại muốn đối với ngươi đi tiểu. Bạch quy ồ nào, côn đổ sức lực mười phần, nó muốn khi dễ cái lao hòa thượng này, nhưng mà vừa lúc đó trên bầu trời lại rầm ầm một tiếng xuất hiện một cái kim hoàng sáng sáng vết lước không gian một thiếu niên, từ đó đi ra, vốn là kim quang lập loại đôi mắt, tại thời khắc này thối lui, biến trở về màu đen kịt. Chương 652, thẳng hướng đại âm sơn. Kỳ quái, ta đã khôi phục tự do. Huyền Tiên thì thảo, đi ra hư không kẽ hở chuyện làm thứ nhất, chính là xem xét thân thể của mình. Một đường bình yên, không có gì trở ngại. Thật sự là vận hạnh, vậy mà có thể bình yên vô sự đi ra thế giới cực lạc. Vốn là giờ khắc này, ta cho rằng cùng với những hói đầu kia một đạo chết ở bên trong. Huyền Tiên nói thầm, vẻ mặt mừng rỡ quan vọng chuyện bên ngoài tình. Trước đó đoạn thời gian kia, Hắn quyền khống chế thân thể tuy nhiên không thuộc về mình, nhưng lại đem một đường đều thấy ở trong mắt. Nhất là âm thầm vị kia nhân vật ra tay, lập tức đánh chết 8 cái Phật môn kim tiên ngay thời điểm, nội tâm của hắn là vô cùng thoải mái, không cách nào hình dung ngay lúc đó cái loại cảm giác này, tựu thật giống đã uống tiên đan đồng dạng hưng phấn. Những thứ này phát ra Phật quang, nội tâm bóng tối hói đầu chết tốt lắm. Gọi bọn hắn cùng ta đối nghịch, cuối cùng chết rất là thảm. Huyền Tiên thì thảo, rồi sau đó vung vậy thiết quyền đầu có cảm giác hái diện. Chỉ là đáng tiếc, cái kia chết tiệt kim hói đầu, luôn cùng ta âm thầm đối nghịch chờ ta cường đại sau nhất định giết chết hắn. Huyền Tiên xí xô xí xào nói không ngừng, trong đầu nghĩ lung tung một trận, cuối cùng mới quan sát thế giới bên ngoài. Đây là một mảnh sa mạc, đúng là hắn trước đó tiến vào thế giới cực lạc thì cái chỗ kia. Nửa năm trôi qua, không biết Bạch Quy bọn hắn còn ở đó hay không. Huyền Tiên nói thầm, con mắt một hồi đang trông xem thế nào, đã tìm được lúc trước cái kia lưng đỉnh. Bạch Quy cùng tiểu Loan Dao, còn có người lao tăng kia người thình lỉnh chính là ở trong đó. Bọn hắn hướng phía bên này đang trông xem thế nào, sớm liền phát hiện Huyền Tiên xuất hiện. Ta nói ngươi tên tiểu tử tối này ở bên kia bô bô nói thầm cái gì còn không mau tới bạch quy tức giận nói huyền Tiên nghe vậy lúc này hóa thành một vệt kim quang đi tới trong lương đỉnh ta nói ngươi tên tiểu tử thối này vừa đi chính là nửa năm thế thế tính được 7 tháng vượt quá còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong bạch quy phàn nàn vẻ mặt giận dữ nhìn xem huyền Tiên. thiếu một ít chết ở bên trong nhưng hói đầu kia thật tác động đem ta giết hết bên trong có thể sống đi ra ngoài là rất may huyền Tiên nói thầm phát hiện lao hòa thượng đang nhìn hắn yên tâm đi không phải nói ngươi trên cái thế giới này chỉ ngươi là một tốt hói đầu, hắn đáp lại, Bằng tâm mà nói, hắn tuy nhiên chán ghét hòa thượng, nhưng là trước mắt người lao tăng này người, cho người ấn tượng cũng không tệ lắm. thậm chí, hắn còn sớm chính là khám phá thế giới cực lạc một đường, đã từng khuyên bảo ngoại nhân không nên tiến vào trong đó. ai, lao hòa thượng chỉ là một thở dài, không nói thêm gì. cái này thở dài, đã bao hàm quá nhiều hàng nghĩa, khiến cho ngoại nhân có chút xem không hiểu. có lẽ, trên cái thế giới này chỉ có lao tăng người một người có thể thể sẽ tự mình thở dài. có lẽ, hắn đã nhìn thấu phật bản tính, vì vậy mà than thở. Như vậy cảnh giới của ngươi, có phải hay không như nguyện lên tới tiên?" Bạch Quy truy vấn. "Đích xác." Huyền Tiên gật đầu, rồi sau đó hỏi thăm nửa năm qua này động tĩnh, nhất là Đại Âm Sơn cùng Trần Gia Phương diện tin tức, hắn càng thêm chú ý. "Về sau, Trần Gia có hay không đi tìm Đại Âm Sơn những thằng thi nhân kia phiền thoái Huyền Tiên hỏi thăm, quan tâm nhất vẫn là cái này. "Đi tìm." Hơn nữa là khí thế hung hăng tiến đến, xuất động cả gia tộc toàn bộ mạch máu. Ba cái tiên, cùng với chín hoàng, nhưng là cuối cùng như trước đại bại mà về. Bạch Quy thở dài, nó cùng tiểu loan đao tại cái này thời gian nửa năm ở bên trong rời đi lần thứ nhất chính là vì đi quan chiến kết quả thấy được trần gia thảm bại một màn ba cái tiên còn thất bại đại âm sơn chẳng lẽ chính là đáng sợ như vậy huyền tiên kinh hô có chút khó có thể tin đúng vậy a đại âm sơn tổng cộng có 5 tiên đang đại chiến bên trong đã chết một cái mà trần gia ba cái tiên tắc là hai chết một tổn thương bỏ ra vô cùng thê thảm một cái giá lớn bạch quy giới thiệu ngươi không biết trần gia có nhiều thảm đã không cách nào tại vùng thế giới này đặt chân còn sót lại một cái tiên trở về nửa đường còn bị gia tộc khác bỏ đá xuống giếng, cũng may cuối cùng là mệnh bảo vệ, bất quá Trần gia năm đó huy hoàng đã không còn tồn tại. Tiểu Loan Đao cũng vì Trần gia cảm thấy bi ai. Đại Âm Sơn tổng cộng là năm tiên. Đây chính là rất phiền toái một việc. Huyền Tiên nhíu mày, dưới bình thường tình huống, hắn không cách nào đối địch như vậy đều được cùng giai cường giả. Trừ phi là sử dụng chấn thiên cung, cùng với thần định phòng ngự dưới tình huống, mới có thể cùng năm tiên đánh nhau một phen. Xem ra, người coi như là tấn thăng đến tiên đạo cấp bậc, như cũng là không làm gì được Đại Âm Sơn. Ai? Tiểu Loan Đao thở dài, cái này có thể không nhất định chính là vậy tình huống mà nói thông thường tiên căn bản chính là không phải là đối thủ của ta đơn đả độc đấu hai ba cái tiên còn không là vấn đề huyền tiên trầm âm nhưng là đại âm sơn có bốn cái tiên hơn nữa đây là tại không biết dưới tình huống bởi vì ai cũng không có đã tiến vào đại âm sơn thế giới không biết bọn hắn đến cùng có cỡ nào thực lực hùng hậu tiểu loan đau nổ. cũng đúng cái này thẳng thi nhân môn phái nước rất sâu gây chuyện không tốt thâm bất khả chắc không chỉ là bốn cái tiên bạch quy phụ họa con mắt tích lưu lưu chuyển động không sao chỉ cần ngay từ đầu chúng ta tiêu diệt hai cái tiên đến lúc đó bọn hắn coi như là thu về hỏa đến vây công cũng không sợ huyền thiên nói ra nội tâm âm thầm đắn đo đây cũng là một ý kiến hay âm bọn hắn một bà đánh những cái thứ này một trở tay không kịp cũng là tốt chính là hình thức bạch quy mắt nhỏ trừng trừng bắt đầu hưng phấn hô to giờ khắc này nó thậm chí có một cổ xúc động phải lập tức đánh tới đại âm sơn bên trong đi e sợ cho thiên hạ không loạn ngao oh oh oh. vừa lúc đó một cái hương phấn tiếng hoan hô tự xa xa truyền đến là hư không khé hở Bên trong một đầu hoàng kim cự long dẫn đầu bay ra, ngay sau đó là phía sau ba cái cổ tiên, Tam Nhãn Thần lang Tam Thủ Ma Viên, cùng với một đầu Ngũ Vi tiểu ngạc ngư. "Trời ạ, ta rốt cục lần nữa nghe thấy đi ra bên ngoài không khí mới mẻ, thật là khiến người hưng phấn." Hoàng kim cự long gào thét. Người này bị phong ấn mấy ngàn năm, đã chịu vô tận tịch mịch cùng cô độc. Ngày nay lần nữa đạt được tự do, loại này vui sướng cảm giác không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. "Ừ, là mấy tên này, thật đúng là cơ linh, theo ta tê liệt không gian một đạo đi ra." Huyền Tiên nói thầm, hướng phía bên kia nhìn liếc. Bạch quy cùng tiểu loan đao cũng là như thế. Bất quá rất nhanh, bạch quy chính là kinh hô lên. Trời đánh a, là đầu kia từng tại dưới ánh trăng, muốn đem chúng ta cắn nuốt đầu kia cá sấu lớn cá. Ừ. Huyền thiên không đếm xỉa tới gần đầu, bất quá rất nhanh sẽ nhảy lên. Đang đằng sát khí hỏi ngươi nói cái gì, cái kia giá cả gia hỏa ở nơi nào? Ngay tại trước mặt của ngươi a, ngươi xem, cái con kia chuối tiêu to bằng tiểu ngạ ngư chính là là trước kia muốn muốn ăn chúng ta cá sấu lớn cá. Bạch quy chỉ điểm, chỉ phương hướng rõ ràng là tại hoàng kim cự long bên cạnh. Chuyện này, trời đánh a. Dĩ nhiên thẳng đến đi theo của ta bên cạnh, mà tầm mắt của ta trước đó tất cả những hói đầu kia trên người, không có phát hiện tiểu tử này." Huyền Thiên nói thầm, đang đang sát khí phóng tới Ngũ Vi Cổ Ngạc. "Ồ, lại là ngươi tên tiểu tử tối này." Tốt. Ngũ Vi Cổ Ngạc vốn là một hồi ngạc nhiên, hiển nhiên cũng là mới phát hiện Huyền Tiên, ngay sau đó liền không khí giơ chân. "Trời đánh a, lần trước cho ngươi trốn thoát, lần này ta tuyệt đối không tha cho ngươi." Nó hóa thành hai em ở chi trường ngay sau đó lại hóa thành một đạo ánh sáng lamu, thẳng hướng Huyền Tiên. Hai tên gia hỏa đụt vào nhau, lúc này một hồi hô hấp một độ ngươi chết ta sống bộ dáng. Hà Tật, điệu rơi nó, cái này chết tiệt cá sấu, cũng dám lúc trước ý đồ nuốt bổn thần. Bạch Quy ồ nào, là Huyền Tiên cố gắng lên độc viên. Hoàng Kim Thần Long đợi ba cái thì là nhìn ngạc nhiên, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng nhất, hay là Hoàng Kim Thần Long ra tay, đem hai tên giá hỏa cho tách ra. Tiên bối, người này tại ngày xưa, ta còn từ khi còn nhỏ yếu liền muốn nuốt ta, có thể ác đến cực điểm. Huyền Tiên giải thích, gương mặt tức giận. Thì ra là thế. Như vậy, hôm nay xem ra trên mặt của ta Hai người các ngươi hóa giải ân oán là lúc." Hoàng Kim Cự Long hỏi. "Nguyện ý nghe lão đại an bài." Vũ Vi cổ ngạc mở miệng, gương mặt không cam lòng. Nó còn băn khoăn Huyền Tiên trên người bảo khí, ngoại hà đại ca đã mở miệng, một đường đã không phải do hắn. Chỉ là, Huyền Tiên còn có chút do dự, không xem qua hạt châu chuyển động vài vòng về sau, liền không khỏi sáng ngời, nói, "Tiền bối, Văn bối có một chuyện muốn nhờ, còn xin ngươi giúp một tay. Trước đó ta thoát khốn, toàn bộ nhờ hỗ trợ của ngươi. Nếu đang có chuyện, ngươi trước nói nghe một chút, nếu là có thể làm được lời nói, ta nhất định giúp ngươi." Hoàng Kim Cự Long nói ra, tình huống cụ thể là như vậy. Van cuối cùng Đại Âm Sơn môn phái này có một chút đụng chạm, mà thực lực của đối phương lại có chút hùng hậu, ta nếu là một mình đến thăm đi, có thể có thể có một chút nguy hiểm. Còn xin tiền bối đợi mấy vị theo ta thì đến, giúp ta giúp một tay. Huyền Tiên nói ra, tiến hành tình cầu. Chuyện này, Hoàng Kim Cự Long có chút do dự. Đại ca, Đại Âm Sơn ta nhưng nghe khó mà nói gây, vẫn là không muốn đi thì tốt hơn. Tam nhãn thần lang bí mật truyền âm nói ra, Hoàng Kim Cự Long nghe vậy càng thêm do dự. Nó rất muốn cử tuyệt nhưng là nghĩ đến trước đó Huyền Thiên ân cứu mạng nó lại bắt đầu phiền muộn có chút khó có thể cự tuyển tiền bối ngươi xem như vậy đến một ngày để xuống đại âm sơn cái này vạn năm đại giáo bảo khố đều là của ngươi ngươi xem coi thế nào Huyền Thiên hỏi thăm có thể là nghe nói Long yêu nhất bảo tàng rồi quả nhiên Hoàng Kim Cự Long nghe được bảo tàng cái từ này về sau chính là nhãn tình sáng lên nội tâm bị kích thích mắt của nó hạt châu tích lưu lưu chuyển động âm thầm cùng với các ba cổ tiền một hồi thương lượng rồi sau đó làm ra quyết định như vậy theo sau ngươi tiến đến có thể bất quá dưới bình thường tình huống chúng ta sẽ không xuất thủ. Có lẽ, chờ ngươi có thời gian nguy hiểm, chúng ta chính là biết xuất thủ tương trợ, ngươi xem, coi thế nào?" Hoàng Kim Cự Long nói ra. "Cũng được. Nếu là ta vào lúc đó bị một đám địch nhân vây quanh, kính xin mấy vị xuất thủ tương trợ." Huyền Tiên nói ra, rồi sau đó móc ra một vật, đưa cho Hoàng Kim Cự Long. "Đúng là tiên tri giới đại môn." Trước đó, hắn nói nhìn mấy tên này thân ảnh của làm sao lại quen thuộc như vậy. Ngươi lai, like, là tiên tới giới bên trong bốn vị cổ tiên." "Khá lắm, thứ này như thế nào tại trong tay của ngươi?" Hoàng Kim Cự Long nhãn tỉnh sáng lên nói ra, Mặt khác ba cổ tiên, giờ phút này cũng là đờ ra một lúc, nhận ra cái này ngày xưa phụ đệ, chính ta tại lần thứ nhất ra ngoài ở bên trong, trong lúc vô tình đã lấy được cửa này, ở bên trong đã từng từng nhìn thấy bốn vị pho tượng, bởi vậy cô ý thuộc về hoài. Huyền tiên nói ra, hắn cũng là muốn muốn mấy tên này lần này đánh Đại Âm Sơn kế hoạch ở bên trong, ra một lát đại lực, mới đem cái này chi tiết tiễn đưa cho chúng nó đấy. Hảo Tiểu Tử, lần công kích này Đại Âm Sơn, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta ở phía sau làm cho ngươi trợ rút đến một ngày có đại nạn nhất định đến đây chỉ ngươi Hoàng Kim Cự Long lời thể son sắt cam đoan đa tạ tiền bối Huyền Tiên cảm kích hắn lúc này cáo biệt trong lương đình lão tăng người rồi sau đó mang theo Hoàng Kim Cự Long một nhóm người thẳng đến Đại Âm Sơn phương hướng mà đi thời gian nửa tháng chạy đi Đại Âm Sơn đã thấy ở xa xa có thể dùng nhìn bằng mắt tường gặp tiền bối phía trước thổ địa âm khí nồng đậm chính là Đại Âm Sơn môn phái này sở tại Huyền Tiên nói ra tiến hành nhắc nhở ừ ta biết rồi Hoàng Kim Cự Long nghe vậy nhẹ gật đầu ngay sau đó nó đột nhiên quay người nhìn về phía mặt khác ba cái cổ tiên, tứ cái tên hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó đồng thời thu liễm khí tức, không có tiết lộ nửa điểm. Chương 653, Âm Sơn Lục Tổ. Tiền Bối, chúng ta là trước đi giết cho đấy, khi thế muốn hung mãnh, không cần như vậy cẩn thận. Huyền Thiên kinh ngạc, nói như vậy. Hoàng Kim Cự Long nghe vậy, vô vô ngũ vi cổ ngạc đầu lâu, khiến nó cùng Huyền Thiên nói chuyện. Vi Vũ, tiểu tử, chúng ta là trước đến cấp ngươi trợ trận đấy. Ngươi ở phía trước mặt đấu tranh anh dũng, chúng ta cho ngươi đương kiên cố nhất hậu thuẫn, đến một ngày gặp nạn lời mà nói tuyệt đối có thể cho địch nhân một trở tay không kịp. ngũ vi cổ ngạc nói nói, như vậy a, huyền thiên kiêu mi, có chút ngạc nhiên. đương nhiên, người muốn tin tưởng chúng ta. ngũ vi cổ ngạc nói ra, rồi sau đó vô vô huyền thiên bả vai, ý bảo hắn yên tâm đi thôi. huyền thiên nội tâm đem nghi, bất quá vẫn là gật đầu, hướng phía đại âm sơn phương hướng tiến lên. bạch quy cùng tiểu loan đao theo sát phía sau, hoàng kim cự long cùng tam đại cổ tiên đẳng thì là hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó đáp xuống một đỉnh núi nhỏ, rất xa nhìn ra xa đại âm sơn phương hướng. ngươi gọi tới bốn tên kia đáng tin tại sao? cảm giác có chút không được a bạch quy nói ra con mắt kiền ba ba chớp động có chút kinh ngạc cần phải còn có thể đi ít nhất đầu kia hoàng kim cự long thiếu ta một cái đại nhân tình không tin nó biết thấy chết mà không cứu được huyền tiên nói thầm như vậy suy nghĩ chính là lúc này nói chuyện công phu hắn đã hết sức tiếp cận đại âm sơn hoa đồ đáng chết ta mới biến mất nửa năm nơi này núi lớn cũng đã khôi phục nguyên dạng huyền tiên kinh hô hắn vẫn rõ ràng nhớ rõ nửa năm trước đó tại đây hoàn toàn đã bị hắn biến thành đất bằng kết quả sáng nay đi tới nhìn một chút đều đã khôi phục âm khí nặng nề, đại âm sơn tiểu thật giống một cái âm mạch, không ngừng tản mát ra âm sát khí, trùng kích tâm thần của người ta cùng khí lực. Nếu là thể nhược nhiều bệnh người lại tới đây nhất định sẽ sinh bệnh, ứng với phải đánh thế nào, chính ngươi làm quyết định. Bạch quy nói ra, một đường lại để cho Huyền Thiên tự cầm nhất, còn có thể giết thế nào? Đương nhiên là trực tiếp xông tới giết, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Huyền Thiên nói ra, quyết định thật nhanh, làm ra trực tiếp nhất quyết định. Đương nhiên, làm ra quyết định như vậy, cũng là bởi vì sau lưng có viện trợ quan hệ, sau lưng có tứ đại cổ tiên tồn tại, còn lo lắng cái gì? và anh Huyền Thiên phát huy chỉ là đánh ra một trường, liền đem đại âm sơn biến thành đất bằng. Trong nấy mắt, tiếng yêu thảm thiết phập phồng, không biết có bao nhiêu thảng thi nhân đột nhiên trúng chiêu, bị đánh một trở tay không kịp. Trường hợp như vậy đổ sộ, bụi đất tung bay, rất nhiều thảng thi nhân ho ra máu, tự trong phế tích trúng kích, mới tiếp nhìn lấy Huyền Thiên. Trong đó rất nhiều một bộ phận thảng thi nhân đã biến thân, tiến vào trong thi thể, chuẩn bị ứng chiến. Tại đây tuyệt đại bộ phận chính là vương giả, có số ít thi hoàng, nhưng lại không có thi tiên tồn tại. Người đến người phương nào? Vì sao đi vào ta đại âm sơn náo sự? một người mặc cổ xưa phục sức thi hoàng quát hỏi, khỏe miệng tràn đầy máu tươi, mới vừa rồi tập kích bên trong bị thương. Ta là gây phiền phức cho các ngươi đấy, nhanh gọi các ngươi quản sự đi ra. Huyền tiên hét lớn, tản mát ra mình tiên đạo khí tức. Ta chính là đại âm sơn giáo chủ, ngươi có việc cho dù nói với ta. Bất quá, hôm nay ngươi đã hủy diệt chúng ta sơn môn, cũng không nên trở lại. Cái này mặc cổ xưa phục sức thi hoàng mở miệng, đằng đằng sát khí. Hắn chính là đại âm sơn quản sự giáo chủ, nắm giữ trong giáo sự vụ lớn nhỏ, chính là là một hoàng đạo cường giả. Nhưng là giờ phút này đối mặt một cái tiên tồn tại hắn vậy mà không sợ hãi chút nào vẻ được a ngươi một cái nho nhỏ hằng cũng dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta huyền thiên quát chói thay hốc mắt lúc này sáng lợi chiếu sạ ra kiếm khí vậy ánh mắt tại chỗ làm cho đại âm sơn giáo chủ ho ra máu ngươi rất tốt mặc kệ ngươi là tiên còn là cái gì hôm nay đều chớ nghĩ sống lấy đi ra đại âm sơn phạm vi âm sơn giáo chủ giận dữ không định buông tha huyền thiên và ảnh tiếng rồng ngâm đại tác phẩm huyền lúc này đánh ra đại thiên long bản tay môn thần thông này đem âm sơn giáo chủ thân hình bắt lại rồi sau đó kéo tới trước người của mình. Ngày nay, hắn tiên đạo cảnh giới, đối phó loại này hoàng giả giống như là đang đùa hành hạ chỉ như con sâu cái kiến. Ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn giết chết ta? Huyền Tiên trừng mắt, rồi sau đó rũi ngón go go cái này Âm Sơn giáo chủ gương mặt của, tiến hành hỏi thăm. Đại Âm Sơn không phải ngươi có thể trêu chọc, nếu như ngươi là thả ta, có lẽ còn có sinh lộ. Nếu không, hôm nay chính là thần linh, cũng khó có thể cứu ngươi. Âm Sơn giáo chủ đáp lại, tức giận đến cái mũi phat run. Thật sao? Không muốn chừng tròng mắt nói lời bịa đặt. Ta hôm nay chính là muốn nhìn các ngươi Đại Âm Sơn thực lực." Huyền Tiên nói ra, rồi sau đó thỏ tay vỗ, phong lớn Âm Sơn giáo chủ Tu Vi ném cho Bạch Quy. "Thấy người này, đừng làm cho hắn chạy." "Dạ, vâng." "Hôm nay lão giả này chính là mọc ra tám cái chân, cũng khó có thể đào thoát lòng bàn tay của ta." Bạch Quy lên tiếng, đem Âm Sơn giáo chủ cho cầm lên, như là đang bắt lấy con gà con đồng dạng. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái thật lớn âm thanh âm vang lên. "Là ai? Dám lén xông vào ta Đại Âm Sơn chi địa, muốn chết phải không?" Trong tiếng giống giận dữ, một đạo nước sơn thân ảnh màu đen lao ra thế giới thông đạo, đi ra phía ngoài thế giới. đây là một cái hải nhân, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, tản ra tiên đạo khí tức. đừng nhìn hỏa diễm là đến thép chi dương đồ vật, nhưng là tại người lùn này trong tay, nhưng lại âm khí phát ra, bay thẳng trời cao. chuyện này chỉ sợ là một cái lao thi vương, như vậy âm khí gọi người phát runa. bạch quy run rẩy, thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. đời thứ sáu tổ sư ra, âm sơn giáo chủ hô to, trong hốc mắt lóe lên một tơ ánh sáng hy vọng. trời đánh a, ngươi làm gì? ai cho ngươi quyền lợi ở mỹ? Bạch Quy ở nào, tại chỗ cho cái này Âm Sơn giáo chủ hai cái bàn tay, đánh cho người này ra mặt xương lên. Như loại tu vi này bị phong ấn tù binh, đến một ngày rơi xuống Bạch Quy người này trong tay, cũng không hay quá. Ta là Âm Sơn giáo chủ, ngươi cũng dám đối với ta như vậy, coi chừng ta sẽ chờ người giết chết ngươi. Âm Sơn giáo chủ cảnh cáo, bị từng trích có linh chủ cảnh giới quy cho lên hoay, hắn cảm giác không nể mặt. Bất quá, đương Bạch Quy móc ra một bả phong ốc to bằng đại khảm đao, gác ở trên cổ về sau, cái này Âm Sơn giáo chủ liền hoàn toàn không khí. Chỉ sợ Mà ngay cả hắn cũng thật không ngờ. Nhỏ như vậy một cái quy, vậy mà cầm như vậy một bà đao mổ heo, hẳn khí bức người a. Bạch Quy cầm trong tay đại khảm đao, lẳng lặng nhìn Âm Sơn giáo chủ, mắt nhỏ chừng chừng, cũng không nói gì bất kỳ lời nói, chính là đem người này chị dễ bảo. Lục tổ, cứu mạng a. Âm Sơn giáo chủ thút thít nỉ non, chỉ có cầu cứu phận. Âm Sơn Lục tổ nhìn liếc Âm Sơn giáo chủ, không có gì tỏ vẻ, liền đem ánh mắt chuyển qua Huyền Thiên thân mình, dò xét cẩn thận lên. Hôm nay ta tới Đại Âm Sơn, thứ nhất là muốn khiến cho một cỗ thi thể. Thứ hai, là muốn giết mấy cái tiên cho các ngươi đại âm sơn trả giá một điểm một cái giá lớn, coi như là vì chính mình đòi lại một điểm tiền lãi. Huyền Tiên đáp lại, trả lời thập phân dứt khoát cùng quyết đoán. Trước đó, hắn đi vào đại âm sơn, kết quả là bị phục kích. Cái này một món nợ, sát thực cùng với môn phái này tính toán. Muốn chết. Đây là âm sơn lục tổ đáp lại. Vừa dứt lời, cái này lục tổ thân ảnh của liền hóa thành một đạo hạ quang, thẳng hướng Huyền Tiên. "Ngừng, ngươi nếu không phải nói điều kiện với ta, ta sẽ giết các ngươi đại âm sơn giáo chủ. Cho nên, còn xin ngươi lại tác chiến ba vị trí đầu tư a." Huyền trong mắt chuyển động bắt đầu cười lạnh, cảm giác mình bắt được đối phương một cái bàn tay lớn trôi, nhưng mà âm sơn lục tổ đáp lại lại làm hắn dương mắt nhìn. Bực này phế vật, người đã giết thì đã giết đi, giữ lại cũng vô dụng. tại đây nói chuyện công phu, lục tổ đã tới sát huyền thiên trước người tiến hành công phạt. hỏa diễm trưởng kinh khủng một kích, diện mục chính là một bàn tay cực kỳ lớn, thiếu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, chụp về phía huyền thiên. và ảnh huyền thiên nghiêng người lững lang tránh khỏi kinh khủng một kích, nhưng mà phía dưới đại địa nhưng là không còn có vận tốt như vậy. Suốt 3 vạn dặm đại địa, hóa thành một dải đặc nham thạch nóng chảy, bốc cháy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Cảnh tượng như vậy khủng bố, tiêu thật giống tận thế vậy sở hữu thực vật làm trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mà ngay cả vài chục vạn cân cự thạch cũng là như thế, không có tránh thoát như vậy kiếp nạn. Tiên đạo cường giả đối chiến, chính là gì thế? Giọng điệu như vậy quả thực một chút cũng không sai. Thân thủ của ngươi rất mẻ mẫn, nhưng là nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ngoan ngoãn túc thủ chịu trói, đối với ngươi không có nửa điểm chỗ hỏng. Lục tổ mở miệng, như là một đại quân vương, thảm ra dọa ra lệnh. Rất tốt, rất không tồi ngươi vậy mà tuyển một người lùn tộc cường giả làm thi thể, xem ra hết sức cường đại. Huyền Tiên nhìn lục tổ liếc, nói như vậy. Có mạnh hay không là ta quyết định đấy, nhưng là ít nhất trong mắt ta, có thể giết ngươi. Âm Sơn lục tổ nói ra, đánh ra khủng bố thần thông, vây kích Huyền Thiên. Vô ảnh, Âm Trầm đại địa tại thời khắc này không biết vì sao vỡ ra, vọt lên một đạo cao mấy trượng hỏa diễm, đánh út về phía Huyền Thiên. Nhưng mà thiếu niên này tại thời khắc này vậy mà không né không tránh, nhưng bằng những ngọn lửa này có rửa, làm cho rất nhiều người kinh hô, cảm giác thiếu niên này là muốn chết. Ta cho ngươi biết, những ngọn lửa này chính là tiên đạo cường giả, không chết cũng muốn trọng thương. Ngươi nhân tộc này quá can dỡ. Âm Sơn Lục tổ cười lạnh, cảm giác Huyền Thiên chắc chắn phải chết. Giờ khắc này, rất nhiều thằng thi nhân đều là ý nghĩ này, mà ngay cả Bạch Quy cũng thay Huyền Thiên một hồi lo lắng. Nhưng mà, khi lửa diễm rơi là tạ, lộ ra chân tướng về sau, lại khiến cho mọi người một tráng thốt lên. Huyền Thiên thân ảnh của, như trước sừng sững tại giữa không trung, không có bất kỳ khí diễm phát ra. Hắn dùng mình khí lực, hoàn toàn tiếp nhận được ngọn lửa khảo nghiệm. Làm sao có thể? Ngươi vì sao có thể ngăn cản? của ta hỏa diễm nhưng là địa âm lửa mà ngay cả bảo khí cũng có thể tiêu hủy. Âm sơn lục tổ kinh hãi có chút khó có thể tin, bởi vì ta thân thể chính là bảo khí, cho nên ngươi không cách nào đem ta phá hư. Huyền tiên đáp lại, thân thể bắt đầu sáng lên. Cho tới nay, hắn đều tại luyện thể, chú trọng thể chất trình độ cứng cáp. Đối với tu sĩ tầng dưới chót nhất mà nói, đây là phương pháp tu luyện tốt nhất. đương nhiên, trong quá trình này, hắn cũng dùng huyền công hộ thể, về ngoài ngưng tụ một tầng cương khí chống cự ngọn lửa bùng cháy sáng, dùng thân thể ngăn cản của ta hỏa diễm. Điều đó không có khả năng đi. Có bản lĩnh lại ngăn cản lần thứ nhất thử xem. Âm sơn lục tổ mở miệng, miệng phun lửa nóng hùng hực, phun về phía Huyền Thiên. Những thứ này lửa cháy bừng bừng trên không trung bùng cháy sáng, cuối cùng hóa thành một đầu hỏa diễm vượng hoàng, đánh về phía Huyền Thiên. "Hả?" Huyền Thiên biến sắc, thần thông như vậy đáng sợ, cách thật xa cũng có thể cảm nhận được trong đó tản mát ra thần lực ba động. Lúc này đây, hắn không có khả năng lại dùng thân thể đi nhận chức bằng hỏa diễm cỏ rửa, nếu không không phải lưu lại thương thế không thể. Hắc hát quang sâu kín, hắn móc ra thần đỉnh, hơn nữa tiến hành thúc dục tản mát ra các loại chim thú cá trùng dị tượng, dùng tới bảo vệ bản thân. Chương 654, gặp lại Thản Thi Nhân. Và Ảnh. Trong tiếng nổ vang, hỏa diễm vượng hoàng trên không trung nổ tung, đem Huyền thiên toàn bộ thân hình nuốt mất, kinh khủng sóng vi ba truyền khắp trăm vạn giang đại địa. Ừ. đáng sợ như vậy cảnh tượng, tiểu tử này chắc chắn phải chết." Âm Sơn giáo chủ nói ra, gương mặt tự tin. "Ừ." Bạch Quy gật đầu, rồi sau đó trừng mắt, hung hăng cơ cơ đại khảm đao trong tay, chính là lập tức sợ tới mức người này không dám r่าง nửa điểm lời nói. Mà Đại Âm Sơn bên ngoài, đã tụ tập không ít sinh linh có nhân tộc, cũng có các loại hoàn thú. Bên này đại chiến, dư âm ảnh hưởng còn lại truyền ra xa như vậy, bất luận là một tu sĩ nào cũng có thể cảm thụ, về đúng có mẹ kia đến. Nửa năm trước đó, Trần gia cũng tới đánh Đại Âm Sơn, lúc kia chẳng diện còn phải đồ sộ, rất nhiều người đều cảm giác được chiến đấu chấn động, đến đây quan sát. Ngày nay, bên này lần nữa truyền đến đáng sợ chiến đấu chấn động, tự nhiên là hấp dẫn không ít người đến đây vây xem. Thời gian qua đi nửa năm, rốt cuộc lại có người đến lấy Đại Âm Sơn về thoái. Chỉ sợ, lại là một Trần gia. Vốn là thật tốt đại gia tộc, kết quả biến thành chán nản như vậy mọi người nghị luận ở mỹ rất xa quan trọng chiến đấu, đồng thời nội tâm cũng kiên kỵ đại âm sơn thế lực, không dám tới gần quá cái kia cái phạm vi thế lực. Ồ, không đúng, thiếu niên kia còn sống, có người kinh hô. đại hỏa diễm lạt định đã thấy đứng thẳng ở bên trong đạo kia thẳng tắp thân ảnh, la huyền thiên bên cạnh của hắn, các loại chim thú cá trùng dị tượng bồi hồi bảo hộ lấy thân thể của mình không bị hỏa diễm xâm nhập. đã đủ rồi, vẫn luôn là ngươi ở đây công phạt, cũng giờ đến phi ta. huyền nói ra, rồi sau đó miệng cười một tiếng, đánh ra thân thể thần thông, chỉ thủ kính thiên chụp vào Âm Sơn Lục Tổ. Đây là một cửa đại tuyệt học, trong truyền thuyết tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể đem thiên đô nắm trong tay. Âm Sơn Lục Tổ kinh hãi, thân hình không bị khống chế bay về phía Huyền Thiên, cuối cùng hai cái đuổi trước hết nhất bị Huyền Thiên hai tay bị bắt ở. Cho ta rách. Huyền Thiên gào thét, chuẩn bị xé nát người này. Nhưng mà, khi hắn hai cánh tay hung hăng phát lực thời điểm, Âm Sơn Lục Tổ hung hăng một cái giãy rủa. Rầm ào ào. Cuối cùng nhất, Huyền Thiên cũng chỉ là kéo xuống Âm Sơn Lục Tổ trên đùi hai mảnh thịt theo. Đồng thời còn có số lớn máu tươi màu đen lưu lại. Dù sao cái này Âm Sơn Lục Tổ là ký túc ở một cái vạn năm ải nhân trong thi thể, lưu lại cũng tự nhiên là chết đi vạn năm sau biến chất huyết dịch. Mà khác đáng nhắc tới chính là ải nhân tộc được xưng là thời kỳ thượng cổ, đại lực thần vương duy nhất họ hàng gần. Bởi vậy, chủng tộc này mặc dù coi như không ngờ, nhưng lại lực lớn vô cùng, không phải chủng tộc khác có thể so nghĩ mô phòng đấy. Khá lắm, thậm chí có khí lực lớn như vậy, có thể đào thoát thân thể của ta thần thông. Huyền Thiên kinh hô, bị lại càng hoảng sợ. Huyết nục tái sinh, Âm Sơn Lục Tổ gào thét, vốn là khôi phục thân hình rồi sau đó vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía Huyền Thiên, rất tốt, ngươi là gần trăm năm nay cái thứ nhất để cho ta người bị thương. Hôm nay ta nhất định phải cầm thi thể của ngươi làm của ta thứ hai tế thân. Âm Sơn Lục Tổ mở miệng, trong hốc mắt lóe ra ánh sáng, không định buông tha Huyền Ngã thi thể. Các ngươi đại Âm Sơn chính là ác độc như vậy. Huyền Thiên nội tâm tê dại một hồi, muốn từ bản thân đến một ngày chết đi, thân thể cũng sẽ bị tên gia hỏa này không chế, nội tâm chính là thập phần ảo não. đương nhiên, thân thể của ngươi ta chắc chắn phải có được. Âm Sơn Lục Tổ nói ra, móc ra một bả màu đen đại phủ trên không trung đánh ra độc môn tuyệt học từ thân tam búa đệ nhất búa rơi xuống tiếng xe do giống như một cái sét đánh thanh thế khủng bố phản phất hư không đều phải bị hắn nghiền nát huyền thiên đưa ra thiết quyền trên nắm tay có ngọn lửa màu vàng nóng bùng cháy sáng tiêu thật giống giống như sao băng đón đánh mà lên sắp tối búa cho chấn hai còn có thứ hai búa âm sơn lục tổ quát chói tai ngay sau đó đánh ra kích thứ hai trong tiếng nổ vang màu đen búa đầu đeo hừng hực lửa cháy bừng bừng bổ về phía huyền thiên trên không trung xẹt qua để lại một mảnh hỏa diễm rầm rầm rầm Huyền Thiên hướng phía công tới phương hướng, liên tiếp đánh ra cửu quyền, mỗi một quyền đều nặng như Thái Sơn, rốt cục sắp tôi sắc búa cho đầy lui. Cuối cùng một búa, chính là là tử thần tới búa, cuối cùng ta hy vọng còn có thể trông thấy ngươi cái kia chiếc thân thể hoàn mỹ mới tốt. Âm Sơn lục tổ cười lạnh, đánh rất đệ tam búa. Nhưng mà một đường tựa hồ cũng bị hắn nói chúng rồi, Huyền Thiên dùng hoàn hảo không chút tổn hại thân thể hiện ra tại trước mặt của thế nhân. Và ảnh trong tiếng nổ vang, Huyền Thiên thập phần dứt khoát móc ra thần đỉnh, chắn trước người của mình, trực tiếp đem đệ tam búa cho chấn khai, không có thu được bán đinh điểm tổn thương. Trời đánh a, ngươi tên xuất sinh này quả thực không phải người. Âm Sơn Lục Tổ giận dữ, hắn đương nhiên là hy vọng nhìn xem Huyền Thiên chết đi. Kết quả một đường chính như chính mình nói, đối phương còn sống rất là tốt. Sai, ngươi người này nói như vậy có thể không đúng. Vừa rồi là ngươi kêu ta sống khỏe mạnh đấy. Huyền Thiên cải chính. Thôi lắm, đã như vậy, bổ tổ sư muốn ngươi lập tức đi chết đi. Âm Sơn Lục Tổ giống to, đánh ra mặt khác một môn thần thông, quỷ phủ thần công, trong tiếng quát chói tai, Âm Sơn Lục Tổ thân ảnh của biến ảo, lập tức phân hóa thành tam cái giáng dấp cùng bản thể giống như lúc, phân phương hướng bất đồng đánh về phía Huyền Tiên. Khá lắm, chẳng lẽ lại thật sự chia ra làm 8? Huyền Tiên trừng mắt, thì không có phát hiện địch nhân chút nào sơ hở, phảng phất là 8 cái âm sơn lục tổ tại đồng thời tiến công vậy không có hư giả. Bất quá, cái này không làm khó được hắn. Trong tiếng nổ vang, Huyền Tiên liên tiếp đánh ra tám trưởng, phân phương hướng bất đồng xuất kích, đem tám đạo thân ảnh toàn bộ đánh bay. Những thứ này bị đánh bay thân ảnh tại cuối cùng đoàn tụ, lần nữa hóa thành một đạo thấp bé thân ảnh, đúng là âm sơn lục tổ. Tay hắn cầm đại phủ, gương mặt vẻ dữ tợn. Các ngươi đại âm sơn thẳng thi nhân cùng thế nhân đối nghịch. Ta xem dùng môn thần thông này đối phó các ngươi thích hợp nhất. Huyền tiên quát chói thai, đánh ra thiên nhãn thần thông. Đây là lang tộc thiên phạt thần thông, giờ phút này trùng kích mà lên, trên không trung thứ đó lưu lại một vệt sáng vậy vệ tàn ảnh. Âm sơn lục tổ quá sợ hãi, trùng tia sáng quá là nhanh, hoàn toàn không có đường tránh né. Cũng may, cuối cùng nhất đương, một tiếng, thiên nhãn thần thông đụng vào màu đen đại phủ phía trên, ở phía trên để lại một cái độc lớn. Khá lắm. Thật đúng là tốt số, một kích này đều không có cho người bị thương. Huyền miết miệng có chút tức giận. Ngươi chớ đa ý, kế tiếp chính là muốn ngươi chết." Âm Sơn Lục tổ quát chói tai, mang theo nồng đậm âm khí, thẳng hướng Huyền Thiên. Trong quá trình này, hắn đánh ra ải nhân tộc tuyệt học tối cao, quyết định một lần hành động đánh chết Huyền Thiên. Huyền Thiên trừng mắt, tóc dài màu đen bay múa, hốc mắt thành đỏ tía vẻ, dùng mạnh nhất trạng thái tiến hành đón đánh. Mà bên kia, mọi người cũng sớm đã tại kinh hô, bởi vì bọn họ nhìn về phía Âm Sơn Lục tổ động tác, hình như là trong truyền thuyết một môn phụ pháp chuyện này. Chẳng lẽ là nhân tộc 100000 một bữa? Có người kinh hô, trên mặt viết đầy vẻ khiếp sợ. Trong truyền thuyết, tại 3000 năm trước, môn thần thông này từng tại phía trên vùng thế giới này đã xuất hiện. Cái tuyết là một người lùn, trong tay đại phủ, tại phút bên trong hủy diệt 1001 tòa thành, chấn động toàn bộ thiên địa. Hôm nay, này môn phủ pháp lại hiện ra. Huyền Tiên phản kích, bên người vây đầy lục tổ hư ảnh, cả hai đang nhanh chóng quyết đấu. Âm Sơn lục tổ động tác rất nhanh, hắn đang tìm kiếm sơ hở, tìm tại một lần hành động đánh chết Huyền thiên. Mà Huyền Tiên thì là so Âm Sơn lục tổ tốc độ còn mau lẹ, không ngừng va chạm thần phủ, đồng thời còn nghĩ hết biện pháp tiến hành phản kích. Trận này va chạm kết quả Cuối cùng nhất lại là dùng âm sơn lục tổ ho ra máu bay ngược mà kết thúc. Cái gì? Cái kia tiểu hại nhân vậy mà thất bại? Có người kinh hô. Kết quả lại nên đón một mảnh hỏa diễm, chỉ là chọc vào vai mà qua, đã bị đốt rụi nửa người. La âm sơn lục tổ làm. Tiểu thằng lùn, buồn tọa là của ngươi lao tổ, ai trời đánh a nói lung tung, xem ta không giết chết hắn. Hắn cảnh cáo. Mọi người bởi vậy nhận thức đến, ở chỗ này lời không thể nói loạn. Mặc dù là một cái trọng thương tiên, phát uy bắt đầu cũng hết sức đáng sợ. Nhân tộc này là ai, vậy mà lợi hại như vậy? Khó lường, lại có thể từ hải nhân tộc tuyệt học bên trong chạy trốn, hơn nữa còn triển khai phản kích mãnh liệt, chỉ sợ dưới đời này cũng không có mấy người. Mọi người sợ hãi Thánh phục, có chút nội phục Huyền Thiên, tiếc nối duy nhất cũng không biết tên của hắn. Trời đánh a! Thiếu niên này chính là đã từng đánh chết rực Long thái tử, gây ra họa lớn ngập trời cái tiểu tử túi kia. Rốt cục, có hô, nhận ra Huyền Thiên. Khi mọi người nâng lên đã từng bị Tam đại dị tộc truy na chính là cái người kia vật lúc, mọi người đều biết. Mấy cái lao con mắt chừng chừng, cầm thiếu niên này cùng truy vẽ lên thân ảnh của đối lập, cảm giác thật vẫn như Ta chẳng cần biết ngươi là ai, dù sao ngươi hôm nay đến nơi này cũng không nên trở lại." Âm Sơn Lục Tổ giận dữ, thẳng hướng Huyền Thiên. Va chạm vài cái về sau, lại đột nhiên thay đổi nói, thẳng hướng Bạch Quy, chuẩn bị đến dương đông kích tây. Huyền Thiên giận dữ, tại nửa đường chặn đường, không cho người này tổn thương bằng hữu của mình. Bạch Quy mắt nhỏ chừng chừng, sao có thể không biết cái kia tiểu thằng lồn đắc ý đồ a? Chết tiệt, muốn muốn đi qua giết chết ta. Bạch Quy giận dữ, nó cũng không phải là dễ chêu chủ, từ trước đến nay biết mình phái người tử hình, còn không có đến phiên người khác cho hắn tử hình tình trạng cặp mắt ti của nó một hồi ngấm loạn cuối cùng đã rơi vào âm sơn giáo chủ thân mình ngươi làm gì thế a âm sơn giáo chủ hỏi thăm có dự cảm bất hảo ta muốn giết chết ngươi dù sao các ngươi đại âm sơn người đều không là đồ tốt thì không thể trách ta vô tình bạch quy cười lạnh móc ra một bọc lớn độc dược hung hăng nhét vào âm sơn giáo chủ miệng ở bên trong dược hiệu phát huy âm sơn giáo chủ tiếng kêu rên liên hồi có một loại thân thể muốn nổ tung cảm giác nhưng mà âm sơn lục tổ cũng mặc kệ người này chết sống hắn muốn đột phá huyền thiên chặn đường trước đánh chết huyền thiên người bên cạnh Mà Huyền Tiên thì là liều mạng chặn đường, không cho người này âm mưu thực hiện được. Âm Sơn giáo chủ không thể nghi ngờ là thảm nhất, nam cũng chúng đạn, bị Bạch Quy tới một bọc lớn độc dược, sống không bằng chết. Tiên tâm của ta nước tiểu có thể giải độc. Bạch Quy rất âm, mà ngay cả như vậy ám chiêu cũng nghĩ ra, thuần túy là đang vũ nhục người. Nhưng là, mặc dù là như vậy, người này vẫn là khó hiểu chèn ép, hung hăng huy động móng vuốt, vô Âm Sơn giáo chủ gương mặt của, đem người này đánh chính là mặt làm sưng lên. Quanh thân, mọi người nhìn lũ lưới, Cái này quy quá độc ác, quả thực là không thể trêu chọc cuối cùng nhất, Bạch Quy đem Âm Sơn giáo chủ ném cho Tiểu Loan Đao, sau đó lại để cho Tiểu Loan Đao đường ra phủ, chặt đại Âm Sơn giáo chủ. Chương 655, cao thủ tuyệt thế 800 năm trước. Soạt. Máu đen văng khắp nơi. Tiểu Loan Đao quyết định thật nhanh, chém nát Âm Sơn giáo chủ đầu lâu, một lần hành động hủy diệt hắn ở bên trong linh hồn. Chết tiệt, dù sao người này cũng không có tác dụng gì. Thân là một cái giáo chủ, kết quả liền cái hạ nhân cũng không bằng. Bạch Quy sủy răng niết miệng. Bất quá, chết cũng không phải ta giết được. Nếu là trên thế giới có âm hồn quỷ quái tới nói lời tìm cũng có thể là cái thanh kia người kia. Nó nghiêng lượng, nhìn về phía Tiểu Loan Đao. "Thần kinh a, là ngươi kêu ta giết được, ngươi mới là hung thủ." Tiểu Loan Đao mắng to, tức giận đến phát nhảy. Bạch Quy chỉ cho là không nghe thấy, tiếp tục đang trông xem thế nào bên kia chiến cuộc. Cái này làm cho Tiểu Loan Đao ý thức được, trên thế giới nhất không thể tin sinh linh, chỉ sợ sẽ là trước mắt cái này quy rồi. Hư không chi hỏa, Âm Sơn Lục Tổ trấn khai huyền thiên, rồi sau đó đánh ra Tuyệt Thế Thần Thông. Dầm vào ào. Hắn trên không trung mở ra một cái khe. Bên trong tuôn ra đại lượng màu nâu xanh hỏa diễm. Phóng tới huyền thiên ngươi đây là đang tự tìm đường chết luận hỏa diễm chi đạo ta quả thực sẽ là của ngươi lão tổ tông huyền thiên quát chói tai đối với cái kia màu nâu xanh hỏa diễm một điểm lập tức mảnh này hỏa diễm bắt đầu quay cuồng rồi sau đó chạy ra khỏi một đầu hỏa diễm ma cẩm đánh về phía âm sơn lục tổ làm sao có thể rõ ràng là thần của ta thông tại sao lại bị ngươi sử dụng âm sơn lục tổ khó hiểu ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết thê lương thân thể theo lên hỏa diễm ma cầm trên không trung một đạo tung ta còn phải đa tạ của ngươi hỏa diễm nếu không ta nghĩ muốn triệu hoán vật này còn phải đánh ra hỏa diễm của chính mình thần thông Huyền Thiên lộ ra dáng tươi cười nhìn về phía bên kia Âm Sơn Lục Tổ rất thảm chỉ còn lại có một cái hư nhược linh hồn còn dừng lại ở không trung hấp hối về phần những màu nâu xanh kia hư không chi hỏa thì là bị Huyền Thiên đánh ra tam trưởng cuối cùng hết thể ép trở về ngay sau đó hư không lần nữa khép lại như là cái gì cũng không có xảy ra đáng giận ngươi hôm nay đã đến ta đại Âm Sơn là không thể có thể còn sống trở về bởi vì ngươi không biết chúng ta đại giáo thực lực có nhiều đáng sợ Âm Sơn Lục Tổ cảnh cáo nói thật sao? không quản các ngươi mạnh cơ bao nhiêu, tóm lại ta có thể trước diệt linh hồn của ngươi. Huyền tiên cười lạnh, móc ra linh kính, nhắm ngay âm sơn lục tổ tiến hành hấp thu. Mà người này nói ra khuyên bảo lời nói, hắn thì là coi như gió bên thay. Dù sao, sau lưng của mình tại đứng đấy bốn cái cổ tiên, có gì phải sợ? Dừng tay, ngươi lại mảnh này thánh thổ trên giết sinh hoạt, chẳng lẽ còn muốn cho huyết dịch tung tóe tán mảnh đất này không thành? Trong tiếng quát chói tai, đường hầm hư không bên trong xuất hiện năm bóng người, đồng ý màu đen cương thi bảo đều là hoàng giả cấp bậc. Nói chuyện đứng ở ở giữa nhất nhân vật kia, chính là Đại Âm Sơn tổ hài, dáng dấp già vẫn trắng kiện, nhưng là toàn thân âm khí phát ra, hết sức nồng đậm. Huyền có trời mới biết, năm người này là còn không có biến thân thượng thiên nhân, đến một ngày cùng thi thể dung hợp, chỉ sợ cũng có thể hóa thân thành tiên. Nhất là trung gian cái kia nhị tổ, càng là có thêm hoàng giả cảnh giới đỉnh cao. Khó có thể tưởng tượng, hắn biến thân về sau, biết là dạng gì cảnh giới. Huyền Thiên, xem bên phải nhất, cái kia dáng dấp gầy gò trên thân lão nhân, ta cảm nhận được ta khí tức của mình, chỉ sợ ta linh thân chính là ở trên người hắn. Tiểu Loan Dao nhắc nhở Huyền Tiên nghe vậy gật đầu, tương tự nhìn về phía cái kia gầy gò lão giả. Quá trình này, hắn đem Âm Sơn Lục tổ linh hồn giam cấm, còn không có tiến hành thu thuế. Lão đầu này là ai? Nói cho ta biết. Huyền Tiên đang tại năm lão nhân trước mặt, hút tới một cái thản thi nhân tiến hành hỏi thăm. Đó là Ta Đại Âm Sơn ngũ tổ, ngày thường đều đang bế quan, thực lực hùng hậu, không phải bình thường tiên đạo cường giả có thể đối với địch. Cái này thản thi nhân đáp lại, nhưng là bị Huyền đánh một cái bàn tay. Không có người nào là vô địch, ta hôm nay có thể đánh cho người này giang rơi đầy đất. Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó đem cái này thẳng thi nhân cho ném đi. Tuy nhiên hắn chán ghét môn phái này, nhưng là dưới bình thường tình huống, còn chưa phải biết giết lung tung vô tội. Vì Vũ, xú tiểu tử, ngươi không có nói sai đâu. Đánh cho hắn răng rơi lấy đất, chẳng phải là muốn đánh ta linh thân? Tiểu Loan đau kinh hồ. Ngươi đừng nói trước lời nói, để cho ta tới cùng mấy tên này tiến hành đàm phán. Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó nhìn về phía Âm Sơn nhị tổ, đưa ra kêu to nhân viên yêu cầu. Ngươi muốn trao đổi cái gì? Âm Sơn nhị tổ hỏi thăm. Ta nghĩ muốn các ngươi ngũ tổ trên người một cái thi thể. Thứ này đối với ta rất trọng yếu. Bằng không, ta sẽ giết trong tay ra hỏa. Huyền Tiên nói ra, rồi sau đó hung hăng méo méo lục tổ linh hồn. Âm Sơn ngũ tổ nghe vậy, một hồi cười lạnh. Quả thực chính là chê cười, trên người của ta chính là một cỗ thi thể, khiến cho ta có thể tấn thăng làm thiên cảnh. Làm sao có thể cho ngươi? Hắn nói ra. Chuyện này, chẳng lẽ các ngươi cứ nhìn người này chết đi? Huyền Tiên khó hiểu. Trong tay mình ra hỏa, dầu gì cũng là cái đời thứ 6 tổ sư gia chẳng lẽ cứ như vậy không bao nhiêu tiền? Sú tiểu tử, nói thật với ngươi tốt rồi. Thi thể đối với chúng ta mà nói mới là trọng yếu nhất. Con nhân, ngươi coi như là giết tên phế vật kia, chúng ta cũng không sao cả. Âm sơn nhị tổ đáp lại, gương mặt vô tình. Được a, các ngươi đã đều nói như vậy, ta liền diệt người này tốt rồi. Huyền thiên nói thầm, tại chỗ dùng linh kính cắn nuốt âm sơn lục tổ linh hồn, hết sức dứt khoát. Tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiểu loan đao hỏi thăm, hết sức khẩn trương. Đó còn cần phải nói? đương nhiên là tiến hành đoạt nếu là bọn họ bất quần công cũng may đến một ngày quần công xem ta không giết chết bọn hắn Huyền Thiên cười lạnh phía sau của mình có thể là có thêm đại phía sau đài bất quá dáng tươi cười đến nơi này hắn đột nhiên thu hồi gọi Bạch Quy đi phía sau nhìn một cái bốn tên kia còn ở đó hay không ở bọn hắn chính là nằm sấp ở xa xa trên một ngọn núi đang xem cuộc chiến Bạch Quy đáp lại nếu là ở chúng ta đây thì sợ gì nha Huyền Thiên trừng mắt hăng hái giờ phút này là gan chống đỡ so mật gấu còn lớn hơn hắn nâng lên xoáy bước không sợ hai hướng đi âm sơn giáo năm lão nhân nhưng mà mới đi về phía trước 1000 m hắn chính là một cái kinh nghi đột nhiên nhìn về phía phía trước bên trái nhất lão nhân kia tại cái này cái trên người ông lão hắn đồng dạng cảm nhận được một cổ hơi thở quen thuộc phản phất là thân cảm giác của con người vậy đang kêu gọi chỉ là loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh sẽ rốt cuộc không cảm ứng được rồi chuyện này hẳn là ảo giác huyền tiên nói thầm rồi sau đó lắc đầu không hề đi đa tưởng thiếu niên hôm nay chính là cầm máu tươi của ngươi tế điện chúng ta đại âm sơn chết đi âm linh nhị tổ mở miệng rồi sau đó triệu hoán ra một cô thi thể tự mình nằm tiến vào cái này thi thể chính là là một mãn kiểm hồ cha đại hán thân thể hiện lên cổ đồng vẻ chết đi tuyết nguyệt còn không hề trưởng cửu ít nhất ngoại hình bảo tồn rất tốt không có để lại dấu vết tháng năm mà thi thể bản thân cũng là hết sức khôi ngô đứng ở khắp nơi bên trên tiểu thật giống một cái cự tháp cho người ta một loại thật dày cảm giác cái này thi thể chẳng lẽ là 800 năm trước cao thủ tuyệt thế bách lý truy phong sao có người kinh hô nhận ra cái này thi thể lai lịch đúng có người rõ ràng xem thấy đại hán này cái chán Thừa diện có một cái màu hồng dấu hiệu, đó là Bách Lý Truy Phong chỉ có dấu vết, chính là là một cô gái vì hắn lưu lại. Trong truyền thuyết, tại 800 năm trước, Bách Lý Truy Phong vì một cái tâm di nữ tử, do đó cưỡng ép hiếp phá toái hư không, chuẩn bị mở ra một con đường tiến vào trong truyền thuyết mảnh thứ năm ngày, nhưng là cuối cùng thất bại, tiếc nối mà chết. Bách Lý Truy Phong, vậy mà là người này vật. Huyền Thiên kinh hô, nhận thức đại hắn này, tại ngay từ đầu đi vào vùng thế giới này lúc, hắn chính là nghe nói nhân vật này sự tích, có thể dùng kinh diễm để hình dung, nhất là tại năm đó. Hắn vì tình yêu mà độc thân trùng kích một cái đại giáo lúc, càng là để lại một đoạn truyền kỳ, thế cho nên mọi người tại 800 năm sau vẫn còn ca tụng, cảm thán sự cường đại của hắn. Nhân vật như vậy, các ngươi vậy mà cầm thi thể của hắn làm chiến đấu khối lỗi. Huyền Tiên tại chỗ chính là phẫn nộ rồi. Chỉ sợ, mà ngay cả cái này cao thủ tuyệt thế cũng thật không ngờ, sau khi chết sẽ như thế thê thảm, thi thể thành vì người khác công cụ chiến đấu. Bên ngoài chàng, rất nhiều người cũng là giận dữ, nội tâm làm cho này vị trí 800 năm trước cao thủ tuyệt thế bên vực kẻ yếu. Bất quá e ngại đại âm sơn thực lực bọn hắn giận mà không dám nói gì như vậy thi thể mới là chúng ta mong muốn nhất là cái họ này trăm giảm gia hỏa trong cơ thể lưu lại lực lượng càng là kình bạo giết ngươi tiểu tử này nhất định không có vấn đề âm sơn nhị tổ mở miệng đã hoàn toàn tiến nhập bách lý truy phong trong thân thể dưới sự khống chế của hắn bách lý truy phong thi thể tuy nhiên như trước có một loại chất phác, nhưng là trên người lại nhiều hơn vài tia sức sống trong ánh mắt cũng tách ra hào quang phảng phất 800 năm chức vị cao thủ này một lần nữa hàng lâm thế người ở trong thân thể hắn đối với hắn mà nói quả thực chính là một cái vũ nổ có lẽ khiến cho cỗ thi thể này hoàn toàn biến mất, chính là đối với cái này cường giả tuyệt thế tốt nhất nhắn đủ. Dù sao, lưu trên thế giới này còn có thể bị đến các ngươi những xuất sinh này vũ đủ. Huyền Tiên nói ra, chiến ý ngang nhiên. Thiếu cho ta nói mạnh miệng, chẳng lẽ ngươi so 800 năm trước bách lý truy phong còn kinh diễm sao? Trên cái thế giới này là không có người có thể siêu việt hắn. Âm Sơn nhị tổ nói ra, lúc này thẳng hướng Huyền Thiên, thâm vận thân lực đánh ra kinh khủng một trường. Huyền Tiên không sợ, tương tự dùng một trường đánh trả. Và ảnh, tiếng oanh minh, hai bóng người đồng đều một cái rung mạnh. Rồi sau đó ầm ầm bay ngược, lui về sau hơn mấy ngàn mét. Một cái này, có thể nói là ngang tay, song vương lực đạo không kém bao nhiêu. Khá lắm, không hổ là 800 năm trước cường giả tuyệt thế. Thật không ngờ khủng bố. Huyền Tiên kinh hô, cùng cái kia Âm Sơn Lục tổ so với, trước mắt nhân vật này hiếu thắng quá nhiều. Bên kia, Âm Sơn Nhị tổ đồng dạng thất sắc. Thiếu niên này vậy mà cùng ta tương xứng. Xem ra, trên cái thế giới này thật vẫn có cùng bách Lý Truy Phong chống lại tiên đạo nhân vật. Âm Sơn Nhị tổ trầm ngâm, không đối với chính mình vẫn có rất cao tự tin, lần nữa thẳng hướng Huyền thiên. Bên kia Huyền Thiên cũng là không sợ, tương tự tiêu diệt trên xuống. Song phương va chạm, nhanh chóng đánh nhau một trăm trường, khiến cho Thỉ Thiên không xuất hiện ở đây ngắn ngủi ngừng tiết. Mọi người kinh hô, cảm giác trận chiến đấu này vô cùng khủng bố. Đồng thời, cũng có rất nhiều người kinh hô Huyền Thiên cường đại. Phải biết, đây chính là 800 năm trước cường giả tuyệt thế a. Và ảnh, một kích cuối cùng va chạm, khiến cho hư không nổ tung, hai người thân hình cũng bị cưỡng ép chia liệng. Huyền Thiên đăng liếc trong mắt, bắn ra hai đạo hào quang màu vàng nóng, nhìn xem Bách Lý Truy Phong. Tuy nhiên hắn biết rõ trước mắt nhân vật này cũng không phải năm đó cái kia quát xá phong vân cường giả tuyệt thế nhưng là nội tâm như trước hết sức bội phục chỉ sợ một trận chiến này là hắn tấn thăng đến tiên cảnh về sau gặp phải đáng sợ nhất cùng giai cuộc chiến 800 năm cao thủ tuyệt thế cái danh hiệu này dùng tại bách lý truy phong trên người là danh bất hư truyền huyền tiên ninh thở nội tâm rốt cục cảm thấy một tia áp lực hắn không có sợ hãi nhưng là không phải không thừa nhận đối phương kinh diễm có lẽ là trong lòng có cảm ứng mà ngay cả bạch quy tại lúc này chính là có vẻ hơi trở mặt nội tâm khẩn đang trông xem thế nào cái này trận chiến trước mắt này. Chương 656, còn sống. Hôm nay sẽ là của ngươi tận thế, đã đến Đại Âm Sơn cũng đừng sống mà đi ra đi. Âm Sơn nhị tổ đồng dạng tại đang trông xem Thế nào Huyền Thiên. Hắn mở mắt, bắn ra là ưu hảo quang màu xanh lục, thuần túy như là một cổ xưa cương thi. Soạn. Đúng lúc này, hắn chuyển động, thân ảnh đột nhiên bay về phía Huyền Thiên, triển khai tập kích. Huyền Thiên phản ứng nhanh chóng, tại chỗ đánh ra Hồi Thiên Chỉ thần thông, đón đánh trên xuống. Tại đầu ngón tay của hắn, chỉ sợ được Âm Dương chi lực chuyển động, ưu thật giống diện thế cối vậy tản ra khí tức hủy diệt. Âm Sơn Nhị Tổ thân hình vọt tới trước, nhưng là cảm nhận được cổ lực lượng này về sau, tại chỗ biến sắc, nửa đường thay đổi tuyến đường, buông tha cho lần này tập kích. Mà là lựa chọn một loại phương thức khác, tiến hành tiến công. Sau đó, động tác của hắn rất quỷ dị, vậy mà không ngừng huy trưởng, đánh vào trong hư không. Đây là Bách Lý Truy Phong tuyệt học, hư không trưởng. Có người hô to, nhận thức môn tuyệt học này. Trong truyền thuyết, Bách Lý Truy Phong nương tựa theo chiêu này tuyệt học, tại bên ngoài 10 triệu giảm hủy diệt một cái đại giáo, uy lực khủng bố. Huyền Tiên mày, lỗ tai hết sức linh mẫn cho dù hãm sâu trong chiến đấu, nhưng lại cũng đã nghe được mọi người tiếng nghị luận. Ừ, trong hư không có rất nhiều lực lượng đang ngưng tụ, tại chiều lấy ta hành kích mà đến. Huyền Tiên tinh tế cảm giác, đột nhiên biến thành vẻ mặt kinh ngạc. Giờ phút này thời khắc, hắn mới phát hiện mình hạng nhất năng lực, vậy mà có thể cảm giác được rõ ràng trong hư không sóng năng lượng, mà ngay cả những năng lượng này tại vị trí nào cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Khá lắm, ta hoàn toàn có thể phản kích, đem những năng lượng này bức cho trở về. Huyền Tiên tự nói, có quyết định này. Bất quá cẩn thận tự định giá về sau, hắn lại nghĩ tới một cái tốt hơn biện pháp giờ vào hào. trong lúc đó, hơn 10 đạo hư không khe hở tại Huyền Thiên bên người xuất hiện. bên trong có thật nhiều hào quang rực rỡ, hai tay trưởng đang cuồng chảo, hay dùng đột kích phi mà ra. cho ta hợp. Huyền Thiên hét lớn, dùng thân đỉnh trên không trung chấn động, đem tất cả đấy hư không khe hở đều bị đóng cửa. thân đỉnh linh dị. cho tới nay đều có được ổn định hư không năng lực, tại đây kiện đồ vật bên người muốn mở ra hư không, cũng không phải là một kiện chuyện dễ. đây là cái gì bảo khí, lại có thể đóng cửa hư không? Âm Sơn nhị tổ chấn động, có chút khó có thể tin. của ta bảo khí không có quan hệ gì với ngươi. Ngược lại là ngươi, tại sao lại biết rõ Bách Lý Truy Phong tuyệt học? Huyền Tiên quát chói tai, không rõ nguyên lý trong đó. Năm đó, Bách Lý Truy Phong vừa mới chết, ta liền cắn nuốt đầu góc của hắn, bởi vậy biết rõ hắn bộ phận trí nhớ. Hết thảy đều hết sức đơn giản. Âm Sơn nhị Tổ bật cười, thanh âm giống như quỷ hồn tại thét lên, hết sức khủng bố. Huyền Tiên nghe vậy, hai con mắt bắn ra kinh khủng hào quang, nhìn thẳng cái này thi tiên. Hắn rất phẫn nộ. Năm đó kinh diễm kỳ tài, đến cuối cùng mà ngay cả trí nhớ cũng bị người khác thôn phệ, kết cục như vậy thê thảm, đổi lại là bất cứ người nào nghe xong làm sẽ cảm thấy phẫn nộ. Như các ngươi như vậy thảm thi nhân, tâm đã hoàn toàn xa đoạn, lưu trên thế giới này cũng đã không dùng được. Huyền tiên như vậy bình phán, nội tâm sát khí được lên. Sắt. Hắn giống to một tiếng, nắm chặt thiết quyền, hóa thành một đạo kim sắt hào quang, thẳng hướng Âm Sơn Nhị Tổ. "Sú tiểu tử, ngươi đối với chính mình quá tự tin. Cùng 800 năm trước cường giả so với, ngươi lại tính là cái gì?" Âm Sơn Nhị Tổ quát chói tai, tiến hành đón đánh. Cả hai đại chiến, vậy mà xuyên phá hư không, tiến vào chính là trong hư vô. Chuyện này, có thể hay không hai người cũng sẽ chết đi. Mọi người kinh hô. Còn không biết tiến vào hư không cảm giác. Không biết, bọn hắn đã tiến nhập tiên đạo cảnh giới, hoàn toàn có thể tại trong hư không sinh tồn. Có người đáp lại, thậm chí còn nhớ tới thời kỳ thượng cổ truyền thuyết. Một lát đại năng đi đường, thậm chí không cần tiết lộ, bằng hai chân liền có thể vượt qua thiên địa, thần thông vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Dâm vào hào, Hư không khe hở biến mất nhanh, tới cũng rất nhanh chóng. Xuất hiện trước nhất chính là Huyền Thiên thân ảnh của, thân thể của hắn thay hư không trong cái khe xuống, khóe miệng tình lỉnh giữ lại máu tươi, đã bị thương. Nhưng mà, ở trong tay của hắn, đã có một viên tinh hồng sắc trái tim. Tại phù phù phù phù nhảy lên, tràn ngập sống, rất nhanh, Âm Sơn nhị tổ thân ảnh của cũng xuất hiện, hắn mặt ngoài cũng không lo ngại, nhưng là trên mặt lại cực độ giữ tợn, mặt đầy oán hận nhìn lấy Huyền Thiên, cùng với cái kia trên tay một trái tim, tại lông ngực của hắn, thình lình có lấy một bàn tay ấn, bên trong hy vọng đi vào, chống chân một mảnh, trái tim của hắn đã bị Huyền Thiên bắt đi, ta nắm lấy trái tim này, không phải đến lúc đó nhi đông, hay là vị này 800 năm trước cường giả đâu? Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó bàn tay lớn dùng sức nắm chặt, ầm, một tiếng, đem trái tim lộng bóc nát. Huyết vụ về ra, lây dính Huyền Thiên một thân. A, Âm Sơn nhị tổ kêu thảm thiết, trái tim hiểm nát, đau đớn nhất đích đương nhiên là hắn. Dù sao Bách Lý Truy Phong đã chết, mà ngay cả linh hồn cũng không có, một cái thi thể chả như nào đây biết đau. Người tên xuất sinh này, ta muốn tiêu diệt ngươi. Âm Sơn nhị tổ gào thét, đánh ra khủng bố thần thông, một đầu dao long trên không trung ngưng tụ, rồi sau đó điên cuồng gào thét, phóng tới Huyền Thiên mà đi. Đương. Huyền Thiên vô cùng quyết đoán, móc ra thần đỉnh, huyễn hóa ra các loại dị tượng, đem đầu này giao long cho hủy diệt. Kinh khủng dư âm ảnh hưởng còn lại quyết tán, đem vài giảm ra rất nhiều người đang xem cuộc chiến cho thổi bay. Cái này là dạng gì chiến đấu? Có người kinh hô, khó có thể tưởng tượng. Chỉ là dư âm ảnh hưởng còn lại, cũng đủ để gọi người miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Xoẹt. Huyền Thiên nhe mắt, hai mắt hiếp thành một đường, bắn ra kinh khủng ánh mắt, tựu thật giống lợi kiếm đồng dạng nhìn xem Âm Sơn Nhị Tổ. Ầm ầm. Tiếng oanh minh vang lên. Bên trong vùng trời này không biết lúc nào đã xuất hiện một mảnh thần lôi bảy màu, hơn nữa đánh xuống ba màu lôi điện. Đây là Huyền Thiên thi triển Thần Thông Sấm Sét. Ngày bình thường rất ít sử dụng, bởi vì tiêu hao quá lớn. Nhưng là hôm nay gặp phải đại địa, hắn không chút do dự chính là sử dụng ra. Ba màu lôi điện đến thế gian, rơi xuống khí tức hủy diệt, phảng phất là thiên phạt thần lôi. Cái này làm cho âm sơn nhị tổ biến sắc, bất quá phản ứng cũng là vô cùng nhanh chóng, cánh tay trên không trung vung dậy, đánh ra thâm ảo quyền pháp. Vừa lúc đó, ba màu lôi điện đáp xuống, đem âm sơn nhị tổ nuốt mất. Chuyện này, tổ sư gia, hôm nay nhân tộc này dám đại náo thánh địa, không thể lại để cho hắn đi ra cái phạm vi này nữa bước. Âm sơn đất phó giáo chủ kinh hô bên kia còn giữ lại bốn cái âm sơn tổ sư ra cũng sớm đã biến sắc bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ này trong sấm xét sức nổ không phải người bình thường có thể ngăn cản nhất là bên trong cái kia cổ hủy diệt chấn động mà ngay cả tiên cũng muốn chết đi giờ vào hào. nhưng vào lúc này lôi quang bên trong truyền ra kinh người sẽ rách âm thanh đúng hình như là có cái gì ở bên trong chuyển động mà ngay cả huyền thiên cũng là biến sắc vẻ mặt kinh ngạc hướng phía bên kia đang trông xem thế nào rốt cục lôi điện tan hết lộ ra bên trong chân diện mục âm sơn nhị tổ còn sống hơn nữa cầm trong tay một khối ngọc bội. Ở phía sau hắn, còn có âm dương hai cấp đồ đang xoay tròn, dị tượng kinh người. Đây là Bách Lý Truy Phong lớn nhất tuyệt học, âm dương lượng cực quyền, nghe nói có thể nghiền nát một đường. Có người kinh hô, nhận ra môn thần thông này. Không có cách nào. 800 năm trước Bách Lý Truy Phong quá kinh diễm. Mặc dù đã 800 năm đi qua, nhưng là mọi người như trước nhớ rõ nhân vật này, phảng phất hết thể đều chỉ là ngày hôm qua vừa bài kiến. Chuyện này, chủ yếu nhất là cái kia chết tiệt ngọc bội. Huyền thiên kinh hô, nhìn xem cái ngọc bội kia, nội tâm hết sức khiếp sợ. Hắn có một loại dự cảm xấu, cảm giác lôi điện chi lực, có lẽ tuyệt đại bộ phận cũng đã bị cái ngọc bội này cho thôn phệ. Như thế nào đây? Ngươi lộ ra rất kinh ngạc a. Sát Thiên Đao thiếu niên, có lẽ mà ngay cả ngươi cũng thật không ngờ, ta có thể tránh được một kiếp đi. Âm Sơn nhị tổ cười to, dùng âm chắc chắc ánh mắt dò xét Huyền Thiên, rồi sau đó thân ảnh lóe lên một cái, đột nhiên biến mất. Khí. Huyền Thiên hít một hơi lãnh khí, tìm kiếm địch nhân tung tích. Tại phía sau của ngươi a, coi chừng. Bạch Quy hô to, tiến hành nhắc nhở. Nhưng mà Nó nói chuyện tốc độ lộ ra nhưng đã theo không kịp đại chiến tốc độ. Âm Sơn nhị tổ đã tiến hành công kích, chụp về phía Huyền Tiên cái quát. Hừ. Huyền Tiên một cái hừ lạnh, phản ứng nhanh chóng, tại chỗ đánh ra một quyền, đón đánh trên xuống. Dâm vào ào. Nhưng mà, một quyền này thập phần quỷ dị, tựa hồ không có cái gì đánh tới, đánh vào một cái khoảng trắng tử ở bên trong. Thật sự đánh hút sao? Không có khả năng a. Hắn rõ ràng chính là ở phía sau. Huyền Tiên có hiểu, chính mình nhìn lại lúc, phát hiện tay của mình cánh tay đã bị ngọc bội trò thôn vệ. Đồ đáng chết vật này mà ngay cả người cũng có thể thôn vệ a hắn quá sợ hãi đương nhiên đến một ngày đi vào chính là vĩnh viễn không thể đi ra người đi chết đi tốt rồi âm sơn nhị tổ kêu gào hung hăng thúc giục ngọc bội tàn mát ra ánh sáng âm u đem huyền thiên thân thể cho toàn bộ thôn vệ cảnh tượng như vậy khiến cho rất nhiều người nhìn xem hít một hơi thanh khí tên thiếu niên nhân tộc này cứ như vậy đã chết có người đặt câu hỏi vẫn còn có chút khó có thể tin trong đám người hay là có người bội phục huyền thiên đấy tại hoàng giả cảnh giới chính là dám khiêu chiến tam đại dị tộc thậm chí có đồn đại rằng, một cái rực Long Tiên đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Nửa năm qua, tam đại dị tộc đối với Huyền Thiên có thể là không có đỉnh chỉ nửa ngày truy nã. Hôm nay ở chỗ này trông thấy, khiến cho rất nhiều người nhãn tỉnh sáng lên. Nhưng mà, giờ phút này chàng cảnh cũng rất gọi người có thể tiếp nhận. Có lẽ, hắn là đã bị chết ở tại Bách Lý Truy Phong trong tay, cũng không phải chết ở Âm Sơn giáo trong tay. Có người mở miệng, nói như vậy. Đối với Huyền Thiên chết, bọn hắn cho rằng đương nhiên, dù sao cùng hắn va chạm nhân vật là 800 năm trước đệ nhất cao thủ, uy danh trùng trời. Ôi Thượng đế ơi, nhất định là ta nhìn hoa mắt. Bạch Quy kinh hô, dùng sức dụi mắt, có chút khó có thể tin. Bất quá, sự thật chính là là như thế, nó dù thế nào dụi mắt, làm không cải biến được. Thật là đáng tiếc a, cứ thế mà chết đi, ta xem chúng ta hay là sớm một chút lên đi." Tiểu Loan đao đề nghị. Lời ấy có lý, ngươi người này cuối cùng là cơ trí lần thứ nhất. Bạch Quy tán thưởng, tại chỗ chuẩn bị mở chuyện. "Ma ảnh." Nhưng mà, đúng lúc này, Âm Sơn nhị tổ ngọc bội trong tay nổ tung. "Giống." La Huyền Thiên tiếng giống giận dữ, đang nổ nháy mắt. Một ánh hào quang trung thiên xuất hiện ở trên trời cao. Là Huyền Thiên, hắn còn sống? Chỉ là có chút chật vật, toàn thân nhuốm máu, áo quần rách nát, trong tay nắm lấy một bà đại cùng, đúng là trấn thiên cung. Chương 657, ta muốn thành ma. Huyền Thiên. Bạch Quy kinh hãi, mắt nhỏ trừng trừng, nhìn trong mắt đều nhanh điệu rơi đi ra. Người này lại vẫn còn sống? Nó kinh hô, rồi sau đó vẻ mặt trách cứ nhìn về phía Tiểu Loan Đao, chỉ trích nói, ngươi tên phản đồ này, vậy mà muốn lâm trận bỏ chạy. May mắn bổn thần bận tâm tình cũ, không có cùng ngươi cái nhà này hỏa thông đồng làm vậy Tiểu Loan Dao im lặng, cảm giác không có ngôn ngữ và người này trao đổi, không biết mới vừa rồi là ai chuẩn bị trước chuẩn đi đấy. Bất quá, Tiểu Loan Dao đã thành thói quen, trên cơ bản mỗi lần hắn đều là người chịu tội thay. Hô. Ngoài ra, người xem cuộc chiến đám bọn họ cũng là một chàng tốt lên. Huyền Tiên xuất hiện lần nữa, đã ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí, rất nhiều người đều cho rằng hắn lần này chắc chắn phải chết. Làm sao có thể? Ngươi vì cái gì còn sống? Đến bên trong trước mặt sinh linh, có thể là không có một người nào sống đi ra. Âm Sơn Nhị tổ kinh hô. Quả thực bị Huyền Thiên xuất hiện lại càng hoảng sợ. Phải biết, nhưng hắn là trơ mắt nhìn Huyền Thiên bị cắn rứt. Nội tâm đã 100% xác định, thiếu niên này cũng không đi ra được nữa. "Rất vinh hạnh, trên người của ta có một tờ giấy bảo vật cùng, có thể nghiền nát của ngươi nốt." Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó bùng cháy sáng khí diễm, thiêu hủy trên người mình vết máu, ngay sau đó nở nụ cười nói, "Bất quá, lần này còn phải cảm tạ ngươi, để cho ta lĩnh ngộ một môn thần thông đích chân lý." "Thần thông gì?" Âm Sơn Nhị tổ kinh hãi, giờ phút này đặt câu hỏi. Tại trong ngọc bộ, ta nhìn thấy Bách Lý Truy Phong trí nhớ diễn biến hắn ở đây đánh em Dương Lưỡng cự quyền, ta dùng thần niệm cùng hắn đánh nhau chỉ chốc lát, rốt cục đem ta khắc một môn thần thông cho có thông. Huyền Tiên cười lạnh, hắn chỉ tự nhiên là thái cổ lục tà trưởng. Hơn nữa, vào thời khắc này, hắn còn đánh ra môn thần thông này, lại để cho cái này âm sơn nhị tổn đếm thử ý lực. và ảnh. Huyền Tiên cánh tay của bắt đầu vung gẩy, tựu thật giống giống như cá bơi, trên không trung phiêu động, động tác nhìn như chậm chạp, lại làm cho hư không rung động, phát ra đáng sợ tiếng ngay mình, phảng phất mảnh không gian này đều đang chấn động. trong quá trình này, còn có một cổ tà khí là trên người hắn phát ra. Bí mật mang theo hồng hoàng khí tức cổ xưa, coi như thời gian làm tại thời khắc này bắt đầu đảo ngược lại. Cái gì? Cái này là dạng gì thần thông? Vậy mà phát ra như thế khí tức cổ xưa. Âm Sơn nhị tổ kinh hãi. Hắn tuy nhiên không biết môn thần thông này, nhưng cũng không phải ngu ngốc, có thể rõ ràng cảm thụ ra cái kia cổ hủy diệt khí tức. Quyết định thật nhanh, Âm Sơn nhị tổ chuẩn bị trốn rời. Nhưng mà cái này ở phía sau, hắn mới khinh khủng phát hiện, chính mình chung quanh hư không giống như có lẽ đã đọc lại. Ngoài ra còn có chuyện càng đáng sợ hơn phát sinh. Một cái màu đen kịt sáu đạo bàn quay. Hồ nước lớn như vậy, vậy mà tự không trung ngưng tụ thành hình, rồi sau đó chậm rãi hướng hắn tới gần. Không hề nghi ngờ, loại này bị giam cầm, rồi sau đó tận mắt chứng kiến chính mình tử vong phương thức đáng sợ nhất. Không muốn a. Đây rốt cuộc là thần thông gì, vì sao đáng sợ như thế? Âm Sơn Nhị tổ kinh hãi, liều chết dây rủa, nhưng cuối cùng vẫn là bị sáu đạo bản quay thôn phệ. Không trung chỉ có một bản quay chuyển động, còn một người khác tiếng kêu thảm thiết thê lương đang vang vọng, bất quá rất nhanh sẽ biến mất. Mặt khác, sáu đạo bản quay đang chuyển động vài cái về sau, chính là hóa thành tinh khí, tương tự biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời trở nên trống giống một mảnh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Cái gì mà ngay cả đời thứ hai tổ sư già cũng đã chết sao? Có thảng thi nhân kinh hô, nhất là bên kia còn dư lại bốn cái thẳng thi nhân, càng là sắc mặt khó coi. Hôm nay tuyệt đối không thể lại để cho hắn đi ra địa phương này, nếu không chúng ta đại âm sơn về sau còn như thế nào phía trên vùng thế giới này chỗ dừng chân. Âm sơn tam tổ nói ra chính là là một người đại mập mạc, làn da ngăm đen, giết tên xuất sinh này cho ta giáo lập uy. Hết lần này đến lần khác bị quấy rối ngoại nhân làm đem chúng ta tại đây đường du lịch thắng địa rồi. Âm Sơn tứ tổ mở miệng, "Là thứ bà lão?" trên mặt nếp nhăn điệp lên, hết sức khủng bố. Âm Sơn ngũ tổ gật đầu, đồng ý nói, "Đúng vậy à, lại không ra tay, chỉ sợ thế giới đã đem chúng ta quên đi." Tế tế tính toán ra, chúng ta đại Âm Sơn đã có ngàn năm ngủ say, là thời điểm cho ngoại nhân nhìn xem thực lực rồi. Cái kia khai phong đệ nhất đạo, chính là lấy trước mắt tên thiếu niên nhân tộc này tốt rồi. Dùng máu tươi của hắn, đến cảnh cáo thế nhân, chỉ sợ là không thể thích hợp hơn. Âm Sơn thất tổ nói ra, dùng giết người vậy con mắt chỉ nhìn Huyền Thiên nương theo lấy Âm Sơn nhị tổ chết đi, mấy vị khác Đại Âm Sơn tổ sư ra có không phải không nữa, mà là cứu hận. Mấy vị, các ngươi hôm nay nếu không muốn chết, chính là cho dù một đạo hướng phía ta đánh tới tốt rồi. Huyền Thiên cười lạnh, căn bản cũng không sợ, phía sau của mình có thể là có thêm hậu viện đấy. Bất quá ở phía sau, thân thể của hắn đột nhiên một cái lào đảo, phi phò, một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Chuyện này, Xú Tiểu Tử, người không sao chứ? Bạch Quy tiến lên, vội vàng nâng, không có việc gì, là Thái Cổ Lục Tả trưởng thi triển về sau, lưu lại hậu hoạn. Trước đó chính ta tại trong ngọc bộ, kỳ thật cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy cơ, trên người máu tươi tất cả đều là của chúng ta." Huyền Tiên nói ra. Môn thần thông này thái quá mức đáng sợ, mặc dù là hôm nay tiên đạo cảnh giới, cũng vô pháp đem hoàn toàn thi triển. Khó có thể tưởng tượng, môn thần thông này rốt cuộc là ai sáng chế, vậy mà ủng hộ có như thế sức mạnh to lớn. Chỉ sợ đã dính đến trong truyền thuyết cái kia thần bí cảnh giới. Cái kia ngươi có phải hay không đã không cách nào chiến đấu, thật sự không được, chúng ta đã có thể gọi hậu viện rồi." Bạch Quy đề nghị. "Đương nhiên, ta xem bộ dáng của bọn hắn." chính là chuẩn bị đối với ta quần công mà giết đi. Hiện tại ta coi như là không gọi cũng không được rồi. Huyền Tiên thì thảo, lộ ra gương mặt cười lạnh. Hắn trước gọi Bạch Quy lui về phía sau, để tránh người này trong chiến đấu bị thương. Mà lúc này đây, đối diện bốn cái Âm Sơn tổ sư gia cũng đã động. Bọn hắn lao nhao đảo ra bổn mạng của mình thi thể, tiến hành biến thân. Ừ, là thời điểm gọi trợ thủ. Bất quá, tức vãi linh hồn tức là Huyền Tiên kinh nghi, tạm thời đình chỉ gọi hậu viện, mà là vẻ mặt kiếp sợ nhìn về phía Âm Sơn giáo đệ thất đại tổ sư gia. Đúng. Giờ khắc này ánh mắt của hắn làm tản mát ra ánh sáng, chú ý cái này âm sơn thất tổ động tác, đối phương ngay tại muốn giờ khắc này mở ra nắp quan tài, chuẩn bị móc ra thi thể biến thân. Không có khả năng. Đương nắp quan tài mở ra, thấy rõ trong quan tài nhân vật thời gian. Huyền Trời đã kinh hô, sắc mặt tụ nhưng lại biến. Bên trong nằm người, lại là huynh trưởng của hắn Huyền Minh. Không có sai, chính là một đạo quen thuộc dung nhan, mặc dù nhưng đã hơn 100 năm đi qua, nhưng là mình huynh trưởng dung nhan một mực cũng không có thay đổi, vẫn là cùng trước kia giống như lúc. Giờ khắc này, Huyền Thiên trong đầu của giống như là điện giật vậy chống giống. số Tiểu Tử, ngươi không sao chớ. Như thế nào đột nhiên cũng chưa có linh hồn giống như bình thường. Bạch Quy kinh hô, nhìn xem Huyền Thiên ánh mắt của, không có chút nào hào quang cách ra. Bất quá, như vậy trạng thái chỉ là rằng có mấy hơi thở công phu. Thời gian dần trôi qua, Huyền Thiên thay đổi, một cổ khí tức sơ xác ở trên người hắn phát ra, hơn nữa hình thành dị tượng. Đây là hết sức kinh người chẳng cảnh. Vô số âm hồn lệ quỷ tại Huyền Thiên đích lưng sau xuất hiện, định dạng tại giữa không trung. Những thứ này âm hồn đều là hắn năm đó giết chết trôi qua sinh linh, dậm dạp chẳng chịt một mảnh, hằng hà đến cùng có bao nhiêu, trọn vẹn tràn ngập hơn phân nửa âm sơn. đây là đại ma, thiếu niên này giết người như người a, thậm chí có nhiều như vậy sinh linh đã bị chết ở tại trong tay của hắn. có người kinh hô, cảm thấy tê tê cả da đầu. đây là gì tượng, tất cả đấy đại hung đại ác nhân đều có, tuyệt đối không có khả năng giả bộ. khí, mà ngay cả đại âm sơn thẳng thi nhân cũng là hít một hơi lãnh khí. nhất là tứ đại sư tổ, vừa vừa mới chuẩn bị làm một vô lớn, nhưng là hiện tại cũng có chút nội tâm bùn trộn. Nội tâm của bọn hắn mình cảm giác hạ xuống, cùng người kia tộc so với, phát hiện mình đã vô cùng thiệt lương. Sát, sát, sát. Huyền Tiên gào thét, liên tiếp nói ba cái chữ sát. Tóc bắt đầu bay múa, trong Hải Dương loạn thảo giống như bình thường trên không trùng phiêu dãng. Ánh mắt của hắn đã phát ra mày đỏ tươi vẻ, rọi sáng ra ánh sáng u u, toàn thân sát khí tụ thật giống tuyển nước vậy trùng thiên. Giết, hôm nay ta muốn tiêu diệt Đại Âm Sơn, giết sạch nơi này tất cả mọi người. Huyền Tiên gào thét, lúc này tụ ra tay, hóa thành một ánh hào quang phóng tới đại địa. Cái chỗ kia, tụ tập số lớn thượng thiên nhân Mục tiêu của hắn đã rất rõ ràng, chính là chỗ này chút ít thẳng thi nhân. Không được, mọi người đi mau, cái này đại ma hướng chúng ta tới bên này. Tuyệt thế đại ma, so với chúng ta đại âm sơn thẳng thi nhân còn khủng bố, người này là tử thần. Ở tại chỗ này chính là cái chết, mọi người nhanh chóng biến thân, sau đó chạy trốn đi. Thẳng thi nhân bên này đã sôi trào. Tất cả mọi người chú ý tới huyền thiên động tác, sau lưng làm toát ra mồ hôi lạnh rồi. Không có chút nào do dự, những thứ này thẳng thi nhân bắt đầu trốn chạy để khỏi chết. Và ảnh, huyền thiên gào thét, đánh ra một trường đem hơn 10 người thang thi nhân tại chỗ anh là huyết vụ xuất sinh ngươi mau mau dừng tay cho ta không muốn ở mảnh này thánh thổ bên trên treo ra đại nạn rồi âm sơn tam tổ giống to tức giận đến phát ngảy toàn bộ thiên địa thang thi nhân số lượng cũng liền mấy trăm nếu như bị huyền thiên lớn như vậy giết một trận chỉ sợ đại âm sơn cái đại giáo này đều phải bị hủy diệt đại âm sơn tứ đại sư tổ gào khét đối với huyền thiên tiến hành chặn đường muốn ngăn cản hành động của hắn ta hôm nay muốn tàn sát cửa các ngươi giết vinh trưởng của ta thu này bất cộng cái thiên tất phải nợ máu trả bằng máu Huyền Thiên gào khét, sát khí ngốc trời. Trạng thái điên cuồng ở dưới hắn, tựu thật giống một đầu tóc giận cuồng yêu, thân hình mạnh mẽ đấm tới, làm cho tứ đại tổ sư đều khó mà chặn đường. Ôi, thượng đế ơi, người này là điên rồi. Chúng ta phải làm gì? Bên kia, Ngũ Vi cổ ngạc nói ra, sững sờ nhìn cách đó không xa tình huống chiến đấu. Đô Đần, chúng ta đương nhiên là tiếp tục xem rồi. Nếu là ở thời khắc mấu chốt cứu tiểu tử này một mạng, nói không chừng còn có thể đạt được lớn hơn chỗ tốt. Hoàng Kim Cự Long nói ra, mắt to trừng trừng, trong đầu nghĩ tất cả đều là bảo vật giấu. Đại ca nói có lý, hay là đại ca Anh Minh? Bên cạnh, Tam thủ ma viên gật đầu tán thành. Tứ cái tên cứ như vậy trốn ở bên cạnh, án binh bất động. Cho ta khốn. Âm Sơn tứ tổ giống to, thả ra một cây đen như mực xiển xích, cuốn về phía Huyền Thiên, sắp sửa như vậy đem thân thể của hắn cho khóa lại. Giờ vào nào? Huyền Thiên một cái nghiêng người, tránh khỏi một kích này. Bất quá cái này xiển xích thông linh, vậy mà cũng quay đầu chuyển biến, tiếp tục mang tất cả hướng Huyền Thiên, đem thân thể của hắn cho khóa lại. Đây là một cái biến cố, khiến cho Huyền Thiên sợ liệu không kịp. Chương 658 trong truyền thuyết thần minh hừ huyền thiên chỉ là một hừ lạnh rồi sau đó quay đầu một kích hung hăng chụp về phía xiềng xích Dâm ảo ảo xiềng xích run run vậy mà hết sức cứng rắn một kích này không cách nào đem xiềng xích cho chấn khai vô chi tiểu nhi đây là của ta sư phó lưu lại chính là dùng tới cổ trước thân thể của con người chế tạo cứng rắn vô cùng há lại ngươi một cái nho nhỏ tiền có thể đánh nát âm sơn tứ tổ cười lạnh trên mặt viết đầy đắc ý hai chữ huyền thiên giận dữ trở lại dùng sức xé ra ngay sau đó một cái hung hăng lay động đem âm sơn tứ tổ cho cẳng rầm rầm cái này, cái này dây xích liền trở thành huyền thiên giờ phút này hung hãn nhất giết người binh khí, khói sắt cùng khối sắt ở giữa tiếng va đập, tiêu thật giống tử thần tuyên cao lớn khúc vậy đánh thẳng vào ở đây bất kỳ người nào tâm thần, a, giữa tiếng kêu gào thê thảm, một cái vương giả cảnh giới thẳng thi nhân bị dây xích cho rút chúng, thân thể trên không trung hóa thành một đám mưa máu, chết rất là thảm, huyền thiên thân ảnh của tác chiến rung mạnh, không đâu định nổi, trở thành rất nhiều thẳng thi nhân ám ma, khiến cho tứ đại tổ sư đau đầu không thôi, trời đánh à tiểu tử này như một con ruồi không đầu đồng dạng, không ngừng cải biến phương hướng, rất khó chặn đường a. Âm Sơn Tứ Tổ tức giận, nội tâm lửa giận đã sắp đem phổi cho bùng cháy sáng, hận không thể lập tức bắt lấy Huyền thiên, mà sau một trường vô chết. Chúng ta Đại Âm Sơn đệ tử vốn là đến từ không dễ, từng cái đều là một món tài sản khổng lồ, không thể nhận trước này cái chó chết lung tung náo đi xuống." Âm Sơn Lục Tổ nói ra, cả khuôn mặt đã hiện lên màu đen kịt. Tứ đại Sư Tổ thân ảnh của hóa thành màu đen hào quang, đối với Huyền thiên tiến hành quả quyết chặn đường, thậm chí cùng vòng đây, nhưng là mấy lần làm chỉ thiếu một ít liền thành công. "Hừ, ta không phải sợ các ngươi, ta là chuẩn bị trước hủy tiêu diệt đám bọn ngươi Đại Âm Sơn." Sau đó lại lộng chết các ngươi." Huyền Tiên nói ra, mà sau kế tục đánh chết Đại Âm Sơn đệ tử. Hắn tay trái cầm dây xích công phạt, tay phải thì là cách lấy hư không vỗ tay, tiến hành công phạt. Thời gian nửa nén hương về sau, tại đây phương viên trăm vạn giằm đại địa, trừ tứ đại sư tổ bên ngoài đã không có bất kỳ một cái nào thản thiên nhân. Bọn hắn có một bộ phận bị đánh chết, một phần khác thì là giống như bay thoát đi, rời đi mảnh này ác ngộng chi địa. "Ta xem tốt như vậy, tên tiểu tử thúi này đã như vậy ta vô lễ, chúng ta chính là triệu hồi ra ta dạy nhất tổ, đối với hắn trừng phạt." Âm Sơn tứ tổ nói ra, Như vậy đề nghị đối phó tên tiểu tử túi này còn cần một tổ ư? Quá nhỏ nói thành to đi. Âm Sơn lục tổ lắc đầu. Đúng lúc này Âm Sơn thất tổ kinh hô, nói: Mau nhìn! Nhân tộc kia tiểu tử dừng lại, hắn tựa hồ không hề chạy trốn, mà là đem mục tiêu đặt ở trên người chúng ta. Cái gì? Tiểu tử này hoàn toàn hay là tại muốn chết? Âm Sơn thất tổ cười lạnh liên tục. Một cái tiên lại muốn giết chết bọn hắn. Âm Sơn giáo tứ đại sư tổ chuyến đi chỉ sợ thế nhân làm sẽ không tin tưởng. Dù sao một cái tiên muốn giết chết bốn cái cùng giai cấp bậc tồn tại, vậy đơn giản là quá khó khăn có chút không thực tế. Còn có cái gì tốt nói, ta muốn dùng máu tươi của các ngươi, tế điện huynh trưởng ta Huyền Minh Chi Linh. Huyền Tiên gào hét, thẳng hướng Âm Sơn Tứ Tổ. Hắn hai cầm trong tay khóa sắt, dùng thần lực quán chú, đem khóa sắt khống chế coi như một bả cứng rắn trường thương, có thể tiến hành chấm giết. Và anh, Huyền Tiên một kích này, dùng khóa sắt hung hăng chụp về phía Âm Sơn Tứ Tổ, chỉ một cái tử đem đối phương đẩy lui và bước. Gây tởm xuất sinh, ta không phải làm thịt ngươi không có thể. Âm Sơn Tứ Tổ giận dữ, hắn lại bị mình bảo khí cho giết lùi, đổi lại là bất cứ người nào trong nội tâm đều cực độ không thoải mái. binh hỏa trưởng, âm sơn lục tổ giống to, lúc này thời điểm sát đạo, đánh ra liên tiếp hỏa diễm, tựu thật giống hàng dài giống như bình thường bay về phía huyền thiên. các ngươi những xuất sinh này cho ta diệt. huyền thiên gào thét, tương tự đánh ra một trường, đón đánh trên xuống. rầm rầm, khi hỏa diễm gặp được bàn tay, tựa như cùng mảnh vụn vậy bắt đầu đứt thành từng khúc. cảnh tượng như vậy kinh người, dùng chống cự thần thông, hơn nữa đem thần thông cho đả diện chỉ sợ cùng giai bên trong làm đến bước này không có mấy người. chỉ là đáng tiếc, hiện tại người xem cuộc chiến đã không nhiều lắm vừa rồi Huyền Thiên một hồi nổi giận, giống như triệt để thành ma. Tuy nhiên chỉ nhằm vào tháng thi nhân, nhưng là cũng hù chạy tuyệt đại đa số tu sĩ. Âm Sơn ngũ tổ cùng tứ tổ lại bắt đầu từ hai bên làm khó dễ, nhưng đều bị Huyền Thiên cho đẩy lui. giết! Âm Sơn thất tổ gào thét, hung hăng từ sau lưng vác đánh lén. Một trưởng vô hướng Huyền Thiên cãi oách. Huyền Thiên phản ứng nhanh chóng, trở lại muốn hung hăng một quyền phản kích. nhưng là vào mắt đạo thân ảnh kia, lại là tự huynh trưởng mình dung nhan, hắn lại có chút không cách nào ra tay, toàn bộ thân hình động tác cương ngưng ở nơi đó. Sứ tiểu tử, ngươi đang làm gì thế? Cái kia là Âm Sơn giáo đệ thất đại tổ sư, căn bản cũng không phải là huynh trưởng của ngươi a, Bạch Quy kêu to, nhưng là nói chuyện tốc độ căn bản là so ra kém biến hóa tốc độ. Thời điểm sau cùng, Âm Sơn thất tổ hai tay trưởng đã vô tới Huyền Thiên đỉnh đầu, nhưng lại ngừng lại. Vốn là cái kia đờ đẫn con mắt, vậy mà tại thời khắc này tách ra tinh quang, phản phất là có linh hồn. Ngươi? Huyền Thiên kinh ngạc, nối tiếc hy vọng lên trước mắt đạo thân ảnh này, cảm giác có một loại mùi vị đạo quen thuộc trở về. Giờ khắc này, nội tâm của hắn tràn đầy một tia hoài cổ cảm giác, mà ngay cả vốn là bay loạn phát ra Tại lúc này cũng thời gian dần trôi qua rơi xuống, tinh hồng sắc ánh mắt nhạt không ít. Lão thất, nhanh vung vẩy cánh tay của ngươi, một chưởng tiêu diệt tên tiểu tử túi này. Âm sơn tam tổ nhắc nhở, hướng bên này nhanh chóng bay tới. À cặn, cái đầu của ngươi. Âm sơn thất tổ đột nhiên trở mặt, trở lại một chưởng, đem âm sơn tam tổ cho đỡ bay. Lão thất, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh không khoái đem trước mặt ngươi chính là cái kia đại ma cho đánh chết. Âm sơn tứ tổ quát chói tai, mang trên mặt vẻ khiếp sợ, hoàn toàn thật không ngờ tình huống như vậy. Đúng vậy a, lão thất, người kia ngay tại phía sau của ngươi còn không mau mau đánh lén, âm sơn ngũ tổ đã ở kêu to, bị đột nhiên biến hóa cho lại càng hoảng sợ. ai là nhân mã của các ngươi, chán ghét, buồn toà họ huyền. nói đến đây, âm sơn thất tổ khuôn mặt một hồi vặn vẹo, tựa hồ trong thân thể có biến hóa cực lớn. cái gì, chẳng lẽ ngươi đã thay đổi đã trở về, huyền thiên nhãn tỉnh sáng lên, giờ phút này nội tâm bị kinh hỉ chẳng ngập. huyền đệ tử của ta cái này phân thân bên trong có một cái thẳng thi nhân tại cùng ta tranh đoạt quyền khống chế thân thể, nhanh móc ra của ngươi huyền gia tổ phù, ta có tác dụng lớn. âm sơn thất tổ thấp giọng mở miệng, khuôn mặt vặn vẹo lợi hại đã hoàn toàn biến hình. Cái gì? Phân thân của ngươi? Huyền Thiên chấn động, bất quá giờ phút này cũng không nói nhảm. Lúc này móc ra Huyền gia tổ phụ, ném tới. Âm Sơn thất tổ nhận lấy tổ phụ, rồi sau đó khắp ở trên người của mình. Kể từ đó, vạn vẹo gương mặt của mới xem như khôi phục bình thường. Chết tiệt, tổ phụ lực lượng chính là to lớn, lập tức chính là chấn trụ bên trong vật kia. Âm Sơn thất tổ nói thầm. Giờ khắc này Âm Sơn thất tổ cần phải gọi là Huyền Minh. Nhị ca, thân thể của ngươi làm sao sẽ bị những thứ này thẳng thi nhân cấp đi đâu rồi? Huyền Thiên hỏi thăm. Đây là của ta phân thân, mấy chục năm trước bị ta vứt bỏ, vẫn luôn không có liên hệ. Thằng đến của ngươi tới gần, ta mới dược bình tĩnh. Huyền Minh nói ra, rồi sau đó nhũ mảy. Có phải hay không có việc? Huyền Tiên hỏi thăm. Xem ra bản thân huynh trưởng không đúng. đương nhiên, ta đọc đến một chút trí nhớ trong đầu. Phát hiện cái này đại âm sơn bên trong có khó lường tồn tại, không phải ngươi có thể đối phó đấy. Đi mau. Huyền Minh nốc xúc. Huyền Tiên nghe vậy kinh ngạc, hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện âm sơn giáo tam đại sư tổ đang tại sở. Chuyện gì xảy ra? lao thất tại sao cùng người này câu được? Âm sơn tam tổ nhíu mày, không rõ ràng, có thể là thi thể hồi linh, hơn nữa là hà tiên tiểu tử thúi này nhận thức, cho nên bọn hắn mới có thể không giúp nhau công phạt. Âm sơn tứ tổ suy đoán, nhưng là lão thất rõ ràng ở này cái thi thể bên trong, làm sao có thể biết hồi linh? Âm sơn ngũ tổ không tin, bọn hắn chính là nhất hợp cách thẳng thi nhân, bình thường dưới tình huống, mặc dù là thi thể hồi linh, thân hình cũng là do bọn hắn không chế, chỉ bất quá hôm nay Âm sơn thất tổ gặp hiếm thấy, chẳng những thi thể không cách nào khống chế, còn bị chấn áp tại bên trong, không cách nào nhúc nhích thừa dịp lấy ba người bọn hắn sưng sở, ngươi đi mau, ly khai cái chỗ này. còn phân thân của ta, ngươi cũng không cần để ý đến, để hắn hủy diệt tốt rồi, giữ lại cũng là một cái phiền phức. Huyền Minh nói ra, lần nữa thúc giục. Huyền Tiên nghe vậy, trọng trọng gật đầu, mà sau đó xoay người chuẩn bị ly khai. đã biết được huynh trưởng của mình không có việc gì, đó không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. còn tiểu Loan đao linh thần, hắn tạm thời còn thật không ngờ đoạt lại biện pháp, chỉ có thể trước đem kế hoạch này mắc cạn. hắn đến cách đó không xa, đã tìm được Bạch Quy cùng Tiểu Loan Dao, kể rõ việc này, chuẩn bị ly khai có địch nhân cường đại hơn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần minh cảnh giới, bạch quy kinh hô, có chút không dám tin tưởng. nhưng mà vừa dứt lời, một cổ khí tức thật lớn liền từ đại âm sơn thế giới trong thông đạo truyền ra, bao phủ vùng trời này. không được, người kia đã thức tỉnh, các ngươi đi mau. nếu không đã chậm, chỉ muốn đem cánh mạng ở tại chỗ này. huyền minh kinh hô, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía huyền thiên. bên kia, âm sơn tam tổ hiển nhiên cũng đã phát hiện tình huống này. là của chúng ta đời thứ nhất tổ sư gia, hắn vậy mà thức tỉnh, động tính bên này lớn như vậy. Tự nhiên sẽ bắt hắn cho bình tĩnh. Dù sao, có chút cảnh giới năng lực cảm ứng, không phải chúng ta có thể so sánh được. Được à, cái này tên thiếu niên nhân tộc này chết chắc rồi, vậy mà kinh động đến chúng ta âm sơn giáo đời thứ nhất tổ sư ra. Chỉ sợ chính là cho nhiều hắn 10 cái mệnh giá không đủ dùng. Tam đại tổ sư ra nghị luận vốn là một hồi kinh ngạc, rồi sau đó chính là cuồn hỉ. Trong mắt bọn hắn, tên thiếu niên nhân tộc này lần này chắc chắn phải chết. Mà thân làm trung tâm nhân vật huyền thiên, cũng tự nhiên là biết rõ sự nghiêm trọng của sự việc. Các huynh đệ lên, mau ra đây giúp ta ngăn cản một hồi. Huyền Tiên quay đầu, triệu hoán cái kia bốn vị thượng cổ đại tiên, nhưng mà lại không có trông thấy bất kỳ thân ảnh. Được rồi, bốn tên kia sớm liền chạy. Đừng nói là bọn hắn, ta đều chạy nhanh. Bạch Quy gương mặt khóc nước nở, nhanh chóng phải chết. Cái kia vẫn phí lời cái gì, đi mau a. Đã chậm chính là thật sự không còn kịp rồi. Tên đại gia hỏa kia cảnh giới, không phải chúng ta có thể đối phó. Huyền Tiên gào thét, thúc dục Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao. Mẹ ta đấy, Bạch Quy tiêu to, không nói hai lời, tại chỗ móc ra phi hành cổ bảo, nhảy lên. Huyền Tiên cùng Tiểu Loan thấy vậy đồng dạng ngậy lên. Huyền Minh Tế Tế cảm thụ, nhìn xem phi hành cổ bảo lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Biết rõ cái này phi hành bảo khí không giống người thường, giờ phút này cũng nhảy lên. Xuất phát, ly khai mảnh này làm cho người phẫn hận thổ địa. Bạch Quy giống to, thúc giục phi hành bảo khí hóa thành một vết sáng, nhanh chóng hướng đông phương phi hành. ầm ầm, đúng lúc này một cái buôn lôi giống như thanh âm của vang lên. Một cái hắt quang sâu kín bàn tay lớn vậy mà đột nhiên ngưng tụ tại không trung, hướng phía Huyền Thiên bọn người trục tới, tốc độ nhanh vô cùng, vậy mà đã vượt qua phi hành bảo khí. Đúng cái bàn tay lớn này chính là dụng thần thông đánh đi ra ngoài, bởi vậy tốc độ hết sức kinh người. đã xong, trong truyền thuyết thần minh ra tay, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể ngăn cản. huyền minh biến sắc, đương nhiên, hắn là một đạo phân thân, cho dù chết không có gì đáng ngại. giờ phút này lo lắng nhất hay là huyền tiên đám người tính. chương 659 đại âm sơn thực lực, gây chuyện không tốt sẽ chết. chương mới nhất đọc đầy đủ bất quá trong truyền thuyết, một lát đáng sợ bảo khí nếu là dùng nửa số máu huyết thúc dục uy lực biết hoàn toàn kích phát, không biết là thật hay giả. bạch quy nói ra. Nó đi phía sau nhìn lại, chấn động, cái con kia thần minh bản tay lớn tốc độ quá là nhanh, tựu thật giống xài lang giống như bình thường nhanh chóng đánh tới. Nếu là chuyên thuyết, nên thử một lần. Huyền Thiên trầm ngâm, đại não nhanh chóng chuyển động, rồi sau đó móc ra chấn thiên cung. Phi phò, hắn há miệng ho ra máu, trọn vẹn phun ra bán đấu chi huyết, rơi vào chấn thiên cung phía trên. Quả nhiên, món bảo khí này trở nên không giống bình thường, trận bắt đầu sáng lên, phía trên hình chạm khắc chuyển động, nhật nguyệt tinh thần toàn bộ hiện ra. Bất quá bây giờ Huyền Thiên có thể không có thời gian đi xem xét tỉ mỉ chấn thiên cung biến hóa. Hắn nổi xuống mình 50 con tơ, dùng thân lực quấn chú, nương tụ thành một chi cứng rắn mũi tên, khoác lên chấn thiên cung phía trên, rồi sau đó đem cung thần kéo thành trăng giảm hướng phía phía sau vào tới. Và anh số đổ lôi tựa như tiếng vang ở bên trong, thần linh bàn tay lớn nghiền nát, hóa thành hào quang tứ tán. Khá lắm, lại vẫn thật có hiệu quả. Chúng ta đã được cứu, một kích không thành của ta cổ bảo tốc độ lại nhanh như vậy, mặc dù là thần mình cũng mơ tưởng bắt nữa đến chúng ta. Bạch Quy đã ý, nhìn về phía bên cạnh, lại phát hiện Huyền Thiên đang rúng máu. Thương thế quá nặng, muốn hảo hảo tu dưỡng. Huyền Minh tiến lên, một tay khoác lên Huyền Thiên sau lưng của, tiến hành thần lực chuyển vận. Hắn dùng minh lực là Huyền Thiên chữa thương. Sau nửa canh giờ, Bạch Quy đã đi tới Trung thổ đại lục phía đông, nó tìm một cái đỉnh núi, khống chế cổ bảo đắc xuống. Giờ phút này Huyền Thiên, sắc mặt đã đẹp mắt rất nhiều, mà ngay cả khí tức cũng đã ổn định, không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Rất tốt, thân thể của ngươi đã ổn định lại, cái này ta cũng vậy yên tâm có thể rời đi. Huyền Minh cảm ứng huynh đệ mình thân thể, rồi sau đó chậm rãi gật đầu. Ngươi muốn đi đâu? Huyền Thiên hiểu, nhìn mình vị huynh trưởng này. Huyền Minh nghe vậy lộ ra một nụ cười, hắn không nói gì, mà là một bên hé miệng, một bên hung hăng thúc dục Huyền Gia tổ phủ, thân thể tản mát ra vô lượng thần quang. "A, đi ra cho ta." Trong tiếng giống giận dữ, cổ họng của hắn miệng một hồi mở rộng, một cái vòng tròn tròn đồ vật bị hắn mút bách, từ cổ một đường đi lên trên bước, cuối cùng đẩy ra trong miệng, rồi sau đó phun ra. Đây là một cái màu đen trứng, so trứng long còn muốn lớn hơn một lát, thượng diện hiện đầy màu đen kịt đường vân, tựu thật giống nguyên một đám cấm chú vậy tản ra từng tia hắc hát quang. Huyền Minh nhìn liếc quả trứng màu đen, rồi sau đó lần nữa nhìn về phía Huyền Thiên. Lộ ra dáng tươi cười, nói, "Chúng ta tại tầng cao hơn đích thiên địa chờ ngươi, ở cái thế giới này cuối cùng có một cái huyền ra." Nói xong, Huyền Minh giơ bàn tay lên, hung hăng đánh ra lồng ngực của mình, tự uỷ phân thân, hóa thành nguyên một đám mảnh vỡ tứ tán. Chỉ có Huyền gia tổ phụ tản ra hào quang, trên không trung phiêu động. Chuyện này, thế giới cuối Huyền gia, Huyền thiên nhíu mày, nhìn qua cái kia bay tứ phía mảnh vỡ không ngừng trầm ngâm. Mà bên kia, Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao đã đem cái kia trứng cấp bao vây, chưa mới nhất đọc đầy đủ. "Sú tiểu tử, mau tới đây xem." Vật này ta hoài nghi chính là Âm Sơn thất tổ chân thân, bị ngươi huynh trưởng từ trong thân thể ép đi ra. Bạch Quy ổn nào, nhận thức quả trứng màu đen bên trên phù văn, đó là Thản Thi nhân đặc hữu phù văn. Thật sao, đã như người này đã rơi vào trong tay chúng ta, thì có hắn đẹp mắt. Huyền Tiên cười xấu xa, một bước tiến lên, đi vào quả trứng màu đen bên cạnh, hung hăng một cái đánh, đánh ra. Oeng. Trong tiếng nổ vang, quả trứng màu đen nứt nát, nhưng lại tản ra rất nhiều hắc hát quang, từ đó nhảy ra một cái vừa gầy vừa lùn thân ảnh của. Chính là trước kia lộ ra qua một chiếc mặt Âm Sơn thất tổ. Hắn vóc dáng vốn là không cao, một phen đại chiến qua đi, toàn thân âm khí hao tổn nghiêm trọng, thân thể nghiêm trọng rút lại, đã thành trước mắt lần này bộ dáng. Chết tiệt, là các ngươi cái này mấy cái con sâu cái kiến, quả thực là đang giận, vậy mà hấp dẫn thi thể của ta, các ngươi không phải người. Âm sơn thất tổ chửi đối. mà ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, bị một cổ kỳ dị lực lượng phong ấn, rồi sau đó đã mất đi đối với thi thể quyền khống chế. Ta ít, Buồn thân vốn cũng không phải là người, trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, ta là một cái rùa thần, bạch quy tiến lên chính là một cái bàn tay. Người cái này quy còn dám khiêu khích bổ tọa, Âm Sơn Thất Tổ giận dữ, giờ phút này tiến lên, chuẩn bị đánh chết Bạch Uy. 3. Nhưng mà, Huyền Thiên chỉ là vươn một đầu ngón tay, tiến lên nhẹ nhàng điểm một cái, liền làm cho cái này Âm Sơn Thất Tổ chết đi sống lại. Đúng, mặc dù là Huyền Thiên bị thương, nhưng là giết chết vật này hay là đơn giản cực kỳ. Dù sao, tại không được biến thân dưới tình huống, Âm Sơn Thất Tổ cảnh giới chỉ có mới vào hoàng giả thực lực, đối với một cái tiên mà nói chính là như là một con rối dễ. Các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ta nhưng là Đại Âm Sơn đệ thất đại tổ sư gia, các ngươi đắc tội ta, chắc là sẽ không có kết quả tốt." Âm Sơn thất tổ cảnh cáo. 3. Lần này đáp lại là một bàn tay. Huyền Tiên nhẹ nhàng vung lên, chính là đánh rớt người này hai cái cửa răng. "Đáng giận, các ngươi quả thực chính là là muốn chết." Âm Sơn thất tổ giận dữ, che miệng, nhưng là máu tươi như trước theo ngón tay khe hở chảy ra. Huyền Tiên mắt hí, đem ý mắt híp thành một cái khe hẹp, bắn ra hai đạo chợt hẹp kim quang, nhìn xem cái này Âm Sơn thất tổ. Đồng thời, hắn lần nữa giơ lên tay phải, lúc này đây đã nắm thành quyền đầu ta sai rồi, ngươi đừng đánh xuống. âm sơn thất tổ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sợ tới mức đã hai chân run rẩy. hắn thật sự là không dám tưởng tượng, một quyền này xuống biết là kết quả như thế nào. rốt cục đang hoảng, lại không đứng đắn lời nói, ta liền tại đỉnh đầu của ngươi đánh ra một cái hố. huyền thiên cười lạnh, lúc này mới vung xuống năm đấm. âm sơn thất tổ chớp động con mắt, kiến ba ba nhìn xem huyền thiên, trong hốc mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, mà ngay cả nói chuyện lực lượng cũng đã không có. tuy nhiên ta đem năm đấm vung xuống, nhưng là cũng không có nghĩa là ta không biết đánh ngươi. kế tiếp ta hỏi ngươi vấn đề. Nếu như ngươi là trả lời làm ta không hài lòng, hừ hừ. Huyền Thiên cười lạnh, lần nữa giơ lên nằm đấm, rồi sau đó hung ác ngoan múa qua múa lại, coi như là cảnh cáo. Ngươi nói, chỉ cần cuối cùng không giết ta ta cái gì đều nói. Âm Sơn thất tổ mở miệng, liên tục gật đầu, coi như một cái nghe lời chó. Vấn đề của ta chỉ có một, đó chính là ngươi đám bọn họ đại âm sơn thế giới trong thông đạo, đến cùng có bao nhiêu cao thủ? Huyền Thiên quắt chói thai, đôi mắt tỏa sáng, coi như hai thanh bén nhọn lợi kiếm, nhìn chằm chằm Âm Sơn thất tổ. Chuyện này, chỉ sợ hữu nan luôn tri ẩn, ta như nói rồi chỉ sợ đời này cũng không thể đi trở về. Âm Sơn thất Tổ nói ra, gương mặt khóc tan vẻ. Đại Âm Sơn là một siêu cấp lớn giáo, chia làm bên ngoài thực lực và nội tại thực lực. Bên ngoài thực lực là cho thế nhân nhìn, dùng để mê hoặc thế nhân. Toàn bộ Đại Âm Sơn biểu hiện ra chính là mấy cái hoàng tại thống lĩnh, thoạt nhìn tiểu thật giống một môn phái nhỏ. Nhưng mà, sau lưng ẩn nút thực lực lại cực độ kinh người, chính là hôm nay mà nói, xuất hiện nhiều cái tiên. Bất quá, đối với lớn như vậy giáo, bên trong đến cùng có bao nhiêu lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn những thứ này nội bộ nhân viên mới biết thoạt nhìn ngươi là không muốn tiết lộ. Huyền Tiên gật đầu, nợ nụ cười, thập phần ánh mắt trời. Bất quá, cười như vậy cho tại Âm Sơn thất tổ trong mắt, quả thực là so ác ma dáng tươi cười còn đáng sợ hơn. Hắn có dự cảm bất hảo, cảm giác kế tiếp có chuyện rất không tốt muốn phát sinh. Quả nhiên, suy đoán đã trở thành sự thật. Huyền Tiên phong gần Âm Sơn thất tổ tu vi, rồi sau đó gọi Bạch Quy, đem tra tấn người chuyện này giao cho người này. Cái này gọi là cựu Thiên thập điệu tán, đến một ngày nuốt vào về sau, biết sống không bằng chết, toàn thân cao thấp phảng phất là có 10 vạn con kiến đang chạy nhanh, ta cấp ngươi thử một lần. Bạch quy cười lạnh, móc ra một bao màu đen thuốc bột, ngay sau đó trên mặt tất cả đều là nụ cười tà ác. Cái gì? Cửu Thiên Thập Địa Tán, ngươi tuyệt đối không nên cho ta nuốt. Ta nói là được. Âm sơn tất tổ lệ rơi đầy mặt, cảm giác cái này quy là đáng sợ như vậy. Quả thực chính là một cái sứ giả của ác ma. Trong truyền thuyết đã uống Cửu Thiên Thập Địa Tán người cuối cùng đều là thống khổ mà tự sát. Có thể nói là trong thiên địa ác độc nhất thuốc bột một trong, thập phần đáng sợ. Rất nhanh, bằng không thì cho ngươi toàn bộ nuốt vào. Bạch quy nháy mắt ra hiệu, dương dương đã ý. Chúng ta Âm sơn giáo thực lực chỉ sợ là vùng thế giới này nhất thế lực đáng sợ một trong bên trong tổng cộng có một cái thần minh cùng chín tiên bình thường làm ở thế giới trong thông đạo ngoại nhân không biết âm sơn thất tổ khóc tang nói cái này là âm sơn giáo toàn bộ lực lượng huyền thiên nghe vậy kinh hãi chỉ sợ thế giới này tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đại âm sơn thực lực biết hùng hậu như vậy đại âm sơn tiềm ẩn lực lượng đáng sợ như thế khó trách trần gia lão nhân đến thăm đi liền nửa điểm mặt mũi cũng không cho liền trực tiếp tiến hành đánh chết bạch quy thở dài nghe được âm sơn giáo thực lực về sau nó trái tim nhỏ cũng là phù phù phù phù nhảy lên chấn động không ngừng đúng chấn gia thực lực đối với chúng ta mà nói không đáng giá được nhắc tới bất quá ta hy vọng các ngươi có thể thực hiện hứa hẹn không nên có thể nói ta đã nói rồi âm sơn thất tổ khẩn cầu con mắt kiền ba ba chớp động rất có thể thương như vậy chấn áp ngươi một và năm cái này tổng không quá phật đi huyền tiên nói thầm nghĩ tới phong ấn không thể nào các ngươi như vậy cùng giết ta khác nhau ở chỗ nào một vạn năm về sau chỉ sợ ta đã toàn thân ngân mạch khô kiệt rất xuống vương giả cảnh giới âm sơn thất tổ kêu thảng thiết bất quá Hôm nay có thể không phải do người này, người đã ưa thích người chết, ta liền tiễn đưa một mình người quan tài. Huyền Thiên nói ra, từ Bạch Quy trong bảo khố mượn tới một chỉ hắc kim quan tài, đem âm sơn thất tổ phong ấn ở bên trong về sau, ném về đại địa, đem điển vào đại địa ở chỗ sâu trong. Khá lắm, gây chuyện không tốt một vạn năm về sau, rất nhiều người làm sẽ vì thế mà điên cuồng, tưởng rằng cái gì cự bảo xuất thế đâu rồi. Bạch Quy cười ha ha, nửa tới ngựa lui. Tiểu Loan Đao cũng là hết sức vớ phấn, thấy âm sơn giáo là người thê thảm như thế, nó chính là thoải mái. Thôi. Của ta linh thân coi như là lấy không được cũng có thể. Dù sao ta bây giờ là đồ vật thân, đã coi nhẹ một cách. Cuối cùng, Tiểu Loan dao thở dài, "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem linh thân cho đoạt lại." Huyền Tiên nắm tay, hăng hái, trong hốc mắt tràn đầy vẻ kiên định. Bạch Quy thấy hình dạng của hắn, là chấn động, tiểu tử này quá bất thường rồi. Biết rõ Đại Âm Sơn bên trong có thần minh cấp bậc tồn tại, lại vẫn dám đánh linh thân chủ ý, quả thực không phải người bình thường có thể có tư duy. "Thôi, buông tha đi. Một vạn năm đi qua, ta đã thành thói quen đao này khí thân." Gây chuyện không tốt về tới thân thể của con người ngược lại sẽ không kỳ quái." Tiểu Loan Dao nói thầm, "Cho dù ngươi buông tha cho, có thể là ta còn là nuốt không trôi cơn tức này. Lần thứ nhất bên trên Đại Âm Sơn liền muốn tiêu diệt ta, quả thực là một đám súc sinh." Huyền Tiên suy nghĩ, càng nghĩ càng giận. Trong chuyện này còn bao gồm lấy một cái Trần gia. Lúc trước Trần gia lão nhân hùng hồn cùng Tiệp Lương, khiến cho hắn đối với lão nhân này có không ít hảo cảm. Nhưng mà, cũng là bởi vì Đại Âm Sơn, hôm nay Trần gia đã lưu lạc là Tam Lưu gia tộc. Không lâu Hắn ở đây Đại Âm Sơn bên trên nhìn thấy tự huynh trưởng mình thân thể lúc, càng làm một bụng lửa giận, hận không thể tìm Âm Sơn giáo đánh nhau chết sống. Cũng may, cuối cùng một đường cũng có thể tiếp nhận sự thật, cái gọi là huynh trưởng chỉ là một phân thân mà thôi. Người tức giận cũng không có cách nào, trừ phi ngươi có biện pháp có thể đối phó thần minh." Bạch Quy nói thầm, cho rằng cái này là chuyện không thể nào. "Hừ, ta tự có biện pháp, bỏ mặc cái này hại người đại giáo mặc kệ, sau này chỉ sợ bọn họ biết càng phát càng rỡ." Huyền Tiên nói ra, nội tâm đã có ý định, thực sự không cáo chi Bạch Quy đợt. Đơn giản khôi phục một chút thương thế, ba ngày sau đó, hắn chính là vội vã xuất quan. Hai người các ngươi ra hỏa ở chỗ này chờ ta, ít thì hai tháng, nhiều thì 4 tháng, ta nhất định sẽ tới tìm các ngươi. Đến lúc đó, nhất định phải cho Âm Sơn giáo thoải mái một chút. Huyền Tiên dặn dò, rồi sau đó cho mượn Bạch Quy Phi hành cổ bảo rời đi. Bạch Quy cùng Tiểu Loan Dao sững sờ, hoàn toàn không biết Huyền Tiên phát điên vì cái gì. Ngươi nói người này đi làm gì, chẳng lẽ tại gắng đạt tới đột phá mình, muốn biến thành thần minh? Bạch Quy hiếu kỳ, nhìn về phía Tiểu Loan Dao. Có trời mới biết người này phát điên vì cái gì. Muốn biến thành thần mình, ở đâu là dễ dàng. Tiểu Loan Đao cho rằng không có khả năng. Thôi, không nên suy nghĩ lung tung, ở chỗ này chờ nó là được. Bạch Quy lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Tiểu Loan Đao đã chầm mặt một lát, liền cũng buông tha cho suy nghĩ. Huyền Thiên trước khi đi không có nói cho chuyện cụ thể, ngoại nhân chỉ sợ rất khó đoán được người này nghĩ cách. Chương 660, Hậu thuẫn của ta. Tại Huyền Thiên rời đi trong cuộc sống, Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao tại hẹn nhau địa phương đi đi lại lại. Trong đó, nhất không quản được chân gia hỏa chính là Bạch Qu chân của nó nếu không phải động tiểu thật giống biết mốc meo vậy lao là ưa thích đi chung quanh địa phương đi bộ. khi thì nó biết đánh một lát con ngồi đến làm thành thịt nướng, một mình hưởng dụng. có khi người này phát hiện một lát đồng nát sát vụn, hay là chạy trở lại hô to gọi nhỏ như một gia nhân. đương nhiên cũng không thiếu được bạch quy bị đuổi giết thân ảnh. đôi khi hết lần này tới lần khác phải đi treo chọc thoáng một phát vương giả trở lên tồn tại, muốn bị đuổi giết cái cả buổi. so sánh với người này, tiểu loan đau chính là thanh tịnh hơn nhiều, ưa thích nằm trên mặt đất ngủ say, hơn nữa quất một cái thì là ba bốn ngày. Kết quả có một lần Bạch Quy không tại, nó đã bị một cái đi ngang qua tu sĩ cho nhặt đi, tỉnh lại đã đã bị bày ở ven đường trong dân hàng, phí hết tốt mấy ngày mới về đến nguyên điểm. Bạch Quy đã tại nhàn nhã thuận gió lương, thấy Tiểu Loan Đao sau khi trở về, kinh ngạc không thôi. Biến mất 3 năm ngày, ngươi người này hẹn với. Nó mắt nhỏ chừng chừng, sử dụng tốt ánh mắt đánh giá Tiểu Loan Đao. Ta ít. Hoa Ước biết không có nửa cây mau quan hệ. Tiểu Loan Đao chửi tới, cho là mình là bị bắt góc, thế nào cuộc hẹn mà nói. Hơn nữa, nó còn đem lần này không may tao ngộ chia sẻ cho Bạch Quy. Nguyên lai like là bị nhặt được. Bất quá có người để ý ngươi cái thanh này đoạn đao, cũng thật là mắt bị mù." Bạch Quy nói thầm. Tiểu Loan đau giận dữ, muốn tìm người này dốc sức liều mạng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt nửa tháng đi qua, Huyền Thiên đến so với trong tưởng tượng còn phải sớm hơn, chân trời đã nhìn thấy hắn phi hành thân ảnh. Hoa. Bạch Quy tại dưới vách núi nhặt được một khối sắt vụn, giờ phút này không khỏi hô to gọi nhỏ, phản phất là phát hiện thế gian chân bảo. Nó ăn mặc đặc biệt, trên người một đống nát lá cây, chồng chất đọng lại thành váy rơm. Trên đầu mang theo một cái cây khâu, trên mặt bôi đen kịt trong tay càng là nắm lấy một cây trường mâu như một cổ thời kỳ người anh điên huyền thiên trông thấy không nói nên lời tiểu loan đao cũng phát hiện huyền thiên thân ảnh của vì vậy vội vàng bay lên không đón chào hơn nữa tế tế cảm thụ huyền thiên khí tức rất nhanh nó kinh nghi huyền thiên khí tức chỉ là so trước kia trướng một chút mà thôi không có quá biến hóa lớn bạch quy bay lên không hướng bên này nhanh chóng chạy tới tương tự nhìn thấy huyền thiên Sú tiểu tử những ngày này ngươi chết đi nơi nào vì sao khí tức mới cải biến một chút nó hỏi thăm không rõ huyền thiên đắc ý đồ đúng vậy Tu Vi đã đến tại một bước này, khí tức tăng hơi dài một chút điểm cũng là rất khó khăn. Ta đã rất tốt. Huyền Thiên đáp lại, đối với Tu Vi của mình rất hài lòng. Nhưng là người Tu Vi không có tăng tới Thần Minh Cảnh Giới, chúng ta giết thế nào đến Đại Âm Sơn? Bạch Quy líu lưỡi. Tiểu Thuyết, ngươi thật sự là ngây thơ. Ta bao lâu đã từng nói qua ta lần này đi ra ngoài là vì lịch lãm rèn luyện. Muốn trong thời gian ngắn như vậy đến Thần Minh Cảnh Giới, đó là không có khả năng sự tình. Huyền Thiên đáp lại, con mắt trừng trừng, kiền Ba Ba chớp động. Ngươi tên Tiểu Tử Thúi này sẽ không phải đang đùa người đi đã không có đến thần minh cảnh giới, chúng ta đây giết thế nào đến đại âm sơn. Bạch quy mặt đen, cảm giác một tháng hơn chờ đợi là chờ không. Hắc hắc, cái này ta đều có định kế sách, lúc này đây, ta nhất định phải hủy diệt đại âm sơn, là tự chính mình chút tân giận. Huyền thiên nhấm ướt, lộ ra gương mặt xấu xa dáng tươi cười, có chút cao thâm mặt chắc. Tên tiểu tử thúi này sẽ không nóng dần lên đi. Bạch quy trừng mắt, nhìn về phía tiểu loan đao. Tiểu loan đau lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hai cái rốt nát đồng đúc, chính ở chỗ này làm nhìn cái gì, đi lên nhanh một chút, ta muốn đánh tới đại âm sơn rồi. Huyền Tiên thúc dục, chuẩn bị xuất phát. Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao chỉ là hơi một cái do dự, liền lựa chọn tin tưởng, nhanh chóng nhảy lên phi hành của bảo. Huyền Tiên không chế được món bảo khí này, hướng Đại Âm Sơn Phương hướng bay đi. Sau nửa canh giờ, Đại Âm Sơn đã thấy ở xa xa. Hơn một tháng không thấy, vốn là bể tan thành sơn mạnh vậy mà lần nữa bị người phục hồi như cũ, trở nên giống như trước đây, tản ra mông lung âm khí. Khá lắm, đã rách nát rồi hai lần, đều bị người phục hồi như cũ. Bất quá cái này lần thứ ba, ta xem làm sao ngươi phục hồi như cũ. Huyền Tiên nói thầm lần nữa hướng phía cái hướng kia van kích liên tiếp đánh ra hai trường, mỗi nhất kích làm khủng bố vô cùng ầm ầm đại âm sơn sôi trào tàn mát ra quần quần bụi mù một lần nữa sụp đổ biến mất ở mảnh đất này phía trên giống thế giới trong thông đạo truyền đến một cái kinh người tiếng giống giận dữ sóng âm trực đảo trời xanh chết tiệt rốt cuộc là ai cũng dám ta đại âm sơn mảnh này thánh thổ bên trong cái rối một cái đại âm sơn tiên đang gầm thét vốn là phồn hoa một cái đại giáo kết quả tại gần đây trong cuộc sống tiếp nhị liên tam bị quấy giày mà ngay cả đại giáo sở tại địa sơn mạch cũng bị thường xuyên đánh nát Kết quả như vậy chính là giống như trên mặt thường xuyên bị người rút bàn tay đồng dạng, đã mất hết mặt mũi. Chớp tiêu, hôm nay gọi các người gì tộc? Chết Tiệt Đại âm Sơn, ta xem các ngươi cầm thực lực gì cùng ta kêu gào. Huyền Thiên đáp lại, sát khí ngút trời. Bất quá, hắn cũng không có tự mình xông tới giết, mà là móc ra một quả màu vàng đất phủ văn. Chuyện này, thật là đáng sợ không gian chi lực, sợ sợ không phải người bình thường có thể làm được. Bạch Quy kinh hô, cảm nhận được này cái phủ văn bất thường chỗ. đương nhiên, này cái phủ văn chính là là một kinh khủng cường giả chế tạo. Chính giữa trọn vẹn đã vượt qua hai phiến tiên địa, tính cả lấy thứ một phiến tiên địa bên dưới. Huyền Tiên cười lạnh, rồi sau đó hung hăng thúc dục Phù Văn. "Dầm hào. Phù Văn phá không, ở chỗ này sẽ rách một cái không gian đường hầm, thâm bất khả trắc, ngoại nhân căn bản không biết rõ thông hướng nào." "Ồ. Đại nửa tháng trôi qua, là ngươi đến chỗ mục đích, chuẩn bị bảo ta xuất thủ sao?" Trong cái khe không gian, truyền ra một tiếng nói giàn mua. "Đúng vậy a. Tiền bối, mời ra tay, giúp ta diệt đáng chết này lại giáo." Huyền Tiên đáp lại, khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. "Được, không có vấn đề." trong cái khe âm thanh giản mua kia lại hiện ra bạch quy cùng tiểu loan đao được nhao nhau đem ánh mắt đầu nhập cái kia đường hầm không gian bên trong tuy nhiên còn không có bất kỳ vật gì xuất hiện nhưng là như trước có một cổ cổ xưa khí tức cường đại tự đường hầm không gian bên trong xuất hiện tiểu thật giống sóng to giống như bình thường hướng phía tại đây của tới bạch quy cùng tiểu loan đao kinh hô nếu không phải bị huyền thiên kéo lấy chúng thì có thể bị cổ khí thế này cho tung bay ầm ầm đường hầm hư không chấn động chạy ra khỏi một cổ màu vàng xương ngủ một cái đất cánh tay màu vàng nương theo lấy xương mù hàng lâm tay nắm một thanh búa đá Tới nơi này vùng đất phía trên. Đúng là trông coi thái cổ nghĩa trang cái kia đất cánh tay màu vàng, Huyền Tiên buôn ba vài phiến tiên địa, mời tới vị này lại thần, chuẩn bị rời bình đại âm sơn môn phái này. Chính là thế giới kia thông đạo sao? Đất cánh tay màu vàng mở miệng, hỏi thăm Huyền Tiên. Đúng, chính là thế giới kia thông đạo, bên trong có đại khái năm vị tiên cùng một cái thần minh, chính là phía trên thế giới này đáng sợ nhất đại giáo một trong. Còn xin tiền bối cẩn thận thì tốt hơn. Huyền Tiên giới thiệu, lo lắng thủ tí đại thần uống kém cỏi. Yên tâm đi, như vậy điểm lực lượng căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Thủ tí đại thần nói ra, lóe lên một cái liền tiến vào Đại Âm Sơn thế giới trong thông đạo, biến mất không thấy. Tại chỗ chỉ để lại một đống màu vàng đất xương mù trên ép. Bạch Quy đằng đến không trung, tế tế cảm thụ thoáng một phát những xương mù này, rồi sau đó không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Người này rất cường đại, đã đến trong truyền thuyết cấp bậc kia. Đối phó Đại Âm Sơn hoàn toàn chính là không là vấn đề. Nó kinh hãi, nhìn về phía Huyền Thiên ánh mắt của hơi khắc thường, không biết người này khi nào nhận thức cái này nhóm cường giả. Người nói cấp bậc kia, chẳng lẽ là đã đã vượt qua thần minh, đặt đến khác một cảnh giới. Tiểu Loan đau mở miệng, tương tự gương mặt kinh hãi. tuy nhiên, nó trước kia là thần minh cảnh giới cao thủ, nhưng là đối với trong truyền thuyết cái kia một cảnh giới, biết đến vẫn là tương đối rất thưa thớt. đương nhiên, khí tức của hắn quá rõ ràng, toàn thân những màu vàng đất kia sương mù, chính là hắn cảnh giới tốt nhất chứng minh. bạch quy kinh hô, nội tâm có chút không dám tin tưởng, lại đang bên này có thể trông thấy cái này nhóm cường giả. có thể nói, nội tâm của nó đã thập phần yên ổn, cảm giác hết thảy đều là thỏa thỏa đấy. quả nhiên, thủ tý đại thần mới đi vào mấy hơi thở công phu, liền mang theo một cô thi thể đi ra. đúng là tiểu loan đao linh thân các ngươi đồ ngươi muốn, chính là cái này thân thể đi. Không phải vậy, ta còn có thể lại đến đi vào bên trong siêu tầm. Thủ tý đại thần nói ra, hỏi thăm Huyền Thiên. Đúng, chính là cái này thân thể. Đa tạ tiền bối tương trợ. Nếu không chúng ta muốn muốn thân thể này, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Huyền Thiên đáp lại, đối với thủ tý đại thần tạ vật. Ngươi đừng gọi ta tiền bối, cũng đừng ăn nói khép nép rất đúng ta tặng vật. Dù sao ngươi là năm đó đệ nhất lớn. Thủ tý đại thần mở miệng, nói đến đây đột nhiên cứng đờ, ý thức được chính mình tựa hồ nói lộ ra vài thứ. Ta là năm đó đệ nhất đại cái gì?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 chu sát một cái thần minh phảng phất là một kiện chuyện hết sức bình thường chuyện này huyền thiên cùng tiểu loan đao đợi hoảng sợ đây là muốn có thực lực đáng sợ dường nào gần kề đi vào mấy hơi thở công phu cũng đã đem một cái thần minh cảnh giới cường giả cho chu sát thực lực cường đại không cách nào tưởng tượng ta đi đây thủ tý đại thần nói ra cùng huyền thiên cáo biệt rồi sau đó ánh mắt tại bạch quy cùng tiểu loan đao trên người dừng lại trong chốc lát bạch quy cùng tiểu loan đao bị nhìn tâm ái nhất là bạch quy cảm giác trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy lên tiêu thật giống đã mất đi không chế cũng may thủ tý đại thần chỉ là nhìn một hồi